Trường 357, đáng giá chúc mừng. Trong Hoàng Cung, Đại Cung Phụng đã từ Hoàng Lăng trở về, đứng ở chỗ này khoảng trường 3 canh giờ, mới gặp được Hoàng đế. Chỉ thấy Hoàng đế đang ngắm nghĩa một món pháp bảo trên tay, Đại Cung Phụng liếc mắt liền nhận ra, chính là pháp bảo mà vị Phó Đường Chủ Tàn Hồn Lâm Vinh Thường Cầm, bắt giáp bản. Lúc này, trong lòng Đại Cung Phụng thầm thở dài, vậy hạ bảo mình bất luận thế nào cũng đừng xảy ra xung đột với Tàn Hồn, kết quả bây giờ náo loạn thành thế này, sẽ không đi giận cho đánh mèo mình chứ Tuy rằng không phải là mình làm, thậm chí từ đầu đến cuối mình cũng không ra tay, nhưng... bệ hạ, thần không làm được việc, không thể bốn. Tuy rằng trong lòng đại cung phụ nghĩ vậy, nhưng vừa tiến vào gặp hoàng đế, liền nhận tội xin phạt. Đứng lên đi, chuyện này không có liên quan gì đến khanh. Ánh mắt hoàng đế không rời khỏi bắt giáp bàn, khoát tay một cái. Lúc này, đông nhiên hoàng đế trở nên trầm ổn hơn trước, bình tĩnh hơn, sau khi bảo đại cung phụ, trong thời gian một nén nhang lại không lên tiếng. Đại cung phụng đường đường là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, là người vô cùng tiếp cận tám đại vương giả, hiện tại đứng ở nơi đó lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trước đây không có loại cảm giác này, bây giờ không biết vì cái gì, đứng trước mặt hoàng đế liền cảm thấy không được tự nhiên. Đại cung phụng thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì gặp được người đó trong hoàng lăng, chẳng qua bên trong Minh Ngọc Hoàng Triều có nhân vật thái cực cảnh chấn giữ cũng không có gì lạ, chỉ có điều lại ở trong hoàng lăng khiến người ta rất bất ngờ mà thôi, mình sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vì sao bây giờ tinh thần lại không yên hoàng đế thiên hải đế quốc sắp thoái vị hai nước chúng ta chiến sự không ngừng đã lâu không có sứ giả giao lưu lần này khanh thay chấm đi một chuyến mang thứ này giao cho hải vương hải vô thưởng hoàng đế nói xong đong nhiên ngón tay bắn ra nhẹ nhàng lập tức một khối linh ngọc trên mặt bàn bay về phía đại cung phụng đi thiên hải đế quốc lần này đại cung phụng cảm thấy khó hiểu chuyện gì mà phái mình đi thiên hải đế quốc thay đổi này cũng quá lớn rồi vốn cho rằng Trong hoàng lăng xảy ra chuyện lớn như thế, hoàng lăng vỡ vụn, bị người xung vào, đã xảy ra xung đột trực tiếp với tàn hồn, thậm chí xảy ra cả chuyện giết chết phó đường chủ của tàn hồn, hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, nhưng tại sao bây giờ không nhắc đến chuyện này nữa, thay đổi này cũng quá lớn rồi. Đại cung phụng thương một tiếng, thấy hoàng đế phất tay bảo hắn lui ra, mang theo đầy bụng ngờ vực từ từ lui ra ngoài. Phòng chế không tệ, không hổ là ba đại pháp bảo chấn đường của tổng đường tàn hồn, dù là hàng nhái cũng đạt đến loại trình độ này. Hoàng đế nhìn bắt rác bàn một hồi lâu, lẩm bẩm một câu, vung tay nhẹ nhàng thu vào bắt rác bàn. Chuyện tàn hồn đã đến nước này, cũng chỉ có thể chờ người của bọn họ đến nói chuyện. Thứ này vẫn nên cất đi, đến lúc đó trả lại thì hơn. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chuyện lần này thật kỳ lạ, chẳng lẽ có người chú ý Minh Ngọc Hoàng Triều, nhìn chằm chằm vào Lý Gia. Rốt cuộc người thanh niên mà sát thủ vương dẫn theo là người nào? Ai đang núp ở đằng sau điều khiển tất cả? Có phải là tàn hồn, hay là những người khác? Mặc kệ thế nào cũng không được xảy ra chuyện, nhất định phải nghĩ cách ổn định thế cục. Minh Ngọc Hoàng Triều, vô số thế hệ lý gia, vô số người vất vả nỗ lực mấy ngàn năm, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lần này xảy ra chuyện, mình tự ra tay, bất ngờ làm tâm cảnh tăng lên, lực lượng có đột phá mới. Đáng tiếc còn kém xa đến mức thu phát tự nhiên. Thu hồi bắt giáp bản, Hoàng đế đứng một mình lặng lặng suy xét cục diện bây giờ, mở rộng ra bên ngoài bây giờ không phải chuyện quan trọng nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều ổn định đoàn kết nội bộ, làm rõ bất ổn mới là quan trọng nhất. Nếu bọn họ ai thích làm gì thì làm, từng người đều có ý riêng. Mặc kệ là Trấn Hải Đại tướng quân hay là Ngụy Thế Long, nhầm ra, mình cũng có thể mượn ngoại lực để đối phó bọn họ, mặc kệ bọn họ làm gì, mình cũng có thể dùng thủ đoạn đế vương khống chế họ, nắm trong tay hết thảy. Về phần nhậm ra, trong lúc này không có tên mập mạp tự cho là che đậy rất khá, nữ giả nam trang đi vòng vo trước mặt mình, thật đúng là có chút không thích hứng. Nhất là ngay cả đội cận vệ trong sân đều rời đi, càng trở nên thanh tĩnh, lần này hổ hổ tổn hao quá lớn, hơn nữa sau lần nó biến thân, dường như tề thiên càng thêm chịu đựng nó, cho nên lần này nó bám lấy tề thiên, cộng thêm nó đang khôi phục lực lượng nên không náo loạn ở gì, vậy nên tề thiên cũng chấp nhận. Hiếm khi trong nhà được yên tĩnh, đang trên đường về, nhậm kiệt cũng thử liên lạc với lão nhân mặt cười, nhưng không được. Hắn biết dù hiện tại vị sát thủ vương này vẫn luôn ở ngọc kinh thành, nhưng không thích gò bó, ít nhất không thích bị người tìm đến. Cứ như vậy, Nhậm Kiệt cũng không có cách nào nói chuyện với lão, chỉ có thể chờ lão lại xuất hiện lần nữa, mới có thể biết được chuyện xảy ra trên mặt đất ngày hôm đó. Chỉ có điều thời gian yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, không đợi Nhậm Kiệt lắng động tâm tình, suy nghĩ thật kỹ chuyện lần này, kiểm tra cựu cựu âm Dương Trấn Thần Kỳ, có người vào báo, trong khoảng thời gian Nhậm Kiệt rời đi, Thường Lao Tứ đã từng đến. Thường Lao Tứ là đồ đệ của Nhậm Kiệt, dù rằng tuổi còn lớn hơn Nhậm Kiệt mấy lần. Nhưng hôm nay Thường lão tứ kinh doanh trường nhạc độ phường càng ngày càng lớn mạnh, còn giúp mập mạp quản lý cửa hàng dược cao nhân, hơn nữa đã đột phá âm dương cảnh, thân phận địa vị dù ở trong mắt người nhâm gia cũng phải tôn trọng. Hơn nữa, dù vài người bàng chi của nhâm gia có việc cần giúp đỡ, Thường lão tứ cũng sẽ tận lực giúp đỡ, bất luận là địa vị hay là nhân đùy hệ nợ nhâm gia đều rất tốt, cho nên nhậm Kiệt vừa về đến nơi, cho dù không thấy đội cận vệ, người nhậm gia liền thông báo tin tức của Thường lão tứ cho nhậm Kiệt chẳng qua vì không biết lúc nào Nhậm Kiệt mới về, thường Lão Tứ đến một chuyến rồi trở về, cũng không nói chuyện gì. Nhưng Nhậm Kiệt ngấp lại, Thoáng Cái đã lâu không gặp Thường Lão Tứ, cũng không biết gần đây chuyện làm ăn bên kia bận rộn như thế nào. Tuy rằng hắn không dùng phương thức liên lạc khẩn cấp, nhưng hắn chủ động đến đây thì khẳng định là có chuyện muốn nói, cho nên Nhậm Kiệt bảo người đi báo Thường Lão Tứ đến đây. Bên này vừa mới sai người đi thông báo chưa được bao lâu, Thường Lão Tứ chưa đến, bốn người Thành Vương Lý Thiên Thành cùng Văn Tử Hạo, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân hưng phấn kích động cùng chạy đến. Thật không, các ngươi lần này, thật sự xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc đó ngươi vừa đạp đầu thái tử thiên hải đế quốc hải lường vừa đàm phán với hải vương. Vừa vọt vào, văn tử hào không thể chờ được liền hỏi. Thái cực cảnh, hải vương thật sự đột phá thái cực cảnh trong di tích, sau khi hắn đột phá thì thế nào? Còn nữa, các người thật sự đánh với hắn, cảm giác thế nào, thái cực cảnh ra tay uy lực như thế nào, có dẫn động thiên địa quy tắc không? So với những chuyện khác. Lý Thiên Thành càng kích động muốn biết chuyện Hải Vương trở thành thái cực cảnh, cũng rất muốn biết, rốt cuộc đánh với thái cực cảnh nhau sẽ có cảm giác gì. Nghe Hải Thanh Vân nói đến chuyện trong di tích vô song, Hải Vương trở thành thái cực cảnh, còn có thể đánh với Hải Vương, còn có thể trốn ra được, hắn cũng không dám tin. Thật không? Bây giờ Ngụy Lượng còn đang hoài nghi. Những người này vừa vọt vào, không đợi Nhậm Kiệt nói chuyện, từng người vây xung quanh hưng phấn, kích động hỏi. Lập tức bị hỏi nhiều như thế, Nhậm Kiệt hoàn toàn không cách nào trả lời ngẩng đầu nhìn về phía Hải Thanh Vân Khu Hải Thanh Vân ho nhỏ một tiếng Bất đắc dĩ nói Ta chỉ mới nói một tí thôi Thằng này nói không rõ Nghe không đã Nhậm đại gia chủ nói mới hay Nghe ngài nói khẳng định rất đã Đúng vậy Lão đại Ngài nói nhanh lên Rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì Con mẹ nó Sớm biết Con mẹ nó ta cũng đi theo Thì tốt biết mấy Ba người họ thật quá kích động Hơn nữa từ sau lần hội văn Mọi người càng gần nhau hơn Tuổi không cách nhau nhiều Cho nên càng thêm tùy ý bọn họ đều không đợi Hải Thanh Vân và Nhậm Kiệt giải thích, liền truy hỏi. Lúc này, Nhậm Kiệt không khỏi cười khổ nhớ tới mập mạp, nếu như mập mạp ở đây, lúc này nàng sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn kể cho bọn họ. Các ngươi hỏi liên tục như thế, ta làm sao trả lời được? Nhậm Kiệt bất đắc dĩ nhìn mấy người họ. Đúng rồi, đúng rồi, im miệng, im miệng. Tuy rằng Lý Thiên thành con ít tuổi, nhưng trừ Nhậm Kiệt thì hắn nghiễm nhiên thành đầu lĩnh của những người này. Nguyên nhân đơn giản. Hắn đánh từng người bọn họ cho đến khi phục tùng. Lúc này khoát tay bảo Văn Tử Hảo và Ngụy Lượng úi miệng, sau đó nhìn về phía Nhậm Kiệt nói: Lão đại, vừa đúng dịp ta mới đột phá đến âm dương cảnh còn chưa kịp ăn mừng, chúng ta cùng tìm chỗ nào đó uống thoải mái một bữa đi. Vừa uống rượu vừa nói, chuyện của ngươi càng khiến người ta kích động hơn cả chuyện ta đột phá đến âm dương cảnh. Thật ra Lý Thiên Thành vừa bước vào, Nhậm Kiệt cũng đã nhìn ra hắn đột phá, chẳng qua bọn họ vừa tiến vào đã vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia, cho nên không kịp hỏi đến. Ha ha, âm dương cảnh, đáng chúc mừng, các người cũng đừng hỏi nhiều như thế, hồi nữa sẽ kể cho các ngươi chuyện lần này. Đi, tìm chỗ chúc mừng lão đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta đột phá đến âm dương cảnh, với tuổi như ngươi đã có thành tựu này, xem chừng có thể được ghi vào sử sách rồi. Không ngạc nhiên khi Lý Thiên Thành đột phá đến âm dương cảnh, nhưng chuyện này quả thật đáng mừng, dù sao tuổi của Lý Thiên Thành rõ như ban ngày, so với hắn còn ít hơn mấy tuổi, tương lai phát triển có tiềm lực vô hạn. Sau khi xuống lại, Phải nói không có áp lực là giả, hơn nữa đã trên đường đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy, bạn bè cùng tuổi bên người đúng là không nhiều lắm. Tuy rằng, hai đời làm người, tâm tính nhậm kiệt cũng không trẻ, nhưng ở cùng một chỗ với bạn cùng lứa tuổi, dù sao cũng nên càng thêm tùy ý một chút. Bình thường bên cạnh nhậm kiệt cũng chỉ có một mình mập mạc, chẳng qua tên này rất thích nữ giả nam trang, hơn nữa rất sợ người khác vạch trần. Tề thiên và mình đã thảo luận qua vấn đề này, hỏi tại sao mình vẫn để cho nàng tiếp tục giả bộ. Trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không phải không để cập qua, chỉ có điều mới hơi ra ám hiệu một chút, mập mạp giống như bị dấm phải cái đuôi, nhất là lúc Tề Thiên đùa nàng, Nhậm Kiệt cảm thấy được mập mạp có một loại mâu thuẫn, tâm tình e ngại, cho nên Nhậm Kiệt không nhắc lại chuyện này, cứ để cho nó tự do phát triển đi. Nếu mập mạp nữ giả nam trang, có một số việc luôn không được tự nhiên, dù sao Nhậm Kiệt nếu muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ quang minh chính đại, sẽ không mờ gớp, tuy rằng đã chiếm không ít, nhưng cuối cùng cũng không tiện. Ngoài mập mạp ra, Bạn cùng lừa tuổi cũng chỉ thân với Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào, hoặc là nói, Nhậm Kiệt xem thuận mắt bọn họ một chút, mọi người mới có thể chơi với nhau. Ở cùng với họ, càng thêm tùy ý, lúc này Nhậm Kiệt cũng đã cùng đi với bọn họ ra ngoài, đi ra ngoài mới nhớ đến đã gọi Thưởng Lao Tư tới, nghĩ đi nghĩ lại liền sai người đi thông báo một tiếng, nói cho Thưởng Lao Tư không cần đến đây. Sau đó, mình sẽ đi một chuyến sang chỗ Hán. Trường 358, Bí mật của Thánh Đan Tông Giống như trước, bên trong túy mộng lâu không nóng nảy náo nhiệt như những tiểu lâu khác, chẳng qua từ xa nhìn thấy xe linh thú của nhậm kiệt, thấy được nhóm người nhậm kiệt đi đến. Ở trong điểm tiệm, tiểu nhị dường như đang ngồi ngủ gật liền nhảy cỡn lên vụ dậy. Hắn có ấn tượng sâu sắc về những người này. Lần trước, một mình nhậm kiệt trọi bốn người, cuối cùng cả đám người đều bị khiên về. Chẳng qua lần này khác với lần đấu rượu đơn thuần kia, cho nên sau khi bọn mấy người nhậm kiệt vừa đến, trực tiếp đi lên một gian phòng đơn trên lầu. Sau khi gọi một ít rượu và thức ăn liền đóng cửa lại, tuy rằng chuyện ở di tích vô song không tính là bí mật, nhưng cũng một số chuyện cũng không thể tùy tiện nói với người khác. Cho dù là trước khi Hải thanh Vân trước khi tách ra rời đi nhậm kiệt, đều cũng cố ý hỏi qua nhậm kiệt, sau này thế mới gặp nhóm người Lý Thiên Thành rồi kể chuyện đã xảy ra, chỉ có điều nhậm kiệt bảo Hải thanh Vân chú ý chút, không nói nhiều lắm về chuyện Minh Ngọc Sơn Trang, Ngọc Nhân Long, Ngọc Vô Song. Tuy rằng nhậm kiệt không bảo Hải thanh Vân bảo ba người Lý Thiên Thành, Văn Tử H Ngụy lượng giữ bí mật, nhưng họ cũng sẽ không tùy tiện kể cho người khác. Nào, một chén này vì chúng ta cựu biệt tương phùng, cũng chén cạn chén. Nào, một chén này chúc mừng lão đại của Ngọc Hoàng Học viện đột phá đến âm dương cảnh, cũng cạn chén. Nào, một chén này. Vừa lên đến nơi, nhậm kiệt liền liên tục nâng chén, một hơi uống suốt mười mấy chén, khiến nhóm người nhóm người thắc mắc đầy bụng đều nghiêng ngả cùng nghẹn trở vào. Ờ, rốt cuộc, sau khi ở rượu Lý Thiên Thành ở một tiếng, vội vàng khoát tay nói trời đã lao đại, không thể uống như thế, lại còn tiếp tục uống nữa sẽ chết người đấy, bốn người chúng ta đấu không lại ngài. Bây giờ uống như thế nữa chắc chắn đi đời nhà ma. Bộ bùm, sợ cái gì, lực lượng của ta tăng lên rất nhiều, cố lực lượng trong cơ thể đã kích phát không ít, bây giờ vẫn có thể uống tiếp. ngụy lượng nghe thấy, lập tức cởi áo, lộ ra lông ngực dày cuộn, vô vào ngực một cái, âm thanh bịch bị cờ hờ bờ bù mở bùm văng rội. Hải Thanh Vân đi ra ngoài với nhậm kiệt một chuyến, trên đường đi. Hắn trông thấy nhậm kiệt mạnh mẽ, tuy rằng hắn không rõ lực lượng cụ thể của nhậm kiệt đạt đến trình độ nào, nhưng tốc độ bản thân tăng lên của hắn như thế, đến bây giờ nghĩ ngẫm lại đều cũng cảm thấy khó tin, huống chi là nhậm kiệt. Cho nên lúc này, hắn rất đồng tình Ngụy lượng đang đắc chí, còn dám vô ngực khiêu chiến. Văn tử hào đứng bên cạnh ra sức lắc đầu, đùa gì thế nói đùa, sau lần đấu rượu đó khiến hắn đau đầu mấy ngày, loại đau đầu này này khó chịu đau khổ hơn người bình thường say rượu, cảm giác đó rất khó chịu. Uống rượu dùng là để mua vui, uống rượu để thư giãn, nhưng chuyện khó chịu đau khổ như vậy, hắn kiên quyết không bao giờ làm. Không thoải mái, chuyện khiến mình không thoải mái, tội gì phải làm khổ mình, cho dù đạt đến cảnh giới siêu cấp cường, giả. Sống cũng chủ chỉ được 200 đến 300 năm mà thôi, thư thư phục phục, sảng khoái thoải mái, vui vẻ trôi qua ngày thì tốt bao nhiêu. Ngươi lập tức im miệng lại, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi tăng lên, bây giờ lao đại ngươi lợi hại hơn nhiều. Lý Thiên Thành đến chúc mừng, cũng không muốn lại đấu rượu. Vội vàng quát bảo Ngụy Lượng dừng lại. Sau khi đột phá tốc độ tăng lên của hắn cũng vượt qua tưởng tượng, bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa một một cỗ lực lượng nào đó. Hơn nữa sau khi đột phá cũng ăn rất nhiều đàn dê. Được, liền đạt đến âm dương cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong. Nếu không phải sợ cảnh giới giới tăng lên quá nhanh không ổn, hắn còn có thể khiến lực lượng tăng lên nhanh hơn. Nhưng bởi vì đột phá, hơn nữa kích phát trong cơ thể cỗ lực lượng bảo vệ tính mạng hắn mình, cảm giác của Lý Thiên Thành càng nhạy bén. Ngồi bên cạnh Nhậm Kiệt. Lại càng cảm thấy sợ hãi đáng sợ, cho dù nhậm kiệt không dùng bất kỳ lực lượng nào, uy áp, khí thế nào chèn ép áp ách, hắn đều vẫn tự cảm thấy khăn trương. Loại cảm giác này trước kia đối mặt với các siêu cấp cường giả âm dương cánh khác, đều cũng chưa từng có loại cảm giác này. Mọi người ở cùng một chỗ, cùng không cần kiêng dè, cho nên hắn nói thẳng ra cảm giác của mình lúc này. A, Ngụy Lượng nghe Lý Thiên Thành trợn mắt liễu lưới, không thể tin nhìn nhậm kiệt. Nói thật mà nói. Hắn đúng là không nhìn ra bây giờ nhậm kiệt bây giờ so với trước đây mạnh hơn trước đây bao nhiêu, ngược lại thì càng cảm thấy thân cận hơn. a hẻm được rồi, xem như ngươi nịnh nọt không tệ, vậy nói cho các người vô ngông ngửa của ngươi không sai, đúng như ngươi nói. Thật ra nơi đó xác thực không tính là một không phải di tích chân chính, đó chỉ là nguy trang, di tích thật không xuất hiện. Chẳng qua ở trong đó mọi người tranh đấu chết đi sống lại, nhất là những nhóm người có mâu thuẫn với bọn ta. Thấy dáng vẻ sốt ruột của Lý Thiên Thành sốt ruột như vậy. Nhậm Kiệt bắt đầu kể, bỏ qua một số chuyện đặc biệt, chủ yếu kể cho bọn họ một số lại chuyện liên quan đến Hải Vương, Hải Lượng. Dù là như thế, nhưng khi nhắc đến cảnh chiến đấu với Hải Vương, nhắc đến cảnh Hải Vương đột phá đến Thái cực cảnh, mọi người đều ngừng thở. Cho dù Hải Thanh Vân có mặt ở lúc đó cũng như Thìa Vở Y, trên thực tế phía sau chuyện nguyên hưởng chuyện tiếp theo thì hắn cũng biết, nhưng lúc đó đang ở trong trận pháp, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ lắm. Hơn nữa có một số chuyện không nên nhắc tới. Cho nên trong khi kể chuyện cho bọn mấy người Lý Thiên Thành, cũng chỉ nói đại khái chuyện đã xảy ra, khiến cho bọn mấy người Lý Thiên Thành đang muốn biết, cả. NG thêm ngứa ngáy khó chịu. Mà cách kể chuyện của Nhậm Kiệt kể thì sẽ họ an toàn khác, tuy rằng sẽ không giống mập mạp thêm mắm thêm muối giống mập mạp, nhưng vẫn rung động lòng người, mọi người nghe được máu sôi sùng sủ, kích động không thôi. Sở dĩ Nhậm Kiệt quyết định kể cho bọn họ, cũng là bởi vì, chuyện như vậy tăng lên tích cực quả ảng thêm khích lệ bọn họ. Dù sao bình thường thái cực cảnh dường như là thành truyền thuyết, con đường tăng lên vô số kẻ gọi là thiên tài rất nhanh dễ dàng đi vào âm dương cảnh, một đường thẳng lên đến dương hồn, nhưng sau mấy trăm năm cũng lại chỉ có thể chết giả. Không có cách nào tăng lên tiến vào thái cực cảnh. Có thể nghe được có người trực tiếp tiến vào thái cực cảnh, nghe được cảnh chiến đấu với thái cực cảnh, cho dù bản thân không cảm thụ được, nhưng cũng có chút tác dụng. Hơn nữa, chuyện này từ miệng do nhậm kiệt nói ra, Với cảnh giới của hắn nói ra những biến đổi trong những chuyện này kể lại sự kiện cũng những biến đổi nghe được dường như là hắn chủ trì trận pháp nên cảng ngộ một vài thứ. Trên thực tế vô tình đang âm thầm trợ giúp bốn người bọn họ trong lúc hăng say dậy cho bọn họ một vài thứ trong vô thức có trợ giúp ích rất lớn đối với con đường tu luyện của hiện tại và tương lai của họ. Mọi người nghe say xưa cố tình Nhậm Kiệt còn hay cố tình dừng lại giữa chừng ngay mấu chốt khiến mọi người càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Hơn nữa bằng vào cảnh giới của Nhậm Kiệt. Thêm xen vào rất nhiều thứ có ích cho mọi người, đưa ra dẫn dắt cho họ. Mấy người họ đều không phải người bình thường, càng thêm bị hấp dẫn thu hút. Nhậm Kiệt thỉnh thoảng nâng chén, mọi người cũng nâng chén phụng bồi theo. Sau khi tập trung chú ý, tâm tình kích động rất khó nén đè xuống, hoàn toàn không để ý đến chuyện uống rượu, phụng bồi cứ uống theo Nhậm Kiệt uống. Có dưới tác dụng của rượu cồn, những thứ mà Nhậm Kiệt giảng giải đều xúc tiến bọn họ hiểu nhanh hơn, khiến bốn người họ rất là say mê. Trên mặt biển bao la, một luồng kiếm quang nhanh kinh người. Trong nháy mắt đến gần phạm vị vi của Thánh Đan Tông, trong chớp mắt đại trận xung quanh bắt đầu hoạt động, chẳng qua một chiếc ngọc bài trên thân mình người trong kiếm quang một chiếc ngọc bài tỏa ra tia sáng. Trong chớp mắt tất cả trận pháp lập tức biến mất, người này trực tiếp bay vào trong đỉnh núi. Tông Chủ Bài Kiến Tông Chủ Bài Kiến Tông Chủ Mặc dù chỉ là một luồng kiếm quang, không thấy rõ người ở trong, nhưng trong bên trong Thánh Đan Tông đều biết, chủ nhân của kiếm quang đó chính là Tông Chủ Thánh Đan Tông cho nên dọc đường đi toàn bộ người trông thấy đều dừng lại cung kính bái kiến hành lễ. Lần này kiếm quang cũng không dừng lại, chẳng những đi vào đỉnh núi, còn đi vào cấm địa phía sau núi. Không ít đệ tử trông thấy kiếm quang đi vào cấm địa đều lộ vẻ kinh ngạc. Bên trong cấm địa, dù là tông chủ cũng không thể vào, bởi vì đây là nơi lão tổ thánh đan tông bế quan. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Dương nhiệm tông chủ thánh đan tông tư mã dẫn dần có chuyện quan trọng cầu kiến lão tổ. Tư mã dần đi đến chỗ gần cấm địa, tại dừng lại một mảnh đất trống bên ngoài sơn cốc vô cùng xinh đẹp vô cùng vô cùng kết sức cung kính thi hành lễ nói hô lên lúc này tuy rằng tư mã dần đã đổi quần áo dáng vẻ cũng coi như bình thường chẳng qua thần sắc mặt lẫn vẻ mặt hắn đều có thể cho thấy hắn trật vật như thế nào mệt mỏi bao nhiêu trên thực tế lúc này trong lòng tư Mã dần tràn đầy mật đắng chát mình sự sử dụng linh phụ dịch chuyển hạ phẩm lại không nghĩ ngờ rằng trong lúc vỡ ra gặp phải sóng chấn động do không gian sụp đổ trong chớp mắt mắt chịu đến hai loại lực lượng tác động Cuối cùng đưa hắn đi ra ngoài mấy triệu trăm vạn lý giảm, cho nên với ngay cả tu vi bây giờ của như hắn thì cũng phải đến hôm nay nay mới chạy về tới. Giờ vào. Giống như mặt nước bị khuấy động, bầu trời trống trải trên sơn cốc tươi đẹp xinh đẹp trước mặt tư mã dần, đồng nhiên xuất hiện âm thanh này. Sau đó sau đó trong giao động như gợn sóng, xuất hiện một cảnh cửa không gian đủ cho một người vào, nhưng lại có vẻ không vững chắc, linh khí không ngừng giao động, trận pháp, lực lượng cũng giao động cũng không nhỏ. Chuyện gì? Lúc này. Một giọng nói chói tai vang lên, mặc dù chỉ là truyền ra giọng nói, nhưng uy áp vẫn mạnh như cũ. Khởi bẩm lão tổ, Quách Tú, hắn đã chết. Tuy rằng không muốn nói ra tin này, nhưng Tư Mã dẫn biết không có cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nói thật. Cái gì? Đột nhiên, bên trong cánh cửa ở trên không trung truyền ra giọng nói giận dữ, quát hỏi, "Ta đã bảo ngươi, hắn chưa đạt đến dương hồn, sao lại để hắn chết? Sao lại để hắn chết?" Câu nói cuối cùng trực tiếp biến thành âm thanh vang vọng không gian xung quanh, tất cả âm thanh không tiêu tan mà ngưng tụ lại, một cảm giác giống như thiên uy phát ra, cuộn cuộn đánh úp lại, tiếng vọng không ngừng chén ép đè ép, thể hiện ra vẻ phẫn nộ lửa giận vô cùng. Bụp, xung quanh sơn cốc, không khí, linh khí nổ vang, vỡ vụn, gió bên trong sơn cốc đều dừng lại, mà cảnh tượng này xảy ra bên trong thung lũng, xung quanh thân thể tư mã dần, bên trong thung lũng, song song bên ngoài sơn cốc mười mấy thước sau lưng hắn, bên ngoài sơn cốc lại bình thường. B bên ngoài còn một số loại động vật nhỏ, hầu như không cảm giác giống tư mã dần gì, giống như hai thế giới khác nhau. A huyệt. Học 4. Tư mã dần vốn đã bị thương, mặc dù đã qua nhiều ngày, nhưng khi đi đó bị thương rất nặng, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Dĩ nhiên, việc này cũng là hắn muốn mang về đây cho lão tổ nhìn thấy, cho nên bây giờ mới nghiêm trọng như vậy, bị huy áp, áp lực của giọng âm thanh của lão tổ, huy áp, trong chớp mắt một ngụm máu chảy ra từ khoe miệng lỗ mũi cũng như thế mũi miệng liền chảy máu ngươi bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ người ngươi không ở bên cạnh hắn, hắn còn chưa chết? từ cánh cửa truyền đến giọng nói giận dữ, lao tổ bất giận, chuyện là đều là do đệ tử sơ suất, chẳng qua thần hồn chính trung tâm của quách tú, được lao tổ thi triển thần thông thông thiên bảo vệ được một phần, đệ tử đã mang về. trước tiên tư mã dần không giải thích trước mà là nhận sai, sau đó lấy ra một luồng đoàn bị hắn phong ấn, thần hồn cuối cùng của quách tú bị hắn phong ấn. Đồng nhiên, một cổ cố lực lượng mạng nó hút nó vào trong đó, sau đó giọng nói bên trong mới hơi bình thường liền một chút lửa giận, nói tức giận bói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói. Mặc dù tư mã dần là tông chủ thánh đan tông, nhưng trước mặt Lão tổ, cũng không dám che giấu, nói hết tất cả mọi chuyện. Đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhậm kiệt, tên nhậm kiệt đó chiếm được rất nhiều đồ tốt, hơn nữa một mà. Lại, lại một lần hai lượt là địch của với thánh đan tông ta. Bất luận là chuyện của quách tú hay là quách tông hữu cũng đều không thể bỏ qua, nếu bằng không người khác sẽ cho rằng thành Đan tông sợ hắn. huống chi bị hắn làm như vậy, hiện tại liệt nhật tuyết phong sơn sẽ đã rất khó không khống chế. Sau khi nói xong chuyện, tư mã dần còn căm hận nói, tuy rằng quách tú bị chính tay hải vương gì ịtm giết, nhưng sau lần đó càng nghĩ hắn càng hân hận nhậm kiệt, bởi vì hết thể đều là do nhậm kiệt gây nên. Trên đường trở về hắn đã nghĩ kỹ, nhậm kiệt có tài đức gì, lại chiếm được hai món lăng thiên bảo khí trung phẩm thứ này phải nhất định phải đoạt lại thứ này vừa lúc chuyện này có thể mang danh báo thù cho Quách Tông Hử và Quách Tú hắn hắn đã suy xét kỹ xét lấy quan hệ giữa hoàng đế và nhậm gia tuyệt đối sẽ không quản xen vào chuyện này hư Hải vô thường người này không dồng kèm, sau đến lúc cuối cùng lại có thể đột phá sau khi vượt qua quá đại nạn còn có thể đột phá được em mở sau khi hắn đạt đến thái cực cảnh sẽ dây dưa chơi cẩn thận người kẻ nở y rìa người này quật khởi trỗi dậy là một uy hiếp lớn của đối với thành đàn tông ta, về phần nhậm kiệt và nhậm gia, đắc tội ta thánh đàn tông ta, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng phải hiểu được biết nặng nhẹ. Quách Tú đã bị giết, tuy rằng lão tại ở tổ ta để lại lực lượng bảo vệ bộ phận trọng yếu nhất của hắn, nhưng cũng không sống được bao lâu, chờ chúng ta mở ra động phủ chuyển thế truyền thừa chưa từng thức tỉnh trong trí như hắn, rồi mới làm chuyện khác cũng không đợi. Hiện hai tại ngươi mang cho người đi chuẩn chuẩn bị đi. Bên trong, giọng nói của lão tổ thánh đàn tông lại vang lên lần nữa. Vâng. Tuy rằng tư mã dần muốn bảo báo thủ, nhưng lời của lão tổ hắn không dám làm trái, vội vàng trả lời hình lệnh, hơn nữa hắn cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Mặc dù quách tú được coi trọng, nhưng không phải bởi vì thiên phú của hắn, mà là lão tổ trong lúc vô tình phát hiện trong cơ thể hắn có ký trí nhớ truyền thừa của một vị tồn tại hùng mạnh truyền thế, mà người này có quan hệ với một tông môn bị hủy diệt mạnh gấp 10 lần so với thánh đan tông nhưng đã bị hủy diệt, đó là trước đây năm xưa lão tổ đi ra ngoài mới phát hiện tông môn đó đã bị hủy diệt Cho nên lão tổ muốn cho Quách Tú đột phá đến cảnh giới dương hồn mới có thể chịu được siêu hồn, từ truyền thừa trong trí nhớ truyền thừa tìm động phủ ẩn nấp dấu của môn phái kia, chiếm làm. Của riêng. Quách Tú không biết trời cao đất rộng, còn cho mình là thiên tài. Vèo vụ. Tuy rằng viên thiên đan trung phẩm không còn nguyên vẹn, nhưng là đan dược trong di tích hoàng triều thượng cổ, người ăn vào rồi lui xuống điều dưỡng thương thế cho tốt, cho dù không thể đột phá cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, Thánh Đan Tông có quật khởi hay không đều phụ thuộc vào lần hành động này. Lập tửa kỳ hiệp theo một viên đan dược bay ra từ bên trong bay ra ngoài, tuy rằng bị trận pháp, cấm chế che lấp, nhưng khó mà che đậy được hào quang bên trong viên đan dược đó khó mà che đậy. Trong khi xoay tròn mang theo một ý vị đặc biệt, hoa văn cường hạn mảnh mẽ ngưng kết bên trên đạn đan dược, khiến từ mã dần nhận được viên đan dược lờ ý mãi hồi lâu mới kịp phản ứng lại, chờ lúc khi hắn chuẩn bị dập đầu cảm tạ ơn, lại trông thấy cảnh phát hiện cánh cửa gợn sóng trên không trung đã biến mất. Trường 359, thật cho rằng họ nhậm liền ngông nêm Trong túy mộc lâu, tiểu nhị không ngừng đưa rượu vào, hơn nữa lần này hầu hết rượu đều là loại chỉ có âm dương cảnh mới uống được, hiện tại trong tiệm cũng không tích trữ nhiều, tiểu nhị bất đắc dĩ phải đi cầu cứu ông chủ. Cái gì? Hết rồi. Mạnh lao bản vừa nghe liền sướng sốt, thắc mắc hỏi, chẳng lẽ có rất nhiều cường giả siêu cấp âm dương cảnh cùng đến hay sao? Nên biết, bình thường hắn luôn để lại rượu chừng 5 ngày trong túy mộc lâu, dù sao cường giả âm dương cảnh không phải tồn tại bình thường, rất ít kết bạn uống rượu. Tối thiểu trong Ngọc Kinh Thành còn không có nhiều cường giả siêu cấp như thế, còn chưa đến mức tùy tiện thấy được. Dĩ nhiên cũng không phải chưa từng có, ngẫu nhiên có trường hợp đặc biệt, bởi vậy Mạnh lão bản mới hỏi thế. Không phải, không phải. Tiểu Nhị vừa nghe, vội lắc đầu, lại là mấy vị thiếu gia lần trước, chính là mấy người gia chủ nhậm gia, bọn họ lại tới nữa, lần này ở trong phòng trên lầu. Bởi vì mấy người nhậm kiệt uống rượu lần trước, dù đã lâu, nhưng Tiểu Nhị cùng ông chủ vẫn còn nói, bởi vì ấn tượng lần đó quá sâu sắc. Lại là bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể nào uống nhiều như thế được. Mạnh Lão bản vừa nghe là mấy người này, ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng mà lập tức nhớ lại cũng không đúng. Bởi vì túy mộng lâu có rất nhiều rượu cho người dưới âm dương cảnh, nhưng rượu cho âm dương cảnh thì không nhiều. Dù sao bọn họ khác người thường, nhưng rượu cho âm dương cảnh mới uống được nào có dễ uống như vậy. Thật uống hết rồi, ông chủ, hơn nữa bốn. Bọn họ giống như còn không có vẻ say, lần này bọn họ thay đổi rất nhiều. Có hai người uống rượu âm dương cảnh lại giống như uống nước vậy. Tiểu nhị này ngẫm lại uy lực rượu đó, nghĩ tới giá tiền cũng không khỏi nhếch miệng. Người mang những thứ này lên, nói là ta mời bọn họ, "Ừm, xem có cơ hội, nói với bọn họ một tiếng, có tiện thì ta muốn nói chuyện." Mạnh lão bản khoát tay, lại lấy rượu ra giao cho tiểu nhị, đồng thời dặn một tiếng. Bởi vì mấy người nhậm kiệt chọn phòng riêng, rõ ràng là không muốn người khác quấy rầy, tuy rằng Mạnh lão bản không như những tiểu lâu thế tục, Nhưng cũng không phải hạng bế quan thanh tu quanh năm, cũng hiểu nhân tình thế thái. Ông chủ muốn mời, tiểu nhị vừa nghe cũng thầm lĩu lưới, nên biết giá trị rượu này, ngay cả rất nhiều người âm dương cảnh đến đây cũng không nghe ông chủ mời ai, lần này lại mời bọn họ, còn một hơi nhiều như thế. Còn có chuyện muốn nói, tiểu nhị không hiểu được, nhưng không dám hỏi nhiều, vội nói một tiếng liền mang lên lầu. Quá đã, quá đã, quá xa đã. Thì ra vậy cũng được, thái cực cảnh ru mạnh, xem ra cũng không phải hoàn toàn không đối địch được. Nói hay quá, ngươi thử xem coi. Ha ha, chúng ta chưa chắc không được, chủ yếu phải xem là ai điều khiển chỉ huy. Lúc này trong phòng, đã uống không ít rượu, mọi người đều nói đến vui vẻ hứng khởi. Tiểu nhị ở bên ngoài hỏi có thể vào không, bên trong có thể nghe rõ, thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể biết được tình cảnh bên trong, trên cơ bản chỗ đủ cấp bậc đều sẽ bố trí như vậy. Chào các vị, đây là mạnh lão bản túy mộng lâu sai tiểu nhân đưa lên, còn nói đây là mời các vị. Ngoài ra còn dò hỏi khi nào các vị có rảnh, mạnh lao bản có mấy lời muốn nói. túy mộng lâu không lớn, không nhiều hạ người, tiểu nhị cũng thường gặp đại nhân vật, biết phải nói chuyện thế nào, dùng phương thức đơn giản nhất biểu đạt mọi chuyện cần nói, tránh chọc bọn họ mất hứng uống rượu. Hả, ông chủ mời khách, muốn gặp chúng ta. Lúc này, mọi người nhìn nhau, đều kỳ quái, cuối cùng nhìn vào nhậm kiện Bây giờ bọn họ uống rượu còn nhiều hơn tổng lần trước, nhưng mọi người chỉ mới nổi hứng, có chút say, nhưng chưa đến mức như lần trước. Bởi vì trong thời gian này, Nhậm Kiệt đột phá, lực lượng tăng mạnh, thân thể, lực thần hồn, pháp lực đều đạt đến mức khủng bố. Còn mấy người Thành Vương Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào đều có tiến bộ rất nhanh. Dù cho Văn Tử Hào cùng Ngụy Lượng không theo Nhậm Kiệt, tuy rằng tăng lên không nhanh như Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, nhưng gần đây hai người đều đi theo Thành Vương, chiến đấu chém giết, lần trước Nhậm Kiệt cũng chỉ điểm ít nhiều, lần này tiến bộ rõ ràng. Cứ thế, loại rượu vốn đủ cho bọn họ say như chết. Hôm nay lại chỉ làm say 5 6 phần mà thôi. Không cần khách khí như thế, Mạnh lão bản cứ vào nói, chúng ta cũng không phải nói chuyện đại sự cơ mật gì, chẳng qua là huynh đệ chuyện trò với nhau không muốn bị người khác quay rầy mà thôi. Mạnh lão bản khách khí, bổn gia chủ cảm ơn trước. Tiểu nhị nói rồi, Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa nói ngón tay khẽ búng. Bụp. nháy mắt ly rượu trước mặt Nhậm Kiệt bay ra, trực tiếp ban nở rễ vào bức bình phong xinh đẹp, phòng riêng yên lặng chợt trở nên ồn ào. Tiếng động bên ngoài trực tiếp truyền vào trong. Đồng thời mọi người đều nghe thấy được tình huống bên ngoài. Mấy người lý thiên thành sướng sốt, nhậm kiệt đột nhiên thay đổi pháp trận thì bọn họ đã quen. Dù cho trong này có thể nghe thấy được bên ngoài, nhưng lúc này bọn họ không phát hiện bên ngoài có người. Ánh mắt nhìn ra, căn bản không có người, càng không nghe được tiếng nào, chỉ là âm thanh ở ngoài đường phố. Tiểu nhị cũng mơ hồ, thầm nghĩ vị nhậm gia chủ này đang làm gì, nhìn lời này không giống nói với mình, hắn đang nói chuyện với ai. Tiểu nhị không biết phải tiếp lời thế nào, nói tiếp thì không đúng, không nói thì. Hoàn cảnh làm nên con người, nhậm gia chủ thật không tầm thường, lão hủ mạnh tiểu lân đường đột mạng mội, hy vọng không quấy rầy nhã hứng của các vị. Trong lúc những người khác khó hiểu, ở khúc quanh thang lầu chợt có người bước ra, như là từ góc đường khác đi tới, vừa mới xuất hiện. Nhưng thực tế, mọi người liền hiểu ra, vừa rồi vị mạnh lão bản này đã đứng đó, cho nên nhậm kiệt mới nói vậy. Lúc này trong lòng mạnh tiểu lân càng kinh dị, đây là tiểu lâu của hắn. Tự nhiên quen thuộc nhất trận pháp chỗ này. Vừa rồi lợi dụng trận pháp nấp ở khu quanh, lẳng lặng nhìn bên trong, dù không có ý gì, nhưng không ngờ Nhậm Kiệt lại phát hiện được. Càng làm hắn giật mình, là Nhậm Kiệt liền mở ra trận pháp gian phòng này một cách tùy ý như thế, tuy rằng trận pháp bên trong không phức tạp, nhưng không phải ai cũng có thể phá là phá. Làm cho đến giờ hắn vẫn còn khó tin, trong lòng hết sức tò mò làm sao Nhậm Kiệt phát hiện được. Cho nên câu đầu tiên hoàn cảnh làm nên con người là cảm khái, lúc trước xảy ra nhiều chuyện như thế. Cùng các lời đồn về nhậm kiệt, hôm nay trong lòng hắn càng xác nhận, mặc kệ mục đích hay chuyện tình thế nào, nhưng ở trong đó, nhậm kiệt luôn có thể áp đảo hết thảy, không phải chỉ là ngẫu nhiên. Chưa nói tới quay giày, vào nói đi. Nhậm kiệt nhàn nhạt nói, may mắn mạnh lão bản không lợi dụng thân phận ông chủ túy mộng lâu, lợi dụng trận pháp trong này nhìn trộm nghe lén bọn họ, bằng không nhậm kiệt sẽ không khách khí như thế. Dù vậy, giọng điệu của nhậm kiệt vẫn rất lạnh nhạt. Trận pháp nơi này ở trong mắt nhậm kiệt là vô cùng đơn giản rùng rợn cảnh giới hôm nay cùng lực thần hồn thái cực cảnh, hơn nữa còn là tầng thứ 3. Nên biết, sau thái cực cảnh, độ khó tăng lên một tầng là rất cao. Theo tuổi thọ không ngừng tăng lên là có thể thấy, mỗi một tầng đều có lĩnh ngộ mới đối với bản thân, đối với quy tắc thiên địa. Đồng dạng, lực thần hồn thái cực cảnh tầng thứ 3 cũng cực kỳ đáng sợ, Nhậm Kiệt chỉ dựa vào lực thần hồn, không chuyện gì trong túy mộng lâu có thể giấu được hắn. Tuy rằng Mạnh lão bản không lợi dụng thân phận theo dõi, nhưng lúc này Nhậm Kiệt rất là nhạy. Dù sao mạnh lao bản tự cho là khôn vật, đứng trước ở đó. Lúc này mạnh lao bản vừa vào, thấy trong phòng yên tĩnh, những người khác đầy hơi rượu kỳ quái nhìn hắn. Nhậm kiệt bất chợt lạnh nhạt, hắn tự nhiên cực hiểu lạnh nhạt như vậy là có ý gì. Hắn cũng biết, lúc này hắn dở cho vặt, đứng đó chờ tiểu nhị nói xong, nhậm kiệt nói muốn gặp, hắn lập tức đến ngay. Lúc này ngấm lại bị nhậm kiệt nhìn thấu, nhìn nhậm kiệt bình thản nhìn hắn, lại làm hắn không được tự nhiên. Nhậm gia chủ, thành vương gia, văn công tử. Hai vị thiếu tướng quân, lần này mạnh mỗ đường đột, nhưng mà không phải không có kính ý, vò rượu này coi như ta tự phạt. Chuyện không tính là lớn, nhưng bị vạch ra liền cảm thấy không đúng, những người này vốn đang uống hào hứng, đột nhiên nhìn hắn trở nên lạnh lùng, mạnh tiểu lân đông ý thức được vấn đề này, cho nên đi vào lại xin lỗi. Vốn hắn còn muốn nói hôm nay hắn mời khách, nhưng nhìn nhậm kiệt cùng những người khác, liền ngẫm lại người ở đây đều không thiếu tiền. Nhất là nhậm đại gia chủ nhậm kiệt, trước không nói hắn nắm giữ nhậm gia Chỉ riêng trường nhạc đổ trường hôm nay đã phát triển vô cùng, nghe nói gần đây còn làm chàng sở chuyên cho người tu luyện đánh bạc, càng đừng nói là cửa hàng dược cao nhân đã trải rộng minh Ngọc Hoàng Triều. Thân là người yêu rượu, hắn lựa chọn phương thức này, trực tiếp lấy ra một vò rượu, không nói hai lời trực tiếp uống cạn. Dù cho tu vi âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong hôm nay, nhưng một hơi uống hết một bình rượu cũng không chịu nổi. Lợi hại, đã sớm nghe ông chủ túy mộng lâu lợi hại. Một hơi uống cạn một vò Lý Thiên Thành cũng sáng mắt lên, Mạnh Lao bản uống tự nhiên là rượu chuyên cho cường giả siêu cấp tâm dương cảnh như Nhậm Kiệt cùng Lý Thiên Thành uống, mấy người ngụy lượng cũng uống một chút, không dám nhiều. Ngay cả Lý Thiên Thành cũng phải uống từng ly, nửa canh giờ mới uống xong một vò, trên lại khác xa với một hơi uống hết một vò. Được, đủ dứt khoát, sớm vậy còn không được. Bụp. Nhậm Kiệt nói rồi đứng lên, nhấc tay cách không chụp lấy, trực tiếp nắm lấy vò rượu trong tay tiểu nhị, trực tiếp mở ra, bổn gia chủ theo ngươi. Theo ta Mạnh tiểu lân mới uống xong một vò, cảm giác đầu hơi chóng, phải tăng tốc vận chuyển công pháp làm thân thể mau thích đứng lại. Nghe nhậm kiệt nói theo hắn một vò, hắn cũng ngần ra, nói chơi gì thế. Mình là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong, hơn nữa rượu này là do mình luyện chế, quanh năm ngâm trong rượu, mới một hơi uống hết một vò. Rượu này khác xa loại mà đám người nhậm kiệt uống lần trước, uống từng chén còn được, một vò, hắn chịu được không? Không phải chứ, thật có người một vò uống theo ông chủ, lần trước có một người âm dương cảnh dương hồn. Nghe nói là trưởng lão đại tông môn, kết quả bị ông chủ uống ngã, âm dương cảnh em hồn bình thường mà uống như thế sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi nhậm kiệt đã uống nhiều như thế, không muốn sống nữa sao? Hoa nha, quá dữ. Ha ha. Quả nhiên không hổ là lão đại của lão đại, quá dữ, ta theo ngài chắc rồi. Tới đây tới đây, ha ha, lại uống một vò nữa xem ngươi còn ngã hay không. Rượu này phải uống bằng vò, xem ra chúng ta còn phải cố gắng. Cách cách cách. họ bốn. Rô. So với Tiểu Nhị cùng Mạnh Tiểu lân chấn động, mấy người Lý Thiên Thành lại hưng phấn. Mỗi người sắp nhảy lên bàn, vô bàn thật mạnh, bởi vì bọn họ đều muốn thấy Nhậm Kiệt bị uống ngã. Về phần sẻ ra chuyện, bọn họ không hề lo, bất chi bất giác bọn họ đã quen với hành vi điên cuồng của Nhậm Kiệt, cảm thấy là bình thường. Uống ngụ, Nhậm Kiệt cũng sảng khoái, trực tiếp mở ra uống vào, một hơi uống cạn vào rượu. Tiếp theo ở một hơi, lực lượng hơi rượu làm không khí phát ra tiếng như bị xé rách, đủ hiểu rượu này mãnh liệt cỡ nào. Giờ uống, Uống xong, nhậm kiệt trực tiếp nắm chặt vỏ rượu, nháy mắt vỡ vụn. Thích. Lần này nhậm kiệt thật uống sàng khoái, cũng có 7-8 phần say, nhưng hôm nay hắn không có ý muốn say, liền nhìn sang mạnh tử lân, hỏi, mạnh lão bản, có chuyện gì, nói đi. Dù nói rượu tác dụng chậm, nhưng mạnh tử lân hiểu rõ rượu mình luyện chế cho cường giả siêu cấp âm dương cảnh, chỉ là lực lượng ban đầu đã rất kinh khủng. Đối với người dưới âm dương cảnh, có thể coi như thuốc độc. Nhất là rượu lần này càng đỉnh cao. Mình một hơi uống một vò cũng chóng, còn nhậm kiệt đã uống nhiều rượu như thế lại thêm một vò vẫn không ngã, thật quá kỳ quái. Thứ này không như rượu thế tục, lực lượng rượu này đủ làm thân thể người thường tan vỡ, làm sao hắn chịu nổi, tiêu hóa được lực lượng rượu này. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến âm dương cảnh dương hồn, không thể nào. Ông chủ, tuy rằng tiểu nhị cũng rung động, nhưng không nghĩ nhiều như mạnh tửu lân, chỉ là quá giật mình kinh ngạc, thấy ông chủ ngây người, vội nhắc nhở. A bị tiểu nhị gọi, mạnh tửu lân mới chợt tỉnh tạm thời thu liệm tâm thần, vội nói vào chính đề, nhậm gia chủ là thế này, lần trước nhậm gia chủ uống say thuận miệng làm ra thi tử, sau đó mạnh mộ thưởng suy ngẫm, cảm giác bên trong đủ loại ý cảnh vượt xa tưởng tượng, cho nên muốn ghi lại thi tử này treo ở túi mộ lâu, bởi vì là nhậm gia chủ làm ra, cho nên phải được ngài đồng ý mới được. Ha ha bốn, nhậm lão đại, ngươi thật thành tài tử văn nhân rồi, còn có người xin chữ của ngươi. văn tử hào vừa nghe, liền vui vẻ cười ta, lại nhìn mạnh tiểu lân nói. Biết hàng, thông minh. Thi từ lần trước. Nhắc tới, Hải Thanh Vân cùng Lý Thiên Thành đều cố nhớ lại, bọn họ nhớ quá ít, không nhớ được Nhậm Kiệt đã nói gì. Về phần nguy lượng, lúc này giật lấy một vò rượu của tiểu nhị, mở ra nghiên cứu. Con mẹ nó, lực lượng vò rượu này mạnh cỡ nào, lão đại của lão đại cũng biến thái quá đi chứ, may mà lại không có đấu rượu nữa. Thì ra là chuyện này, Nhậm Kiệt nghe rồi không khỏi cười, lúc này mới hơi say. Nhớ lại những thi từ lần trước. Chẳng qua là ký ức kiếp trước, nhưng mà những thi từ đó quả thật hiếm thấy, cách thức khác với hiện tại, nhưng những thứ này có thể vượt qua khoảng cách không gian thời gian, cũng vẫn có người thưởng thức. Nhậm Kiệt cũng nghĩ tới sao chép làm đại văn hảo, nhưng mà mạnh tiểu lân có thể thưởng thức, mình thường đến uống rượu, có thể thấy những thi từ này cũng không tệ. Được, lấy giấy bút ra đây. Lúc này Nhậm Kiệt nổi hứng, muốn trực tiếp viết ra. Vâng, mà nó, đập cho ta, thật nghĩ rằng họ nhậm liền ngông nênh. Nhậm Kiệt kia cũng không nhảy nhót được mấy ngày. Đừng để ý bọn chúng, ta không quan tâm, bắt hết, lục soát cho ta. Ngay lúc này bên ngoài nổ ầm ầm, cả lầu cũng cảm giác được rung chuyển, sau đó truyền đến tiếng quát mắng vang dội. Chương 360, gài tăng giá hoạn. Lặng, trong phòng liền yên lặng hoàn toàn, vốn nghe Nhậm Kiệt muốn lập tức viết ra, Mạnh Tiểu Lân rất bất ngờ cũng ngây người, đám người văn tử hào còn hưng phấn khen hay cũng cứng lại. Má nói đây là chuyện gì? Tiếng nổ bên ngoài rõ ràng là lực lượng mạnh mẽ đánh vào tạo thành, mấu chốt là câu kia, cái chuyện gì thế? Nhất thời mọi người đều ngây ra, họ trong trong Ngọc Kinh Thành tuyệt đối nhiều không đếm hết, chỉ là họ Nhậm đã có mấy vào nhà, đừng nói họ Nhậm khác, mà gọi Nhậm Kiệt cũng tuyệt đối không ít, có điều công khai chỉ tên gọi họ như thế, chỉ cần không phải ngốc cũng biết là đang nói Nhậm Kiệt, Nhậm đại gia chủ đây mà. Ầm ầm. Sau đó, lại một trận hò hét rối loạn. Nhậm Kiệt cũng như mày, uống rượu cũng không được yên tĩnh. Bây giờ mình thật nổi giận rồi. Lúc này Mạnh Tửu Lân thoát tim, thầm hô chuyện gì thế, sao mà cố tình xảy ra chuyện vào lúc này, đúng rồi, chẳng lẽ là. Rầm. Con mẹ nó, đây là khiêu khích mà. Ngụy Lượng cánh khí nóng nhở ớt, đã qua nhiều chuyện, sớm thừa nhận nhậm kiệt là lão đại của lão đại, lúc này nghe có kẻ nói vậy liền muốn nổi điên. Lớn lối thiệt. Lý Thiên Thành nghe được cũng tức giận, mà nó, ngay cả mình cũng nhận làm lão đại, có kẻ nào dám lớn lối như thế. Muốn ăn đòn. Văn tử hào cũng đứng lên. Hải Thanh Vân không nói gì, cũng đứng lên theo, mấy người này hoàn toàn là muốn lập tức lao ra. Mạnh tiểu lân vừa thấy, thầm nghĩ đám người này không chọc người con được, bây giờ lại nghe những lời này, không điên tiết lên mới lạ. Không vội đi ra, xem là chuyện gì, coi chừng có người biểu diễn cho chúng ta. Trước kia gặp nhiều lắm, nhưng gần đây nhậm kiệt càng ít gặp người khiêu khích mình, đặc biệt là như thế này. Hắn dần nắm giữ nhậm ra, theo biến đổi không ngừng, kẻ địch của hắn đều là tồn tại như tàn hồn. Hoàng đế, Thánh Đan tông. Ngay cả Phương Viêm nhanh chóng chối dậy, lại muốn khiêu khích Nhậm Kiệt, cũng bị Nhậm Kiệt xử thành không ra hình, ngay cả hoàng tử trên hội văn cũng phải sám xịt chạy mất. Đừng nói là Nhậm Kiệt, ngay cả Tạ Kiếm, mập mạp đi theo bên cạnh cũng không ai trông nổi, càng đừng nói bây giờ mấy người Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào cùng đến. Đám trong vòng Trác Táng Ngọc Kinh Thành không phải ngốc, không phục thì so bì, tranh đấu cũng phải xem tình huống, dần dần không ai coi Nhậm Kiệt thành chắc táng nữa. Dĩ nhiên Đối với nhậm kiệt làm gia chủ, mọi người đều không cho rằng hắn sẽ có kết quả tốt, bởi vì hắn không biết giấu tài, lại đi đối đầu với hoàng đế, sớm muộn gì cũng phải chết. Sẽ tới lúc hắn xui xẻo, sẽ chết, nhưng người trong vòng chắc táng sẽ không tùy tiện đi chọc tới nhậm kiệt. Dù nhậm kiệt có bảy tám phân say, nhưng mơ hồ cảm giác có chỗ không đúng, có điều vừa nghe được động tĩnh cùng những lời này, thật đúng là không phân tích ra gì, nhấc tay cản mọi người lại. Nói xong, nhậm kiệt đến cạnh giường, đẩy nhẹ, mở cửa sổ ra. Từ nơi này có thể nhìn ra từ xa, ở con phố gần sông Nội Thành, lúc này có không ít người vây xem, náo nhiệt khắc thường. Hơn nữa động tĩnh không phải một hồi, có điều khi nãy ngay lúc mấy người nhậm kiệt uống rượu, khởi động trận pháp cách âm nên mới không biết. Chỉ là rất trùng hợp, vừa lúc nhậm kiệt phát hiện mạnh tựu lân xuất hiện, mở ra trận pháp trong phòng, trùng hợp nghe được một câu đó. Tuy rằng tiếng không lớn, chỉ nghe mơ hồ vang lên, nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Bên kia là một cửa hàng mậu dịch, chủ là nhầm lao. Người xung quanh đặt cho hắn ngoại hiệu là Nhậm Lao Thực Ý nói hắn buôn bán đàng hoàng. Hắn cũng là người Nhậm gia, nhưng hẳn là chi nhánh. Làm nghề mậu dịch thường phải làm lớn, đến trong tay Nhậm Lao, dù không mở rộng, nhưng cũng giữ ổn định. Bởi vì xung quanh có mấy bến cảng vận chuyển đường thủy, so ra thì góc này vắng vẻ hơn, là chỗ cửa hàng mậu dịch đông nhất. Nghe nói năm đó đời ông, đời cha của Nhậm Lao từng nhậm chức trong nội bộ Nhậm gia, cộng thêm bản thân cố gắng, con đường này có mười mấy cửa hàng đều là của bọn họ. Lúc này thấy nhậm kiệt nhìn sang phía bên kia, mạnh kiểu lân vội bước lên giới thiệu. Dù sao vừa rồi xảy ra chuyện, hắn cũng biết, nhưng lúc đó còn chưa làm lớn như thế. Hú gì gần đây bên kia cứ 2-3 ngày náo loạn một lần, hắn cũng không để ý, không ngờ bây giờ kinh động các vị này. Vậy đó là chuyện gì? Nghe mạnh kiểu lân giới thiệu, nhậm kiệt nhìn cửa tiệm đàn xa nhôn nháo, hỏi. Mạnh kiểu lân nói tiếp, nhậm lao thực làm việc rất chắc chắn, những năm trước mấy lần có chuyện, hắn thà rằng mình không kiếm tiền cũng bảo đảm Tiểu Nhị cùng người hợp tác kiếm được tiền, thậm chí còn cầm chút tiền gia tộc trả ra, đảm bảo danh dự, kinh doanh ổn định. Cộng thêm có Nhậm gia làm cây đại thụ che chở, tuy rằng cửa hàng mậu dịch của hắn không tính là lớn nhất, nhưng nhiều năm qua vẫn làm rất tốt. Có điều gần đây như gặp vận xui, làm gì cũng không thuận lợi, bọn họ vận chuyển hàng hóa trước sau đều xảy ra chuyện, không nói tổn thất nặng nề. Lần này nghe nói trong hàng hóa vận chuyển bị tra ra hàng cấm, vừa vặn là người tổng đốc Thủy vận đến đây. Vận xui lúc này nhậm kiệt có chút men say nhưng nghe cũng không biết cảm thụ gì hơn nữa nhớ tới lời vừa rồi lại ngâm tới một câu trong lời mạnh tử lần nói gần đây gặp vận xui, nào có chuyện đúng lúc như vậy nghe thế rõ ràng nhậm lao là hạng thủ thành có thừa khai thác không đủ nhưng cũng coi như hạng vững chắc hoàn toàn không làm loạn trong vòng ngoài nhậm gia có rất nhiều người như thế mượn một chút phúc cấm của tổ tiên cho dù không thể vinh quang như trực hệ trung tâm nhậm gia nhưng cũng sống không tệ nhưng bởi vì là huyết mạch nhậm gia Họ nhậm chỉ cần làm chuyện ổn định chắc chắn, luôn có ưu thế tự nhiên, ít ra đảm bảo không ai dám ức hiếp. Nhưng chuyện hôm nay lại trở nên không đúng. Hàng cấm, hừ, thật có hàng cấm còn cần vận chuyển bằng đường thủy. Lúc này Hải Thanh Vân hừ lạnh, cho mèo trong này thì hắn quá rõ. Có thể đi đường thủy, đều là hàng hóa thế tục, vận chuyển số lượng lớn, chủ yếu kiếm vàng bạc mà thôi. Muốn gắn tội, nào lo không có chứng cứ. Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ tới, nếu người nhậm ra muốn mạo hiểm. Căn bản không cần làm chuyện thế này. Nhậm gia có rất nhiều cơ hội cho bọn họ, cần gì phải mạo hiểm làm chuyện phạm pháp thế tục. Thật có hàng cấm gì, không ai lại đặt ở trong đó. Đúng thế. Mà nó, vậy không phải hãm hại hay sao? Ngụy Lượng vô đầu. Lão đại, ngươi nói làm sao đây, ta liền xuống ngay. Lý Thiên Thành muốn xuống ra, xem bọn họ muốn làm cái gì. Nhậm Kiệt lại khoát tay cản Lý Thiên Thành, lặng lặng đứng nhìn tình hình đằng xa. Hả? Vừa nãy Nhậm Kiệt ngăn cản còn coi như chưa rõ chuyện, nhưng bây giờ mình đã nói xong, bọn họ cũng hiểu được mấu chốt, nhưng sao hắn vẫn không ra mặt. Lúc này Mạnh tiểu Lân cũng kỳ quái, theo hắn thấy, Nhậm Kiệt gặp chuyện như thế thì chắc chắn sẽ không mặc kệ, đối với hắn thì chuyện này vô cùng đơn giản. Nhưng lúc này hắn lại ngăn cản Lý Thiên Thành, còn nói tiếp tục xem, có gì mà xem chứ. Lúc này trong cửa hàng đằng xa có không ít người đội bắt buôn lậu tổng đốc thủy vận đi ra, áp giải tiểu nhị cùng Nhậm Lao Thực ra ngoài. Đại nhân các người có phải làm sai rồi không? bọn họ không thể nào lén trở hàng cấm được. đúng vậy, nhậm lao thực buôn bán trước nay đàng hoàng, nếu hắn có tinh thần mạo hiểm sẽ không đến mức thế này. nhất định là làm sai rồi, tuyệt đối không thể. vậy còn không phải hoang đường sao? ôi bốn, thấy người trong cửa hàng nhậm lao thực bị áp giải ra, không ít người xung quanh đều bất bình thay, chẳng qua bọn họ đều dựa vào vận chuyển đường thủy mà sống, không dám lớn tiếng, có một số người thậm chí chỉ lắc đầu thì thầm. lúc này Trên lưng một con linh thú chim biển to lớn có một người đang đứng, đằng sau hắn lại có một cường giả dựa vào gió bay trên không, đằng sau cường giả này cũng có một đội người. Tuy rằng những người này đều dựa vào pháp bảo đi theo, nhưng vừa nhìn cũng biết toàn là thần thông cảnh đỉnh phong. Bên dưới là đội bắt buôn lậu trình tề, ngăn cản người ở vòng ngoài, không ngừng kê biên tài sản cửa hàng mậu dịch của nhậm lao thực. Người trên lưng linh thú chim biển kia khoảng 27-28, mặc quân phục thống linh thủy vẫn có vài phần uy phong. Người ở gần đây dựa vào vận chuyển đường thủy có ai không biết, đó là Thương Vinh, con thứ hai của tổng đốc thủy vận Thương Trung. Thương Vinh xem như thống lĩnh đội bắt buôn lậu, người dựa vào vận chuyển đường thủy gặp hắn cũng như gặp tổ tông, cho nên lúc này muốn nói giúp Nhậm Lao thực cũng phải cẩn thận. Thương Vinh đứng trên không trung, ngẩng đầu ưỡn ngực náo thị bên dưới, nghe có người nói chuyện giúp Nhậm Lao thực, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Nhà bọn họ nhiều đời quản lý vận chuyển đường thủy, từ nhỏ hắn đã học làm sao trị được đám người này, những người này dựa vào đường thủy mà sống mình lại nắm giữ đội bắt buôn lậu, có chuyện gì còn không phải mình nói là đúng, xử lý nhậm lão thực như thế vốn không cần hắn ra tay, chuyện nhỏ này tùy tiện phái người đi là được, nhưng gần đây nghe người trong vòng truyền ra phong thanh, người khác đều làm việc, tự nhiên hắn không thể ngồi chơi. Hơn nữa hắn còn xin phép lao ra, vẫn còn nhớ lời ngài dặn, khống chế phá vi, chú ý ảnh hưởng, làm thật chứng cứ. ảnh hưởng là phải khống chế, nhưng mình cũng không thể không tạo ra chút ảnh hưởng gì, không thì chẳng phải làm không công hay sao? Nhậm Lão thực tính là gì, bóp chết hắn cũng chẳng sao. Mấu chốt là phải để người ngoài biết Thương gia đang làm việc, biết Thương Vinh mình đang làm việc. Chờ lao ra lui xuống, vị trí Tổng đốc Thủy Vận sẽ là của mình. Nhậm Lão thực, ta xem ngươi thật không thành thật, ngươi chứa chấp Hải Tặc làm việc cho mình còn chưa tính, còn âm thầm vận chuyển số lượng lớn Hải Hoàng Kim Ti một chỉ cho Hoàng gia ngự dụng, đưa vào Ngọc Kinh Thành, còn giúp Hải Tặc, Mã Tặc tiêu thụ tăng vật. Các ngươi cho rằng bổn thống lĩnh đoan uổng hắn hay sao? Nhân chứng vật chứng đều có. Lúc đó bản thân Nhậm Lao thực cũng có mặt tại chỗ, hắn giết mười mấy quan sai bỏ trốn, trong nhẫn trữ vật bị cướp lại có rất nhiều hải hoàng kim ti một cùng những tang vật khác, hơn nữa trước đó Nhậm Lao thực tiêu thụ rất nhiều vật phẩm, có không thiếu tang vật lẫn vào. Nhậm Lao thực phải không? Ngươi nói xem, bổn thống linh nói có phải sự thật. Thấy lúc này đã có không ít người đến, Thương Vinh cố ý lớn giọng lên tiếng, "Ít. ra phải làm người trong vòng vận chuyển đường thủy đều biết mới được." Chương 361, chỉ nói đúng phân nửa. Vừa nghe đến Hải Hoàng Kim Ti Mục, không ít người đều hít một hơi lạnh, cái thứ này là đồ cấm tuyệt đối. Vật đó hết sức thần kỳ, nghe nói là hải hoàng thời đại thượng cổ gieo trồng, chỉ có ở đáy biển sâu, sản lượng hàng năm có hạn, trong hải vực Minh Ngọc Hoàng Triều cũng chỉ có ở vài chỗ rải rác. Trong chợ đen, không ít người tu luyện đều âm thầm mua vật này, nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều đã sớm đặt là vật cấm, quy định chỉ có hoàng gia mới được sử dụng. Đương nhiên, phần đông người tu luyện không để ý tới, nhất là những tồn tại hùng mạnh, cần dùng thì cứ dùng. Nhưng nếu là vật cấm, chỉ có thượng tầng đầy đủ thực lực mới có, chỉ cần bọn họ không xuống đài thì không sao. Ngay cả hoàng đế có biết cũng làm bộ như không biết, người khác cũng không rảnh đâu mà lấy chuyện này ra nói, người bên dưới càng không được. Nhất là người thường, một khi bị bắt, đó sẽ là đại sự xét nhà diệt tộc. Thương thống lĩnh, ta quả thật không biết người ta kia tội phạm truy nã, càng không biết hắn là hải tặc, hoàn toàn không biết chuyện hắn làm. Bởi vì mấy nhóm hàng liên tiếp xảy ra chuyện, nha môn thủy vận các người lại giữ không ít người. Ta mới lâm thời mời người giúp đỡ, ai biết kẻ kia lại là hải tặc, ta càng không ngờ hắn lại đột nhiên giết người bỏ trốn. Nhầm lao thực chỉ mạnh hơn người thường một chút, còn chưa đạt đến thần thông cảnh, hơn 50 tuổi chỉ là chân khí cảnh tầng 7, tóc đã hoa râm, lúc này bị người áp giải, giấy rủa ngẩng đầu muốn giải bày với Thương Vinh trên không trung. "Ồ, nói vậy những người làm chuyện xấu xong rồi cứ nói ta không biết là xong chuyện, tiểu nhị của ngươi lén trở vật phẩm cấm, giết người bỏ trốn, ngươi nói không liên quan tới ngươi?" Mà nó ngươi nghĩ rằng lão tử sẽ tin hả, ngươi thật nghĩ rằng là họ nhậm liền rất lợi hại, nói gì cũng phải. Thương Vinh đột nhiên lớn giọng, hung ác nói, con mẹ nó ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi phạm pháp liền phải bắt ngươi. Ngươi, nhậm lao không phải hạ người giỏi giải thích, hơn nữa thương Vinh ngang tàng bá đạo quen rồi, bình thường người dựa vào đường thủy mà sống có ai không kiên kỵ hắn ba phần. Tuy rằng hắn nói làm người nghe cực không thoải mái, nhưng lúc này nhậm lao không thật biết phải nói thế nào. Được, được. Nhậm Lao cả người run rẩy, gật đầu nói, dù là nhậm lao ta làm ra, nhưng các tiểu nhị kia không làm gì, có liên quan gì tới họ. Hơn nữa ngươi rửi vào đâu đóng hết cửa hàng của ta, nên biết cửa hàng chủ là sản nghiệp gia tộc Nhậm gia, dù cho nhậm lao ta phạm tội đáng chết vạn lần, ngươi cũng không có quyền đóng sản nghiệp Nhậm gia. Tuy rằng nhậm lao ta không giữ được gia sản, nhưng sản nghiệp tiểu gia tộc thì ngươi tuyệt đối không thể tùy ý niêm phong. Thương thống lĩnh, bản thân nhậm lao ta làm ra chuyện thì ta nhận, nếu ngươi thật làm thế, Ta sẽ sai người đi tìm đại quảng gia, sản nghiệp gia tộc nhậm gia, ngươi không có quyền niềm phong. Đối với con cháu đại gia tộc, gia sản là chỉ sản nghiệp của gia đình nhỏ của mình, còn sản nghiệp gia tộc thì khác, là sản nghiệp do cả nhậm gia nắm giữ. Người có công lao với nhậm gia, nếu muốn ra ngoài phát triển, trong gia tộc sẽ có ủng hộ nhất định. Tổ tiên nhậm lao chính là bị thương rất nặng trong lúc chiến đấu, sau đó gia tộc giao cửa hàng này cho hắn mướn, không cần nộp cố định bao nhiêu tiền. Chỉ cần kiếm được tiền thì giao ra một số nhất định là được. Đây là vì một trong những biện pháp của nhậm gia để tránh cho con cháu bình thường, sau khi chém giết trên chiến trường hoặc không thể chiến đấu liền không còn cách sinh tồn. Đương nhiên, phụ thân của nhậm lao kinh doanh rất tốt, về sau dần dần mua thêm nhiều cửa hàng, nhưng cửa hàng đó là gia sản của riêng hắn. Mà cửa hàng cũ cũng được hắn kinh doanh rất tốt, tuy rằng đã sớm qua thời gian đủng hộ không ràng buộc, nhưng hắn giao nộp tiền lời không kém, vẫn thuộc về nhà bọn họ sử dụng. Mà lần này dưới mệnh lệnh của thương vinh, đội bắt buôn lậu của hắn nghiêm phong toàn bộ cửa hàng danh nghĩa của nhậm lao cùng cửa hàng cũ. Ha ha bốn. Nghe nhậm lao nói câu này, thương vinh trên không trung đống cười, đáp ý nói, Ui cha, nói chính nghĩa lâm liệt đường hoàng như thế, còn không phải muốn cầm danh nghĩa con cháu nhậm ra ra mà nói. Họ nhậm ở Ngọc Kinh Thành không có 10 vạn cũng 8 vạn, nếu nói mình họ nhậm là có thể làm gì cũng được, vậy thiên hạ còn không đại loạn. Mà nó, cái gì sản nghiệp gia tộc, phạm vào vương pháp Mặc kệ là sản nghiệp của ai. Thương Vinh, ngươi dám, ta muốn tố cáo ngươi. Tuy rằng Nhậm Lao thành thật, không có thiên phú gì, một mực chỉ là thành viên vào ngoài, nhưng hắn vẫn thành thật làm chuyện của mình, Nhậm ra ở trong mắt hắn là thần thánh không được xâm phạm. Mình xảy ra chuyện thì thôi hiện tại ngay cả cửa hàng năm đó, ngay cả Nhậm gia giao cho tổ tiên hắn cũng sắp bị niêm phong, hắn lập tức nổi điên. Giận dữ dây dửa, giống giận, Thương Vinh, ta muốn tố cáo ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Trước kia ngươi không ngừng đòi chỗ tốt Kinh doanh trên cả con phố này bị ngươi gây họa không ít, hàng hóa của ta sẽ ra chuyện, ngươi còn không quản lý. Người kia lâm thời đến chỗ ta làm việc, không phải ta làm, là ngươi, đều là ngươi. Nhậm lao thành thật, nhưng không phải hắn ốc, lớn tuổi như thế làm sao không hiểu thấu được. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, không chỉ có một hai chuyện này, chuyện lần này càng quỷ dị hơn. Bởi vì không ít người bị bắt, không đủ người nên mới phải thu người hỗ trợ, kết quả liền có đội bắt buôn lậu tra xét liền tra ra có một nửa người được mời tạm thời buôn lậu hải hoàng kim ti muột, sau đó còn giết người bỏ trốn, hắn có thành thật thế nào cũng phải đoán ra trong này có vấn đề, tố cáo ta. Ha ha bốn, thương vinh đứng bên trên, nhìn xuống nhậm lao giận dữ dạy dỗ, cười to nói, ta là thống lĩnh đội bắt buôn lậu, tiểu nhị của ngươi lén vận chuyển vật cấm, bị bắt tang vật còn chống cự giết người bỏ trốn, hiện tại bổn thống lĩnh tới bắt ngươi, ngươi tố cáo bổn thống lĩnh cái gì? Tố cáo ta. Ha ha. Tổng đốc thủy vận là lão cha của ta, ngươi đi đâu tố cáo ta, thương gia ta vì bệ hạ trông coi thủy vận hơn 300 năm, một lòng làm việc vì bệ hạ, tất cả buôn lâu, phạm pháp, trốn thuế đều là kẻ địch với thương gia, là sâu mọt được quốc gia. Đừng nói là ngươi, dù cho nhậm gia có thể đi bẩm báo bệ hạ, ta cũng không sợ. Thương vinh hướng về phía hoàng cung chắp tay, nói, thương vinh ta làm việc vì bệ hạ, làm chuyện thủy vận, chính là xử lý những kẻ như các ngươi. Thật nghĩ rằng không có ai xử lý được các ngươi. Người nhậm ra liền lợi hại lắm, còn dám la hét. Người đâu, áp giải xuống nghiêm hình tra hỏi, xem còn có đồng đẳng gì, nghiêm phong tất cả cửa hàng. Mà nó, ta không nhịn được, chuyện như hột é lại để hắn nói ra cỡ này, các người không đi, để ta. Lúc này bọn họ đang nhìn thương vinh, bên kia lại không biết, nhìn hành động diễn xuất của hắn, Ngụy Lượng thật sự không thể nhịn được nữa, thật muốn phát cuồng, mặc kệ người khác, hắn đã không nhịn được muốn ra tay. Không phải không ra tay, có một số chuyện nên nhìn rõ rồi mới làm. Chuyện trong nhà thì ta nhất định phải xen vào, vấn đề chỉ là ra tay khi nào. Đây là chuyện nhỏ các người đừng có xen vào thì hơn. Nhậm Kiệt nói rồi, cất bước từ cửa sổ đi thẳng ra phố, vừa nhìn diễn biến đằng xa, vừa suy nghĩ chút chuyện. Ơ đẻ, lão đại, lão đại của ngài nói vậy là sao? Ngụy Lượng bị nói đến mơ hồ, quay sang nhìn Lý Thiên Thành. A, lão đại, ngươi có ý gì? Ngụy Lượng hỏi Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành lại khẽ động, nhảy xuống bên cạnh hỏi Nhậm Kiệt. Nhậm đại gia chủ, ngươi có ý gì, chúng ta là người sợ chuyện hay sao, chuyện hay như thế làm sao thiếu được chúng ta, trước kia cứ nhìn ngươi uy phong, lần này mọi người cùng lên đi. Mặc dù văn tử hào là người cải mở, khí độ văn hào không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là người thừa kế gia chủ văn gia đời tiếp theo, cũng hiểu được ít nhiều, mơ hổ nghĩ ra vì sao nhậm kiệt không lập tức ra tay, cùng với ý mà hắn muốn nói. Thanh vân, ngươi nói cho mọi người đi. Nhậm kiệt cũng không nổi, vốn hắn có thể nháy mắt đến nơi nhưng vẫn đứng nhìn. Đồng thời lực thần hồn phân biệt xung quanh có bao nhiêu thần thức đang tra xét, đang có người khống chế hay không cũng muốn xem thương vinh muốn làm đến cỡ nào, càng muốn xem tình huống nhân viên vòng ngoài nhậm ra. Lúc này những gì hắn suy nghĩ đã vượt xa chuyện này Nếu chỉ có một chuyện như thế một tên thương vinh, bất cứ ai trong bọn họ đi ra, lúc này đã sớm giải quyết xong quay về uống rượu hắn không cần phải tự mình đi Chính như hắn nói, đây là chuyện nhỏ nhưng thông qua chuyện nhỏ này, nhậm kiệt nghĩ tới chuyện lớn không hay Cũng như hắn, văn tử hào cũng nghĩ tới ít nhiều, Lý Thiên Thành cùng ngụy lượng căn bản không hiểu, ở trong này có thể suy ngẫm chuyện này, cũng chỉ có Hải Thanh Vân, cho nên Nhậm Kiệt mới bảo hắn giải thích. Bản thân chuyện này, cơ bản là có vấn đề, nhưng càng biết rõ có vấn đề, lại càng thêm phiên phức. Bởi vì đối phương cố ý bố cục, khẳng định đã bố trí xong. Nghe Nhậm Kiệt để mình nói, Hải Thanh Vân lên tiếng. Mà nó có gì phức tạp chứ, đờ mờ, trực tiếp xử lý tên kia còn không xong, chuyện nhỏ. Ngụy Lượng vừa nghe liền bùng nổ lên, chuyện bao lớn chứ? Lúc này trong lòng hắn lại trở nên kỳ quái, nhậm kiệt trong mắt hắn hiện giờ rất cao lớn, bất luận là lúc lớn lối đối phó mình và lão đại, hay là dẫn bọn khiêu chiến Ngọc Tinh học viện, càng đừng nói hành động dữ dội trên hội văn, tiểu lượng bá khí hào hùng, đủ làm người ta bội phục. Hôm nay làm sao vậy, chuyện đơn giản thôi, sao lại trở nên rề rề già già? Trước kia không giống thế này, ở hoàng cung giám giết quốc trượng, mới không lâu liền đánh phương viêm đang ngông nghênh trở nên thảm thiết. Sao hôm nay lại thế này? Đừng nói hắn, Lý Thiên Thành cũng như mày, trong lòng buồn bực, sao hôm nay Lão đại lại rụt vòi như thế, chuyện đơn giản mà thôi. Không phải vấn đề xử lý được không, nhậm gia chủ đã nói, hắn nhất định sẽ xử lý chuyện này, nhưng chuyện này không trọng yếu, khẳng định nhậm gia chủ còn có suy tính khác. Về phần nói không muốn để chúng ta nhúng tay, là bởi chuyện này không lớn, nhưng chuyện đằng sau lại phiền phức. Lần trước Phương Viêm rõ ràng là muốn dẫn quân về đối phó Lam Phủ Thiên Tông. Có điều ban ở dê phải nhậm ra chủ trước, liền muốn báo thủ. Nhưng ở trong tình hình đó, vẫn có người bảo vệ hắn, mà thái độ có phần rõ ràng, cuối cùng tuy rằng phương viêm rất thảm, nhưng thông qua chuyện này cũng làm không ít người hiểu được rõ ràng. Nhậm ra chủ không muốn chúng ta nhúng tay, là bởi sau lưng chúng ta đều có thế lực, thành vương còn là người trong hoàng tộc, hắn không muốn để chúng ta liên lụy vào. Bởi vì một khi chúng ta tham dự, sẽ bị người ta cho rằng các gia tộc mà chúng ta đại biểu bị cuốn vào. Tựa như hiện tại rõ ràng Thương Gia đang cố ý gây chuyện, tin rằng hiện tại không ít chuyện như vậy trong Ngọc Kinh Thành. Lúc này Thoạt nhìn chỉ là một chuyện còn con, nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt đó sẽ hội tụ thành lực lượng, áp lực khổng lồ. Sở Dĩ Nhậm Gia chủ cân nhắc là đang suy tính chuyện trên mặt này. Ta không biết các người nghĩ thế nào, ta đến Ngọc Kinh Thành chính là muốn tìm viện trợ. Dù sao mọi người cũng hiểu tình huống gia tộc ta, dùng lời của mật mạc, ta muốn bám chân kẻ giàu. Nếu quả Tê hát, Tê buộc ta đại biểu gia tộc đưa ra lựa chọn. Ta chọn nhậm gia chủ. Hải Thanh Vân lập tức nói, lần này không cho Ngụy Lượng sen lời, một hơi nói hết. Đồng thời, hắn cũng phân tích chuyện này, cũng ngưỡng cơ hội biểu lộ thái độ lập trường của mình. Tùy mộng lâu cách một khoảng với cửa hàng mậu dịch xảy ra chuyện, ở một con phố gần đó, mắt người thường mơ hồ thấy được chấm đen chê không trung, một đám người đang vây quanh. Sở dĩ vừa rồi nghe rõ ràng, là bởi thương vinh cố ý lớn tiếng, làm người xung quanh nghe được. Đương nhiên, Khoảng cách này đối với mấy người nhậm kiệt thì giống như ngay ở trước mắt. Tuy nhiên nhậm kiệt bước ra từ cửa sổ túy mộng lâu, lại đi với tốc độ bình thường, vừa đi vừa nhìn chuyện xảy ra, cho nên có thời gian để mọi người trao đổi. Bây giờ ta còn chưa thể đại biểu gia tộc, ta chỉ đại biểu chính mình, huynh đệ cùng uống rượu có chuyện, chuyện náo nhiệt như thế, làm sao thiếu ta được. Vụ. Văn tử hào nói rồi, tiện tay xách theo một bầu rượu, trực tiếp uống hai ngụm. Mẹ ta nói, chuyện triều đình không liên quan tới ta nhưng ngươi là lao đại của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. vừa nghe vậy, Lý Thiên Thành nghi mặt, không do dự nói, mà nó lại là bởi vì thế, còn tưởng chuyện gì lớn lắm, sớm nói ta đã sớm ra tay, nghẹn chết ta. đồ cưỡi chim, ngươi đi xuống cho ta. vừa vừa nghe Hải Thanh Vân nói xong, Ngụy Lượng liền trợn to mắt, pháp lực ầm ầm bùng nổ dưới chân, cả người lao ra, quát lớn vang rội mấy dặm xung quanh. sặc, Nhâm Kiệt muốn ngăn cản, nhưng Ngụy Lượng đã lao ra ngoài. Nhâm Kiệt chỉ có thể nhìn bọn họ, lại quay sang Hải Thanh Vân, nói, chỉ nói đúng phần nữa. Trường 362, Cúp con mẹ ngươi! Nếu là người khác, gặp chuyện này, nếu bạn bè bên cạnh đều lợi hại, đằng sau có gia tộc mạnh mẽ, mà hắn đang lúc cần các thế lực, gia tộc cùng hộ chống đỡ hoàng đế, khẳng định sẽ nghĩ hết cách lôi kéo, càng đừng nói cơ hội tốt thế này. Tuy rằng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Lý Thiên Thành chưa chắc có thể đại biểu thế lực đằng sau. Nhưng hành động của bọn họ sẽ có ảnh hưởng hỗ trợ rất lớn. Nhưng nhậm kiệt liên tiếp ngăn cản, không muốn bọn họ bị cuốn vào, cuối cùng hết cách phải làm rõ chuyện, là muốn để bọn họ hiểu rõ. Đương nhiên, bây giờ bọn họ đã nói thế, nhậm kiệt cũng sẽ không làm thánh nhân còn từ chối, vừa rồi không cho bọn họ tùy tiện đúng tay, là sợ bọn họ không hiểu chuyện bên trong, rơi vào bị động. Hiện tại huynh đệ đều hiểu tình huống vẫn còn muốn lên, nhậm kiệt tự nhiên vui vẻ, nên lúc này nhìn Ngụy lượng xung động lao ra, dù có chút bất đắc dĩ, tâm tình lại rất dễ chịu, bởi vì hắn hiểu, ít nhất là không nhìn nhầm người. Mặc kệ ngụy lượng không dùng đấu võ, Lý Thiên Thành tu luyện chiến đấu, Văn hào lãng tử như Văn Tử hào, cùng Hải Thanh Vân hiểu biết chính trị, lời của bọn họ đều biểu lộ tất cả. Một nửa, Hải Thanh Vân nghe vậy sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy mình đã nói toàn diện, tuy rằng còn có thể mở rộng ra, nhưng rút gọn trung tâm sao lại chỉ mới một nửa. Những mặt khác thì Hải Thanh Vân không để ý lắm, nhưng đối với lĩnh vực mà mình thích nhất. Bị nhậm kiệt nói thế thì hắn liền không phục. Tối thiểu, hắn không nghĩ ra còn bỏ sót gì quá lớn. Trước tiên nói một cái, còn lại ngươi từ từ cân nhắc. Nguyên nhân trọng yếu mà buồn gia chủ không lập tức ra tay, đó là chưa chờ bọn họ biểu diễn xong, tự cho là lên đến đỉnh, liền đạp bọn họ xuống, vậy bọn họ sẽ không biết cái gì gọi là đau đớn chân chính. Hơn nữa chi tiết quyết định thành bại, trong lúc người ta ngông nên nhất, những lời vô ý càng có giá trị không thể tưởng tượng, có thể làm chúng ta hiểu được rất nhiều. Nói xong. Nhậm Kiệt đuổi theo Ngụy Lượng, nói: "Tuy nhiên bây giờ nói cũng là chuyện đã rồi, đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân khấu, người Ngọc Kinh Thành chú ý chỗ này sẽ nhanh chóng đông thêm." "Là ai?" Lúc này, đối với người thường thì khoảng cách hơi xa, nhưng tiếng gầm như sấm của Ngụy Lượng vang lên, lập tức làm không ít người giật nảy mình, càng làm những người đội bắt buôn lậu hoảng sợ, nhìn lên. "Bùm bùm bùm bốn." Những binh sĩ dàn hàng ngăn cản vòng ngoài không rõ có chuyện gì, liền trực tiếp bị đánh bay hết ra ngoài. Nhậm Kiệt nhìn từ mặt sau, cảm giác duy nhất là ngụy lượng khủng bố như con yêu thú hình người. Tuy rằng nói tới trình độ hung hãn uy mãnh, đồng cường hay thiết tháp đều không thua gì hắn, nhưng bọn họ càng như tượng thành sắt ép, còn ngụy lượng càng giống yêu thú hình người. Ầm! Cuối cùng, ngụy lượng một hơi xông vào giữa, hai đấm trực tiếp đánh bay hai thần thông cảnh áp giải nhầm lao, thế mới ngừng lại. To gan, dám công kích chấp pháp. Kẻ nào bắt lấy hắn? Cẩn thận, kẻ này rất hung dữ đội bắt buôn lậu cũng không ít người lúc này đều hành động nhưng vừa rồi khí thế xông tới của Ngụy Lượng quá dọa người quá hung hãn nhất thời dù dối dứt hành động nhưng không ai lập tức tiến lên đó là ai quá hung hãn vừa nãy hai người áp giải Nhậm Lão Thực là giáo huý thần thông cảnh chỉ một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài không biết là người nào với Nhậm Lão Thực đến lúc này liền lớn chuyện rồi còn lớn chuyện hay không đều do hắn lén buôn lậu Hải Hoàng Kim Ti Muộn dù sao là tội chết có làm lớn hơn thế nào nữa Người vây xem xung quanh đều bị dọa, bởi vì trước giờ chưa thấy cảnh thế này. Trong lòng bọn họ, đội bắt buôn lậu vô cùng ngang tàng, không ai dám chọc. Là ai, hung hãn như thế, đi lên liền trực tiếp đánh. Tho gan. Lúc này, những người thần thông cảnh đằng sau thương vinh giận dữ quát lên, theo phó thống lĩnh dẫn đầu lao xuống. Bản thân phó thống lĩnh cũng là thần thông cảnh tầng thứ 9, mượn pháp bảo phi hành đặc biệt của đội bắt buôn lậu, Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng bay trên không trung vẫn luôn trịch thượng hơn người xuống gì đồng thời dẫn theo sáu thủ hạ thần thông cảnh khác lao xuống, uy thế bất phàm, khí thế uy mãnh như thần tướng trời giáng bắt kẻ phạm tội. Hừ, thật to gan, còn có kẻ dám? Hả, là hắn. Thương Vinh đang cao hứng, đột nhiên nghe tiếng này cũng nhíu mày, sau đó thấy có người đột kích vào đội chấp pháp, không khỏi hừ lạnh. Nhưng Đông Hiệp mắt nhìn xuống dưới, bởi vì hắn đã nhận ra người này. Ngụy Lượng, con trai của Đại tướng quân Ngụy Thế Long. Tuy rằng Ngụy Lượng đến Ngọc Kinh Thành không lâu. Nhưng là con trai đại tướng quân, ngay cả về Ngọc Kinh thành cũng là nhân vật có trọng lượng. Thương Vinh còn gặp qua Ngụy Lượng trên một số trang diện, tuy rằng không thích tiếp xúc với hạng hung hãn này, nhưng cũng nhận ra người. Sao hắn xuất hiện ở đây, cả người đầy hơi rượu, hắn muốn làm gì? Ha ha. Tới hay, nhưng mà các ngươi còn chưa đủ xem, Thiên Hoang thần quyền. Nhìn thấy Phó thống lĩnh dẫn người lao xuống, Ngụy Lượng cười to, thân mình bỗng to ra mấy phần, đó không phải thần thông bí lớn, hoàn toàn là vì bất tri Gân cốt bị công pháp đặc thù thúc đẩy, cả người trở nên hung hãn khủng bố. Vung Quyền đánh ra, một cỗ khí thô bạo ập tới, hung hãn cực điểm, ngay cả linh khí trung phẩm của đối phương cũng không thèm tránh, trực tiếp đánh lên. Và ảnh, rắc, rắc, phụt bốn. Pháp bảo trên tay phó thống lĩnh tương tự vớt ưng, đã được rèn luyện, ngay cả tinh thiết cũng có thể bóp nát, nhưng vừa đối đầu với nguy lượng, trực tiếp bị chấn vỡ vụn, sau đó bị đánh bay ra ngoài, cánh tay nổ tay, mắt mũi miệng chảy máu. Không chết cũng trực tiếp bị phế. A những người đằng sau nhìn phương thức chiến đấu hung tàn hoang dã này, khí thế liền tan biến bảy tám phần. Vốn bọn họ đã không phải đối thủ với Ngụy Lượng, khí thế vừa tan, càng không còn liên thủ công kích, trực tiếp bị Ngụy Lượng một quyền một người đánh bay ra giống như quả bóng. Mà nó, thường tên mềm như bông, không đã, hai tên các người xuống đây. Ngụy Lượng đánh không đã, hoàn toàn khác với lúc hắn chiến đấu ở Đông Hoàng, càng khác với mấy người nhậm kiệt, Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào. Chiêu thức không đủ tinh xảo, càng không có tác phong hung ác chỉ tiến không lùi làm cho ngụy lượng đánh không đá tay tựa như võ trạng nguyên đánh văn trạng nguyên đánh người mà mình buồn bực cho nên hắn chỉ thẳng vào thương vinh cùng cường giả siêu cấp âm dương cảnh đằng sau hắn nhóc con vô chi vô hình cường giả siêu cấp âm dương cảnh đằng sau thương vinh giận dữ gầm lên thân là cường giả siêu cấp địa vị cao thượng bình thường nhìn người thế tục như con kiến dù cho ở thương gia cũng là cung phụng mắt cao hơn đỉnh đầu hôm nay bị một tên tiểu tử thần thông cảnh dám la hết mình đúng là không biết sống chết. Ba lão bất giận, thương vinh khoát tay tạm ngăn cản ba lão đằng sau. Dù sao người này cũng là con của Ngụy Thế Long, thương vinh sắc mặt âm trầm nhìn xuống, ta nói là ai? thì ra là Ngụy Lượng công tử Ngụy đại tướng quân Ngụy Thế Long. Có phải ngươi uống nhiều nước tiểu mèo quá không biết mình họ gì, nghĩ rằng nơi này là phủ đại tướng quân Đông Hoang các người? Nói cho ngươi biết, nơi này là Ngọc Kinh Thành. hiện tại bổn thống lĩnh đang thi hành nhiệm vụ, ngươi lập tức cút sang một bên cho bổn thống lĩnh. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Theo Thương Vinh thấy, hắn nói như thế đã coi như nể mặt nguy lượng, hắn đánh phế một phó thống lĩnh của mình, cùng nhiều người như thế, mình không so đo đã là khá lắm rồi. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn đừng không biết nặng nhẹ, không biết mình họ gì. Cút con mẹ ngươi, má nó ngươi làm thống lĩnh thế nào, thủ hại bị người ta đánh ngươi nói một câu là xong. Lăn xuống đây, thẳng thắn đánh với ta. Má nó chỉ có thứ yếu đuối mới thích chơi trò hề nhảm chán này, có bản lĩnh thì cút xuống đây. Ngụy lượng mặc kệ, chỉ thẳng vào Thương Vinh hoàn toàn không cho hắn thể diện. Ngươi, Thương Vinh không ngờ mình không muốn so đo, tên khốn này lại không biết điều như vậy. Ra mặt Thương Vinh co rúm, nói, "Ngụy Lượng, cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức cút ngay khỏi đây." Sau khi tỉnh rượu đến nha môn thủy vẫn giải thích rõ ràng, "Bằng không thì đừng nói ngươi, ngay cả lão cha của ngươi cũng không gánh nổi, cẩn thận sau này lão cha ngươi sẽ trừng trị ngươi, ngươi không thể xen vào chuyện này." Vũng nước Ba Cê Ngọc Kinh Thành, ngay cả cha ngươi cũng không nhất định dám xen vào. Ngươi lăn ra xa một chút, đừng giương họa cho láo cha ngươi. Lúc này Thương Vinh cũng nổi giận, trực tiếp nói thẳng ra, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Má nó, ngươi dám xen vào, chẳng lẽ muốn ủng hộ nhậm gia đối đầu với hoàng đế, không biết sống chết. Cút con mẹ ngươi. Giận. Ngụy Lượng trực tiếp xé áo, lộ ra bộ ngực lông lá, vỗ bùm bùm văng, dội, cha ta nói, má nó làm đàn ông thì phải biết gánh vác, trời sập xuống có cha ta chống, má nó có gì ta không dám gánh vác. Lao cha ta là Ngụy Thế Long. Ngươi đi đông hoang hỏi thử, ta làm gì cha ta cũng sẽ gánh cho ta. Làm đàn ông, đội trời đập đất, sợ cái bể ịp, ta làm chuyện gì cũng có lao cha ủng hộ, được chưa? Ngươi, thương vinh thật không ngờ gặp phải hạng côn đồ như thế, ngang tàng không nói lý, nói tốt thì lại không nghe. Ha ha, nói rất đúng, nhưng mà nguy lượng ngươi phải thêm một câu, có bản lĩnh thì ngươi đi tố cáo ta đi. Ngay lúc này, tiếng nói của nhậm kiệt vang lên, bởi vì mấy người nhậm kiệt một mực không ra mặt, chỉ là cùng đi tới. Lúc này mọi người mới chuyển mắt nhìn sang. "Đúng, cha ta là Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, có bản lĩnh thì ngươi tố cáo ta đi." Ngụy Lượng vừa nghe lời nhậm kiện, lập tức lập lại: "Ta quản lý biên soạn sử sách, tự nhiên phải ghi chép sự thật lịch sử, nhưng mà nói thật, Văn Tử Hào tiếp lời, "Tuyệt đối đừng nói cho láo cha của ta, bằng không ta sẽ bị phạt, như vậy ta sẽ ghi hận ngươi cả đời, chờ ta lên làm gia chủ Văn gia, ta sẽ báo thù chết ngươi, đời đời kiếp kiếp nhà của ngươi cũng đừng mong trở mình." Nghe nói chỗ này có hải tặc, cái này thì ta nhất định phải chú ý, nói sao ta cũng kiêm chức phó tướng chấn hải đại tướng quân phủ. Đúng rồi, cha ta là chấn hải đại tướng quân Hải Dương, ngươi cũng có thể đi tố cáo ta. Hải Thanh Vân vẫn cao quý thản nhiên nói. Hải Hoàng Kim Ti Mục phải không, Bổn Vương bảo nhậm lao giúp bổn Vương tìm tới, bây giờ ngươi có ý gì, lập tức giải thích rõ ràng cho bổn Vương. Giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng bốn. Lý Thiên Thành vẫn luôn nghẹn ở đó, lúc này đến lượt hắn nói Đột nhiên quát lớn, nổ vang rợn như sấm. Hắn coi như lợi hại trong Cường giả siêu cấp âm dương cảnh, hơn nữa hiểu được pháp môn cao thâm mà người tu luyện bình thường không biết, vô số loại pháp thuật biến hóa không lường, lúc này một chiêu phá thiên hống liền thể hiện uy lực khủng bố. Không xong. Oành oành. Cường giả siêu cấp âm dương cảnh kia hoàn toàn không ngờ, đám người trẻ tuổi này lại có người mạnh như vậy. Hắn cũng chỉ là âm dương cảnh tầng thứ hai, đột nhiên đối mặt với loại công pháp phá thiên hống này, căn bản không có phòng bị gì. Cả người bị đánh bay, lực âm sát không ổn định, bị đánh vào nóc nhà đằng xa. Phụt! Đầu của linh thú chim biển Thương Vinh đang ngồi cũng nổ tung, Thương Vinh phun máu, cùng con chim biển rơi khỏi không trung. Trường 363, có cảm giác chúng số độc đắc. À trời ạ, không nhìn lầm chứ. Quá kinh khủng, làm sao có thể? Vừa rồi người bay trên không trung kia, chính là cường giả siêu cấp thâm dương cảnh. Quá kinh khủng. Không nghe được gì, sao có thể như vậy? Đây là người sao? Còn trẻ như vậy? Đám người kia là ai vậy? Bùn vương người này dĩ nhiên là vương gia. Con của Đại tướng quân ngụy Thế Long, người thừa kế gia chủ văn gia, con của Trấn Hải Đại tướng quân, bùn vương đó là một vương gia. Bởi vì cuối cùng một tiếng phá thiên hống của thành vương uy lực kinh thiên động địa, trực tiếp chấn thương cường giả siêu cấp âm dương cảnh này, chấn cho thương vinh từ không trung ngã xuống, cộng thêm lời nói trước đó khiến mọi người ở chung quanh đều hoảng sợ ngây người. Bất luận là uy thế của phá thiên hống, hay là lời nói của những người này đều quá kinh người. Đám người tuổi trẻ này là ai, không tự chủ mọi người nhường ra một con đường đến đây, đồng thời đều lùi ra xa hơn, lập tức ở giữa trống không một khoảnh. Không đúng, còn có một người không có lên tiếng, người này là ai vậy? Xem ra, những người này dường như do hắn cầm đầu. Không thể nào, người thừa kế gia chủ Văn gia, con của hai vị đại tướng quân, còn có một vị vương gia còn có người nào có thể lợi hại như vậy? Nhìn bọn họ đi vào, lập tức mọi người đều nhìn ra được, trong số Lý Thiên Thành Văn tử hào, Hải Thanh Vân bọn họ còn có một người, Nhậm Kiệt đi ở phía trước bọn họ lại đi theo phía sau, điều này mới thực sự khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Nhậm Kiệt không có dòng chống khuya chung đi tới, lúc này lại cùng đi với bọn họ đến đây, người bình thường nơi này tự nhiên không nhận ra hắn, càng thêm vô cùng kinh ngạc, người này là ai vậy? Bịnh! Phụ! Thương Vinh rơi từ không trung xuống thật mạnh, chính hắn cũng là tu vi thần thông cảnh, nhưng một tiếng phá thiên hống vừa rồi kia có tác dụng đánh vào thần thức người. Trong nháy mắt khiến hắn hoàn toàn tráng váng ngã xuống, hoàn toàn không hiểu rõ nguyên nhân đã rơi xuống. Thật ra rơi xuống cũng không có gì, tuy rằng động tĩnh lớn một chút nhưng thân thể hắn còn có thể chịu được. Mấu chốt là phá thiên hống của Lý Thiên Thành tạo thành thương tổn rất lớn, hắn phun ra một búng máu, cả người đầu hóc hỗn loạn thành mơ hồ. Đáng ghét! Dám đánh lén ta, muốn chết! Ta sẽ diệt cả nhà ngươi! ầm, Lúc này, ba lão vừa mới bị Lý Thiên Thành đánh bay ra ngoài, đột nhiên vọt lên. Dù sao hắn là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, chỉ là công kích của phá thiên hống còn không đến mức làm hắn lập tức mất đi sức chiến đấu. Trong cơn phẫn nộ, hắn từ dưới gạch đá vỡ vụn phóng vọt lên, pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn chuẩn bị xuất thủ. Trở thành cường giả siêu cấp âm dương cảnh, ba lão này một mực cao cao tại thượng, chưa từng bị khuất nhục thế này. Giết cả nhà. Nhâm Kiệt vừa nghe nói không nhịn được nở nụ cười, người này xui xẻo rồi. Giết cả nhà ta đúng không? Vậy ngươi trước đi chết đi. Tuy rằng đã đạt đến âm dương cảnh, nhưng Lý Thiên Thành vẫn còn quen dùng thất thải vũ dược phi hành. Trong nháy mắt thất thải vũ dược dương rộng. Bởi vì hắn đột phá đến âm dương cảnh, đôi cánh bảy màu này lần nữa được tế luyện, uy lực của nó cũng chân chính phát huy ra một số uy lực. Khẽ vũ cánh một cái, ba lão kia đang gầm thét còn không kịp phản ứng, Lý Thiên Thành đã đến trước mặt hắn. Ta. Ba lão phát hiện không đúng nhanh quá nhanh, nhanh đến hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Suy, hắn còn chưa thấy rõ, chợt cảm giác cẩn cổ lạnh lạnh. Phòng ngự của hắn bị trực tiếp phá ra, hắn định có động tác gì cũng không còn kịp rồi. Thân thức hắn thấy rõ, đầu mình lại lăn xuống đất, A3 lão cảm thấy thế giới quay cuồng, xoay tròn, trong mắt hắn nhìn thấy hết thể biến hóa. Cường giả siêu cấp âm dương cảnh sinh mệnh lực cường đại, dưới tình huống thân thể bị hủy diệt, hắn còn không đến mức lập tức chết đi, cho nên khoảnh khắc này hắn có thể thấy được, có thể nghe được. Đầu của mình lại bị người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng tắt mất, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Chạy, chạy! Sợ hãi, vô cùng sợ hãi, hắn muốn lập tức chạy trốn, âm hồn không có bị thương hoàn toàn, có lẽ tìm một thân thể thích hợp còn có cơ hội đoạt xá, có lẽ có lẽ còn có thể tu luyện, có lẽ. Tóm lại, nếu có một đường sinh cơ, hắn tuyệt đối không thể buông bỏ. Cầm hồn thủ. Không đợi người này bay đi, Lý Thiên Thành vung tay, tức thì trong bàn tay phát ra một đoàn kia sáng đặc thù xoay tròn, rồi lại mạnh mẽ hút ra âm hồn trong thân thể hắn, bao bọc bên trong con sáng. Không. Đừng lúc này ba lão mới thực sự sợ hãi những thủ đoạn này là chỉ nghe nói qua từ đâu người trẻ tuổi này lại có nhiều thủ đoạn kinh khủng như vậy hơn nữa có thể bắt lấy âm hồn của mình thời khắc này ba lão hoàn toàn hoảng sợ cái sợ này so với cái chết còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần sớm biết như vậy vừa rồi nên tự bạo không nên giả chết đi tại sao tại sao lại vọt lên làm gì giết giết không ngờ giết chết rồi trong chớp nhoáng này Người ở chung quanh đều bật lui về phía sau, hoảng sợ đến cực điểm, cường giả siêu cấp âm dương cảnh lợi hại như vậy, lại bị một thiếu niên còn trẻ tuổi như thế giết chết, người này cũng quá kinh khủng đi. Nhâm kiệt thấy mọi người lộ vẻ mặt hoảng sợ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ đâu biết rằng, đột phá đến âm dương cảnh mà tuổi càng nhỏ càng đáng sợ. Lớn tuổi, trừ phi nói ngươi có thể đột phá từ rất nhỏ, sau đó ở giai đoạn đó một mực không có đột phá, tích góp từng tí một lực lượng rất mạnh, cái này cũng coi là có chút nội tình giống như Hải Vương kia. Nếu không ngươi già 70, 80 bất kể là ngoại ý muốn hay là miễn cưỡng đột phá, loại này sức chiến đấu đều rất có hạn. Về phần cường giả siêu cấp âm dương cảnh đi theo thương vinh này, trên thực tế lúc nhậm kiệt chưa có đạt tới thần thông cảnh cũng không nhất định coi trọng hắn, đừng nói chi là hiện tại. Mà trong mấy người bọn họ nơi này, cho dù nguy lượng, văn tử hào, Hải Thanh Vân cũng đều có thể thoải mái giết chết hắn, mà giờ này lại do Lý Thiên Thành tự mình ra tay, càng thêm dễ dàng. Lý Thiên Thành thật ra là có lối suy nghĩ của tu luyện giả, đối với người muốn giết mình, tuyệt đối không nương tay, không có có chút do dự. Hơn nữa tên tiểu tử này học rất nhanh, mình vừa mới nói cùng Hải Thanh Vân như vậy, hắn vừa tới đây liền trực tiếp nói cho Thương Vinh biết, nhậm lao là tìm Hải Hoàng Kim Ti Mộc cho hắn, không thèm biện luận nhậm lao có bị hoa nguồn hay không, bởi vì Thương Vinh cố ý gây nên, khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, không bằng dứt khoát nói như vậy, để xem hắn có thể làm gì được lúc này lại quyết đoán giết người. Ba lão. Người thật lớn mật. A Thành. Thành Vương. Lúc này, Thương Vinh đã hơi thanh tỉnh một chút, khi thấy thi thể cường giả siêu cấp ba lão mà lúc bình thường hắn cung phụng rơi xuống, cả người đều sưng sờ, vốn muốn nói cái gì, nhưng lập tức nhận ra Lý Thiên Thành, hoàn toàn trợn tròn mắt há hốc mồm. Thành Vương. Có hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Vừa nhìn thấy Thành Vương, nghĩ tới vừa mới nghe ba lão nói vậy, Thương Vinh hoàn toàn không rõ hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là một chuyện của giới thế tủ. Như thế nào lại chạy tới nhiều tên khủng bố như vậy? Hiểu lầm ư? Lý Thiên Thành từ không trung chậm rãi hạ xuống phía sau Nhậm Kiệt, tay duỗi nghịch đoàn quang cầu trong chứa âm hồn của bá lão, nói: Đây là người của phụ tổng đốc Thủy Vận ngươi phải không? Còn là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, khẳng định không phải địa vị bình thường. Vừa rồi hắn lại nói muốn tiêu diệt cả nhà Bổn Vương, cái này tất cả mọi người đều nghe được. Ngươi nói ta nghe xem, đây là hiểu lầm cái gì? Thương Vinh vừa nghe nói, trước mắt tối sẩm thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ. Trời ạ! Cả nhà thành vương, nói lớn một chút đây chính là hoàng tộc, đây là muốn tạo phản á. Được rồi. Chuyện còn lại để ta xử lý đi. Hôm nay uống rượu cùng mấy huynh đệ gặp phải chuyện như vậy, mọi người đều không có rút lui, điều này làm cho nhậm kiệt rất vui vẻ. Hiện tại thậm chí thành vương nắm được chỗ sơ hở, với lý do này đừng nói là thương vinh, cho dù là thương trung cha hắn đều có thể lật ngảo. Chuyện này tuyệt đối là một đả kích lớn đối với hoàng thượng. Nếu là nhậm kiệt tự mình ra tay, khẳng định sẽ không khách sáo, nhưng chuyện này từ lúc bắt đầu do mấy huynh đệ ra mặt hỗ trợ, ngược lại Nhậm Kiệt muốn đè xuống chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bọn họ chỉ là giúp mình đánh nhau, đứng ra trợ uy còn được, nếu lần này thật sự là những tên này dựa theo ý đồ của hoàng đế chen ép nhậm ra, thì xử lý người trung thành với hoàng đế thì đúng là trắng trợn đối lập với hoàng đế rồi. Hơn nữa còn vì thân phận của Lý Thiên Thành, Nhậm Kiệt không muốn làm khó cho bọn họ, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là ý nghĩa sau lưng chuyện này. Muốn đối phó với thương trung hoặc là người đối nghịch với nhậm gia, nhậm kiệt đúng là có biện pháp, cho nên lúc này nhậm kiệt vô vô vai Lý Thiên Thành, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái vào quang cầu trên tay Lý Thiên Thành. bịch, Quang cầu liền nổ nát, người kia cũng hoàn toàn chết đi. gia gia chủ! Nhậm lao ra mắt gia chủ! Lúc này, sớm đã chóng váng đầu góc nửa ngày, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao ngụy Lượng cứu mình, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện con trai của hai vị đại tướng quân. Rồi một người thừa kế gia chủ Văn gia, một vị vương gia. Nhậm Lao hoàn toàn chóng váng đầu góc lúc này mới kịp phản ứng, mới nhận ra nhậm kiệt. Cho đến lúc này, hắn mới biết tại sao hết thể lại đột nhiên thay đổi. Những người này tại sao không nói hai lời liền ra tay với thương vinh. Thì ra, thì ra là là gia chủ gia chủ đây là gia chủ. Gia chủ nhậm gia hắn vội vàng run run tiến lên thi lễ. Thời khắc này hắn kích động không biết nói cái gì cho tốt. Thân là một thành viên bình thường nhất của nhậm gia ở phía ngoài đang bị người hám hại gần như cùng đường đột nhiên. Loại cảm giác này, hoàn toàn không phải dùng lời có thể giải thích rõ ràng. Ừm. Đứng lên đi. Người nhậm ra ta chưa bao giờ sợ phiền phức, cũng không sợ làm lớn chuyện, cũng không có người nào có thể khi dễ người nhà chúng ta. Nhậm kiệt đi tới đỡ lên nhậm lao đang run rẩy kích động đứng không yên, nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe rất rõ ràng. Mà đến giờ phút này, mọi người ở chung quanh cũng mới thật sự hiểu rõ. Nhậm kiệt Đây là Nhậm Kiệt gia chủ Nhậm gia. A. Thời khắc này Thương Vinh có cảm giác như xương cốt sắp rời ra từng mảnh, tại sao có thể như vậy? Nhậm Kiệt không ngờ là Nhậm Kiệt. Dĩ nhiên hắn không dám trực tiếp tìm Nhậm Kiệt gây phiền toái, nhưng không nghĩ rằng chỉ là chèn ép một thành viên vòng ngoài Nhậm gia, lại ban ở J phải Nhậm Kiệt sao mình lại xui xẻo như vậy? Gần đây có không ít người đang tạo áp lực cho Nhậm gia, đều cùng làm chuyện này, thế nào lại cố tình để cho mình gặp phải Nhậm Kiệt như vậy? Hơn nữa vì sao ngay cả thành Vương Nguy Lượng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân bọn họ đều ở bên cạnh Nhậm Kiệt, còn giống như là tiểu đệ, thủ hạ bình thường, hắn còn chưa nói gì đâu, bọn họ đã bùng nổ trước rồi. Thương Vinh có cảm giác như chúng số độc đắc, chẳng qua là loại độc đắc xui xẻo. Gia Gia Chủ, nghe Nhậm Kiệt nói câu này, Nhậm Lao nước mắt không chịu không chế chảy xuống. Cả đời hắn không có làm chuyện gì lớn, trong nội tâm với thân là người Nhậm Gia mà tự hào, mặc dù không phải làm đại sự kinh thiên động địa gì, không thể tạo Vinh dự dạng dỡ cho Nhậm gia. Hắn cũng không muốn để lại bất kỳ ảnh hưởng không tốt cho nhậm gia. Thời khắc này vừa mới bị đối đãi như vậy, lại nghe nhậm Kiệt nói như thế, cả người hắn có cảm giác như tìm được chỗ dựa. Chương 364, người nói xong liền xong chuyện ư? Thương Vinh, bái kiến thành vương, ra mắt nhậm gia chủ. Lúc này, Thương Vinh có phần hoảng sợ, vội vàng chống tay đứng dậy trước thi lễ thành vương, đây là nhất thiết phải làm. Còn nhậm Kiệt tuy rằng không có quan chức gì, nhưng thân là gia chủ nhậm gia, hắn cũng không dám đắc tội. Húng chi xảy ra chuyện như vậy. Thi lễ xong, Thương Vinh vội vàng nói, thủ hạ làm việc lỗ mãng, không hiểu chuyện có chỗ nào đắc tội còn xin Thành Vương tha thứ. Kẻ nào chạm tới Thành Vương, Thương Vinh trở về sẽ trừng trị nghiêm ngặt thỏa đáng. Nhậm gia chủ, ta đây cũng là phụ mệnh hành sự, chỉ thi hành công vụ thôi. Nếu vừa rồi Thành Vương không giết ba lão, chỉ là Thành Vương nắm được một câu quen thói giang hồ của ba lão, ta giết cả nhà ngươi, cũng đủ để thương gia cùng dính theo xui xẻo. Nhưng bây giờ nhậm kiệt lại giết chết ba lão, đầu hóc thương vinh cũng xoay chuyển rất nhanh, khiêm nhường với thành vương đó là vì thành vương là người trong hoàng tộc, là trưởng bối của đường kim bệ hạ, ai cũng cũng không dám nói gì. Còn với nhậm kiệt hiện tại hắn còn có thể mượn cớ làm chuyện công, thi hành công vụ. Còn bà nó, đánh ngươi còn nhẹ hay sao? Ngụy lượng vừa nghe nói liền trợn to hai mắt quát. Hừ, hay cho thương thống lĩnh nói một câu, thi hành công vụ. Chuyện có liên quan đến hải tặc, hải đạo, ta vừa rồi đã nói. Ta nhất định phải quản. Hải Thanh Vân sắc mặt cũng xa xâm xuống, làm chuyện công đúng không, vậy hắn cũng phải làm chuyện công. Bút. Không đợi Thương Vinh kịp phản ứng, một cái bầu rượu vừa lúc bay tới, trực tiếp đập trên đầu của hắn, lập tức máu tươi, rượu cùng chảy xuống. A Thương Vinh lập tức gào một tiếng, ngẩng phát đầu phẫn nộ nhìn về phía văn tử hào, bởi vì hắn thấy rõ vừa rồi văn tử hào cầm trong tay cái bầu rượu. Chỉ có điều lúc này ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện văn tử hào dường như là người vô can. Đang dốc bầu rượu tiếp tục uống. Ngươi thật nghĩ là bổn vương đùa với ngươi sao? Lý Thiên Thành tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có thể tu luyện đến âm dương cảnh, tự nhiên trí tuệ không tầm thường. Tuy rằng hắn không am hiểu những thứ lục ba c này, nhưng chuyện hôm nay rõ ràng như vậy, hắn cũng thấy rõ. Lúc này Thương Vinh lại còn dám ở chỗ này kiên trì nói thi hành công vụ, thật coi mọi người đều là kẻ ngốc sao. Tên khốn này, nếu không phải vừa rồi Lão đại đánh chết âm hồn của tên kia, mình nhất định sẽ rửa vào đó dọn dẹp sạch cả nhà bọn chúng. Đến lúc đó cho dù đánh hắn, thậm chí giết chết hắn, kiện tới hoàng đế nơi đó cũng không sợ. Cùng lắm thì trở về bị mẹ giam lại thôi, nhưng vì chuyện của lão đại, cũng đáng. Lý Thiên Thành nói xong, bước lên một bước, thất thải vũ rực trên người thời khắc này dường như cũng tâm tình khó chịu giống như hắn, trong nháy mắt tăng vọt, có xu thế muốn ra tay. Không. Không phải. Nếu... Nếu có Thành Vương ở đây, ngài nói như vậy, ta nhất định trở về điều tra. Ta để cho bọn họ tới quản. Thời điểm này thương Vinh sợ tới mức vội lui về phía sau, cảm thấy tình hình không xong vội chuẩn bị bài chuẩn. Chỉ là trong lòng hắn thầm kêu khổ, thầm nghĩ con bà nói chuyện gì vậy chứ? Minh ở phụ cận bến cảng thủy vận làm chút chuyện như vậy, như thế nào lại treo chọc dẫn tới nhiều người như vậy, một người so một người phiền phức, nhất là Thành Vương cùng Nhậm Kiệt này. Trước đó thật ra có tin tức truyền lan, lúc ở Hội Văn, Thành Vương ra tay làm việc cho Nhậm Kiệt, lúc đó còn tưởng là tung tin vị. Ít nhất thương vinh không coi ở đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Thành vương này nghĩ cái quái gì thế, hoàng đế cùng nhậm gia hiện đang náo loạn thành như vậy, hắn lại lăn lộn cùng nhậm kiệt bên này. Cái này cái này gọi là gì chứ? Còn có Ngụy lượng, hải thanh vân, văn tử hào bọn họ, bọn họ đều có ý gì vậy? Bọn người kia rốt cuộc hiểu hay không chuyện bọn họ đang làm, mấy tên này đều điên rồi. Không ngờ ở loại thời điểm dị thường này, lại đứng về phía nhậm kiệt chẳng lẽ gia tộc sau lưng bọn họ đều muốn là địch cùng bệ hạ hay sao mặc kệ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt cùng lắm thì trước buông bỏ chuyện này là xong dù sao một tên nhậm lão thực cũng không phải chuyện quan trọng gì về phần nói cái gì thi hành công vụ cho má kia vốn chỉ là lý do sau khi trở về thương lượng cùng phụ thân coi lại xem phải ứng đối thế nào nghĩ đến đây, lập tức thương vinh liền nói giọng mềm xuống nơi này không có chuyện của các ngươi, các ngươi trước đều trở về đi đúng lúc này Đột nhiên nhậm kiệt phất tay háo dùng thần thức nói với thành vương bọn họ, các ngươi trở về túy mộng lâu chờ ta, ta xử lý xong chuyện nơi này sẽ trở về. Thành vương còn muốn nói điều gì, nhưng thấy nhậm kiệt lại lần nữa nhìn hắn xua tay ý bảo hắn trở về, nghĩ tới chuyện lúc này cũng không có gì quan trọng, thương vinh đã kinh sợ rồi, nên chỉ vào hắn một cái ngầm đe dọa, rồi xoay người chuẩn bị trở về từ lâu. Hải thanh vân, văn tử hào, ngụy lượng bọn họ cũng quay mình đi theo. Thương vinh này đã hoảng sợ rồi, cũng không có chuyện gì nữa. Nên đánh đã đánh, nên giết đã giết, cho nên bọn họ cũng xoay người chuẩn bị đi trở về. Người tên là Nhậm Lao, ngoại hiệu Nhậm Lao thực phải không? Nhậm Kiệt nhìn Nhậm Lao hỏi. Dạ. Dạ. Bẩm, Gia chủ đúng đúng. Nhậm Lao còn không kịp hoàn hồn, liên tục gật đầu đáp lời. Đứng lên đi. Một hồi ta cùng đi với ngươi tới nhà môn Tổng đốc Thủy Vận một chuyến, chuyện luôn phải làm cho rõ mới tốt. Người nhậm ra chúng ta không thể bị người tùy tiện vu hãm nhưng cũng tuyệt đối không phải loại bị thế hiếm người, hay là người làm chuyện trái pháp luật ta cùng đi với ngươi tới nhà môn tổng đốc một chuyến, chuyện này chúng ta phải làm cho rõ. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa vô vô vai nhậm lao. Gia chủ yên tâm. Tuy rằng nhậm lao ta không có năng lực, thiên phú gì, nhưng tuyệt đối chưa hề làm chuyện bôi nhọ cho nhậm gia ta, tới chỗ nào ta cũng dám đi. Nhậm lao vừa nghe nói, lập tức đáp lời vô cùng kiên định. Thương thống lĩnh đúng không? Đi thôi không phải chỉ về nha môn tổng đốc thủy vận thôi sao hiện tại ta thân là gia chủ của nhậm lao ta theo hắn cùng đi nhậm kiệt nói nhìn thoáng qua thương vinh đã chuẩn bị rời đi a lúc này thương vinh đâm hồ đồ chố mắt liễu lưỡi nhìn nhậm kiệt không hiểu rõ nhậm kiệt nói lời này có ý gì nói thầm trong lòng ngươi là muốn đùa với ta hay sao vừa rồi náo động đã lâu như vậy thành vương lý thiên thành ra tay liền giết chết cường giả siêu cấp tầm dương cảnh của phủ tổng đốc thủy vận ta ngụy lượng con của đại tướng quân ngụy thế long cũng ra tay Văn tử hào của văn gia còn đánh lén bản thống lĩnh, còn có tên Hải Thanh Vân đáng ghét kia nhiều người náo động gây chuyện như vậy. Còn bà nó, bản thống lĩnh đã nhượng bộ đến nước này, ngươi ngươi lại nói lời này, có ý gì? Cái gì? Đừng nói là hắn, ngay cả đám người ngụy lượng vừa mới định trở về túy mộng lâu đều sướng sốt dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía nhậm kiệt. Lão đại! Ta không nghe lầm chứ? Lão đại cùng hắn trở về nha môn tổng đốc thủy vận chó má làm gì vậy? Chúng ta quản hắn làm gì chứ? Lý Thiên Thành khó chịu nói. Nghe Lý Thiên Thành nói nha môn Tổng đốc Thủy Vận cho má, sắc mặt của Thương Vinh vô cùng khó coi. Cũng chính là thành vương Lý Thiên Thành nói ra, nếu đổi là người khác, chỉ một câu nói này cũng đủ để trị tội, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể làm như không nghe không thấy. Ngược lại còn rất vô tội nhìn thành vương Lý Thiên Thành, sau đó nhìn về phía nhậm kiệt. Nhậm gia chủ. Không cần đâu ta sẽ cho điều tra, có tin tức gì sẽ thông báo với ngài. Nhậm kiệt nhậm đại gia chủ này đây là muốn làm gì? Thương Vinh đều có chút mơ hồ, uy danh của Nhậm Kiệt hiện nay ở Ngọc Kinh Thành cũng không phải là vang dội bình thường. Thương Vinh tuyệt đối không tin là hắn sợ, cho nên càng thêm lo lắng, trong lòng còn dối dám hoảng sợ hơn so với Lý Thiên Thành bọn họ phát uy vừa rồi. Ừ, ừ. Văn tử hào lại uống vào mấy ngụm rượu, kỳ quái nhìn Nhậm Kiệt, thầm nghĩ, hắn đây là có ý gì vậy? Hải Thanh Vân lại cau mày, trong đầu không khỏi nhớ lại Nhậm Kiệt vừa mới nói, mình nói được như vậy toàn diện, chủ yếu phương hướng không sai. Nhậm Kiệt lại nói mình chỉ nói đúng hơn một nửa, hắn rốt cuộc có ý gì? Chuyện gì vậy? Hắn định làm gì? Lúc này rõ ràng Thương Vinh vừa mới bị dọa hoảng sợ rồi, nhậm gia chủ vì sao còn muốn đi? Ai biết? Nhậm đại gia chủ làm việc, ai có thể đoán được? Người chung quanh cũng đều trợn tròn mắt nhìn, chuyện hôm nay rất kỳ quái, vốn ai nấy đều nghĩ đến đây là xong, không nghĩ tới nhậm Kiệt lại chủ động muốn đi tới Nha môn thủy Vận. Nhậm Kiệt đột nhiên nở nụ cười nhìn Thương Vinh nói, vừa rồi không phải ngươi nói. Ngươi là phụng mệnh chấp pháp, làm chuyện công hay sao? Chẳng lẽ ngươi lấy việc công làm việc tư, chẳng lẽ ngươi có vấn đề gì? Vì sao lúc này đột nhiên lại nói không cần vậy? A Thương Vinh thấy nhậm cái cười, không khỏi dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân. Nhậm. Nhậm gia chủ. Ta đây chính là thủ tục đầy đủ. Ngài nhìn xem đây là phê văn, đây là tất cả mọi thứ. Thương Vinh quát tay, lập tức lấy ra đủ các loại giấy tờ. Nếu hắn đã làm việc, tự nhiên tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Ừm. Không sai, quả nhiên thủ tục đầy đủ, nhưng chính vì vậy, cho nên ta nhất định phải dẫn người của ta đi tới Nha môn Tổng đốc Thủy Vận các ngươi một chuyến, làm rõ chuyện này, tránh cho quay đầu trở về lại có vấn đề gì tiếp, hoặc là ngươi nói chúng ta đối kháng cái gì chấp pháp. Đi thôi. Đi Nha môn Tổng đốc Thủy Vận, làm cho rõ mọi chuyện. Nhậm Kiệt nhìn thoáng qua Thương Vinh, vung tay thu cất các thứ, rồi phất tay bảo Thương Vinh đi trước dẫn đường. Cái này. Thương Vinh hoàn toàn mơ hồ, bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Thành. Sau đó nhìn về phía nhậm kiệt, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn sợ ta sau này trả thù, nên làm như vậy? Được. Nếu đã đến nước này, ta chấp nhận hết thảy. Dù sao khuất phục ở trong tay nhậm kiệt, trong tay thành vương bọn họ, cũng không có gì mất mặt. Nhậm gia chủ. Ta nghĩ tới chỗ này còn có điểm đáng ngờ, nhất định là có người cố ý vu oan cho nhậm Lão thực, sau này cũng sẽ không có phiền toái nữa. Thương vinh thầm nghĩ, nói như vậy ngươi yên tâm rồi chứ? Bản thống linh trực tiếp đáp ứng ngươi. Sẽ không tìm tới nhậm lao thực này gây phiền toái vậy đã xong chưa? Tuy rằng chuyện lần này thất bại, nhưng mình cũng không tính là mất mặt, dù sao có thành vương ở đây, có lẽ sau này có cớ để ăn nói với bệ hạ. Ý gì? Ta không rõ lắm. Nhậm Kiệt làm như không nghe ra ý của Thương Vinh trong câu nói, lại dường như muốn để Thương Vinh nói rõ hơn một chút. Thương Vinh vừa thấy, thầm nghĩ tên khốn này thật đúng là. Tuy nhiên thấy Lý Thiên Thành bọn họ từng người nhìn chằm chằm vào mình, bộ dáng tùy thời muốn động thủ. Lại nghĩ tới hung danh của tên nhậm kiệt này, nếu hôm nay chuyện đã như thế. Quên đi. Dù sao mọi người cũng đều biết rõ. Nhậm gia chủ. Hôm nay nếu thành vương ra mặt, nhậm gia chủ cũng đi ra, vậy chuyện này bỏ qua đi. Sau này bổn thống lĩnh cũng không truy cứu nữa. Như vậy, nhậm gia chủ đã hài lòng chưa? Lần này thương vinh dứt khoát nói thẳng ra. Lời nói của ta ngươi không nghe được ư, ngươi không hiểu sao. Nhậm kiệt đột nhiên xa sầm sắc mặt xuống, nụ cười biến mất, sau đó đột nhiên vươn tay ra. Trong lúc thương vinh không kịp có một chút phản ứng nào, nhậm kiệt đã chụp lấy hắn kéo lại. Bút. Một bạc thai quả tới, ngươi nói xong là xong chuyện hay sao? Ngươi cho là lợi khí quốc gia, có quyền chấp pháp là ngươi có thể nói trắng nói đen gì cũng được sao? Bút. Lại là một bạc thai, ngươi nói không truy cứu là không truy cứu, vậy những phê văn vừa rồi kia là thứ gì, những chứng cứ kia là cái gì? Lén lút trở cấm vật là chuyện gì xảy ra, ngươi lúc bình thường chính là chấp pháp như vậy sao? Bút lại đón nhận một bạt tai, ngươi tưởng mình là ai, những chuyện này là ngươi có thể định đoạt sao? Thân là thống lĩnh chấp pháp đội của nha môn tổng đốc thủy vận, ngươi cũng dám công khai nói lời như vậy, ngươi đây là người biết luật mà phạm pháp. Bốt bốt bốt. Nhậm Kiệt nói một câu tát một cái, cũng không có dùng quá sức, nhưng mỗi một cái tát cũng không nhẹ một tay nắm cổ hắn, một tay tát hắn liên tiếp, vừa tát vừa nói. Đều nói nhậm ra chủ này làm việc tà quái, tràn đầy tà khí, hôm nay xem như kiến thức. Bất quá nói thực sự có lý. Đánh thật thông khoái. Còn bà nó. Thật thông khoái. Đánh đã quyền như vậy, so với giết chết còn đã quyền hơn. Tên thương vinh này nên đánh. Vừa rồi vẻ mặt hắn còn tự cho là chấp pháp chính nghĩa, cũng dám công khai nói ra như vậy. Hắn thật nghĩ rằng nha môn thủy vận là nhà của hắn, muốn nói gì thì nói hay sao. Đánh thật hay, đánh thật hay. Trường 365, đến đây đi, đều tới xem đi. Nhậm kiệt chợt ra tay tát một trận, làm cho không ít người ở chung quanh cảm thấy chưa từng sảng khoái như vậy bao gồm nhậm lao ở một bên. Tuy rằng hắn cũng là người nhậm gia, nhưng nhậm gia quá lớn, hắn cách hoạch tâm gia tộc quá xa, hắn biết về nhậm kiệt cũng giống như người bình thường, đều là nghe các loại tin đồn, truyền thuyết, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhậm kiệt. Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, đều là Lý Thiên Thành bọn họ đi theo bên cạnh nhậm kiệt ra tay, lúc này hắn mới nhìn thấy nhậm kiệt ra tay, mà lại trực tiếp nói mấy câu làm cho Thương Vinh tự chui vào bẫy, rồi đánh cho hắn một trận, cái này phải nói là quá đã gần đi. Ha ha. Thì ra là lão đại của lão đại muốn đánh người. Còn bà nó, đánh xem thật đã quyển. Tuy nhiên chiêu này quá hay, làm cho tên này tự mình chui vào bẫy. Ngụy lượng nhìn nhậm kiệt tát thương vinh, vào đầu, vui vẻ nói. Nhưng Hải Thanh Vân, văn tử hào cảm giác càng ngày càng say đắm, thậm chí Lý Thiên Thành lại đều nhíu mày, bởi vì nếu nhậm kiệt quả thật muốn đánh người, thậm chí giết người, thì sớm đã ra tay, không đến mức vì muốn đánh thương vinh mà hao phí tâm cơ lớn như vậy. Bây giờ nghe hiểu rõ lời nói của ta chưa? Một hơi tát mấy chục cái tát, đánh cho thương vinh nở hoa đào đầy mặt, lúc này nhậm kiệt mới nhìn về phía hắn hỏi. Hiểu rõ cái gì? Lúc này, thương vinh bị đánh sưng mặt sưng mũi, đầu giống như đầu heo, trên mặt máu chảy ròng, đầu cũng tròn váng, cảm giác như sắp chết. Vừa nghe nhậm kiệt hỏi như vậy, lập tức hắn lắc đầu, nhưng đầu mới vừa lắc, lại bị một bàn tay của nhậm kiệt quạc tới. Vẫn không rõ. Nhậm kiệt lại lần nữa nhìn về phía thương vinh hỏi. A à, à lúc này cho dù thương vinh không rõ vì sao, cũng đều liều mạng gật đầu lia lia, nói rõ. Vậy đi trước dẫn đường tới Nha môn tổng đốc thủy vận các ngươi. Nhậm kiệt nói xong, tung một chân đá thương vinh bay ra ngoài mấy chục thước, sau đó gọi nhậm lao, rồi cất bước đi tới, đi tới với tốc độ của người bình thường đi theo phía sau. A thương vinh cố sức bò dậy, cả người giống như sắp rời ra từng mảnh, cả mặt đều không có biện pháp thấy rõ, hoàn toàn giống như là đầu heo. Mắt đều không thấy được đường đi trước mặt, may mà thần thức có thể rõ Thời khắc này trong lòng thương vinh hận đến cực điểm, có một loại kích động muốn giết người, nhưng lại không dám có động tác gì khác. Muốn đi nha môn tổng đốc đúng không? Tốt lắm, vậy thì đi. Lao tử chứng cứ gì đều có đầy đủ, đến lúc đó cùng lắm thì làm lớn chuyện, mình bị thương thảm trọng như vậy, nhất định phải để cho bệ hạ biết. Đến lúc đó nhậm ra các ngươi xối quẻ rồi. Ta không chỉ là làm tổng đốc thủy vận đơn giản như vậy. Trong lòng càng nghĩ càng căm hận, thương vinh khập khến đi phía trước dẫn đường, còn không dám đi quá nhanh. Bởi vì nhậm kiệt bọn họ đi rất chậm. Nhưng nếu không đi quá nhanh, người chung quanh vây xem càng ngày càng nhiều, đi tới đâu đám người kia đều bu theo. Từ nơi này đến nha môn Tổng đốc Thủy Vận, ít nhất gần tới 20 dặm, loại tốc độ này ít nhất phải đi non nửa ngày mới đến nơi. Thẳng đến lúc này, thương vinh mới thật sự hiểu rõ đau khổ là cái gì, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Châm một chút, vội vàng muốn chết à. Ngươi không phải thi hành công vụ à, ngươi áp giải người ở phía sau phải đi từ từ chứ. Nhưng hắn vừa đi hơi nhanh một chút, nhậm kiệt ở phía sau mắng một câu. Giang giác! Giang giác! Trong phẫn nộ, đá dưới chân hắn đều vỡ nát vụn, nhưng cũng không dám đi nhanh. Cái này cái này hắn còn tính làm gì vậy? Thật! Thật sự đi hư! ngụy lượng chỉ theo hướng nhậm kiệt bọn họ, khó tin nói với mấy người kia. Đừng nói là hắn, mấy người kia cũng đều mơ hồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nghĩ ra vì sao. Đi! Chúng ta đi theo! Lý Thiên Thành nói. Định đi theo. Trước đường hội. Ta nghĩ mọi người hẳn đều nghe nhậm ra chủ dặn rồi chứ. Hải Thanh Vân cản lại mọi người. Bởi vì vừa rồi hắn nhận được nhậm kiệt dặn dò, bảo bọn họ trở về túy mộng lâu chờ hắn. Ừm. Quả nhiên, mấy người đều gật đầu. Không được. Chúng ta không thể để một mình lao đại đi, các ngươi có đi hay không ta mặc kệ, ta phải đi theo. Lý Thiên Thành nói xong, liền chuẩn bị đi theo. ngụy lượng vừa thấy Lý Thiên Thành muốn đi theo, không nói hai lời cũng định đi theo. Không phải ta không đi theo. Các ngươi nghĩ lại một chút nhậm gia chủ nói trước đó, đích thật là chúng ta có ý tốt, gặp loại chuyện như vậy muốn ra tay, nhưng hiển nhiên nhậm gia chủ không muốn dùng cách xử lý vấn đề của chúng ta. Vừa rồi chúng ta chủ động ra tay hỗ trợ, nhậm gia chủ không có cản lại, là bởi vì chúng ta có lòng tốt hỗ trợ, nhưng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như nhậm gia chủ mong muốn. Ta vẫn luôn nghĩ tới lời nói của nhậm gia chủ lúc trước nói là ta chỉ nghĩ đúng hơn một nửa. Hải Thanh Vân giống như một chính trị gia ưu tú. Cao quý, tự tin, đồng thời khuyên nhủ có đạo lý, ta đề nghị một chút, chúng ta tốt hơn là nghe lời nhậm gia chủ, trước trở về túy mộc lâu. Tốc độ này của họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không đi được bao xa, chúng ta cũng tùy thời có thể nhìn chằm chằm vào nha môn tổng đốc thủy vận bên kia, có gió thổi có lay cái gì hay hành động cũng không muộn. Chúng ta cũng có thể nhìn xem nhậm gia chủ muốn làm cái gì, vì sao làm như vậy. Đừng vì lòng tốt làm ra chuyện phá hỏng kế hoạch của nhậm gia chủ. Hải Thanh Vân nói vô cùng tính táo. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Trên thực tế từ sau khi Nhậm Kiệt nói hắn chỉ đoán đúng hơn một nửa, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Thằng đến vừa rồi thấy Nhậm Kiệt ra tay, đồng thời dùng thần thức bảo bọn họ trở về túy một lâu, hắn đã hiểu một chút. Vì sao mới đầu Nhậm Kiệt ngăn cản mọi người? Nhất định là Nhậm Kiệt có cách làm của hắn, chỉ có điều mọi người thấy chuyện phát sinh như vậy không nhịn được, ra tay trước mà thôi. Lúc này Hải Thanh Vân tính táo phân tích, cộng thêm Nhậm Kiệt dặn dò Lý Thiên Thành, Nguy Lượng, Văn Tử hào thoáng do dự một chút. Cuối cùng vẫn đồng ý nghe lời của hắn, mấy người cùng nhau trở về túy mộng lâu. Sở dĩ bọn họ đồng ý, nguyên nhân chủ yếu là, nha môn Tổng đốc Thủy vận cách mười mấy dặm đường, đối với người bình thường mà nói đã rất xa, nhưng với bọn họ thì không xa, dùng thần thức đều có thể theo dõi đến tình huống nơi đó. Hơn nữa nhậm kiệt bọn họ đi với tốc độ của người bình thường, có thể cùng thương lượng một chút, nhìn tình huống một chút rồi hãy quyết định, không nóng vội. Nghe Hải Thanh Vân nói thế, mọi người cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vừa rồi là bọn họ có lòng tốt ra tay trước, nhưng kết quả chưa chắc đúng như mong muốn của Nhậm Kiệt, nếu không Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này. Chỉ có điều, rốt cuộc Nhậm Kiệt muốn làm gì, hiện tại mấy người đều nổi lên lòng tò mò. Bởi vì Nhậm Kiệt bắt Thương Vinh đi bộ, đừng nói là bay tới bay lui, ngay cả cưới ngựa, hoặc là cưới linh thú tỏa giá cũng không có, cho nên dân chúng bình thường, người bình thường lần này đều xem đã quyển, vô số người ở hai bên trên đường phố đứng xem, rồi đi theo, không ngừng bàn tán. Ở lúc bình thường, cho dù có một đám người tụ tập với nhau, đều sẽ có không ít người tò mò xuống lại xem. Húng chi quanh cảnh này khổng lồ như vậy, người càng tụ lại càng nhiều. Vừa rồi bởi vì chuyện xảy ra trên đường phố Bến Cảng Thủy Vận, tất cả người trên đường phố này đi ra vây xem đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đợi ra ngoài địa bàn Bến Cảng Thủy Vận thì càng thêm náo nhiệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Sao có đông người như vậy? Đều ở đây vây quanh xem cái gì vậy? Người cũng không biết à? Nói cho các ngươi biết. Vừa rồi con của Tổng đốc Thủy Vận, Thống lĩnh đội bắt buôn lậu muốn bắt một người của nhậm gia nói hắn buôn lậu vật cấm, kết quả là... Hoà! Wow. Các ngươi cũng không biết tình huống lúc đó đâu. Phải nói là vô cùng náo nhiệt. Phải nói là đánh thật độc nha. Bút bút! Hơn nữa vừa đánh vừa chửi. Đường đường là Thống lĩnh đội bắt buôn lậu mà biết luật lại còn phạm pháp. Vốn tưởng lấy lòng, kết quả bị chui đầu vào bấy, bị đánh cho kêu gào thảm thiết đấy. Không thể nào! tên đi trước mặt như đầu heo kia Chẳng lẽ chính là không sai Đó chính là thương vinh con của Tổng đốc Thủy Vận Thống lĩnh đội bắt buôn lầu Đây còn tính là gì Không biết là người nào áp giải người nào a Cảm giác thế nào giống như là dạo phố thị chúng vậy Có người không biết vây lại xem Hỏi chuyện Người từ bến cảng Thủy Vận có dịp khoa trương hương phấn giảng giải một phen Trung quanh lập tức họ hét loạn sàng ngầu Cái gì đều nói Mà nhậm kiệt thì lẳng lặng dẫn theo nhậm lao Cùng đi phía sau thương vinh Thời điểm này tâm tình thương vinh như sắp chết Đầu óc đều sắp nổ tung, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đi mau, lập tức đi báo cho cha ta biết, nhanh đi." Thương Vinh dùng thần thức nói với thủ hạ ở bên đường. Thời điểm này, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Tiên thủ hạ kia mới kịp phản ứng, vội vàng phái người trước chạy về nha môn tổng đốc thủy vận báo tin. Khi nhậm Kiệt bọn họ đi ra đường phố ngoài bến cảng thủy vận, tin tức này lập tức với tốc độ nhanh nhất truyền khắp Ngọc Kinh thành, dần dần người khắp nơi đã không có biện pháp đi theo vây xem. Bởi vì phía trước có không ít người biết tin trước, đã chờ sẵn ở hai bên đường, chờ xem chuyện gì xảy ra. Càng lúc càng náo nhiệt, quả thực giống như người xếp hàng ở hai bên đường chào đón phái đoàn cao cấp, chỉ có điều thương vinh lại không cách nào bình tĩnh như nhậm kiện. càng nhiều người hắn càng khổ sở, thậm chí cuối cùng hắn vận chuyển pháp lực che giấu gương mặt của mình. Chỉ có điều thân phận của hắn quá nổi bật, càng ngày càng nhiều người biết tình hình trước đó hắn bị đánh, sau khi hắn che giấu mặt mũi, mọi người càng nói càng thêm nghiêm trọng. Nhậm Lao đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt, tuy rằng không là cường giả siêu cấp gì, chỉ là tu vi chân khí cảnh, nhưng hắn còn là lần đầu tiên đi bộ mà chân run run, bởi vì cảnh tượng này quá kinh người, quả thực hắn không biết đi tiếp như vậy, chuyện sẽ náo loạn lớn bao nhiêu, càng không biết đây là gia chủ có ý gì. Nhưng gia chủ không nói, còn đích thân đi cùng hắn tới Nha môn Tổng đốc Thủy Vận, cho dù là đi chịu chết hắn cũng phải đi. Chỉ có điều cảnh tượng này quá kinh người, hắn hơn nửa ngày đều khó thích hứng, thân mình cứng đờ đi theo phía sau Nhậm Kiệt. Đến đây đi, xem đi, tận tình xem đi. Nhâm kiệt bằng vào thần hồn lực, cảm thụ càng rõ ràng hơn, hắn cảm nhận được không chỉ là người bình thường gây xem, cũng không hề quản tới bọn họ nghị luận thế nào. Hắn muốn đi từ từ, chính là muốn tạo thành ảnh hưởng này. Đúng như hắn nói Hải Thanh Vân chỉ nói đúng hơn một nửa, chuyện này cũng không phải án đặc biệt. Rõ ràng là từ sau chuyện Quách Tông Hiếu, và sau chuyện Phương Viêm, có một số người đã cảm nhận được ý đồ của Hoàng đế, bọn họ không dám trực tiếp ra tay đại quy mô với nhầm ra. Vì thế liền từ từ tạo áp lực ở chung quanh nhậm gia Có lẽ mỗi một vụ án chỉ là chuyện nhỏ, nhưng loại phong trào này một khi nổi lên thì cũng không xong. Ai cũng muốn thu thập nhậm gia một chút, để biểu hiện trung thành một chút, đều muốn nhân cơ hội mò được chỗ tốt, đều muốn nhân cơ hội ra tay. Áp lực lên nhậm gia sẽ càng lúc càng lớn, đây chính là ý muốn của Hoàng đế. Nhậm kiệt trước đó đã suy tính, không chỉ phải giải quyết một chuyện này, nếu như chỉ tính riêng chuyện này, hắn đã sớm ra tay, thậm chí không cần hắn ra tay chỉ để bất cứ người nào ra tay đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ tên thương vinh này còn chưa đủ để bất cứ người nào trong đám nhậm kiệt bọn họ chơi đùa. Tuy nhiên nếu muốn giải quyết chỉnh thể khốn cảnh, muốn làm ra một ít chuyện, vậy thì không phải là chuyện đơn độc đối phó với một tên thương vinh. Hơn nữa như phương thức giải quyết của Lý Thiên Thành, ngụy lượng bọn họ, cũng đích xác không phải phong cách của nhậm kiệt, chỉ có điều lúc đó bọn họ vì lòng tốt ra tay, nhậm kiệt không thể nói gì hơn, chỉ có thể chờ bọn hắn ra tay xong mới động thủ. Hắn muốn dùng phương thức của mình để giải quyết chuyện này, đồng thời muốn cho tất cả người ở Ngọc Kinh Thành nhìn xem một chút, phải trả giá như thế nào vì nịnh hốt hoàng đế, vì làm theo ám hiệu cùng ý đồ của hoàng đế, để cho bọn họ cân nhắc một chút có thể chịu đựng nổi hay không. Để hoàng đế nhìn xem, nếu hắn muốn chơi đùa thì mình sẽ phụng bồi đến cùng. Chương 366, cho các ngươi thoải mái một chút. Lúc này trong hoàng cung, hoàng đế đang ở trong thư phòng thương nghị cùng mấy đại thần. Vốn hoàng đế đang nghe người khác bẩm báo đột nhiên sắc mặt hơi ngưng trọng, ánh mắt cũng rõ ràng có chút thất thần. Bởi vì trong đầu hoàng đế vang lên tiếng bẩm báo của nhân viên tình báo bí mật, biết chuyện nhậm kiệt lúc này. Nhậm kiệt, lại là tên nhậm kiệt, sau khi hắn trở về đúng là biết quái dối. Hắn muốn làm gì, muốn dùng phương thức này thì uy đối kháng cùng trâm ư. Hừ, đúng là người thơ. Tuy nhiên ngược lại trâm cũng muốn nhìn xem, hắn còn có thể làm ra được những gì. Vậy hạ, vậy hạ, lúc này... Đại thần vốn đang bẩm báo đột nhiên phát hiện hoàng đế thất thần, vội vàng kêu nhỏ. "À, nói tiếp đi." Hoàng đế lập tức tỉnh lại, giơ tay lên báo cho bọn họ tiếp tục. Ngọc Kinh thành đối với người bình thường mà nói vô cùng rộng lớn, cả đời cũng khó có khả năng quen thuộc toàn bộ, nhưng đối với các đại gia tộc thì bất cứ tin tức gì đều có thể trước tiên truyền về, huống chi là tin tức nóng hổi như vậy, lập tức truyền đi khắp Ngọc Kinh thành. Các đại gia tộc đều đang chú ý sát sao, không biết lần này nhậm gia chủ lại muốn làm gì. Đồ khốn. Thật cho là nhậm ra hắn có thể vô pháp vô thiên, Thống linh của nha môn tổng đốc thủy vận ta, con trai thương chúng ta hắn đánh không nói, lại còn khi dễ như thế, khinh người quá đáng mà. ầm! Bên trong nha môn tổng đốc thủy vận, thương trung tổng đốc thủy vận được bảo dưỡng cực kỳ tốt, tuy rằng hơi mập chút nhưng làn da vô cùng bóng loáng, mặc bộ trang phục rất tinh xảo, ngồi ở đó khí thế mười phần, lúc này phẫn nộ đến lực lượng trong cơ thể đều như sắp nổ tung. Thương trung biết Thương gia mình tự nhiên không thể so sánh với 5 đại gia tộc, nhưng thương gia chính là người của hoàng gia, trung thành phục vụ hoàng gia, không nghĩ tới nhậm kiệt này càng ngày càng quá đáng, hoàn toàn không để ý tới gia tộc hắn. Người đâu? Lập tức cho mời Trương Lão đi đón Thương Vinh về đây. Tên nhậm kiệt kia nếu còn muốn tiếp tục đi, vậy cứ phái những người khác cùng đi với hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến Nha môn tổng đốc thủy vận ta có thể nói được gì. Thương Trung vừa biết tin, lập tức dùng thần thức dò xét. Đối với bọn hắn mà nói chút khoảng cách này không tính là xa, nhìn thấy con trai mình thê thảm như vậy, hắn mới phẫn nộ như thế. Trước lúc con mình làm chuyện này từng thương lượng với hắn, toàn bộ kế hoạch hắn nghe ra không có lô hổng gì, mới gật đầu đồng ý. Vốn hắn cũng không quan tâm lắm, chẳng qua là chút chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại náo loạn thành như hiện giờ. Trương lão cũng là một cường giả siêu cấp âm dương cảnh khác được thương gia mời tới, nhưng khác với ba lão Trương lão này thực lực hùng hậu, ba mươi mấy năm trước đã đạt tới cảnh giới âm dương cảnh âm hồn. Hôm nay đã là tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 5. Có thể được bọn họ mời tới, dĩ nhiên đều là một số tán tu thậm chí có một chút tình huống đặc biệt, cho nên lúc bình thường cũng không gọi tên thật, chỉ là với Lao gì đó để xưng hô. Cách gọi này coi như thường dùng để gọi một nhân vật võ lực cường đại mà gia tộc mình không có biện pháp đối dưỡng được. Bởi vì trước ba Lao đã xảy ra chuyện, nghe tin báo cũng biết những tên bên cạnh nhậm kiệt kia rất hung hãn, lại sợ hắn còn có những người khác ở bên cạnh, cho nên tốt hơn là cẩn thận một chút. Phái trưởng lao ra tay. Nha môn tổng đốc thủy vận cũng coi như nha môn thu hoạch béo bở, nhưng cũng chỉ là tương đối với người bình thường. Cho nên mặc dù kinh doanh mấy trăm năm, cường giả siêu cấp âm dương cảnh cũng chỉ mời tới từ bên ngoài. Tổng cộng có ba vị cường giả siêu cấp âm dương cảnh, một người trong đó đang làm việc ở hải ngoại, trong nhà chỉ còn lại hai người trương lão, ba lão. Dạ. Người thủy hạ đáp một tiếng, lập tức rời đi. Nhậm Kiệt bọn họ đi quá chậm, nhưng càng về sau, bọn họ đi tới chỗ nào. Xung quanh đều là người bu kín vây xem, bàn tán xôn xao. Mà lúc này, bốn người Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Văn Tử Hào đã trở về đến Tú Mộc lâu, đang ngồi chung một chỗ. Lúc này thần thức của họ đều bao phủ đoàn người đang chậm rãi đi tới. Còn bà nó, ta cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là hắn muốn làm gì, cấp bách muốn chết người, mà hắn đi như vậy khi nào tới? Sau khi trở về, mấy người ngồi chung một chỗ, nhưng thần thức đều đang chú ý tới tình huống nhậm kiệt bên kia. Không tới nửa khắc ngụy lượng trước hết không chịu được kêu lên. Tự thật có ý tứ. Dù sao mỗi lần ta nhìn Nhậm đại gia chủ nổi gió, phát huy đều cảm giác rất sảng khoái, rất thống khoái. Văn tử hào uống một hớp rượu, thè vào miệng mấy hạt đậu, nhai nhai nhấm ngáp, tán thưởng. Vừa rồi Lão đại nói ngươi chỉ nói đúng hơn một nửa, còn dư lại ngươi nghĩ ra được chưa? Lý Thiên Thành vốn tính nhẫn mại, tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng từ nhỏ hắn được giáo dục khác với người bình thường, tu luyện trở thành một phần trong cuộc sống của hắn chịu đựng tịch mịch, tu luyện đơn độc, nên gặp loại chuyện thế này hắn cũng không cấp bách sao động giống như ngụy lượng, chỉ là tới giờ hắn vẫn còn rất khó hiểu, nghĩ không thông nhậm lao đại muốn làm cái gì, bởi vì từ lần đầu tiên gặp nhậm lao đại là bị cao phi kia lừa đi tới quấy đảo trường nhạc đổ trường, sau đó ở ngọc hoàng học viện, thẳng đến chuyện ở hội văn cùng nhau đi với lao đại, lý thiên thành phát hiện cho tới bây giờ mình luôn không đoán ra được nhậm lao đại suy nghĩ những gì, không đoán ra hắn muốn làm gì. hải thanh vân từ đầu đến giờ luôn trầm tư lúc này nghe Lý Thiên Thành hỏi Hải Thanh Vân lại trầm tư một chút mới chậm rãi nói còn dư lại cùng có khả năng có quá nhiều chuyện xấu bây giờ có thể nghĩ đến cũng là vừa rồi ta nói qua Nhậm gia chủ muốn tự mình giải quyết chuyện này xét đến cùng là hắn còn có những ý nghĩ khác một lần giải quyết chuyện này là chỉ trị phần ngọn mà không thể trị tận gốc dù sao hiện tại có không ít thế lực giống như Thương gia mà có ý định này cũng không ít đây đúng là mục đích của người nào đó dưới tình huống như thế Nhậm gia chủ phải nghĩ biện pháp khác. Hành động lần này hẳn là muốn để người khác nhìn xem, có tác dụng cảnh cáo nhưng ta cảm thấy làm như vậy hiệu quả không lớn. Hải Thanh Vân nói, rồi khẽ lắc lắc đầu nói tiếp, chuyện làm ầm ĩ đến nước này, hành động này ý nghĩa thật không lớn, nhưng nhậm ra chủ làm như vậy, khẳng định còn có ý nghĩ cùng tính toán khác. Nhưng bất kể nói thế nào, tình thế Ngọc Kinh Thành hiện nay cũng đã rất nghiêm trọng, ta nghĩ chúng ta cũng phải có một quyết định. Sở dĩ nhậm kiệt không để mọi người liên lụy quá nhiều, cũng vì chuyện này là tranh đấu giữa hắn cùng Hoàng gia. Kết quả cuối cùng thế nào ai cũng không biết. Hải Thanh Vân lúc này mặc dù vẫn không thể hoàn toàn đoán được nhậm kiệt nói còn giữ lại hơn phân nửa là chuyện gì, nhưng cũng có thể nghĩ ra một chút, nên lúc này hắn trực tiếp nói ra để tài nhạy cảm này. Ta so ra tương đối phiền thoái, hiện tại ta không phải là gia chủ, ý kiến cha ta thế nào ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể đại biểu cho chính mình, cùng lắm thì ta không làm chức gia chủ là xong. Ừ. Văn tử hào nói tới đây, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, còn bà nó. Không sao, cùng lắm thì ta không làm gia chủ, nhưng nhậm kiệt có chuyện ta nhất định phải ra mặt, Diệu bên chi kỷ nghìn ly thiếu, nói chẳng hợp không quá nửa câu, nhớ hắn đã từng lầm bầm hai câu này, gặp rượu ngon như vậy cũng không thể thiếu bạn hưu, mặc dù thêm ta một người cũng không nhiều lắm, thiếu ta một người cũng không ít bao nhiêu. Còn bà nó, ta đã sớm khó chịu rất lâu rồi, trước kia là như thế, đoạn thời gian trước phương viêm chu diệt lùng tung, khiến cho đông hoang bên kia cũng loạn cả lên. Không biết bao nhiêu người đã chết đi cha ta trước đó viết thư báo lên thế nào đều vô dụng. Ta nín nhịn rất lâu rồi. Dù sao ở bên kia ta làm cái gì cha ta đều ủng hộ ta. Cha ta nói nam nhân đỉnh thiên lập địa, không thẹn với trời đất, còn những thứ khác con bà nó không cần để ý tới nhiều như vậy. Phải chết chúng ta cùng chết. Con bà nó có gì ghe gớm? Ai chà, lão đại cái kia. Ngụy Lượng vừa nghe Văn Tử Hào nói trước, hắn lập tức phẫn nộ nói, nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý Thiên Thành nên rất lúng túng. Dù sao hắn chính là người trong hoàng tộc, mà hiện giờ hiển nhiên là mọi người đang có ý kiến thống nhất, nếu như ủng hộ nhậm kiệt, rất có khả năng chính là phải đối mặt với hoàng tộc. Bá. Văn tử Hạo, Hải Thanh Vân cũng đều nhìn về Lý Thiên Thành. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Thiên Thành nói, ta là người trong hoàng tộc, nhưng chuyện của hoàng tộc không có bất kỳ quan hệ gì với ta, ta cũng không đi tạo phản, nhưng người nào muốn động tới lao đại ta thì khẳng định không được. Ha ha. Điều đó cần gì phải nói? Ôi. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? ngụy lượng vừa nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, lập tức ôm ngực cười khoai trá, hắn sợ nhất Lý Thiên Thành nói điều khác, như vậy hắn sẽ gặp khó khăn. Lúc này nghe Lý Thiên Thành nói như vậy, hắn cũng yên lòng, lập tức nhìn về phía Hải Thanh Vân, hỏi. Nơi này cũng không có người ngoài, không sợ nói tin tức này cho mọi người biết, ta sớm đã liên lạc với cha ta, vốn gần đây ta đang định tìm thời gian thích hợp nói chuyện hợp tác cùng nhậm gia chủ đây. Hải Thanh Vân bình thản cười nói quyết định của hắn càng thêm trực tiếp, đã trải qua chuyện cùng nhậm kiệt ở trong di tích vô song, khiến hắn đã quyết tâm quyết định, khi nghe hắn thuyết phục, Trấn Hải đại tướng quân cũng đã làm ra một quyết định kinh người, là muốn hợp tác cùng nhậm kiệt. Hải Thanh Vân vừa nói ra lời này, mỗi người đều đã biểu lộ thái độ, bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, đột nhiên đều bật cười, đồng thời giơ tay lên cùng chén. Mấy người bọn hắn gặp nhau là trùng hợp, thời gian tiếp xúc cũng không lâu dài, nhưng lại rất tâm đầu ý hợp, đặc biệt là mỗi người đều cảm thấy đối phương không thể Chỉ có điều ngay lúc này nhậm gia sẽ ra chuyện, bởi vì liên can tới gút mắt giữa nhậm gia cùng hoàng đế, bọn họ biểu lộ thái độ cùng quyết định, bất chi bất giác làm cho bọn họ bắt đầu đoàn kết với nhau. Ôi! Đi như vậy phải đi bao lâu đây? Ngụy lượng uống xong chén rượu, lại lần nữa thần thức bao phủ nhậm kiệt bên kia, bất đắc di than, rồi lập tức nhìn về phía Hải Thanh Vân nói, nếu không phải ngươi nói, nhậm Lão đại có ý nghĩ của chính mình, muốn dùng phương pháp gì đó của mình, thật ra chúng ta cùng nhau vọt tới Tổng Đốc Phủ trực tiếp thu thập tên tổng đốc kia mới hạ giận ta hiện tại thật ra rất mong đợi rốt cuộc lao đại định Hả? cường giả siêu cấp âm dương cảnh thật cường đại lao đại cẩn thận lý thiên thành đang nói đột nhiên biến sắc bởi vì thần thức hắn đang bao phủ nhậm kiệt bọn họ nơi đó đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại đang nhanh chóng phóng vọt tới chỗ nhậm kiệt người này còn mạnh hơn nhiều so với ba lão mới bị mình giết chết kia lao đại cẩn thận lúc này thanh âm của lý thiên thành cũng vang lên trong đầu nhậm kiệt Lý Thiên Thành phát hiện trương lão kia từ Nha Môn tổng đốc Thủy Vận đi ra đã đến gần Nhậm Kiệt, lập tức nhắc nhở Nhậm Kiệt. Trên thực tế vốn không cần hắn nhắc nhở, ngay lúc tên này bước ra khỏi Nha Môn tổng đốc Thủy Vận, Nhậm Kiệt đã biết rõ một một tình huống của hắn. Thân Hồn lực của Nhậm Kiệt hiện tại đã đạt tới trình độ thái cực cảnh tầng thứ ba, đây là cảnh giới tu luyện giả bình thường cũng không dám tưởng tượng. Đừng nói là cảm nhận được người này xuất hiện, ngay cả thuộc tính công pháp hắn tu luyện, phương thức vận chuyển lực lượng trong cơ thể hắn, Nhậm Kiệt đều biết rõ một một tu vi âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 5, trong khí ẩm thấp đặc biệt trên người người này, chẳng lẽ là công pháp tà môn đặc biệt gì đó chuyên môn mượn thi thể tu luyện. So với bọn hắn, Nhậm Kiệt đã sớm biết, nhưng Nhậm Kiệt vẫn như cũ dẫn theo Nhậm Lao tản bộ như bình thường, đi theo phía sau thương vinh đi tới. Đến đây đi. Hôm nay bổn gia chủ sẽ cho các ngươi thoải mái một chút, cũng để cho tất cả mọi người của Ngọc Kinh Thành nhận thức lại một chút về bổn gia chủ cũng là lúc nên làm một chút điều chỉnh rồi. Chương trước mặt mọi người đánh chết cường giả siêu cấp âm dương cảnh tổng đốc đại nhân có lệnh thương vinh thống lĩnh lập tức trở về nha môn tổng đốc thủy vận báo cáo kết quả người còn lại dẫn người trở về nha môn đột nhiên một tiếng nói vang vọng không gian một đoàn âm phong của tới cảm giác giống như mây đen che khuất mặt trời gió cuốn mây tan vỡ trời lại là cường giả siêu cấp âm dương cảnh lần này người nha môn tổng đốc thủy vận phái tới thật lợi hại nếu không ra thì người nha môn chết sạch đúng vậy Áp giải phạm nhân còn bị phạm nhân đánh cho suýt chết, mắc cỡ chết đi được. Bình thường thôi. Ngươi không xem hắn chọc phải ai hả, đó chính là nhậm đại gia chủ đấy. Người dám ở trước mặt hoàng đế và mấy vạn cấm quân giết chết quốc trưởng, lại đánh cho duệ tiễn doanh tướng quân đánh thành thế kia thì hắn là cái thá gì? Người xung quanh nghị luận lầm lên. Có thể nói khi đạt tới âm hồn tầng 5 là phát huy ra huy thế mạnh nhất. Bởi vì khi đạt tới tầng thứ 6 trở đi, âm phong, sát khí nhập thể, phi hành nhanh hơn nhưng lại không có được y thế như thế này. Tới âm dương cảnh ầm hồn tầng 5, thúc rụng âm phong, sát khí khổng lồ, gây cho người bình thường cảm giác uy mạnh nhất, cường thế nhất, giống như bao phủ thiên địa. Vị trương lão của nha môn tổng đốc thủy vận này đúng là khống chế âm phong, sát khí tạo thành cuồng phong cuốn phăng đất đá. Vừa hô lên một tiếng, gã giơ tay lên, một trận âm phong cuốn tới thương vinh, muốn dẫn hắn rời đi. Trương lão, nhìn trương lão tới cứu mình, thương vinh rọt run run, bởi vì đoạn đường này gã chịu áp lực quá lớn. Cảm giác như trời đất rộng lớn không có đất dung thân, trong lòng muốn chết. Mà thời khắc này rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Đi. Đi đâu? Tới đây tập nã, còn muốn chạy. Dỡn sao? Cút xuống cho ta. Nhậm kiệt chờ thời khắc này từ lâu, trong nháy mắt thương vinh bị cuốn lên, gã bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở giữa không trung Úi chào. Không xong. Trương lão cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới nhậm kiệt lại nhanh như vậy, thậm chí gã còn không nhìn kịp. Chờ khi dùng thần thức nhận ra thì đã chầm rồi Nhậm Kiệt cũng không dùng ngọc hoàng lớn, Cũng không sử dụng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ Chỉ đánh ra một chiêu đơn giản trong bát phương tuyệt sát phá giáp Tuy nó là võ kỹ Nhưng mà đối với người cấp bậc như nhậm Kiệt lại không có tác dụng quá lớn Nhưng mà cũng phải xem nó là ai thi triển ra Trong tiếng ầm ầm nổ run Thôi quyền nhanh tới khó tin Khiến vị trương lão này căn bản không kịp nẹ tránh Đường cùng Lão chỉ còn cách vận chuyển pháp lực ngăn cản bụ bụ. Phong ngự bằng pháp lực vỡ tan, trương lão chúng quyền bay ngược về sau. Lúc còn là thần thông cảnh, nhậm kiệt không cần dùng pháp bảo gì cũng có thể giết chết âm dương cảnh âm hồn rồi. Hùng chi bây giờ gã còn bạo phát lực lượng âm dương cảnh âm hồn tầng 3. Chuyện này là thế nào? Trương lão hoàn toàn không hiểu, sao mình lại bị đánh bật trở về? Mà quan trọng là lão cảm thấy thần thức của mình đang từ từ tiêu tán, âm hồn cũng vỡ vụn. Minh đương đương là cường giả âm dương cảnh âm hồn tầng 5. Cho dù gặp tồn tại cường đại hơn không địch nổi thì cũng không nên như thế chứ. Ma nhậm kiệt chỉ là âm dương cảnh tầng 3, nhưng mà tại sao mình lại bị ga đánh như đánh quả bóng giấy vậy, yếu đuối vô cùng. Tại sao mình phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh xuyên, tại sao? Đó là ý niệm cuối cùng của Trương lão. Giắc. Trong túy mộng lâu, văn tử hào bóp nát bình rượu trong tay. Con mẹ nó. Xuất thủ, xuất thủ thật. Âm dương cảnh. Nhưng mà cho dù là âm dương cảnh cũng không thể như thế chứ. Không thể nào, chuyện quái quỷ gì thế này. Ngụy lượng đầu vóc choáng váng, gã nghĩ không ra, chuyện này không hợp lý à. Ta biết ngay mà. Lý Thiên thành kích động nói. Trong lòng vô cùng hưng phấn, tuy rằng mình còn chưa được như thế, nhưng mà nhìn nhậm kiệt bạo phát hắn cũng vui vẻ. Gã luôn muốn đánh với nhậm kiệt một trận, nhưng không có cơ hội. Về sau phát hiện mình tuyệt đối không phải là đối thủ của lão đại, nhưng rốt cuộc lão đại lợi hại cỡ nào, gã lại không biết. Tuy rằng còn xa chưa đạt tới trình độ gã mong muốn nhưng muốn đánh chết trương lão dễ dàng như thế, gã tuyệt đối không làm được. trong bốn người lại chỉ có hải thanh vân là không bất ngờ, bởi vì đoạn thời gian này gã đã chứng kiến nhậm kiệt làm quá nhiều kỳ tích rồi. ối chao, bịnh, thương vinh trợn từ trên không trung rất xuống. trong lúc nhậm kiệt xuất thủ gã đều nhìn thấy, cũng vì thế mà bị dọa cho sợ ngây người. cũng vì vậy mà đường đường là thần thông cảnh lại bị ngã xuống đất thê thảm như vậy. nhưng mà chút đau đớn này không thể sánh với chấn kinh và sợ hãi trong lòng gã. Không thể nào, không thể nào. Ngươi làm sao có thể giết chết trương lão? Cho dù, cho dù ngươi là âm dương cảnh cũng không thể nào, không có khả năng. Thương Vinh lắc đầu nguyền ngụy, lúc ba lão bị giết chết gã cũng không thất thố như vậy. Bởi vì danh tiếng của Lý Thiên Thành rất lớn, hơn nữa thực lực ba lão không bằng trương lão. Vậy mà trương lão lại bị giết chết càng dễ dàng hơn. Điều này sao có thể? Ối, ngươi xem cũng ngây ra, chuyện quái gì xảy ra vậy? Ta không nhìn lầm chứ? Tại sao lại vậy? Cái tên nha môn Tổng Đốc Thủy vận phái tới làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tới đây đóng kịch? Nếu không? Nếu không sao lại vậy? Ta không nhìn lầm đấy chứ? Nhậm kiệt này. Tên này sao lại là âm dương cảnh được? Gần một năm trước hắn còn bị lưu ban ở Ngọc Hoàng Học Viên Mà. Sao lại đã đạt tới âm dương cảnh rồi? Cho dù đạt tới âm dương cảnh cũng không thể giết chết tồn tại cùng cấp bậc thoải mái như vậy chứ? Người xem hoàn toàn không hiểu. Mà những người hiểu tình huống lại càng khó tin càng chấn kinh. Bọn họ biết lúc trước nhậm kiệt đạt tới thần thông cảnh, nhưng sao lại đạt tới âm dương cảnh nhanh như vậy? Chuyện này quá khó tin đi. Đạt tới âm dương cảnh còn không tính, lại buộc phát ra lực lượng âm dương cảnh tầng 3, chuyện này mới khoa trương hơn. Mà khoa trương hơn gấp trăm lần lại là, gã đánh chết vị cường giả siêu cấp âm dương cảnh tầng thứ 5 chỉ trong ngáy mắt. Đây là tình huống gì? Còn có chuyện nào khó tin hơn chuyện này sao? Nhớ lấy... Ngươi tới thi hành công vụ thì hôm nay nhất định phải do chính ngươi mang người về. Những người khác đừng có hỏng. Còn lo lắng cái gì? Chẳng nhẽ còn cần buồn ra chủ dạy người làm việc ra sao sao? Nhậm Kiệt quay sang Thương Vinh nói. Ối! Ờ, vâng. Thương Vinh còn đang ngây người ra, nghe Nhậm Kiệt nói vội vàng lắc đầu, lại vừa gật đầu. Gã cũng không biết mình nên làm thế nào. Vừa hoang mang lo sợ, lại vừa hoảng loạn bỏ dậy. Đương đương là cường giả thần thông cảnh lại lào đào bước đi. Trong ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, nhậm kiệt đáp xuống bên cạnh nhậm lao, liếc mắt lại thấy gã cũng đang ngây ngốc đứng phóng ra. Khởi hành. Ta xem Nha môn Tổng đốc Thủy vẫn xử lý chuyện này như thế nào. Nhậm kiệt nói, bước theo thương vinh đi tiếp. Trung quanh yên tĩnh hoàn toàn, nhậm lao cũng không biết nói gì, gã cảm giác đầu góc mình không đủ dùng. Hiện tại cả kinh thành đều chú ý chuyện này. Thừa cơ hội này điều chỉnh một chút thì hiệu quả tốt nhất. Nhậm kiệt lặng lặng nghĩ, từ lúc sống lại trở thành gia chủ nhậm gia. Nhậm Kiệt liền hiểu, mình không thể để bại lộ dễ dàng, cho dù lực lượng đủ mạnh hắn cũng không dễ dàng đích thân xuất thủ, ít nhất không để người khác biết được thực lực chân chính của hắn. Cho dù hiện tại cũng vậy. Chẳng qua lần này gã chỉ bột phát ra một phần lực lượng, chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng mà với người khác thì đã vô cùng rung động rồi. Nhậm Kiệt muốn hiệu quả này, trước khác nay khác. Trước kia vì đối phó người trong nội bộ nhậm gia gã có thể giải quyết ở trong gia tộc. Nhưng chuyện giờ ảnh hưởng tới cả gia tộc nhậm gia. Hơn nữa người chèn ép là hoàng đế. Nhậm kiệt biết, rất có thể trong gia tộc còn có một lần dung chuyển nữa. Áp lực trong ngoài, nhậm kiệt nhất thiết phải làm điều chỉnh và cải biến. Hắn cho người nhậm ra lòng tin, làm ra một số hành động thực tế để đám người kia phải kiên kỵ. Để tất cả người vòng ngoài nhậm ra giống như nhậm lao biết. Gia chủ của bọn hắn dùng phương thức hữu hiệu nhất gây dựng lại hình tượng của bọn họ. Cho bọn họ biết, nhậm gia có mình, thì sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ, giống như cha mình năm đó dẫn dắt bọn họ đi tới huy hoàng cường thế vững vàng cường thế chẳng qua lần này nhậm kiệt muốn buộc lộ một chút thực lực làm một ít chuyện Mượn lần này ngưng tụ lực lượng vào ngoài nhậm ra gã biết bây giờ nếu mình không bại lộ thực lực thì địch nhân của mình cũng không chỉ khinh thị mình giống như trước nữa gã dám buộc lộ một phần lực lượng bởi vì gã có đủ lá bài tẩy đủ thực lực để ứng phó mọi chuyện đủ má giải thích lâu thế lần này buộc lộ ngược lại lại là ẩn tàng sâu hơn làm cho đối phương nghĩ rằng Tiểu tử này rốt cuộc cũng không nhịn được, rốt cuộc bại lộ. Tuy rằng chấn kinh, nhưng mà phản ứng cuối cùng chẳng là, chẳng qua cũng chỉ có thế. Như thế sẽ khiến địch nhân của mình kinh suất, khiến bọn họ không có biện pháp đoán ra thực lực và lá bài tẩy chân chính của mình. Chương 368, Nha môn tổng đốc Thủy Vận. Trong hoàng cung, hoàng đế cũng được người thông báo tình huống của Nhậm Kiệt bên ngoài. Chấm biết ngay là người này cổ quái. Nhậm Thiên Hành à, Nhậm Thiên Hành. Ngươi để con trai ngươi giả ngu giả ngốc, giả bộ làm quần là áo lụa. Chỉ thiết là vẫn không giấu được. Tưởng đạt tới âm dương cảnh là có thể vô pháp vô thiên lư. Tưởng bây giờ hoàn toàn nắm giữ nhậm gian nên không sợ gì sao. Hừ, Hoàng đế hừ lạnh trong lòng. Chấm biết rồi. Tiếp tục lưu ý xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Thông báo cho thương trung. Nếu như nhậm kiệt làm loạn quá mức, bảo gã không cần cố kỵ, chấm hỗ trợ hắn. Hoàng đế hạ lệnh cho nhân viên tình báo. Tìm tới thương trung cũng tốt. Món kia của thương gia vừa lúc nên dùng một chút. Sá Đánh chết cường giả âm dương cảnh ẩm hồn tầng 5, chuyện này quá kinh khủng. Mọi người quá rung động, cho dù bàn tán cũng không dám lớn tiếng. Bất kể là người xem hay đám nhân viên tình báo các đại gia tộc, các thế lực lớn, thậm chí nhậm thiên tung cũng chấn kinh. Tuổi nhỏ như vậy mà đạt tới âm dương cảnh cũng đã không giống tầm thường. Hơn nữa còn là âm dương cảnh tầng 3, chẳng những thế còn miểu sát âm dương cảnh tầng 5. Điều này làm cho không ít người mơ hồ, khó tin. Nhậm gia chủ tại sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy đám người nhậm kiệt đi cũng rất trầm trọng, cho mọi người đủ thời gian để tiêu hóa, đủ thời gian truyền bá. người người tấp nập kéo tới nha môn tổng đốc thủy vận, những nơi cao, thậm chí hai bên đường toàn là người. nha môn tổng đốc thủy vận không thể không khởi động trận pháp, lại cử binh lính duy trì trật tự, không cho người khác tràn vào. mà lúc này bên trong nha môn đã bày sẵn trận địa nên địch, thương trung không ngừng bố trí thủ hạ, mấy canh giờ trước gã đã biết trường láo bị giết. sau khi biết tin, thiếu chút nữa gã lùi sơ ngã xuống đất. Nếu là những tồn tại cường đại bên trong nhậm ra giết chết lão trương, Thương Trung còn chấp nhận được. Nhưng mà không nghĩ tới nhậm kiệt lại hung hãn tới bực này. Trước kia chưa từng nghe qua hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ là hắn ẩn giấu Quá kinh cùng đi. Không chỉ giết, mà còn giết chết thoải mái như vậy. Không đợi Thương Trung thả hơi, Hoàng đế lại âm thầm chuyển cho gã một đạo mật chỉ, khiến đầu gã giống như nổ bánh vậy. Bọn họ quả thật tùy tùng Hoàng đế. Nhưng nếu thực sự giết chết nhậm kiệt vậy thì hậu quả. Nhưng bệ hạ đã hạ lệnh thì biết làm sao. Hiển nhiên bệ hạ biết hậu quả, nghĩ tới đây gã như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát. Trong lòng bất đắc dĩ, bọn họ rửa vào bệ hạ chỉ là muốn thương gia càng thêm vinh hoa phú quý mà thôi. Bọn họ không phải gia tộc quân nhân, tự nhiên không có ý nghĩ đấu tranh anh dũng ra ngựa bọc thơi. Nhưng bây giờ bệ hạ dồn cả nhà bọn họ vào thế đường cùng, không đánh không được. Ôi! Thương Trung than khổ trong lòng. Sớm biết thì đã không để con trai mình đúng muối vào chuyện này. Vốn chỉ giữ thái độ dạy hoa trên gấm biểu hiện trung tâm, nhưng không nghĩ lại rước họa lớn như vậy. Mấy canh giờ này, thương trung hạ lệnh cho người nhanh chóng rời con cháu trực hệ đi. Hiện tại không còn lựa chọn khác, nếu hoàng đế biết chuyện, nếu lần này mình không nghe lời thì chết còn thẳng hơn. Có lẽ liều mạng còn có một đường sinh cơ. Coi như đám người mình chết, hoàng đế cũng sẽ phù hộ con cháu đời sau của thương gia. Húng chi dù giết chết nhậm kiệt, chưa chắc mình phải chết. Đến lúc đó hoàng đế khẳng định toàn lực bảo vệ mình. Hơn nữa mình vẫn còn lá bài tẩy. Một khi đã như vậy liều một phen, giết chết Nhậm Kiệt, đánh cược tương lai thương gia. Nhậm Kiệt đi rất chậm, dẫn theo Nhậm Lao đi mấy canh giờ. khống chế thương vinh tới phủ tổng đốc Thủy Vận. Mặc dù gây nhiều chú ý, nhưng theo bọn họ tới của phủ tổng đốc phần lớn đều là người bình thường, hoặc là nhân viên tình báo mà thôi. Cao Bằng cũng đang lặng lặng ngồi trên một tòa tiểu lâu nhìn về phía nha môn tổng đốc Thủy Vận qua cửa sổ. Nhậm Kiệt. Rốt cuộc ngươi cũng bắt đầu bại lộ Lộ ra nhanh đuốt của ngươi sao? Cao bằng nhẹ giọng nói. Thanh âm rất nhỏ, có lẽ gã đang tự hỏi mình, một mình lặng lặng nhìn. Gã không giống người khác dùng thần thức do xét, mặc dù thần thức của gã có thể bao phủ phạm vi mời dặm. Nhưng gã vẫn muốn đích thân tới xem. Hắn muốn tận mắt nhìn xem nhậm kiệt động thủ ra sao, nhanh đuốt sắc bén cỡ nào. Mấy canh giờ cũng không tính quá lâu, mấy canh giờ thì gần hết mẹ ngày rồi còn không lâu. Vãi hàng, nhất là đối với tu luyện giả. Nhưng hôm nay mấy canh giờ này lại dài ràng rặc, đau khổ vô cùng. Vô số người chờ đợi, không khí kinh thành bị nhậm kiệt làm cho hít thở không thông. Đến rồi, đến rồi. Rốt cuộc cũng đến. Cuối cùng cũng tới. Không nghĩ tới phụ tổng đốc lại nhịn được tới giờ. Không nhịn thì biết làm sao. Ngươi tưởng với mấy trăm năm nội tình phụ tổng đốc có thể làm gì được nhậm kiệt sao. Đã tới nha môn tổng đốc Thủy Vận. Ta bây giờ đi vào bẩm báo, nhậm ra chủ dẫn người chờ bên ngoài. Thương Vinh hận không thể lập tức chui vào phủ, nhanh chóng gặp phụ thân, nhanh chóng thoát khỏi ma trưởng của Nhậm Kiệt. Mấy canh giờ này gã đã âm thầm phục dụng dược vật, khôi phục được một chút. Dù sao Nhậm Kiệt chỉ đánh bị thương ngoài da, lúc này thương thế đã tốt, ít nhất có thể nhìn ra hình dáng bên ngoài, có thể nói chuyện. Nói xong, Thương Vinh xông vào. Trở về. Nhậm Kiệt cách không chụp ra một chảo, kéo Thương Vinh lại. Uy, Nhậm gia chủ, ngươi ngươi làm gì vậy? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ phụ trách dẫn đường làm việc đúng quy củ, ta ta còn cần hắn dẫn đường sao? Ngu vãi. Cảm nhận sau lưng lạnh buốt, thương Vinh giọng run run nói, "Câm miệng. Xem ra ngươi còn không hiểu, ta làm thế nào không phải ngươi định đoạt. Hiện tại tại không tới phiên người làm chủ, ngươi không sợ thì chạy làm gì?" Nhậm Kiệt trầm giọng nói. "Rắc." Pháp lực vận chuyển, tiếng xương gãy vang lên. "Tôi ra, ta không đi, không đi nữa." Thương Vinh đau đớn kêu lên. Nhậm Kiệt dùng pháp lực bọc gã lại, Thân thể cao lớn của gã bị pháp lực nén ép nhỏ lại hai vòng. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, thân thể rất dẻo dai, nhậm kiệt dùng pháp lực nén ép. Để tránh cho đau đớn gã đành phải co người lại. Nhậm kiệt túm lấy gãy thương vinh, giống như túm một con khỉ bự, trực tiếp cất bước tiến vào trong. Lão đại! Rốt cuộc Lão đại muốn làm gì? Tại một tòa kiến trúc cao lớn bên ngoài mới rằm, Ngụy Lượng không hiểu nhìn Lý Thiên Thành hỏi. Khoảng cách ngày càng xa cho nên dần dần đám người Ngụy Lượng, văn tử hào không thể rõ Cho nên bọn họ cũng lặn lội từ xa tới đây. Lúc này không ít thần thức bao phủ nơi đây dò xét. Ta làm sao biết? Đoán được mới kỳ quái. Lý Thiên Thành có chút khẩn trương nhìn, thuận miệng nói. Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào cũng đều nghiêm túc nhìn, đều nghĩ xem rốt cuộc nhậm kiệt muốn làm gì. Ít nhiều bọn họ cũng đoán được đại khái, nhất định là lập uy, tạo thành ảnh hưởng lớn. Chỉ là không biết làm chuyện gì thôi. Đòi lại công đạo. Khiến thương gia xin lỗi. Nhậm kiệt túm lấy thương vinh tiến vào phủ. Nha môn để phòng sinh nghiêm, tất cả lực lượng có thể điều động đều được điều động. Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ vây xem, nhưng mà không thấy được, không cảm nhận được tình huống bên trong nha môn, bởi vì bên trong có trận pháp khởi động. Nhậm gia chủ tới không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Lam phiên nhậm gia chủ áp giải người nhà tự thú, bổn tọa thật cảm ơn. Chỉ có điều nhậm gia chủ đánh thống lĩnh đội bắt buôn lậu nha môn ta, giết chết cường giả âm dương cảnh của ta là có ý gì? Nếu hôm nay nhậm gia chủ không giải thích rõ ràng. Vậy thì ở lại nha môn ta ít ngày đi. Nhìn con trai mình bị nhậm kiệt tốn gãy sắt vào, thấy con trai bị pháp lực ép nhỏ đi hai vòng, thương khung tử trên lâu cao tức giận quát hỏi. Không nhiều lời, vừa đi ra không khí trở nên khẩn trương. Trường 369, siêu hồn. Dĩ nhiên chỉ có người phụ tổng đốc khẩn trương, còn nhậm kiệt không có cảm giác gì, tay tóm chặt thương vinh lạnh lùng nhìn thương trung. Vô thanh vô tức, thần hồn lực tạo thành một cỗ lực lượng đặc thù xâm nhập vào cơ thể thương vinh vừa rồi dùng pháp lực nén ép thương vinh không phải chỉ là phát tiết từ lúc thấy thương vinh vu oan hám hại nhậm lao gã đã động sát tâm chỉ là giết như thế nào mà thôi đừng thấy vừa mới tranh đấu giết chết ba lão trương lão là không có chuyện gì nhưng nếu muốn giết chết thương vinh thì phải chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa phải tính tới tình huống xấu nhất cho dù hao tổn một khối miễn tử ngọc bài nhậm kiệt cũng muốn giết chết thương vinh chính vì có chủ ý này cho nên gã mới tính làm lớn chuyện mang theo thương vinh tiến vào nha môn mới giết hắn Để mọi người biết, hoàng đế muốn chèn ép nhậm gia phải tính tới hậu quả, có thể thừa nhận được cơn giận của nhậm gia không đã. Nếu tình huống cho phép, thậm chí nhậm kiệt còn muốn giết cả thương trung. Nhưng nhìn tình huống này xem ra hoàng đế và Nha môn đã có chuẩn bị. Cho nên có giết chết thương trung hay không phải xem tình huống. Nhưng thương vinh tuyệt đối không thể sống, nếu không hiệu quả lập y sẽ không còn. Nhậm kiệt không nói gì, bởi vì có nói cũng vô ích. Cái hoan cho nhậm lao thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn bấy dập, mình cũng không có tâm tình tranh luận với bọn họ. Nhậm Kiệt muốn giết người là uy, nhưng trước khi giết cũng phải tranh thủ chỗ tốt. Nhìn Lý Thiên Thành thi triển cầm hồn thủ rút ra âm hồn ba lão, Nhậm Kiệt đã nghĩ ra một biện pháp. Gã dùng thần hồn lực thi triển phương pháp siêu hồn. Chỉ có điều thương vinh còn chưa đạt tới âm dương cảnh âm hồn, cho nên Nhậm Kiệt sợ gã không chịu nổi đau khổ mà sụp đổ. Bởi vậy gã dùng pháp lực đè nén, khiến thân thể gã co rút lại. Như vậy thương vinh mới liều mạng khống chế thần hồn chống cự, thần hồn lực mới giữ được trạng thái mạnh nhất, thừa nhận nổi phương pháp siêu hồn của nhậm kiệt. Ối! Nỗi khổ siêu hồn vượt xa trà tấn thân thể. Người bình thường căn bản không chịu nổi. Bởi vì muốn siêu hồn, thần hồn bản thân người siêu hồn phải cường đại hơn người bị siêu hồn. Còn yếu hơn muốn làm được thì rất khó khăn. Chứ phi dùng bí pháp tà ác, bình thường phải là người đạt tới thần hồn lực mới có thể dùng được, bởi vì nó vô cùng nguy hiểm. Giờ khác này thương Vinh mới biết cái gì gọi là đau khổ, hận không thể lập tức chết đi. Chỉ có chết mới là giải thoát. Chỉ tiếc rằng bây giờ bị pháp lực của nhậm kiệt không chế, gã đau đớn gào lên thẳng thiết. Vinh Nhi. Nhìn con trai đau đớn, thương trung lòng đau như cắt, đứng phát dậy giận dữ chỉ nhậm kiệt quát, nhậm kiệt. Ngươi làm gì với Vinh Nhi của ta? Nếu ngươi dám làm con ta bị thương, ta sẽ không để yên cho ngươi. Cho dù ngươi là gia chủ nhậm gia, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi được nơi này. Rời khỏi. Nhậm Kiệt cười nhìn Lao nói, cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ chủ tử của các ngươi lại nhân từ cho ta cơ hội rời đi? Thương Trung không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại dám nói vậy, Lao không khỏi sử sốt. Ai cũng biết chủ tử của gã là hoàng đế, Nhậm Kiệt quả thực đại nghịch bất đạo. Chết không được hoàng đế không dễ dàng tha thứ cho người này, động sát tâm giết hắn. Tuy trước kia hắn luôn dựa vào bối cảnh gia tộc làm mưa làm gió, nhưng mà con trai Nhậm Thiên Hành có khác, từng tuổi này đã đạt tới âm dương cảnh rồi. Miêu Sắt Trương lão là minh chứng tốt nhất. À, ngay lúc thương trung thất thần, nha môn tổng đốc tràn ngập tiếng kêu thảm khiến người ta dựng tóc gáy. thương trung lòng như có ngàn lưỡi đao cắt lên. thả con ta ra, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, tất cả còn thương lượng được. nếu không, lão muốn cứu thương vinh rồi nói sau, còn có cái gì mà thương lượng với không thương lượng? nhậm kiệt nhìn lão buồn cười nói, con giận trên đầu hói, mọi thứ đều rõ ràng rồi. các ngươi vu oan hãm hại đối phó người nhậm gia ta. Tưởng người nhậm ra ta dễ khi dễ như vậy sao? Không bắt các ngươi trả giá, các ngươi sẽ không biết sợ. Ngươi tưởng buồn gia chủ tới đây để giảng đạo lý với các ngươi sao? Buồn gia chủ không có hứng chơi mánh với quan tòa các ngươi. Ồ, có một kia. Nhậm kiệt kéo dài thời gian, lại muốn cho mọi người nghe. Bởi vì hắn biết, tình huống nơi này có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng khẳng định hoàng đế sẽ biết. Gã đột nhiên vui cười nhìn thương trung. Thật không nghĩ tới lao giả ngươi lại to gan lớn mật như vậy ngay cả phi tần tú nữ hoàng đế tuyển ngươi cũng dám chõ tay vào. Hơn nữa lại có một người được chọn, tuy rằng cấp bậc không cao, ha ha, nhưng mà có thể khiến cho hoàng đế để mắt, coi như lão già ngươi lợi hại. Ối, Vừa nghe vậy, thương trung lảo đảo cả người, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sao nhậm kiệt lại biết bí mật này? Đây là chuyện nhiều năm trước đây, tuyệt đối không có người biết. hắn làm sao biết? Có ý tứ. Nhưng mà buồn ra chủ cũng lời chấp nhận loại chuyện hối lộ này. Nhưng mà ngươi vu hoan người nhậm ra ta lén trở hải hoàng kim ti mục, ngươi thật to gan lớn mật. Dám ẩm thầm giữ lại nhiều cống phấm như vậy, còn cấu kết với thái giám trong cung, còn tạo ra cả sóng gió nhấn chìm thuyền một lần lấy mấy trăm nhân mạng. Không nghĩ tới phụ tử các ngươi lại to gan lớn mật như thế. Nhậm kiệt cũng bất ngờ, không nghĩ tới lục soát thần hồn của thương vinh lại thấy nhiều chuyện động trời như vậy. Câm miệng, nói nhăng nói càn. Ngươi, ngươi, ngươi có ý dở trò, ngươi đâu, lập tức bắt lại nhậm kiệt Cẩn thận con ta. Thương Trung sợ tới mức thiếu chút nữa lùi sơ. Tuy Hoàng thượng không phải người động thủ, nhưng hắn biết, vị tới truyền khẩu dụ kia ở lì không đi. Vốn còn muốn liều mạng đánh bạc một trận còn có đường sinh cơ. Nhưng nếu chuyện này để Hoàng thượng biết, thì thương gia mình cũng không có kết quả tốt. huống chi còn giết chết nhậm kiệt. Tuy phủ Tổng đốc thủy vận không thể sánh bằng phủ đại tướng quân, nhưng dù sao trông coi đường thủy cả minh ngọc hoàng triều, cho nên thủ hạ thần thông cảnh không ít. Kết hợp với trận pháp, cấm chế quân dụng lão cũng không lo. Trong nháy mắt, mấy đạo ngọc phù nổ tung, quang mang bao phủ Nhậm Kiệt, tạo thành trường trọng lực gấp 10 lần khiến hắn di chuyển khó khăn hơn. Thân thể, pháp lực đều xảy ra vấn đề, hơn 10 thủ hạ thần thông cảnh thúc dục trận pháp xông về phía Nhậm Kiệt. Trường trọng lực, áp lực gấp 10 lần. Nhậm Kiệt thật muốn nói cho bọn họ biết, lúc tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, tùy tiện một tầng công pháp, trọng áp đã mạnh hơn thế này rất nhiều rồi. Bởi vậy áp lực, trọng lực này căn bản không ảnh hưởng được tới hắn. Thì ra các ngươi còn vận chuyển khí giới cho đi quốc? Thật là gan. Bịnh, bịnh, bịnh. Nhậm Kiệt vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Pháp lực ngưng tụ chỉ kình bắn ra đám người xung tới. Đám người kia còn tưởng có trận pháp duy trì, tốc độ còn hơn cả âm dương cảnh. Có cơ hội uy hiếp Nhậm Kiệt, có cơ hội cứu được thương linh. Chỉ tiếc, tốc độ, mê trận của bọn họ không có tác dụng gì với Nhậm Kiệt. Tay mặt điểm nhẹ ra, chỉ kình xuyên qua mi tâm ba tên thần thông cảnh. Từ lúc Nhậm Kiệt xuất hiện tới giờ, Nhậm Lao không cảm giác được sự tồn tại của mình. Cả người có cảm giác phiêu diêu, không biết tại sao lại theo nhậm kiệt tiến vào nhà môn Tổng đốc Thủy Vận. Nhưng khi tới nơi này nhậm lao mới biết gia chủ muốn làm gì. Gia chủ nào tới đàm phán, nào tới đòi công đạo cho mình. Rõ ràng đây là đại khai sát giới à trước kia chỉ nghe đồn qua, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại thật như vậy. Nhậm lao cảm giác đầu nâng nâng, nhìn không rõ gia chủ ra tay thế nào. Gã hoàn toàn ngây ra ở đó. Thương gia các ngươi đúng là không ít cấm vật giả không nghĩ tới trông coi đường thủy lại nhiều chỗ tốt như vậy. Thì ra hoàng đế chỉ lấy 3 phần, còn lại các ngươi lén lén phân chia. Ngày 8 tháng 7 3 năm trước, đây là một khoản linh ngọc ca, ngày 3 tháng 6 năm năm trước, trung thu một năm trước, nửa năm trước. Nhậm Kiệt càng ngày càng lục được nhiều tin tức, gã phun ra một tràng. Giết, giết hắn. Không tiếc hết thảy, bằng mọi giá, giết cho ta. Nghe Nhậm Kiệt tố ra càng nhiều tử tội, thương trung cả người run rẩy, đầu muốn nổ tung. Gã điên cuồng gào lên, hạ lệnh giết chết nhậm kiệt, nhất định không thể lưu lại người này. Hắn làm sao biết được, chẳng lẽ... Thương Trung kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía thương vinh còn đang tiêu thảm. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn siêu hồn trong chuyên thuyết? Sao có thể, không phải nói chỉ có tồn tại thái cực cảnh trở lên, hoặc có trận pháp đặc thù mới có thể làm được sao? Hắn làm sao tìm được? Lúc này không cần quản nhiều như vậy. Bất kể thế nào cũng phải giết chết nhậm kiệt. Tại một nơi bí mật gần đó một tên thái giám cao mày, mặt mà ông trầm, những lời vừa rồi gã đều nghe rõ, không nghĩ tới thương trung lại dám làm ra nhiều chuyện to gan lớn mật như thế. thương trung vừa hạ lệnh, đám tử sĩ đều rối rít vận dụng khí giới quân dụng, những khí giới quân dụng này đều là vũ khí cường đại, chỉ cần mấy tên thần thông cảnh vận dụng khí giới kết hợp với trận pháp, uy lực kinh người, đủ để uy hiếp tồn tại âm dương cảnh. trong nháy mắt bọn họ tập trung lực lượng đối phó nhậm kiệt, lần này nhậm kiệt không có biện pháp cứng đối cứng, bởi vì quá nhiều người. Không phải hắn không thể dùng lực lượng trận áp được, nhưng như vậy thì quá kinh khủng, sẽ bại lộ thực lực nhiều hơn. Trận pháp này gã đã sớm biết rõ một một. Một tay sách thương vinh tiếp tục siêu hồn, một tay túm lấy nhậm lao nhanh chóng tránh né. Vô Đúng lúc này một đoàn ánh sáng bảy màu lóe lên. Trong nháy mắt một thân ảnh xông phá trận pháp tiến vào nha môn. Cánh bảy màu triển khai, một người phát ra ánh sáng bảy màu vọt vào, vào. May mà không tới chế. Làm sao đánh mà thiếu được ta? Lão đại. Náo nhiệt như vậy mà ngươi không dẫn theo chúng ta. Thủ đoạn này của ngươi thật tuyệt. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Ngươi xuất hiện đúng là Thành Vương Lý Thiên Thành. Lão đại ngươi không đúng rồi. Đánh nhau làm sao thiếu được chúng ta. Chỉ là đám lâu la này còn không xứng để lão đại xuất thủ. Ngụy lượng hung hãn vọc vào, lớn giọng nói. Uống rượu cùng nhau, chơi cùng nhau, đánh nhau cũng phải cùng nhau. Văn tử hào cầm bầu rượu uống một hương nói, nhậm đại gia chủ. Tuy rằng ta không thể đại biểu gia tộc giống như ngươi, nhưng có thể đại biểu cho mình. Chúng ta đường đường là nam nhi bảy thước, ngươi không thể khiến chúng ta phải làm vậy. Nha môn tổng đốc thủy vận âm thầm cấu kết hải đạo, nội hà, ngoại hải làm chuyện bậy bạ. Hôm nay nhậm gia chủ dẫn đầu, chúng ta vì bệ hạ, vì minh ngọc hoàng triều bắt lại đám sâu bọ này. Trong phủ chấn hải đại tướng quân ta có tư liệu về những việc bẩn thỉu các ngươi làm. Thương Chung, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, đền tội nhận tội. Hải Thanh Vân là người cuối cùng vọng tới không ngừng hủy diệt trận pháp, để thanh âm của mình truyền ra ngoài cho mọi người nghe thấy. Trường 370, van cầu ngươi giết ta. Vãi, đám người ngươi lại còn theo tới đây. Nhâm Kiệt cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy gã không cần người hỗ trợ, tính một mình giải quyết chuyện này. Nhưng mà huynh đệ mình đã tới, gã cũng không thể nói gì được. Bọn họ quyết định như vậy cũng không phải dễ dàng. Lý Thiên Thành mang huyết mạch hoàng gia. Phụ thân ngụy Lượng, Hải Thanh Vân đều là đại tướng quân là đối tượng hoàng đế phải kiên kỵ. Lần hành động này ảnh hưởng lớn vô cùng. Về phần văn tử hào lại là người thừa kế văn gia, quyết định như vậy càng khó khăn hơn. Nhưng vì đạo nghĩa mà bọn họ không trốn bước. Bất kể có cần bọn họ hay không, bất kể có hậu quả gì, nhậm kiệt cũng không quan tâm. Nếu đã tới, vậy thì cùng chung vui đi. Mỗi người một tính, một bối cảnh, không ai giống nhau, nhưng đều là hạng đạo. Vừa nhảy vào chiến đấu, trong nháy mắt đại trận của nha môn bị phá hủy không còn. Ngươi. Các người, nhìn thấy đám người thành vương xuất thủ, thương trung kinh hãi, không biết làm sao. Thương gia quả thật lợi hại. Lại có tới mấy trăm sản nghiệp trên toàn quốc. Lại có không ít đảo tư, còn bí mật bồi dưỡng binh lính, trời ơi. Lại còn trang bị trang bị quân đội chính quy. Chậc chậc, lợi hại thật. Nhậm kiệt lại không khách khí phun ra một tràng tội danh của thương chúng nữa. Thương gia điều hành đường thủy mấy trăm năm nay, xa hoa dâm dật, làm việc vi phạm nhiều không kể xiết. Đến vị trí như bọn họ. Rất nhiều chuyện bọn họ không coi là gì. Nếu không nói thì thôi, nói ra thì mỗi một câu đều là trọng tội. Mỗi một câu của nhậm kiệt đều hù dọa không ít người, càng khiến cho thương trùng kinh hồn tăng đảm. Ngươi muốn làm gì? Phản quốc. Con mẹ nó, trách không được các ngươi chuyển giao quân giới luôn xảy ra vấn đề. Đồ không kiếp. Binh lính ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, các ngươi còn dám tham hố quân trang. Thương gia báo đáp Hoàng Ân như vậy sao? Đâu chỉ như thế. Phủ Trấn hải đại tướng quân chúng ta nhiều lần tìm được quân bị từ chỗ hải đạo. Xem ra bọn chúng chính là do các ngươi nuôi dưỡng. Đại trận bị phá hủy, người bên ngoài nghe được một một. Ai nấy đều phẫn nộ chửi hầm lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Không thể tưởng tượng nổi, trước kia tưởng rằng bọn họ không tham ô, không nghĩ tới lại như thế. Nhâm kiệt càng nói càng chấn động, đám người vây xem càng phẫn nộ, mắng chửi càng cay nghiệt. Không khí bức bối vô cùng. Bọn họ tham ô ít hay nhiều, tiền gửi ở đâu? Giao dịch như thế nào nhậm kiệt đều nói to ra. Còn có đám người hải thanh vân ở một bên cổ vũ, hiệu quả lại càng rõ ràng. Rất nhiều người dân tức giận, kích động muốn xông vào nha môn. Xong rồi, thương ra xong rồi. Thương chung đau khổ muốn chết, nếu có cái lỗ hắn cũng muốn chui vào cho rồi. Cách đó không xa, Cao Bằng nghe thấy tất cả, nghĩ ngợi một chút, tiện tay lấy ra một khối ngọc bài khắc lên. Sau đó nhẹ nhàng điểm ra, ngọc bài kia lập tức tiêu tán. Tại một nơi bí ẩn. Một đạo nhân mã cao gia nhận được lệnh của gã, nhanh chóng làm việc, giết chết hắn. Thủ đoạn này của Nhậm Kiệt hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Thương Trung. Hắn lửa giận công tâm, liều mạng gào thét. Chỉ là lúc này còn ai quan tâm tới hắn chứ? Thương Trung liên tiếp lui về sau, hắn biết xong rồi. Vốn còn muốn liều mạng, giết chết Nhậm Kiệt Hoàng đế còn bảo vệ hắn, cộng thêm thủ đoạn và mạng lưới quan hệ rộng rãi của hắn, có lẽ còn giữ được mạng. Ngày sau Đông Sơn tái khởi, nhưng hôm nay hết rồi, mọi chuyện đều bại lộ. Xong đời rồi. Thương Trung tuyệt vọng, chỉ muốn trốn đi. Xịch. Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng đau nhói, trước ngực là một quả tim còn đang đập đầy máu bị người nắm trong tay. Đứng phía sau hắn là tên thái giám trẻ tuổi chừng 24, 25. Một tay xuyên thủng ngực Thương Trung từ sau tới trước, tay còn nắm trái tim của hắn. "Ới. Đưa ta. Đưa ta." Thương Trung còn muốn nói chuyện, nhưng miệng không ngừng chảy máu, muốn đưa tay cầm lấy trái tim. Cho dù hắn chưa đạt tới âm dương cảnh, Cho dù trái tim bị móc ra nhưng chỉ cần có đan dược thì vẫn chữa được. Nhưng thật buồn cười, tên thái giám này một tay xuyên ngực thương trùng, tay bóp chặt trái tim lão, ngón giữa còn nhẹ nhàng gãy lông mày mình một cái, gẽ sát hai thương trùng nói, lúc bình thường bệ hạ cưng chiều các ngươi, dung túng các ngươi. Nhưng không phải cái gì cũng không biết. Bây giờ bảo các ngươi làm chút chuyện như vậy các ngươi cũng không làm xong, lại còn làm loạn như thế này. Chẳng phải lãng phí cơ hội tốt lần này sao? Tam. Tam bảo công công, cứu ta. Cứu ta, ta có bảo vật, ngươi muốn cái gì ta đều cho." Thương trung miệng đầy máu, vội vàng cầu xin. Thời khắc cái chết đã tới, có mấy người có thể buông xuôi được chứ? Thương trung muốn tranh thủ cơ hội sống cho mình. "Nhớ kỹ, ngươi là người đã định phải chết." Bụp. Tam Bảo Công công nói, tay vận kình bóp nát tim Thương Trung. Tay vận pháp lực rút ra, máu không dính tay. "Ới." Thương Trung kêu thảm một tiếng, cả người sụ xuống, sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. Người chết còn lâu hơn cả yêu thú." Vãi cả tác giả, "Gã chạy trốn thế thằng nhậm kiệt làm gì, sao để cho hai tên này nói nhiều thế? Ngươi nhất định phải chết. Nhưng nếu không muốn thương giả các ngươi bị Chu Di cựu tộc thì tốt nhất lấy binh lính các ngươi nuôi, còn có bảo vật kia và câu nói cuối cùng của lão tổ ra dùng đi." Nói xong gã lại đưa tay gảy nhẹ lông mày mình nói, "Nếu không phải lão tổ nói nhất mạch ta không tiện trực tiếp xuất thủ, đương kim bệ hạ sợ nội loạn." Các ngươi tưởng thứ phế vật các ngươi còn sống được hơn 300 năm nay không? thương gia các ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Ôi! Thương Trung đau khổ kêu lên, nhưng kêu không lên tiếng. Tam bảo công công nói xong cũng không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Thời khắc này Thương Trung mới biết sở dĩ gia tộc mình còn tồn tại được là vì còn có chút tác dụng. Hơn 300 năm nay mỗi khi xảy ra chuyện, hoàng đế đều không trách phạt nặng, để gia tộc mình vững vàng ngồi ở vị trí này. Không nghĩ tới mấy trăm năm nay thương gia vinh hòa phú quý là vì thương trung còn tưởng rằng cho dù hoàng đế biết lá bài tẩy của gia tộc mình cũng không rõ ràng lắm. Không biết rõ tình huống cụ thể của vật kia. Thời khắc mấu chốt mình có thể dùng nó trốn chạy, lại không nghĩ tới mọi chuyện đã liệu từ 300 năm trước rồi. Lao vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại càng hận nhậm kiệt hơn. Cũng vì nhậm kiệt nói ra những lời kia, nếu không thương gia làm sao lại trở thành thế này, mình sao phải chết. Vì tộc nhân thương gia, Nhất định phải diệt sát tên nhậm kiện này. Thương trung đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt phun ra tinh huyết bản mạng tiêu đốt. Trong tiếng nổ ầm ầm, tạo thành một đạo phù văn đặc thù. ầm ầm. Trong nháy mắt phù văn hình thành, cả tòa nha môn lắc lư, cả nha môn rộng mấy cây số phóng lên trên trăm đạo thủy quang. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Động đất sao? Không thể nào. Kinh thành sao lại có động đất? Chạy nhanh. Bất luận là binh sĩ đang chém giết hay người vây xem đều bị hù dọa. Một số người bị cột nước hung manh đánh văng lên không trung Bên trong nha môn tổng đốc thủy vận có nhiều nước là chuyện mà ai cũng biết. Bên trong có nhiều hồ nhỏ, ao nước, pháp lực thúc dục tạo thành cảnh nước chảy nhiều không kể xiết. Nghe nói tổ tiên thương gia cho thương gia vì nước mà hưng, nên mới bố trí như thế. Mà lúc này tất cả nước bên trong thương gia đều trào lên bầu trời, tạo thành 108 cột nước kết thành một tòa đại trận phong tỏa cả nha môn vào trong. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của thương gia. Ôi. Giết ta đi, văn xin ngươi giết ta đi. Trong lúc phủ văn hình thành, nhậm kiệt cảm giác trong đầu thương vinh có một cỗ lực lượng nổ tung, đây là một đạo cấm chế. Vừa nổ tung, vô số ký ức lập tức tràn vào trong đầu thương vinh, mà nhậm kiệt cũng lập tức đọc được. Không xong rồi, vừa biết được tin tức, nhậm kiệt cả kinh, thân hình chớp động ném nhậm lao về phía lý thiên thành, vọt tới bên cạnh đám người văn tử hảo, hải thanh vân, ngụy lượng ném bọn họ lên không trung, tranh thủ đại trận chưa thành hình ném bọn họ ra ngoài. Đánh nhau làm éo e lờ gì mà lắm trận pháp thế. Chiêu thức thì ba có, lúc nào cũng trận với trận, cùng lắm thì điểm ra. ầm, Cả nha môn ầm ầm nổ tung, mặt đất vỡ vụn, sóng nước khủng bố vọt lên, cuốn phăng tất cả mọi người. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, người trong phủ tổng đốc đều bị cuốn vào trong, không thể tránh thoát. Ông, ông. 108 cột nước cộng minh với nhau, phong bế không gian nơi đây. Mang bọn họ rời đi. Ném những người khác lên không trung song, nhầm kiệt vọt tới cạnh Lý Thiên Thành. Lão đại, ta không đi, ta. Lý Thiên Thành còn không muốn đi. Đi. Nhậm Kiệt không có thời gian nhiều lời với gã, nhân lúc không gian cột nước chưa hoàn toàn khép lại, một quyền đánh bay gã ra ngoài. Vù vù. Ngay lúc này không gian do 108 cột nước tạo thành đột nhiên chầm xuống, lập tức biến mất. Ồ, ổ, ổ. Cả nhà môn tổng tốc cũng biến mất hoàn toàn, mây cây số xung quanh biến thành một hồ nước lớn. Nước phía dưới không ngừng tràn ra khiến người vây xem chúng quanh dọa sợ ngây người. Trường 371, ngựa thủy kim thiềm xa yêu. Cả nha môn cứ như vậy chìm xuống, biến mất không thấy, mà nước sôi trào một hồi, rất nhanh ổn định lại. Trong bầu trời, đám người văn tử hào kinh hãi nhìn phía dưới. Đáng ghét. Các ngươi qua một bên đi. Lý Thiên Thành nói xong vũ động thất thải vũ rực bay sang một bên buông nhậm lao xuống, tiếp đó quay sang vọt xuống nước. Lại có bảo vật gì biếu anh kiệt nhà ta đây? Ta cũng xuống. Hải Thanh Vân nói xong, cũng vọt xuống. Người theo xuống làm cái gì? lại. Lý Thiên Thành thấy gã cũng vọt xuống quát trở về. Bây giờ tình huống quỷ dị, dù sao Hải Thanh Vân còn chưa đột phá tới âm dương cảnh, tuy sức chiến đấu vượt qua âm dương cảnh bình thường, nhưng không thể phi hành thì cũng rất nguy hiểm. Thời điểm này không những bọn họ không giúp được gì mà còn luận thêm. Lúc này bọn họ đã xuống nước. Trong nháy mắt thân thể Hải Thanh Vân toát ra một tầng ánh sáng màu lam, mang theo một tia quý khí, giống như được cỗ lực lượng đặc biệt nào đó trợ giúp, tốc độ trong nước đột nhiên tăng vọt. Vận truyền pháp lực lần nữa Tốc độ của gã còn nhanh hơn cả Lý Thiên Thành. Tuy đây không phải biển, nhưng chỉ cần là nơi có nước thì ta cũng khá am hiểu. Người bình thường chiến đấu trong nước chiến lược giảm mạnh, nhưng ta phải ở trong nước mới có thể phát huy ra lực lượng. Hải Thanh Vân dùng thần thức giải thích cho Lý Thiên Thành, cả người nhanh chóng lặn xuống. Mặc dù chỉ là nước ngọt, nhưng mà lại lạnh thấu xương. Hiện nhiên là từ trong lòng đất trào ra. Ồ! Lúc này Lý Thiên Thành mới nhớ tới Hải Thanh Vân là con trai của Trấn Hải Đại Tướng Quân. Căn cứ theo tin tức bí mật, dường như hắn còn có một tia huyết thống kỳ lạ. Có năng lực đi trong nước như đi trên đất bằng. Một khi như vậy, Lý Thiên Thành cũng không nói nữa, trong kinh thành lại có nơi như thế này, nhất định phải mau trà rõ mới được. Ngay lúc hai người Lý Thiên Thành tìm kiếm, Nhậm Kiệt đã xuyên qua một không gian dịch chuyển. Lúc 108 cột nước phóng lên Nhậm Kiệt đã biết là không thích học rồi. Với cảnh giới của gã, liếc mắt một cái là nhìn ra, đây là trận pháp phong cấm, không chỉ phong cấm. Mà còn bao hàm trận pháp dịch chuyển Tuy rằng không sánh được với linh phù hạ phẩm dịch chuyển Nhưng cũng có công hiệu dịch chuyển Bởi vậy khi đọc được tin tức này Nhậm kiệt nhanh chóng quyết định ném người khác ra ngoài Không gian hơi thay đổi Dịch chuyển ít nhất vài trăm dặm Trong ngáy mắt cảm nhận được hơi nước lạnh thấu xương Trận thế này ít nhất phải có bảo vật đặc thù Và mới trận pháp đại sư đỉnh cấp Và cường giả âm dương cảnh đỉnh phong mới bố trí được Binh lính trong nhà môn đã chết hết Ngay cả thương vinh cũng chết. Nhậm Kiệt ném thi thể gã qua một bên. Nhậm Kiệt cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời nhanh chóng tiêu hóa tin tức khổng lồ vừa mới lấy được. Một số đại gia tộc không lựa chọn người truyền thừa cố định nên sử dụng phù văn truyền thừa. Phù văn truyền thừa căn cứ theo ký ức truyền thừa của yêu thú, thần thú mà tạo ra. Bên trong phong ấn một ít tin tức quan trọng, sau đó âm thầm lưu lại trong cơ thể. Giờ Nhậm Kiệt mới biết, ngoài siêu hồn gia thương gia còn ẩn giấu một bí mật lớn như vậy. Hơn ba năm trước. Tại chỗ giao dòng của chín sông 18 dòng chảy, hai con yêu thú lớn nhất Minh Ngọc Hoàng Triều chiến đấu trong nước, hai bên kịch chiến kinh thiên động địa. Kết quả một cái tiểu quốc bị biến mất, ba hành tỉnh của Minh Ngọc Hoàng Triều gặp thủy thai nghiêm trọng. Thủy thai khiến người chết trăm vạn kế. Tranh đấu càng lúc càng hăng, thủy thai càng thêm nghiêm trọng. Minh Ngọc Hoàng Triều nhiều lần phái người tới giao thiệp nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể xuất binh tới chân áp. Hai đại thủy yêu này, một là Ngự Thủy Kim Thiềm tu luyện ngàn năm, Một là thủy xà tu luyện 3000 năm. Thủy hạ của bọn chúng rất nhiều, khống chế vô số thủy yêu nội địa, hơn nữa vì ở trong nước nên rất khó chế phục. Minh Ngọc Hoàng triều xuất binh, nhưng hiệu quả chấn áp không lớn lắm. Về sau Minh Ngọc Hoàng triều dứt khoát mời tồn tại âm dương cảnh Dương Hồn Đỉnh Phong ra tay. Vận dụng trăm vạn đại quân bố trí khốn thần đại trận, truyền thuyết là đại trận đại quân hoàng triều thượng cổ có thể vây giết được cả pháp thần. Mặc dù trăm vạn đại quân này không có uy lực kia, nhưng mà cũng vây được hai đại thủy vương này lại. Sau đó năm đại vương giả hợp lực chém giết, mà một người trong đó chính là lão tổ thương gia năm đó. Sau một phen chém giết, rốt cuộc dồn được hai đại yêu thú này tới tuyệt cảnh, nhưng lại không nghĩ tới thời khắc cuối cùng chúng lại đột phá. Âm dương cảnh đột phá thái cực cảnh phải trải qua tâm kiếp, nhưng rốt cuộc tâm kiếp là gì, mỗi người lại khác. Người có duyên có thể vượt qua trong nháy mắt, vô duyên lập tức sụp đổ. Hai đại thủy yêu lúc tử vong đột phá vào thiên yêu cảnh. Mặc dù là mới đột phá nhưng mà uy lực khủng bố vượt qua tưởng tượng. Đại trận trăm vạn đại quân, năm đại vương giả bị giết chết ba người, hai người bị trọng thương, trong lúc nguy cấp một người đánh ra một cái thủ ấn hình lan hoa, gần như diệt sát hai đại thiên yêu này. Hai đại thiên yêu trốn vào nước sâu. Nơi đó không gian vỡ vụt, vặn mèo. Bọn họ ra sức tìm tòi, cuối cùng thương gia lão tổ phát hiện thi thể hai đại thiên yêu tại một nơi bí ẩn. Tuy chúng đã chết, nhưng lưu lại một dạng lực lượng và sinh mệnh lực đặc thù, lão liền giấu đi. Vì tiêu diệt yêu vương mà bị thương quá nặng, Sống không quá trăm tuổi, lão tổ thương gia liền ta thế. Trước khi qua đời cũng đã bố trí xong, ngồi dưỡng hậu duệ của chúng. Con cháu thương gia không ngừng ký kết thể ước, cho nên con yêu thú này tuyệt đối không làm thương tổn hậu bối thương gia. Một khi hậu bối thương gia đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong, là có thể thu nó làm linh thú. Yêu thú huyết mạch của hai đại thiên yêu tự nhiên không tầm thường. Sau này rất có khả năng trở thành thiên yêu. Chỉ tiếc hơn 300 năm qua, con cháu thương gia lại không có ai đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong. Đây là bí mật lớn nhất của thương gia. Nhậm Kiệt đã tiêu hóa xong những tin tức này, thần hồn lực không ngừng gió xét xung quanh. Trận pháp do 108 cột nước tạo thành dẫn hắn tới đây cũng đã biến mất. Nơi này giống như một thủy phủ, xung quanh có rất nhiều trận pháp, cấm chế. Nhậm Kiệt dùng thần hồn lực gió xét, cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng, giống như chưa có gì xảy ra vậy. Vô cùng yên tĩnh, vô cùng yên ả. Ở xa tới là khách. Người đón khách như vậy sao? Hơn nữa ta còn giết chủ nhân của nhà ngươi. Ngươi xem, thi thể thiếu chủ ngươi còn ở đây, ngươi còn muốn tránh né tới khi nào. Ngự thủy kim thiềm xài yêu. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Kiệt phát hiện, cách đó mười mấy dặm có dị thường. Bình thường cho dù thần thức cấp bậc vương giả cũng khó phát hiện. Với thần hồn lực thái cực cảnh tầng 3, Nhậm Kiệt lập tức phát hiện không đúng. Hai tay biến hóa, trong nháy mắt chủ kỳ kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ vọt ra, 98 can đại kỳ phong tỏa toàn bộ 30 dặm xung quanh. Chết rồi. Chết hết rồi giống. Đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được tiếng giống bạo nộ cách đó mười mấy giảm. Tiếng giống kinh khủng, trong nháy mắt tụ thành một cột xoáy nước cuốn phăng tới Nhậm Kiệt. Nhanh, quá nhanh, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ vừa mới bao phủ chung quanh, cột nước này đã đến gần. Có thần hồn lực, nên Nhậm Kiệt cảm nhận được uy lực của cột nước này. Tuyệt đối còn kinh khủng hơn một kích toàn lực của tồn tại Âm Dương Cảnh Dương Hồn tầng 8. Chương 372: Đại chiến trong nước. Rắc. Nhậm Kiệt thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ Trong nháy mắt trận pháp hình thành, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, mặt nước trực tiếp đóng băng. Cột nước vừa vọt tới cũng bị đóng băng, hơn nữa còn không ngừng khuyết trương tới châu ngự thủy kim thiềm xà yêu. Băng cũng là nước. Trong động phủ của ta, ngươi còn muốn đóng băng nước của ta. Tụ nước. Xa xa, ngự thủy kim thiềm xà yêu lại gầm lên. Một cỗ hơi nước gặp tới, trong nháy mắt mặt nước đang đóng băng biến thành dạng hơi. Dưới thân hồn lực của nhậm kiệt, gã cảm nhận được một tồn tại kinh khủng đang tiến dần tới nếu là người bình thường sẽ hoàn toàn không thể phát hiện ra tung tích ngự thủy kim thiềm xà yêu, bởi vì ngay cả thần hồn lực thái cực cảnh cũng dò xét không ra. Nhưng nhậm kiệt lại biết được bí mật từ trong đầu thương vinh nên biết ngự thủy kim thiềm xà yêu này từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này, hoàn toàn không có khả năng ra ngoài. tuy trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có công hiệu đóng băng, nhưng không bằng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dùng long viêm hỏa diễm. trong nháy mắt nước đóng băng vị phá vỡ, một cỗ lực lượng cường han ép tới. mặc dù nước bốc hơi Nước băng bị phá vỡ, nhưng cũng không đả thương được nhậm kiệt. Mà lúc này gã cũng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ. Đôi dài hơn trăm thước có vô số vảy trắng. Đáng ghét. Dám gạt ta, muốn chết. Dám giết bọn họ, ngươi muốn chết. Bọn họ là của ta, chỉ có ta mới có tư cách nuốt bọn họ hoành. Đôi dài quét qua, nhưng lại không quét trúng nhậm kiệt. Ngự thủy kim tiềm xà yêu càng thêm giận dữ, thân thể khổng lồ cao ba trăm thức xuất hiện. Cái đầu cóc to lớn màu vàng kim, thân thể và đôi lại như xà yêu bốn móng nuốt quỷ dị, nó vẫn nổ gào thét, nước mấy dằm xung quanh đều sôi trào lên. vãi, tên này xấu tính như vậy, đáng giá bị nhốt vô số năm. tinh thần đúng là không bình thường, nó còn muốn nuốt chửng người thương gia nữa chứ. sao lại vậy? vãi, thương gia còn muốn xuất ra tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong để thu nó là linh thú. nhưng nhìn tình hình, xem ra ngự thủy kim thiềm xà yêu này đã sớm làm chuẩn bị đối phó người thương gia rồi. nuốt chửng bọn họ. Nhưng người thương gia là chủ tử của ngươi, bọn họ nuôi ngươi mấy trăm năm, ôi, yêu thú đúng là yêu thú, thật không có nhân tính. Nhậm kiệt lại lần nữa xuất hiện cách ngự thủy kim thiểm xà yêu ngàn thước, gã lắc đầu cảm khái. Nhân tính. Con bà nó nhân tính cho má gì? Ta con mẹ nó là yêu thú. Ngự thủy kim thiểm xà yêu vô cùng phẫn nộ, nó nóng giận hướng về phía nhậm kiệt gào thét. Yêu thú thì thế nào? Yêu thú cũng phải hiểu được báo ơn đấy. Nuôi báo cô mấy trăm năm, ngươi còn muốn ăn bọn họ. Lão yêu mấy trăm năm đều là cáo giả xảo quyệt, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Hiển nhiên ngự thủy kim thiềm xà yêu là một trong số đó. Tuy thực lực nó rất kinh khủng, không kém âm dương cảnh đỉnh phong bao nhiêu, nhưng mà tính nết vẫn rất trẻ con. Nó vừa bại lộ đã giống lên muốn tiêu diệt thương gia, làm cho nhậm kiệt cảm thấy vui vẻ. Nói chuyện với nó làm nhậm kiệt nhớ tới tề thiên. Tên này bị nhốt vào năm, vừa thả ra mắc bệnh nói nhiều, huống chi là tên này. Mới ra đời đã bị nhốt, hiển nhiên tính tình xảy ra vấn đề. Đây là điểm trí mạng của nó. Ăn, ăn chứ. Tại sao không ăn hắn? Móng đuốt mười mấy thước cào lên không ngừng. Chỉ là so với thân thể đồ sộ của nó thì có vẻ rất ngắn nhỏ. Nó dùng móng đuốt liên tục bóp nát nước băng, lộ ra con mắt kinh khủng to lớn của kim thiểm. Phụ mẫu ta là thiên yêu, cuối cùng bọn họ truyền ký ức cho ta, ta mới biết bọn họ bị đám người kia giết chết. Tại sao ta không thể ăn bọn họ? Nếu không phải từ nhỏ bọn họ dùng huyết thể khống chế ta, ta đã sớm xông ra ngoài rồi hắc hắc cũng may ta đã sớm chuẩn bị một khi bọn họ tới hàng phục ta sẽ phải điều động huyết thệ kia đến lúc đó ta nuốt hắn là sẽ được tự do ra ngoài ta sẽ giết chết tất cả mọi người ăn hết nuốt hết nó giữ tận nói tên này bị nuốt quá lâu phát điên rồi là ngươi là do ngươi tại sao phải giết bọn họ bọn họ không đột phá tới âm dương cảnh đỉnh phong ta làm sao giải khai được huyết thệ ta làm sao mà đột phá chỉ cần không bị huyết thệ ảnh hưởng Ta chỉ cần tùy ý tu luyện là có thể đột phá. Đột nhờ ý hèn ngự thủy kim tiểm xạ yêu phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt giống giận, cái đuôi to lớn vung lên. Dù dài hơn ngàn thước, nhưng cái đuôi vừa vung lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nhậm Kiệt. Nhanh, không, không phải nhanh bình thường, mà nhanh vượt qua cực hạn tốc độ. Có chút tương tự thủ đoạn lúc lão nhân mặt cười rời đi lúc trước. Lực lượng không gian, chắc chắn liên quan tới lực lượng không gian. Nhậm Kiệt ý thức được điểm này, chỉ có điều lúc này không cho phép ga nghĩ nhiều như vậy. Cũng may đã sớm chuẩn bị, lần này chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vọt tới ngăn lại. Ẩm, nước ngầm mấy dặm xung quanh bị va chạm cho nổ tung, đánh ra một khoảng chân không rộng mười mấy dặm, nước hoàn toàn biến mất, có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng bực nào. Nhậm Kiệt cảm giác như cả một tòa núi lớn ép xuống. Tuy rằng chỉ dùng chủ kỳ đối kháng, uy lực lăng thiên bảo khí hạ phẩm, nhưng Nhậm Kiệt vẫn bị phản chấn cho bị thương. Có thể thấy uy lực lần này kinh khủng bực nào, cũng may Nhậm Kiệt nhanh chóng khống chế trận pháp ngưng kết mặt nước. Ngươi cũng dám cản ta? Ngự Thủy Kim Tiềm xà yêu nổi giận đùng đùng, há mồm hút một cái, lực hút kinh khủng hút Nhậm Kiệt vào trong. Mạnh, tên này quá mạnh mẽ. Nhậm Kiệt biết, mặc dù mình có Lăng Thiên Bảo Khí Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, nhưng dù sao lực lượng đôi bên tranh lệch quá lớn. Đối mặt với Âm Dương Cảnh Dương Hồn Bình thường còn có thể, nhưng mà đối mặt với nó, ngay cả Ba Thành Năm chắc Nhậm Kiệt cũng không có. Đây còn là dùng Cựu Cựu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đấy, bị hút vào, Nhậm Kiệt không dám mạo hiểm. Nếu bị nó nuốt vào bụng, nhất định có bản lĩnh tiêu hóa. Nếu vậy quá nguy hiểm. Đi. Nhậm Kiệt khoát tay, 16 can đại kỳ bay vào miệng nó, tiếp đó thần hồn lực thúc dục, dẫn động long viêm hỏa diễm bên trong phun ra. Ầm. Ngự Thủy Kim thiềm Xà yêu là yêu thú thủy hệ, long viêm hỏa diễm vừa phun ra, trong miệng nó cũng phun ra nước, vừa vặn đối lập. Ầm ầm. Hai chiều thái cực gặp nhau ầm ầm nổ tung, giống như phản ứng hạt nhân, Ngự Thủy Kim Tiềm Xà yêu kêu lên thảm thiết. Vừa mới nuốt vào 16 can đại kỳ lại phải hộp ra. Cả người lăn lộn, máu tươi chảy ra nhuốm đỏ một mảnh xung quanh. Ta phải ăn ngươi. Ngươi dám đả thương ta, không ai dám đả thương ta, không có. Ngự thủy kim thiềm xà yêu gầm rú thảm thiết. Trong lúc gầm rú, thân thể nó vừa động, lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh nhậm kiệt. Mặc dù vừa rồi không bị hút vào trong, nhưng lúc 16 can đại kỳ bị nuốt vào, bên trên đó có thần hồn lực của nhậm kiệt. Gã có thể cảm nhận rõ ràng được. Mặc dù vừa mới bạo phát ra một phần long viêm hỏa diễm, nhưng có một cỗ lực lượng hữu thực, hòa tan lực lượng sinh ra. Nhậm Kiệt Tin, cho dù Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm bị nó nuốt vào cũng sẽ bị tiêu hóa hết. Chỉ có điều tốc độ con quái vật này quá kinh khủng. Trong nháy mắt xuất hiện, Nhậm Kiệt phản ứng không kịp liền bị nuốt vào trong. Cả chủ kỳ cũng bị nuốt luôn. Vừa bị nuốt vào, Nhậm Kiệt liền cảm thấy đau đớn kịch liệt, thân thể bị ăn mòn đau như thiêu đốt. Hơn nữa lực lượng trong người bị một cỗ lực lượng đặc thù hút đi. Mẹ kiếp, liều mạng. Nhâm Kiệt biết mình không thể kiên trì được lâu, nếu cứ như vậy mình sẽ trọng thương. Trong đầu gã chỉ còn một ý niệm, đó là liều mạng. Ha ha, cả nhà bọn họ bị ta giết sạch rồi. Ngươi vĩnh viễn đừng mong ra ngoài được, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ngươi bị huyết thệ và lực lượng của ta áp chế, ngươi vĩnh viễn không ra được. Ha ha. Nhâm Kiệt cười lớn nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, động tác lần này thành thục hơn nhiều. Một phần ba ấn, không đủ tuyệt đối không đủ, Một nữa đối phó cấp bậc như thử ra còn tạm được, đối phó con quái này thì không đủ, không phá nổi, sáu thành cũng không được, thân thể tên này cấu tạo đặc thù, cho dù không bằng không gian vô song kia cũng không phải tầm thường, nhưng tiếp tục nương kết, nhậm kiệt cảm giác lực lượng khô kiệt, không chỉ khô kiệt mà ấn pháp xảy ra vấn đề, chấn thiên ấn càng về sau càng khó, lúc xông phá không gian di tích vô song cũng phải mượn lực lượng đại trận của tất cả mọi người và cảnh giới thánh nhân luận đạo mới may mắn làm được. Long viêm hỏa diễm, rút. Nhậm kiệt ngưng tụ thần hồn lực điều động hỏa long viêm trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hóa nhập vào trong ấn pháp. Dùng nó ra tăng uy lực chấn thiên ấn. Sáu thành. Sáu thành rưỡi, Bảy thành. Cho dù toàn lực dùng thần hồn lực duy trì, lại dựa vào cảnh giới bản thân, thúc giục lực lượng hỏa long viêm ấn pháp cũng đạt tới bảy thành. Nhậm kiệt có cảm giác như phản ứng nhiệt hạch không thể làm lạnh, muốn nổ tung vậy. Không được. Nếu tiếp tục mình cũng không xong. Thậm chí lúc này thân thể mình cũng có khuyên hướng sụp đổ. Một khi phát lực thì cũng không xong. Thân hôn lực vừa động, gã nuốt vào một viên thiên đan tục mệnh hạ phẩm. Mượn dược lực của nó khôi phục lực lượng. Rốt cuộc cũng ổn định được bảy thành ấn pháp. Trấn thiên ấn. Trong nháy mắt ngưng kết ra bảy thành, trấn thiên ấn tản ra tia lửa đỏ, nhậm kiệt trực tiếp đánh ra. Lự thủy kim thiểm xà yêu có thần thông thôn phệ, cắn nuốt lực lượng, nhưng mà khi vô số ấn quyết trấn thiên ấn ngưng tụ. Năng lực hấp thu lực lượng của Ngự Thủy Kim Thiềm Sả yêu bị ảnh hưởng rất lớn. ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bên trong lập tức xuất hiện một đạo thủy quang. Thời khắc này thân thể Nhậm Kiệt sắp hao hết lực lượng, lại lần nữa bị hút vào, cũng may thần hồn lực đủ mạnh, gã khống chế chủ kỳ đỡ mình lên trong nháy mắt vọt ra ngoài, trực tiếp từ trong một cái động trên đỉnh đầu Ngự Thủy Kim Thiềm Sả yêu vọt ra. Ngự Thủy Kim Thiềm Sả yêu hét thảm không dứt, cả người đau đớn lăn lộn dưới đất, mặc dù chỉ bị đánh ra một cái lỗ nhỏ cũng không mất nhiều máu, nhưng mà lại đau đớn vô cùng. Thân thể nó bị xuyên thủng, lực lượng đánh cho mặt nước mười mấy rằm xung quanh sôi trào. Nhậm kiệt nhanh chóng bay ra xa, vọt tới chỗ dịa đại trận lần đi. Gã nằm sụp xuống chủ kỳ, cả người bị thương tổn, mệt lạ. Gã có cảm giác chết đi sống lại, nếu chậm một chút nữa, hắn nhất định phải chết. Mà lúc này đã mất nửa cái mạng rồi. Vãi, dám ăn buồn gia chủ, xem ra thu thập người đây. Trường 373, Tam Bảo Thái Giám bớt được một chút, Nhậm Kiệt vội dùng dược phẩm. Nếu không có lực lượng Thiên đan Tục Mệnh Hạ phẩm, vừa rồi Nhậm Kiệt cũng không biết có chống nổi được không. Dù sao bảy thành chấn Thiên ấn hiện tại quá miễn cưỡng đối với hắn. Lúc này dù tiêu hao lực lượng rất lớn, nhưng Nhậm Kiệt cảm nhận được uy lực Thiên đan Tục Mệnh điên cuồng vận chuyển, lực lượng đang khôi phục. Nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ điều phối cả trận pháp, lập tức thể hiện ra các loại uy lực. Tuy rằng liên tiếp sử dụng ngọn lửa hỏa long. Lại càng là đối phó ngự thủy kim thiềm xạ yêu, nhưng uy lực không yêu. Tuy rằng không cách nào dựa vào nó trực tiếp giết được ngự thủy kim thiềm xạ yêu, nhưng uy lực các trận pháp cũng không yếu, mấu chốt là nhậm kiệt còn đang nói chuyện. Xuất sinh ngươi mà muốn ăn ta, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi vĩnh viễn không đột phá được, buồn ra chủ chơi với ngươi, một hồi liền đi, sau đó cách trăm năm đến thăm ngươi một lần. Ha ha! Ngươi cứ ở trong này, vĩnh viễn ở trong này đi. Không có ai nói chuyện với ngươi. Không ai cung cấp tài nguyên cho ngươi, lực lượng của ngươi sẽ suy kiệt, dù cho yêu thú có tuổi thọ lâu dài, xem chừng ngươi vẫn sẽ chết rất nhanh. Nhậm kiệt vừa đẩy mạnh vận chuyển ngọc hoàng quyết khôi phục pháp lực, nhưng lực thần hồn không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vẫn không ngừng công kích ngự thủy kim thiềm xài yêu. Quan trọng nhất là nhậm kiệt không ngừng nói lời kích thích hắn. Về ảnh, về ảnh, lan ra đây, ta muốn nuốt các ngươi, giết hết các ngươi. a, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. đối với Nhậm Kiệt chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng lại làm ngự thủy kim thiềm xà yêu la hét như sấm, sắp điên cuồng. Tuy rằng phần lớn yêu thú không có tâm tình ổn định như người tu luyện, nhưng có thể tu luyện đến gần bằng trình độ tám đại vương giả, đều là hạng thông minh vô cùng. Ngự thủy kim thiềm xà yêu chẳng những không hóa hình, thậm chí tính tình cũng giống như yêu thú thông thường, mà nó sớm biết thế vừa rồi đã không mạo hiểm, suýt nữa mất mạng. Thấy ngự thủy kim thiềm xà yêu nóng nảy như thế, một câu đơn giản lại làm nó mặc kệ mọi giá bùng nổ pháp lực đánh lung tung. Nhâm Kiệt không khỏi thầm cảm thán. Dưới tình huống này, dù cho nó có lực lượng như cấp bậc tám đại vương giả, muốn đối phó nó cũng không khó khăn như thế. Nhưng ngẫm lại cũng thường, tuy rằng yêu thú trời sinh hung hãn, am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao không có bao nhiêu là trời sinh. Tuy rằng Ngự Thủy Kim Thiềm xà yêu cũng nhận được một chút ký ức truyền thừa, nhưng đều là của cha mẹ mới đạt đến cảnh giới thiên yêu liền lưu lại tình huống lúc đó vào trong trí nhớ của nó, không phải truyền hết chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu chiến thắng. Tương tự như người ta nuôi dưỡng đại lực sĩ trong hầm ngầm đóng kín, nếu chỉ so sức mạnh, đại lực sĩ này quả thật khủng bố khắc thường, nhưng nếu lên chiến trường, tên này chết thế nào cũng không biết. Người thương gia sợ người khác phát hiện, vì giam cầm ngự thủy kim thiểm xà yêu trở thành linh thú của hậu nhân thương gia, một đời một đời nhốt nó trong này, không ngừng cung cấp tài nguyên, nó có thể không ngừng tu luyện tăng lên, nhưng lại không có cơ hội chiến đấu với tồn tại mạnh mẽ nào, càng không tiếp xúc với những tồn tại khác. Dưới tình huống này nó còn sống được đến giờ đã không dễ dàng. Về phần nói kinh nghiệm chiến đấu, đấu tranh, nhu trí đều cơ bản là không có. Thương gia chỉ cảm nhận được lực lượng khủng bố của tên này, liền thật cho rằng bài tẩy của gia tộc mình là yêu thú gần tới tám đại vương giả, thực tế không phải vậy. Lúc này Nhậm Kiệt dùng lời đơn giản, mỗi một câu đều kích thích Ngự Thủy Kim Thiểm xà yêu nổi điên công kích, cộng thêm không ngừng sử dụng các phương thức công kích của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, tuy rằng công kích này không đạt đến chí mạng gì. Nhưng từng chút tổn thương cộng thêm lời của Nhậm Kiệt, Nữ Thủy Kim Thiềm Sà yêu liền trở nên điên cuồng. Mà thương thế do Nhậm Kiệt dùng bảy thành chấn thiên ấn đánh lên cơ thể nó, nó phải liều mạng chấn áp. Bởi vì do chấn thiên ấn tổn thương, cuối cùng Nhậm Kiệt mượn ngọn lửa hỏa long nương tụ chấn thiên ấn, cho nên thương thế đó vô cùng nguy hiểm đối với nó, vết thương khó mà khép lại. Nếu như bình tĩnh chậm chậm khôi phục còn được, lúc này không ngừng nổi điên làm vậy, thương thế sẽ chỉ không ngừng xấu thêm. Có khuyết điểm trí mạng này, Nhậm Kiệt tự nhiên phải lợi dụng. Cho nên hắn tuyệt không nóng nổi. Lúc này cảm thấy lực lượng đã đạt đến giới hạn, vừa khôi phục pháp lực thân thể, cũng chuẩn bị đột phá. Đương nhiên, hắn rất vui vẻ nói tin tức này cho Ngự Thủy Kim thiềm Xà yêu, làm cho nó bị khinh thường, lại nổi điên một trận. Ầm ầm. Tiếng vỡ tan vang lên, hai người Lý Thiên Thành cùng Hải Thanh Vân đã đánh thủng tầng đá mấy trăm thước, lại vào mạch nước ngầm. 108 cột nước vừa rồi tạo thành trận pháp, có công hiệu của tiểu Na Di trận. Đáng ghét, nếu quả thật dịch chuyện đến những chỗ khác Chúng ta căn bản không cách nào tìm được." Lý Thiên Thành nhìn mạch nước chảy khắp mọi nước, sốt ruột hỏi Hải Thanh Vân, "Ngươi xác định chúng đi không nhầm?" Nhậm Kiệt bị cột nước trận pháp trực tiếp kéo đi, có lực Nazi biến động không? Gian, bọn họ phải mù mờ tìm kiếm trong mạch nước ngầm, vậy thì khó khăn hơn nhiều. "Nếu như ngươi có thể xác định, trận pháp tiểu Nazi kia không thật sự dịch chuyển nhậm ra chủ gia khỏi phạm vi lòng đất ngọc kinh thành, vậy ta có thể từ từ định vị. Bởi vì mặc kệ là trong biển hay mạch nước ngầm, Đều có biện pháp tìm kiếm tựa như Long Mạch, không có cách nào tìm đến chính xác, nhưng có thể tìm được phương hướng khái quát. Trên người Hải Thanh Vân, một tầng hào quang màu làm cao quý chấp động, lúc này hắn càng thêm có khí độ, càng thêm tự tin. Khẳng định không có vấn đề. Lý Thiên Thành rất tự tin vào điều này. Trận pháp Nazi trong Ngọc Kinh Thành khác biệt rất lớn với rời khỏi Ngọc Kinh Thành, cột nước kia tạo thành trận pháp, tối đa dịch chuyển người ta đi không quá 300 dặm. Được. Vậy chúng ta tăng tốc tìm, hai người tản ra giữ khoảng cách có thể trao đổi thần thức, sau đó mau tra xét bên dưới, cố gắng tránh những chỗ không có khả năng. Hải Thanh Vân nghe rồi, liền chỉ một chỗ, hai người mau chóng lao xuống. Nguyên vốn là nha môn tổng đốc thủy vận giờ biến thành cái hồ nhỏ, lần này cấm vệ quân liền đến kịp thời, mau chóng xua tan dân chúng. Đồng thời có tin tức khác lan ra, nói là tổng đốc thủy vận Thương Trung biết hoàng đế đang điều tra hắn, cho nên mới làm thế. Càng có tin tức nói, không ngờ Thương Trung muốn chạy trốn, liền ban ở dê phải nhậm kiện cũng có tin tức nói thương trung có đại thủ với nhậm gia trước khi chết muốn kéo theo chết chung tóm lại tin tức đầy trời nhưng đối với dân chúng sự thật đều vĩnh viễn vô cùng xa xôi chỉ có một số người chân chính biết được đều còn tiếp tục chú ý lúc này có một nhóm người nhậm gia đến là lục gia nhậm thiên tung phái tới nếu không phải lúc này ngọc bài buồn mạng của nhậm kiệt để trong nhà vẫn còn tốt nói rõ không có nguy hiểm tính mạng lục gia nhậm thiên tung đã sớm nổ tung rồi đây là một mặt trong quá trình nhậm kiệt đi thương gia Đã âm thầm liên lạc lục gia nhậm thiên tung, báo cho hắn biết mình không sao, bản lĩnh hộ mệnh là hẳn nhất, bảo hắn yên tâm. Nhưng mà lại có không ít chuyện khác cần lục gia đi làm, chính vì đã sớm trao đổi với nhậm kiệt, cho nên lục gia mới miễn cưỡng ân xuống không nổi giận, dựa theo lời nhậm kiệt không ngừng liên lạc người bên ngoài. Trong lúc nhậm kiệt đi thương gia mấy canh giờ, tổng kết ra quy tắc chế độ truyền đặt xuống. Lúc này ở hoàng cung, hoàng đế luôn chú ý đã tạm cho người khác lui xuống, mau chóng truyền ra một loạt thánh chỉ. Lúc này trong lòng hoàng đế rất khó chịu, vốn cho là mọi chuyện đều trong tầm tay, sau khi gặp nhậm kiệt, lại biến thành thế này. Càng thêm không ngờ tới, mình biết được những chuyện về thương gia mà vốn không biết tới, thậm chí chuyện cũ mấy chủ, mấy trăm năm trước, toàn bộ đều bị nhậm kiệt tuyên bố ra ngoài. Đáng hận nhất, là thương trung lại to gan ngập trời dám nhúng chàm cả tú nữ tuyển chọn Còn làm ra nhiều chuyện đáng hận hơn, hoàng đế tức tốc hạ lệnh, không ngừng xử lý, nên bắt thì bắt, đáng giết cứ giết, trực tiếp xử lý, tra xét một nhóm Đối với hắn thì không tính là gì, nhưng những người này không chỉ dính dáng đến người phe hắn, còn liên lụy đến rất nhiều phe phái thế lực khác, mượn cơ hội này chỉnh đốn lại cũng chưa chắc là xấu. Truyền lệnh tất cả nha môn thủy vận minh ngọc hoàng triều, từ lúc này không có ý chỉ của trẫm, không được làm vậy, tất cả quan viên thủy vận đều phải khống chế. Tất cả nhân viên liên can, toàn bộ khống chế, phái khâm sai đến các nơi. Liên can một đại tướng quân, 17 tướng quân, 3 tổng đốc, toàn bộ cách trước bắt giữ, đợi tạm thi hội thẩm rồi phán xử tạm thời phái người chủ trì mọi chuyện các nơi. Thông báo những thành viên trọng yếu các đại gia tộc liên can tạm thời còn chưa bị bắt giữ, thương gia là kẻ đầu sỏ gây tội, nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng là Tổng đốc Thủy Vận Minh Ngọc Hoàng Triều, muốn bắt cũng phải làm theo pháp uy. Nếu còn náo loạn như thế, sau này còn ai sợ pháp luật, chuyện lần này nhất định phải có giao phó, nếu như bọn họ chết hết còn chưa tính, nếu chưa chết, vậy chuyện này phải có câu trả lời, điểm này phải làm bọn họ hiểu rõ. Mặt khác nói cho vị nhậm gia kia, Chấm đã điều người trở lại, đến lúc đó xem bọn họ. Hoàng đế một hơi hạ mấy chục mệnh lệnh, khẩu dụ, thánh chỉ, truyền gia trăm phần, thế mới buông mút, thu hồi cựu ngũ đại ấn. Quả nhiên lão tổ nói không sai, đương kim bệ hạ là người giống nhất thánh tổ Minh Ngọc Hoàng Triều trong 2.000 năm gần đây, gặp chuyện lớn thế này vẫn có thể chấn tĩnh xử lý, quả thật có phong phạm thánh tổ lão nhân ra. Hoàng đế vừa xử lý xong chuyện, ở cửa truyền tới tiếng thét hẽ, sau đó tam bảo thái giám trẻ tuổi Tuấn Mỹ đi vào vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo vừa thay. Tuy rằng trên người không hề dính máu của thương trung, nhưng hắn vẫn ném bỏ quần áo cũ, thay một bộ trang phục hoa lệ. Lao tổ nói vậy là quá khen ta, chấp nào dám đánh đồng với thánh tổ, có thế bằng một phần vạn đã hài lòng rồi. Tới đây, Tam Bảo, chúng ta nói chuyện. Gặp Tam Bảo thái giám, hoàng đế lại không có một chút lên mặt, lại vội đứng lên vô cùng thân cận vui vẻ nói, đi lên mời Tam Bảo ngồi xuống, lại còn ngồi ngang hàng với hắn. bệ hạ khiêm nhường. Nếu Lao Tổ đã nói vậy thì khẳng định sẽ không sai, những thứ lần này đều giao cho bọn họ, nhân tiện rút bệ hạ đi thương ra xem thử, giết thương chung cũng để tiểu tử bướng bỉnh nhậm ra bị dẫn vào trong động phủ ngự thủy kim thiềm xài yêu, tin rằng dù cho có người nhậm ra muốn cứu cũng chưa chắc đến kịp. Tam Bảo tự tin nói, nếu lúc này có người thấy hoàng đế lại khách khí với một thái giám trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thái giám này cũng đương nhiên tùy ý, nhất định bị xe dọa, chuyện gì thế này. Chỉ có bản thân hoàng đế hiểu rõ nhất. Đừng nhìn tam bảo thái giám tuổi không lớn, nhưng lực lượng tuyệt đối không yếu hơn tám đại vương giả, lại là người lao tổ thích nhất. Tuy rằng tam bảo thái giám cũng từng ở chung với mình một thời gian, nhưng hoàng đế cũng không dám đối đại hắn như thái giám bình thường. Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng mà nhậm Gia cùng nhậm thiên tung đến giờ vẫn chưa có phản ứng, nói rõ nhậm kiệt còn chưa có chuyện. Hơn nữa nếu thật muốn giết nhậm kiệt thì thật khó khăn, dù sao hắn không phải con cháu bình thường, khẳng định nhậm thiên hành bỏ công sức trên người hắn, nhất định phải có bảo vật hộ mệnh. Hơn nữa lao tổ còn không phải đã nói, ngự thủy kim thiềm xà yêu bị thương ra nuôi đến phế bỏ, sớm biết vậy, 200 năm trước nên xử lý bọn chúng. Cho dù là phế bỏ, vậy cũng có lực lượng gần tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, cho dù tiểu tử kia có phương pháp hộ mệnh, khẳng định cũng bị thương nặng. Nói lại, bệ hạ cũng có chuẩn bị khác rồi. Tam bảo thái giám không quá để ý, cũng như lúc giết thương trùng theo hắn thấy thì chỉ là trò chơi mà thôi, không có gì lớn lắm. Tự nhiên rồi. Dù sao năm đó năm nhà cùng hương thịnh minh ngọc, hơn nữa đại sự làm trọng, cho nên chấm sẽ phải nghĩ cách khác. Tam bảo, ngươi cũng đã gặp qua nhậm tiệt kia, ngươi cảm thấy kẻ này thế nào? Không biết sao, gần đây mỗi lần hoàng đế ngẫm lại nhậm tiệt, liền luôn thấy trong lòng không vui, có áp lực không nói rõ, rất nhiều chuyện dường như mấu chốt đều nằm trên người nhậm tiệt. Tiểu tử này, Tam bảo bấm tay nhẹ nhàng vuốt qua chân mày, rất xấu xa, rất thông minh, cũng toát ra tà khí. Nhưng cũng chỉ vậy, hắn không nhịn được lộ ra lực lượng Không nhịn được đánh tới thương ra, Bệ Hạ ngẫm lại cũng vui vẻ. Dù sao cũng là chuyện tốt, nếu hắn thật có thể nhịn, đạt đến độ cao như cha hắn, vậy mới là rắc rồi. Điều này nói rõ có thế nào thì hắn cũng chỉ vậy, hơn nữa trong mắt ta, dường như Bệ Hạ quá coi trọng hắn, có thế nào đi nữa hắn chỉ là thần tử, là một tộc trưởng nam đại gia tộc. Mấy ngàn năm qua các đại gia tộc có yêu nghiệt gì chưa xuất hiện qua, ngay cả nhậm thiên hành cũng không được, những người khác có thế nào cũng vô dụng. Tam bảo nhắc tới Nhậm Thiên Hành cũng vô dụng, sắc mặt hoàng đế khẽ biến đổi, nhưng lời này lại làm hắn thả lòng hơn, cộng thêm hắn đã làm xong chuẩn bị từ trước, lúc này lại yên tâm. Chương 374: Bảo bối chân chính. Ở trong mạch nước ngầm dưới nha môn tổng đốc thủy vận, Nhậm Kiệt đang dùng Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần kỳ vây khốn ngự thủy kim tiểm xài yêu, kích thích, công kích nó, càng làm nó thêm điên cuồng. Phá cho ta. Lúc này, Nhậm Kiệt không ngừng khôi phục pháp lực, dược Lực Thiên đan tục mệnh hạ phẩm bị phát huy ra 200%. Nên biết, lúc luyện chế đan dược, do người khác nhau luyện chế ra cùng thiên đan tục mệnh hạ phẩm, dược tính lại khác rất nhiều. Mà lúc sử dụng cũng vậy, chỉ là nuốt vào rồi thúc đẩy khác nhau, hiệu quả mỗi người mỗi khác. Nhậm Kiệt đang liều mạng ngưng tụ chấn thiên ấn mới sử dụng, nháy mắt phát huy lực lượng thiên đan tục mệnh đến tận cùng. Tuy rằng phần lớn trong đó đều rút ra duy trì uy lực của chấn thiên ấn, nhưng vẫn có một ít vận chuyển trong người, nhất là lực lượng chữa trị thân thể. Lúc này Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục pháp lực, trải qua long viêm hỏa diễm liên tiếp sử dụng chấn thiên ấn chấn áp lực lượng cường độ thân thể nhậm kiệt đã vượt xa bình thường nháy mắt nhậm kiệt trực tiếp ngưng tụ vòng tròn pháp lực tạo thành trận pháp đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ sau khi đột phá đến âm dương cảnh âm hồn cũng may thân thể lực thân hồn cùng lực lượng lúc này đều vượt xa bình thường hình thành áp lực trọng lực kéo chậm lực lượng nhậm kiệt đều có chuẩn bị nhưng lực lượng kéo chậm tăng lên rất nhiều áp lực trọng lực còn hơn thế cũng may lần này giống thần thông cảnh không có thêm hiệu quả đặc thù Nhậm Kiệt cảm thấy thân thể hiện tại trở nên mạnh mẽ, thừa cơ trực tiếp xung tụ. Sau đó tăng tốc vận chuyển, cơ thể nổ ầm ầm, trận pháp vòng tròn pháp lực đã bị Nhậm Kiệt cấp tốc chấn mở, lực lượng từ âm dương cảnh em hồn tầng 3 đột phá tầng 4, pháp lực không ngừng kéo lên, tăng vọt. Thích. Lần trước trong di tích vô song hoàng phi, không có được phương pháp tu luyện ngọc hoàng quyết âm dương cảnh, Nhậm Kiệt đã đạt đến âm dương cảnh em hồn tầng thứ 3. Sau đó trải qua chém giết sống chết, tu luyện lắng đọng, long viêm hỏa diễm rèn luyện rèn luyện trong lăng. Lực thần hồn tăng lên, cùng với chiến đấu trực diện với thử gia. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt không ngừng tu luyện tăng lên, cũng không ngừng đánh sâu các mặt khác, cuối cùng lần này thi triển Chấn Thiên Ấn sử dụng Thiên Đan Tục Mệnh hạ phẩm, mượn lực lượng tiếp nối, trực tiếp đột phá cửa ải nhỏ này. Hiện tại Nhậm Kiệt tăng lên một tầng, lực lượng sẽ tăng vọt vượt xa tưởng tượng. Lúc này dù cho không mượn Long Viêm Hỏa Diễm, Thiên Đan Tục Mệnh hạ phẩm, cộng thêm kinh nghiệm cùng pháp lực tăng vọt, Nhậm Kiệt cũng năm chắc năm phần có thể một mình kết ra bảy thành Chấn Thiên Ấn. Hơn nữa mượn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trực diện liều mạng với ngự thủy kim thiềm xà yêu, nhậm kiệt cũng tự tin nắm chắc bốn phần. Có điều nhậm kiệt đứng lên nhìn ngự thủy kim thiềm xà yêu đang nổi điên liều mạng công kích cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại bên ngoài đang rối loạn, ngự thủy kim thiềm xà yêu này ngoài lực lượng hùng hậu ra, không có chỗ nào đáng thưởng thức, chiến đấu với nó không có ý nghĩa lớn, ngay cả rèn luyện cũng không được. Cho nên nhậm kiệt đứng lên quát tay, lấy ra trường cung màu bạc. Tuy rằng nhậm kiệt không luyện hóa món lăng thiên bảo khí trung phẩm này, nhưng không ảnh hưởng sử dụng, lúc này người ở bên ngoài, trực tiếp kéo cung. Và ảnh, lại một lần nữa, nhậm kiệt cảm giác được pháp lực của mình bị điên cuồng rút lấy, nháy mắt không còn sót bao nhiêu. Tuy rằng nhậm kiệt không luyện hóa, nhưng trước đó đã từng tìm hiểu kỹ, cấm chế, trận pháp kết nối bên trong, làm sao sử dụng pháp lực thúc đẩy cây cung bùng nổ. Có điều khi đó pháp lực của nhậm kiệt còn chưa thể chỉ dựa vào bản thân kéo ra cây cung này càng không thể làm như đại tướng quân Thương Vũ, bán tên liên tục. Lúc này lực lượng tăng vọt, Nhậm Kiệt đánh giá có thể miễn cưỡng kéo ra, thế mới lấy ra cây Cung Lăng Thiên Bảo khí trung phẩm này. Sử dụng pháp bảo thượng cổ như thế, hoặc là chấn thiên ấn hay những công pháp khác, cảm giác duy nhất của Nhậm Kiệt là vĩnh viễn không đủ pháp lực để dùng, mỗi lần tăng lên rất nhiều, nhưng thật muốn dùng mấy thứ này, nháy mắt liền cảm giác như bị vét sạch. Tuy nhiên cuối cùng cũng đẩy được, tuy rằng không mạnh mẽ như đại tướng quân Thương Vũ nhưng uy lực một mũi tên này vẫn vô cùng kinh người. Vụ Nhậm kiệt nhắm trúng cơ hội, phối hợp trận pháp, công kích của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ bắn ra một tên. tốc độ cung tên cực nhanh, không kém gì ngự thủy kim thiểm xà yêu công kích kéo theo không gian biến hóa, chỉ nháy mắt là tới. hơn nữa vừa lúc bắn trúng miệng vết thương do hắn dùng chấn thiên ấn đánh ra. và hành bốn, a tên bắn vào, trực tiếp nổ tung bên trong ngự thủy kim thiểm xà yêu, làm nó không ngừng lăn lộn, điên cuồng phun máu lần này trực tiếp dùng lăng Thiên Bảo Khí Trung phẩm bùng nổ, phát lực từ bên trong, tổn thương vượt xa tất cả trước đó. Nhâm Kiệt cảm nhận hơi thở của Ngự Thủy Kim Thiềm Sả yếu rõ ràng yếu đi rất nhiều, pháp lực dao động không ổn. Dù lần này mình có mang nó, dù nó nổi điên cũng không còn dám như vừa rồi. Dù có nổi giận, bị thương đến yếu hại không còn sức lực, sinh mệnh bị uy hiếp, nó đành phải nhịn. Nhâm Kiệt bắn xong mũi tên này, cũng phải thở hồi lâu, lực thần hồn khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiếp tục công kích tiêu hao lực lượng ngự thủy kim thiềm xà yêu đợi cho pháp lực khôi phục lại tìm cơ hội lại bắn ra một tên lần này không bắn chúng vết thương cũ bởi vì tên này có phòng bị nhưng nhậm kiệt lại bắn đứt một đoạn đuôi của nó vừa mất đuôi càng thêm ảnh hưởng tốc độ mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng tăng cường uy lực lúc nhậm kiệt bắn ra mũi tên thứ tư ngự thủy kim thiềm xà yêu đã không còn sức mà né tránh trực tiếp bị bắn trúng yếu hại tiếp theo nhậm kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra một chiêu chí mạng Cuối cùng đánh chết ngự thủy kim thiềm xả yêu. Thật sự đánh chết ngự thủy kim thiềm xả yêu, yêu thú mà thực lực có thể sánh với tám đại vương giả, bản thân nhậm kiệt cũng cảm thấy không chân thật. Đừng nói hắn, bất cứ ai cũng không thể tin. Tồn tại cấp bậc này, lại bị dùng phương thức từ từ hao đến chết. Giống như kiểu đầu Long Vương, có lẽ trong tám đại vương giả có người mạnh hơn nó rất nhiều, nhưng thật sự muốn giết nó thì khó càng thêm khó, đến cấp bậc này, đều có thủ đoạn hộ mệnh đùn đủ đùn. Đủ chỉ có như ngự thủy kim tiềm xà yêu một mực bị nhốt trong này, không có kinh nghiệm chiến đấu gì, tính tình nóng nảy khó khống chế, mới bị Nhậm Kiệt dùng phương thức như vậy giết chết. Điều này làm Nhậm Kiệt nhớ tới một câu lời trước, nếu một mực nuôi sư tử trong đàn dê, vậy đến khi lớn lên sẽ không còn là sư tử nữa. Vô số người tranh luận, nhưng không thể không nói, trực tiếp cho nó đi chiến đấu với sư tử, còn, báo trong hoang dã, tuyệt đối sẽ chết thảm thiết, đây là điều chắc chắn. Mặc dù ngự thủy kim thiềm xà yêu là hậu duệ của hai đại thiên yêu để lại, nhưng bị thương gia dùng phương thức này nhốt 300 năm, bản thân không tự bạo cũng đã không tệ. Nhậm Kiệt thầm nghĩ, người lại mau đến gần thân thể ngự thủy kim thiềm xà yêu. Yêu thú cấp bậc này, toàn thân là bảo vật, cũng như thú vương kiến lửa biến dị lần trước. Tuy rằng ngự thủy kim thiềm xà yêu không đột phá cảnh giới thiên yêu, nhưng cha mẹ là tồn tại thiên yêu, khẳng định có không ít thứ tốt. Nhâm Kiệt nhấc tay dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cách ly nước xung quanh, để thi thể lơ lửng phát thu gom máu cùng tinh huyết còn thừa. Vung tay lên, lực lượng tuôn ra ngang dọc, toàn bộ da thịt ngự thủy kim thiểm xà yêu bị nhậm kiệt tách ra thu hồi, những vật khác cũng vậy. Sau khi thu hồi xong, nhậm kiệt nhìn yêu đan của ngự thủy kim thiểm xà yêu, quả nhiên, yêu đan này cũng không kém bao nhiêu so với thú vương kiến lửa nửa bước thiên yêu, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh. Hai đại thiên yêu sinh ra yêu thú quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc bị thương gia nuôi nốt thành như vậy. Nhưng nếu không thế, Mình cũng khó mà lấy được yêu đan hoàn chỉnh tồn tại cấp bậc này đến lúc liều mạng cuối cùng, làm sao yêu đan hoàn chỉnh được, không đúng, đây là... Đột nhiên, nhậm kiệt nhìn ra trên yêu đan ngự thủy kim tiềm xà yêu có một chỗ cứng, lồi lên, làm hắn sừng sốt. Vốn đã chuẩn bị cất đi mau trở về, tránh làm người khác lo lắng, lúc này liền ngừng lại. Đây chính là ngự thủy kim tiềm xà yêu, tuy rằng không hiểu vận dụng pháp lực, không trải qua chém giết, chỉ có thân thể cùng pháp lực mạnh mẽ, nhưng lực lượng bày ra đó tuyệt đối sẽ không có chuyện bị khối u cái gì, bên trên yêu đan bóng loáng làm sao có thứ này được. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt dùng tay kéo ra, nó không phải ở bên trong yêu đan, chỉ là ở bên ngoài, bị lực lượng yêu đan hấp thụ, thời gian lâu dần liền dính lại với nhau. Lúc này Nhậm Kiệt dễ dàng lấy ra, trong tay vận chuyển pháp lực, nháy mắt quét sạch tầng ngoài của thứ này. Chỉ là một hạt châu màu làm to cỡ ngón cái, bóng loáng, một khi không còn lực lượng tầng ngoài che đậy, nháy mắt thả ra hơi nước đặc biệt Mạch nước ngầm bình thường xung quanh đột nhiên trở nên như biển rộng. Đây là nhậm kiệt cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng thủy khổng lồ bên trong, như có cả một cái đại dương trong đó, mênh mông vô biên. Lực thần hồn vươn vào cũng khó tra xét được giới hạn, đây là một pháp bảo kỳ lạ. Chẳng những thế, nhậm kiệt cảm nhận được trong này còn có lực lượng đặc thủ. Pháp tắc không gian, pháp tắc không gian rất hoàn chỉnh, xoay tròn trong đó. Và hành 4. Lúc này, nhậm kiệt cảm nhận lực thần hồn chấn động cảm nhận được pháp tắc không gian nào rượu về lần rượu, cả người chìm đắm trong đó. Nhậm Kiệt thường chìm đắm trong Thánh Nhân Luận Đạo, cảnh giới bản thân vừa xa tưởng tượng, lực thần hồn cũng đạt thái cực cảnh, bản thân đã bắt đầu có tư cách chạm đến pháp tắc. Có điều lực lượng bản thân chưa hoàn toàn đạt đến, một mực không trầm lắng lĩnh ngộ được. Dù nói đạt tới thái cực cảnh có thể bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng chỉ là bước đầu, thật muốn sử dụng, vậy phải đạt đến thái cực cảnh tầng 6 trở đi. Cho nên Nhậm Kiệt cũng không quá vội. Nhưng lúc này lại cảm nhận được có người bóc ra hoàn chỉnh pháp tắc không gian đặt ở đây, vậy thì hoàn toàn khác. Mình chỉ có thể mò mẫm từ từ, lúc này trực tiếp cảm nhận được lực lượng pháp tắc không gian của người khác lĩnh ngộ Đây là có người chỉ dạy tận tay, bên kia thì tự mình tìm hiểu, khác biệt một trời một vực Lúc này nhậm kiệt mới coi như hiểu, mà nó, tại sao tổ tiên thương gia nói lúc trước Kim Thiểm lại liều mạng chém giết với Thủy Sài Yêu, thì ra bọn chúng tranh giành bảo vật này. Có điều bị bước đến tuyệt cảnh, mới cùng nhau dùng bảo vật này đột phá. Không ngờ vừa đột phá đã bị tồn tại xa xưa ở Minh Ngọc Hoàng Triều tiêu diệt, cuối cùng trốn vào không gian đổ nát này sinh ra hậu duệ, cũng giấu bảo vật trên người nó. Thương gia không biết, bảo vật chân chính căn bản không phải hậu duệ thiên yêu thú gì, mà là vật ẩn giấu trong cơ thể nó. Khó trách ngự thủy kim tiềm Sả yêu này cái gì cũng không phải, nhưng ban đầu suýt nữa lấy mạng mình, còn ẩn chứa lực lượng không gian biến ảo, thì ra là lĩnh ngộ từ cái này. Thì ra, đây mới là bảo bối thật sự. Trường 375 thăng cấp lăng thiên bảo khí trung phẩm. đáng tiếc nó vẫn mãi không đột phá thái cực cảnh. lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất có hạn. nhâm kiệt vừa cảm ngộ pháp tắc không gian, vừa kỳ quái. dù tên này không lĩnh ngộ được pháp tắc không gian bên trong, nhưng sao nó không hấp thu lực lượng thủy tôn trào cực điểm này? vừa lúc trước kia mình chủ yếu dẫn lực lượng hỏa rèn luyện thân thể, lúc này lại có thể mượn lực lượng thủy tăng lên lực lượng. vừa cảm ngộ pháp tắc không gian bên trong, nhâm kiệt thầm nghĩ, nháy mắt dẫn động lực lượng thủy bên trong hạt châu. Vừa dẫn động là Nhậm Kiệt liền hiểu, tựa như người ta đứng từ xa ngắm sóng biển rất đẹp, muốn đi chơi, thật sự đến gần mới biết khủng bố cỡ nào. Lực lượng thủy bên trong hạt châu nhỏ lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Vừa thả ra, là thành thứ khủng bố, lập tức Nhậm Kiệt hiểu được vì sao ngay cả hai đại thiên yêu cùng Ngự Thủy Kim Tiềm Xà yêu này đều không dám vận dụng cỗ lực lượng thủy đó. Lực lượng thủy mãnh liệt như vậy, một khi tràn vào trong người, vậy cũng sẽ hủy diệt thân thể mình tựa như long viêm hỏa diễm, vậy là muốn chết. Long viêm hỏa diễm đúng rồi vốn Nhậm Kiệt đã bỏ qua hiện nhiên giai đoạn hiện tại hắn còn không đủ lực lượng thừa nhận cỗ lực lượng thủy này nhưng giống như Long Viêm hỏa diễm Nhậm Kiệt nghĩ tới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lúc trước mình lẻn vào Hoàng lăng, ban đầu Long Viêm hỏa diễm có Long Quan không chế mình thừa cơ rèn luyện sau đó dẫn vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mới trở nên khủng bố nhưng cũng may phần lớn đều đi vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ còn tạo thành một cái Long Mạch hỏa Long nếu đã thế còn không phải có thể bốn nghĩ tới Nhậm kiệt lập tức dẫn lực lượng thủy đi vào người, vừa mới vào, nhậm kiệt cảm giác thân thể muốn nổ tung, tựa như sóng biển ngập trời chút vào cái đập nước nhỏ, đập nước tan vơi chỉ là chuyện trước mắt. Vânh. Mở. Nhậm kiệt lập tức khống chế, mở ra chủ kỳ kiểu cửu âm dương chấn thần kỳ, lập tức lực lượng thủy có cửa chút ra, nhưng khác với long viêm hỏa diễm trong hoàng Lang, đó là từ từ tăng mạnh, lần này lại quá hung dữ. Không đủ, còn chưa đủ. Mở, mở toàn bộ, đều mở ra. Vânh. Và ảnh, và ảnh, 99 cây cờ đều mở ra, không phải mở ra chủ kỳ mới dần hấp thu. Lần này trực tiếp mở ra 99 cây cờ, nháy mắt dẫn 99% lực lượng vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Như vậy, Nhậm Kiệt mới cảm thấy mình không bị lực lượng thủy nhồi nổ tung, nhưng chỉ còn 1% lực lượng thủy cũng vẫn khủng bố kinh người. Nhậm Kiệt liều mạng vận chuyển ngọc hoàng quyết, thúc đẩy đến cực hạn. Nhiều người có thể lấy được bảo vật như vậy, sẽ không nỡ lãng phí nhưng thái cực cảnh bình thường cũng khó mà tiêu hóa sử dụng nổi thứ này. Theo nhậm kết thấy, bảo vật như thế mà không dùng, vậy không có giá trị gì. Cũng như hai đại thiên yêu trước kia, nếu bọn chúng cùng sử dụng âm thầm đột phá, mượn nó hỗ trợ tu luyện, có lẽ thật sự có thể khai tông lập phái, chuyển thừa mấy ngàn năm. Hoặc là ngự thủy kim thiềm xà yêu, có vật này mấy trăm năm, đến chết cũng không có chỗ tốt gì. Có thứ tốt, phải mau sử dụng, nhất là những thứ có thể tăng cường lực lượng của mình, dù cho tổn thất phần lớn. Một phần nhỏ có thể hóa thành lực lượng của mình, vậy còn tốt hơn là đặt đó để nhìn. Có lẽ mấy chục năm sau, có thể tiêu hóa toàn bộ lực lượng này, nhưng theo nhậm kiệt thấy, còn không bằng bây giờ tiêu hóa 1% lực lượng, tăng tốc giai đoạn hiện tại gấp 10 lần. Sau này, sẽ luôn có thứ tốt hơn, không thể suy nghĩ hạn hẹp là về sau sẽ không có thứ tốt, như vậy là biểu hiện không có lòng tin vào bản thân. Chỉ có loại người cho rằng cả đời chỉ có một lần vận số thế này mới làm vậy, nhậm kiệt kinh doanh lực lượng bản thân. Nỗ lực liều mạng, tin tưởng đôi khi vận số sẽ không thể luôn tốt lành, nhưng vẫn tự tin mình chiến đấu có thể được thứ càng tốt hơn. Hú gì cái này còn không lãng phái, đi vào cựu cựu âm dương chấn thần kỳ cũng biến thành tăng cường lực lượng của mình, lực lượng thủy tuân trào tinh thuần, cũng tràn ngập linh khí khủng bố. Ngọc hoàng quyết dưới lực lượng này thúc đẩy, liền như bánh xe nước bị đẩy xoay thật nhanh. Nhậm Kiệt đã đủ cảnh giới, thân thể, lực thần hồn đủ mạnh, dưới tình huống này có đủ lực lượng hỗ trợ, Nhậm Kiệt nhanh chóng vận chuyển Ngọc hoàng quyết. Âm Dương cảnh âm hồn tầng thứ tư đỉnh phong 4. 4. Đoạt phá, vừa mới đạt tới âm hồn tầng thứ tư, được lực lượng thủy khủng bố hỗ trợ, một hơi đạt đến đỉnh phong, sau đó nháy mắt ngưng tụ, vận chuyển lực thần hồn, cường độ thân thể, một hơi thẳng tiến trực tiếp đạt tới Âm Dương cảnh âm hồn tầng thứ 5. Âm hồn tầng thứ 5 đỉnh phong. Sau khi đạt đến âm hồn tầng thứ 5, lực lượng vẫn nhanh chóng vận chuyển. Không chỉ pháp lực không ngừng tăng lên, lần này lực lượng thủy rèn luyện thân thể còn kỹ càng hơn long viêm hỏa diễm. Long viêm hỏa diễm rèn luyện là hoàn toàn, lực lượng thủy thì tầm bổ, xoa dịu, đồng thời tăng cường. Lúc này cường độ thân thể của Nhậm Kiệt đang tăng lên nhanh chóng, cuối cùng cũng đột phá, lại còn không ngừng tăng lên. Tục truyền thời đại thượng cổ, người trong những thế lực có tồn tại hùng mạnh trước thái cực cảnh thì chỉ cần cảnh giới cùng thân thể đủ mạnh, căn bản không cần quá trình tích lũy, đạt đến cảnh giới là có thể dựa vào dược vật hay ngoại lực một hơi đẩy lực lượng lên đến đỉnh điểm, chủ yếu là cần lĩnh ngộ. Chỉ có sau thái cực cảnh. Mỗi một tầng không chỉ đơn thuần cần đột phá lực lượng, mới phải hoàn toàn dựa vào bản thân từ từ lĩnh ngộ. Hiện tại dù không được như thế, nhưng điều kiện của nhậm kiệt hoàn toàn đạt đến trình độ đó. Long viêm hỏa diễm rèn luyện, lực lượng thủy tầm bổ, công pháp thượng cổ ngọc hoàn quyết, lực thần hồn thái cực cảnh. Dưới các điều kiện này, lực lượng của nhậm kiệt nên đón một lần tăng vọt từ sau di tích vô song. Không chỉ lực lượng của nhậm kiệt đang tăng lên nhanh chóng, bên trong 99 cây cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Khác với lần dần dần hấp thu long viêm hỏa diễm tạo thành long mạch hỏa long, lần này trực tiếp hình thành một cái long mạch thủy long to khỏe. Được lực lượng thủy tầm bổ, uy lực của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ tăng mạnh. Không chỉ tăng lên, trước đó được long viêm hỏa diễm rèn luyện, hôm nay là lực lượng thủy, thêm hai cái long mạch thủy hỏa, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã bắt đầu lột xác, bắt đầu vượt qua phạm vi Lăng Thiên bảo Khí hạ phẩm. Âm hồn tầng thứ 6, cường độ thân thể Dương hồn tầng thứ 4, pháp lực Âm hồn tầng thứ 7. Cường độ thân thể dương hồn tầng thứ 5, pháp tác không gian, lực thần hồn đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 4. Sảng khoái, chưa từng sảng khoái như thế, tựa như người đang đi giữa sa mạc, đột nhiên bước vào ốc đảo ngâm mình trong nước. Trước kia không đủ lực lượng, đến giờ không có sảng khoái hấp thu lực lượng, rèn luyện thân thể như vậy, trước kia đều là tích góp từng chút lực lượng mà làm. Lần này quá hay, mượn lực lượng thủy trong hạt châu này, thân thể nhậm tiệt, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, pháp lực bản thân đều có thể không cô kỵ liều mạng hấp thu nhanh chóng đuổi theo cảnh giới của mình. Lực lượng thủy chủ yếu là tầm bổ. Nếu là loại như Long Viêm Hoả Diễm, Nhậm Kiệt căn bản không dám trực tiếp dung nhập vào pháp lực của mình, chỉ có thể dùng rèn luyện thân thể. Nhưng lực lượng thủy thì khác, có thể dung nhập vào ngọc Hoàng Quyết, trực tiếp hấp thu. Chính vì thế, pháp lực, thân thể, thậm chí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều tiến vào thời kỳ bùng nổ. Lúc này Nhậm Kiệt thật muốn hét to. Nếu bây giờ Hoàng Đế ở đây, Nhậm Kiệt thật muốn ôm lấy hắn, cảm ơn thật nhiều. Nếu như hoàng đế biết có bảo vật thế này, đánh chết hắn cũng không thể để cho thương gia tồn tại nhiều năm như thế. Đừng nói hắn, chỉ sợ tồn tại siêu cấp gia tay lúc đó cũng đã sớm xuống tay rồi. Đánh chết bọn họ cũng không ngờ, thì ra còn có loại bảo vật này, còn ở trong đây hơn 300 năm, cuối cùng còn tiện nghi cho mình. Má nó thật là quá đã. Không được, kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ phải tăng lên, hình thành hỏa long, thủy long, nhưng bây giờ mình căn bản không có tài liệu gì, dựa vào tài liệu vốn có để thăng cấp rất có thể sẽ xảy ra vấn đề dù sao tài liệu là thân thể của pháp bảo hôm nay mình tăng lực lượng bên trong quá mạnh nếu tài liệu của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ không thể chịu nổi những lực lượng này thì không được đúng rồi trường cung màu bạc còn có những tài liệu khác thu được trước đó nhậm kiệt lập tức nhớ đến trường cung màu bạc những tài liệu cùng các pháp bảo từ các nhẫn trữ vật của người khác thu được trong di tích vô song vẫn chưa phân phối trong di tích cận vệ đội thu gom được áo giáp vũ khí của các tướng quân bị đánh bại lưu lại Tuy rằng cấp bậc không đặc biệt cao, nhưng tài liệu đều là hàng thật. Nhậm Kiệt liền một mình làm nhiều việc, vừa tu luyện, lực thần hồn cảm thụ pháp tắc không gian, vừa trực tiếp lấy đồ ra, dẫn động Long Viêm Hỏa diễm trong Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đem dung hòa, trở lại nguyên liệu. Trong quá trình Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đột phá, dung nhập những tài liệu này tăng lên cường độ. Cựu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã bị lực lượng thủy tẩm bổ đẩy đến cực hạn, không thăng cấp không được, như vậy nhậm Kiệt dễ dàng hơn nhiều, không cần tốn sức gì chỉ cần ra sức dung nhập tài liệu vào đó là xong. vậy ảnh, Bùm bùm buôn muốn. 99 cây cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đều đang thay đổi, từ lăng thiên bảo khí hạ phẩm tăng lên trung phẩm. đây là biến hóa khó lường, dù chỉ tăng lên một cấp, nhưng uy lực mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. lúc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xoay bên xung quanh nhập viện, trong 99 cây cờ, một con hỏa long, một con thủy long lượn quanh, thoát ẩn thoát hiện, tựa như chân long sắp hiện ra. cuối cùng. Thủy Long hỏa Long ẩn vào cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nháy mắt hào quang thu liễm, cây cờ như có được sinh mệnh, vui vẻ lung lay bên cạnh Nhậm Kiệt, cảm giác như có linh tính. Lúc này, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được đã tiêu hao hết một phần ba lực lượng thủy thu lấy từ Hà Châu. Dù sao cựu cựu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp lăng thiên bảo khí trung phẩm chủ yếu dùng lực lượng thủy, bằng không thì hoàn toàn không thể tiêu hao quá lớn. Hơn nữa sau khi thăng cấp, đạt đến lăng thiên bảo khí trung phẩm đỉnh phong, tạo cơ sở cho thăng cấp sau này. Đây mới là điều làm nhậm kiệt chân chính vui vẻ. Càng vui vẻ hơn là pháp lực cũng đạt đến âm hồn tầng thứ 9 đỉnh phong, chỉ kém chút nữa là âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn. Còn cường độ thân thể đã đến dương hồn tầng thứ 8, lực thân hồn không thay đổi lớn, vẫn là thái cực cảnh tầng thứ 4. Dù sao đạt tới thái cực cảnh, nếu như không phải dưới tình huống thánh nhân luận đạo đặc thù, sẽ rất khó tăng lên. Vừa rồi có thể tăng lên, là bởi trước đó nhậm kiệt ở dưới thánh nhân luận đạo đã đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Mới cảm ngộ được pháp tắc không gian hoàn chỉnh liền có đột phá. Nhưng lúc này Nhậm Kiệt đã vô cùng thỏa mãn, lần này thu hoạch quá lớn, quá bất ngờ. Vốn chỉ cho là diệt thương gia làm chút chuyện, sau đó nghĩ rằng thu một viên yêu đan đã không tệ, không ngờ, thật là không ngờ. Bên này, không sai, khẳng định xảy ra chuyện, ta cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng thủy biển sâu. Lúc này lực thần hồn của Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện người đến gần, lập tức tra xét được trận pháp bên ngoài cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, liền phát hiện cách đó mười mấy dặm Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành đang lao thẳng tới. Chương 376, Hải Thần Châu. Lúc này hai người Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân đang lao tới hết tốc độ, vừa rồi bọn họ vẫn luôn tra xét xung quanh, có điều mạch nước ngầm phức tạp nhiều thay đổi, bọn họ không ngừng tìm. Dựa vào kinh nghiệm của Hải Thanh Vân thì đã tìm được tới gần. Nhưng nếu không phải nhậm kiệt vận dụng lực lượng thủy tu luyện, ít nhất còn phải hai canh giờ nữa mới thật tìm đến khu vực này. Mà sau khi lực lượng thủy xuất hiện, Hải Thanh Vân cảm nhận được trước tiên lập tức dẫn Lý Thiên Thành chạy tới, hào quang màu lam trên người Hải Thanh Vân kêu gọi lẫn nhau với hào quang lực lượng thủy phát ra, có mục tiêu, ngay cả ở trong nước, chút khoảng cách này thật không là gì đối với bọn họ. Ngay khi Nhậm Kiệt hoàn thành tăng lên, vừa thu hồi cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hai người bọn họ đã chạy đến. Lão đại, người không sao chứ? Sắp đến gần, Lý Thiên Thành lại tăng tốc, đôi cánh của hắn lóe sáng rực rỡ trong nước. Nhậm gia chủ, coi như tìm được ngài rồi. Hải Thanh Vân cũng thở ra. Nhưng tiếp theo không dám tin nổi nhìn nước xung quanh. Hiện tại nước xung quanh đã khôi phục màu bình thường, chỉ là Hải Thanh Vân nhìn thấu được chỗ này khác thường. Lực lượng thủy biển sâu, hơn nữa là lực lượng thủy tinh thuần như thế, có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn cảm nhận được, nơi này vừa trải qua trận đại chiến, còn có cảm giác đặc thủ. Không phải chứ, vừa rồi chỗ này có chuyện gì, chẳng lẽ có hai tồn tại hùng mạnh quyết đấu. Lý Thiên Thành cũng cảm nhận được hơi thở chiến đấu ở chỗ này, tuy rằng con ngự thủy kim thiểm xà yêu có chút ngu ngốc bị nhốt đến đần độn, nhưng lực lượng không giả. Hơn nữa bùng nổ va ban nở dê với cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt để lại dấu vết lực lượng, còn có Nhậm Kiệt dẫn động lực lượng thủy tăng lên lực lượng, nương tụ thủy long tăng lên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ 4. Tu vi của hai người bọn họ dù không thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng mơ hồ nhận ra có tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong ngang với tám đại vương giả chiến đấu ở chỗ này. Ở đây là bài tẩy chân chính của Thương Gia, ta đến cuối cùng siêu hồn thương vinh mới biết. Chỗ này có một con ngự thủy kim thiềm xà yêu, lực lượng gần tới cấp bậc tám đại vương giả, vừa rồi chính là đánh với tên đó. Ngoài chuyện đặc biệt, đã qua lần này, Nhậm Kiệt không muốn giấu gì với các vinh đệ. Cái gì? Lực lượng cấp bậc tám đại vương giả? Ở đâu? Vừa nghe Nhậm Kiệt nói, hai người giật nảy mình, lập tức cẩn thận nhìn xung quanh. Lực lượng cấp bậc vương giả không phải đùa, tuy rằng bọn họ chưa từng nghe qua ngự thủy kim thiềm xà yêu, nhưng trong trời đất rất nhiều yêu thú, chưa nghe qua cũng bình thường. Mấu chốt là lực lượng của con yêu thú này, mạnh hay yếu, đó là trọng yếu nhất. Đừng lo, thả lòng chút, đã bị ta giết rồi. Thấy hai người khiếp sợ, cẩn thận như thế, nhậm kiệt vội ấn xuống, bảo bọn họ biết đã không sao, không cần lo. Không nói con may, vừa nói thế, hai người lập tức nhìn nhậm kiệt như quái vật. Lao lao đại, ngươi không phải đùa chứ. Vừa rồi ta không nghe nhầm, ngươi nói ngươi nói đã giết rồi, vừa rồi còn nói là nó có lực lượng cấp bậc tám đại vương giả. Lý Thiên Thành hiện giờ bội phục Nhậm Kiệt từ sâu trong lòng, đồng thời cũng biết Nhậm Kiệt cao thâm khó lường, vĩnh viễn không thấy biên giới thực lực, luôn cảm thấy đoán không ra. Nhưng nếu nói hiện tại Nhậm Kiệt có năng lực giết tồn tại cấp bậc vương giả, âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, hắn vẫn khó mà tin. Bởi hai bên tranh lệch quá xa, hắn cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Dù cho Nhậm Kiệt nói có thể vượt cấp đối phó tồn tại dương hồn, hắn cũng tin. Nhưng nói Nhậm Kiệt có thể giết tồn tại cấp bậc tám đại vương giả, hắn quả thật không dám tin. Căn bản không thể tưởng tượng nổi nhậm kiệt đã làm như thế nào. Điều này điều này quá không hợp lý. Thật thật sao? Sở dĩ Hải Thanh Vân đại biểu chấn hải đại tướng quân phủ, trực tiếp hoàn toàn ủng hộ nhậm kiệt, đầu phục nhậm ra, cũng là vì nhậm kiệt lợi hại. Nhưng hắn chưa từng thấy qua lực lượng của bản thân nhậm kiệt, cũng càng không thể tin nổi lời nhậm kiệt nói. Nếu là người khác nói thế, ngay cả thiên tài trẻ tuổi như Lý Thiên Thành, khẳng định Hải Thanh Vân cũng sẽ trực tiếp nói với hắn, đừng nói đùa nữa, mau nói đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lời này lại phát ra từ miệng nhậm kiệt. Vốn nhậm kiệt nói như thế, là vì tránh cho bọn họ kinh sợ lo lắng, không ngờ lại thành phản ứng ngược, nhưng mà ngẫm lại lời mình nói quả thật quá doa người. Ngay cả bản thân hắn, nếu như trước đó nói hắn có thể giết được tồn tại cấp bậc tám đại vương giả, ngay bản thân mình cũng cảm thấy không thể. Trước tiên không nói phải vượt qua bao nhiêu cấp bậc, dù có lực lượng cùng cấp bậc, từ chạy trốn, chống cự, chiến đấu, giao chiến trực diện cho đến đánh bại giết chết, bắt sống, cũng có vô số quá trình. Mỗi quá trình đều không dễ dàng vượt qua. Trong cùng cấp bậc, các quá trình này đại biểu thực lực chân chính khác biệt nhỏ nhặt. Cứ nói cùng là âm dương cảnh đỉnh phong, tại sao có xưng là cấp bậc vương giả, có người chẳng qua là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong mà thôi, chính là những chênh lệch nhỏ bé này. Cùng là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, rất khó đánh chết hay bắt sống tồn tại cùng cấp bậc, nhưng tồn tại cấp bậc vương giả thì có năng lực đánh chết hay bắt sống âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, đây là chênh lệch to lớn. Lư Thủy Kim Tiềm Sả yêu Hậu duệ của hai đại thiên yêu là Ngự Thủy Kim Tiểm và Thủy Sa Yêu. Tổ Tiên Thương Gia cùng một số người đi đánh chết bọn nó, cuối cùng Tổ Tiên Thương Gia âm thầm giấu đi Ngự Thủy Kim Tiểm Sa Yêu này, nhốt trong này nuôi dưỡng. Mấy trăm năm qua một mực ra sức cung cấp lực lượng, không ngừng vây khốn Ngự Thủy Kim Tiểm Sa Yêu, muốn chờ hậu nhân Thương Gia có người đạt tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong mới khống chế nó. Kết quả Thương Gia vẫn mãi không ai đạt đến, cuối cùng Thương Trung muốn giết ta, dẫn ta đến chỗ này. Chỉ có điều Nhậm Kiệt cười chỉ vào Phù Văn cùng cấm chế trên vách đá, nói: Ngự Thủy Kim Thiểm Xà yêu bị nhốt trong này đến đần độn, chỉ có lực lượng nhưng căn bản không hiểu chiến đấu. Lúc điên lên thì tùy tiện nói một câu cũng làm nó điên cuồng bộc phát. Nó không ngừng liều mạng chống lại trận pháp vây khốn nó. Bổn gia chủ ở bên ngoài rất nhẹ nhàng dùng cung tên lăng thiên bảo khí trúng phẩm chậm chậm bắn nó đến chết. Chính nó tiêu hao lực lượng gần hết, bị bổn gia chủ nhắm trúng yếu hại từ từ bán chết. Các ngươi ngẫm lại xem, một tên ngốc bị nhốt trong địa lao có lực lượng lớn cỡ nào cũng sẽ bị giết dễ dàng, hiểu được chưa? À vậy cũng được. Lý Thiên Thành nghe đến trận mắt há mộm, trước giờ chưa từng nghe qua nhân vật cấp bậc vương giả âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong lại chết như thế. Quá quá nhị, ngốc, đi chứ. Hải Thanh Vân ở cùng nhậm kiệt khá lâu, nhất là bên cạnh có mập mạc, luôn nói những từ mới lạ do nhậm kiệt dạy, dần dần chính hắn cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên lúc này hai người đều cùng cảm giác, bị chết kiểu thế này, thật là quá cực phẩm, quá ngu ngốc chính là như vậy, cho nên ta mới có thể lấy được yêu đan hoàn chỉnh. Nhâm Kiệt nói rồi, khoát tay mở nhẫn chữ vật lấy ra yêu đan. Lý Thiên Thành cùng Hải Thanh Vân liền vây quanh. dù sao yêu đan của hậu duệ thiên yêu như vậy, tồn tại gần đến thiên yêu, thật là không thường thấy, nhất là còn nguyên vẹn. nên biết tồn tại đến cấp bậc này một khi chiến đấu, tuyệt đối sẽ không tiếc mọi giá, dù có chết hoặc sắp không xong, vậy cũng phải phát huy lực lượng đến tận cùng. yêu đan vỡ vụn hay hủy diệt cũng bình thường, hoặc là dứt khoát tự bạo. Nhìn Nhậm Kiệt lấy ra yêu đan, má nó quá nguyên vẹn, rõ ràng đến cuối cùng tên kia cũng không biết chân chính vận dụng lực lượng như thế nào. Lão đại, ta cảm giác ngươi hình như thay đổi, ừm. Lý Thiên Thành nhìn yêu đan, lại nhìn sang Nhậm Kiệt, không nói được Nhậm Kiệt có chỗ nào khác lạ, liền nhìn sang Hải Thanh Vân, ngươi cảm giác được không? Khác thì cảm giác được, có điều cảm thấy hiện giờ Nhậm gia chủ nhất định khác thường với lực lượng hệ thủy, điều này ta đặc biệt nhạy cảm, cảm giác thân thể càng cân bằng hơn. Hải Thanh Vân suy nghĩ nghiêm túc nói ra cách nghĩ của mình. Lúc này Nhậm Kiệt mới đột phá, còn chưa dùng công pháp Ngọc Hoàng Quyết che đậy, cũng không cố ý khống chế. Lần này hắn tăng lên, đột phá quá lớn, hôm nay đã là âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9 đỉnh phong, cường độ thân thể cũng đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8, lực thân hồn đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 4, càng đừng nói cựu cựu âm dương chấn thần hướng kỳ tăng lên dẫn tới thực lực của Nhậm Kiệt nhảy vọt. Lúc này Nhậm Kiệt có lòng tin, trực tiếp đối mặt cấp bậc 8 đại vương giả, hắn cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên Gặp phải người cấp bậc này, nếu thật sự phải đánh thì sẽ bùng phát toàn bộ lực lượng, đây là điều Nhậm Kiệt không muốn tùy tiện lộ ra. Trước đó Nhậm Kiệt cố ý thể hiện ra chút lực lượng, nhưng lần này tăng lên, lại khiến hắn ẩn dấu càng sâu, bởi vì lần trước thể hiện ra lực lượng so với thực lực chân chính, lại thành không đáng kể chút nào. Lúc này Nhậm Kiệt lại nghĩ, có thời gian thì phải đi tìm tên cựu đầu lòng vương kia. Ở tình huống này, Nhậm Kiệt cho người ta cảm giác khác lạ, Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân đều cảm nhận được khác thường này trước đó ta chiến đấu với tên này vì không ngừng sử dụng lăng thiên bảo khí chúng phẩm phải dùng rất nhiều dược vật lực lượng có chút đột phá còn nữa chính là lấy được vật này mượn lực lượng thủy bên trong tăng lên một chút thanh vân ngươi nhận ra thứ này không vừa nói nhậm kiệt đã khống chế lực lượng của mình vận chuyển ngọc hoàn quyết lại khôi phục trình độ khoảng trường âm dương cảnh tầng thứ 3, đồng thời lấy ra hạt châu kia bởi vì nhậm kiệt đã nhìn ra hải thanh vân đặc biệt nhạy cảm với lực lượng thủy này có điều hải thanh vân rất cẩn thận Nhìn ra cũng không trực tiếp nói gì, bảo gồm cả việc hắn nhìn ra trên người mình vừa thu được rất nhiều lực lượng thủy tưới mát mà cân bằng. Dấu vết rõ ràng như thế mà vẫn nói cẩn thận, Nhậm Kiệt vẫn hiểu biết hắn, ngay từ đầu là đã nhận ra được. Nhậm Kiệt cũng không nói gì thêm, trực tiếp lấy đồ ra. Đây là vật gì? Lý Thiên Thành ban l dê thử, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Hải Thanh Vân vừa thấy thứ này, cả người liền ngây ra, sau đó tay run run nhận lấy hạt châu này. Ánh mắt của hắn toát ra khiếp sợ vô cùng không thể tin nổi. Thật sự, sao lại thế này? Hải Thanh Vân thần sắc không thể tin nổi, lẩm bẩm. Quả nhiên hắn biết, rõ ràng vừa rồi hắn đã đoán được gì, nhưng Hải Thanh Vân làm gì cũng đều cẩn thận, không nói gì hơn, ngẫm lại Nhậm Kiệt cũng không khỏi buồn cười. Đồng thời hắn cũng tò mò, làm sao Hải Thanh Vân biết rõ thứ này như thế? Đúng rồi, lực lượng thủy, chẳng lẽ là thứ trong biển? Ngươi đừng có nhìn không, cái gì thật sự, mau nói là chuyện gì? Nhậm Kiệt chịu được. Nhưng Lý Thiên Thành lại không nhịn được hỏi. Đây là Hải Thần Châu, là vật của Hải Thần giáo truyền xuống, mỗi một viên Hải Thần Châu đều vô cùng quý giá, nghe nói đủ cho người thái cực cảnh liều mạng tranh giành, bởi vì một viên Hải Thần Châu ẩn chứa lực lượng đủ cho thái cực cảnh tu luyện đến đỉnh phong. Cái gì? Lực lượng cho thái cực cảnh tu luyện đến đỉnh phong, lợi hại như vậy? Lý Thiên Thành chấn động nhìn Hải Thanh Vân, thâm đủ cũng quá xá cỡ rồi chứ. Nhậm Kiệt ngẫm lại lực lượng đó, lúc mình tu được, bên trong không phải trạng thái đầy tràn chỉ có khoảng một ba lực lượng thủy làm cho thứ tiêu hao khủng bố như cựu cựu âm dương chấn thần ngũ kỳ cũng tăng lên đến lăng thiên bảo khí trúng phẩm làm cho pháp lực của mình điên cuồng tăng vọt lực lượng thân thể cũng tăng nhanh Ừm. nếu thật là ở trạng thái đầy tràn tồn tại thái cực cảnh bình thường quả thật đủ dùng thật lâu đây còn không phải chỗ quý giá nhất của hải thần châu nên biết hải thần châu là vật đặc thù của hải thần giáo là tồn tại cảnh giới pháp thần ở hải thần giáo năm đó ngưng tụ thành bảo vật pháp thần bình thường cũng không ngưng tụ ra Mỗi một viên hải thần châu ngoại trừ lực lượng, chính là nhúng vào lĩnh ngộ pháp quy của pháp thần. Nên biết, muốn trở thành pháp thần, ít nhất cũng phải hoàn chỉnh lĩnh ngộ được một pháp quy, quy tắc thiên địa hoàn chỉnh mới được. Nói cách khác, bên trong mỗi một viên hải thần châu đều có lĩnh ngộ pháp quy của pháp thần này. Hải Thanh Vân nói rồi, cẩn thận đưa lại hải thần châu cho nhậm kiệt. Trường 377, thương thế dọa chết người. Đồng thời cẩn thận nhắc nhở, nhậm gia chủ, tuyệt đối không thể lộ ra vật này không sao. Lúc ta thu được thì trong này đã không còn lực lượng thủy gì, dường như pháp quy cũng đã dần dần tiêu tán. Nhậm Kiệt cười nói tùy ý, bởi vì hắn vừa cảm nhận được, pháp quy, lực lượng quy tắc ở bên trong ngay lúc lực lượng thủy bị dùng hiệt đạ từ từ tiêu tán. Không phải Nhậm Kiệt không muốn chia sẻ những thứ này cho mọi người, không tới cấp bậc nhất định sẽ không có cơ hội lĩnh ngộ, với Nhậm Kiệt mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy đáng tiếc vì việc này. Những thứ này, tham khảo một chút, học tập cảm ngộ một phen là được rồi. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ pháp quy, quy tắc từ người khác, lại nắm giữ triệt để, vậy thì hoàn toàn không bước lên được con đường dê của bản thân. Không. Không chỉ như thế. Vừa rồi Hải Thanh Vân nhận lấy Hải Thần Châu, tuy rằng không cố ý tra xét nhưng cũng cảm nhận được bên trong không có lực lượng thủy. hắn Vội vàng nói, cho dù vật này không có lực lượng thủy, không có lực lượng pháp quy, đối với người bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng đối với Hải Thần Giáo thì lại mang ý nghĩa rất lớn. Hải Thần Giáo. Nhậm Kiệt nhìn Hải Thanh Vân, đồng thời liếc qua Lý Thiên Thành, bởi vì trông thấy Lý Thiên Thành nghe thấy Hải Thần Giáo cũng lộ vẻ bất ngờ, mà Nhậm Kiệt không biết gì về Hải Thần Giáo, ít nhất tư liệu mà hắn xem qua trước đây không có ghi lại. Trên thực tế, Nhậm Kiệt cũng đã chú ý vấn đề này, ở trong đất trời này, thế lực cũng không thể tùy tiện ngôi lên. Giống như thế lực bình thường không thể tùy tiện nói là tông M. N giống như thế lực ở thế tục, nếu như không mạnh mẽ, têu là phụ gì đấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mà từ xưa đến nay, mặc dù sau lúc Hoàng Triều Thượng cổ sụp đổ có chút hỗn loạn, nhưng tổng thế mà nói, tông môn vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều tông môn nắm giữ vô số quốc gia thế tụ, mạnh hơn một ít so với Sơn trang, giáo phái, dĩ nhiên, cũng có quốc gia mạnh mẽ như Minh Ngọc Hoàng Triều, bản thân có thể chống lại tông môn. Vừa nghe thấy Hải Thanh Vân giật mình nói ra Hải Thần Giáo. Còn có Pháp Thần ngưng tụ gì đó, đây là có chuyện gì xảy ra. Nói chính xác, phải gọi Hải Thần Đại Giáo Vô Thượng, hoàn toàn giáo phái. Môn phái nằm dưới thế lực tông môn hiện giờ, đó là tồn tại mạnh mẽ ngự trị trên tông môn, càng thêm xa xưa so với Hoàng Triều Thượng Cổ, hoặc là cụ. NG thời kỳ với bọn họ. Lúc Hoàng Triều Thượng Cổ thống nhất thiên hạ, là những thế lực duy nhất vẫn còn tồn tại, Hải Thần Giáo chính là một trong những vô thượng đại giáo, chỉ có điều đã sụp đổ từ 8.000 năm trước, chia thành vô số thế lực nhỏ. Hải Thanh Vân không che giấu, nói thẳng, chuyện vô thượng đại giáo, rất nhiều tông môn sau này cũng chưa từng nghe nói. Ta biết được là bởi vì gia tộc mẫu thân ta chính là thành viên hoàng tộc của hải thần giáo, cho nên ta mới biết một ít chuyện này. Lão đại, trước tiên phải nói, trước đây ngài chưa từng hỏi qua chuyện này, hơn nữa loại chuyện như vậy quả thực không thể tùy tiện nói lung tung. Cha của ta vào lúc ta chưa ra đời đã để lại cho ta công pháp đang tu luyện tên là vạn pháp quý nhất, mà trên bìa viết nó được lấy ra từ vô thượng đại giáo vạn pháp giáo. Cho nên ta mới biết chuyện vô thượng đại giáo. Chẳng qua vô thượng đại giáo rất thân bí. Cho dù thái cực cảnh cũng không thể tiếp xúc đến, cho nên bình thường cũng không nhắc đến chuyện này. Bởi vì Nhậm Kiệt vừa mới liếc qua mình, cho nên Lý Thiên Thành vội vàng giải thích. Vô thượng đại giáo, đông nhiên Nhậm Kiệt nhớ lại một chuyện trước đây, mình cảm thấy trên ngọc giản của Tề Thiên dường như mơ hồ có uy nghiêm tương tự như vậy, ngoài ra Tề Thiên nói còn có một nhóm người rất mạnh mẽ. Mười năm một lần, sau khi hỏi không được lưu lại, không được nhiều lời, nếu không sẽ đưa đến thai Dương diệt tộc, diệt quốc, diệt thế, Đây chính là cơ duyên to lớn của Nhậm Kiệt gia ta, đợi sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm cho con cháu Nhậm gia ta ngạo thị thiên địa, cơ duyên không gì sánh được, hết thảy chờ cơ duyên. Con cháu đời sau của Nhậm gia, nhớ lấy, nhớ lấy. Đỗng Nhiên Nhậm Kiệt nhớ lại giọng nói kia, lúc đó Nhậm Kiệt nghe thấy diệt tộc, diệt quốc, diệt thế cảm thấy rất khoa trương, nhưng đỗng nhiên lúc này có cảm giác những thứ này có quan hệ với vô thượng đại giáo hay không? Ừ, không sao, Thanh Vân người nói tiếp đi. Nhâm kiệt gật đầu, nhìn về phía Hải Thanh Vân bảo hắn nói tiếp. Hải Thanh Vân tiếp tục nói, đã qua 8.000 năm, Hải Thần Giáo đã sớm xuống dốc, hôm nay chủ yếu chia làm ba cổ thế lực, một cổ chủ trương đi ra ngoài chính là Thiên Hải Tông. Thiên Hải Tông cũng đã thành lập Thiên Hải Đế Quốc, là tông môn của Hải Vương Hải Vô Thường, còn một nhóm nữa chính là Kiền Trì Canh Giữ Trong Biển, mâu Thần ta thuộc tộc đó. Còn một thế lực cũng là thế lực cường đại nhất, bọn họ chiếm được rất nhiều thứ của Hải Thần Giáo, chẳng qua bình thường họ sẽ không lên mờ. Là thế lực mạnh mẽ nắm giữ một vùng đất dưới đáy biển, chỉ là bọn họ cũng không phải là một nhóm, bọn họ chia làm bảy nhóm, từng nhóm đều nắm giữ một hải vực khổng lồ, đều tự phong là hải thần, vì không ai phục ai, quanh năm chinh chiến, nhưng mỗi nhóm thế lực đều khôn, dễ yếu hơn thiên hải tông. Nghe Hải Thanh Vân nói, Nhậm Kiệt mới chính thức biết chuyện hải tộc, bây giờ không cần Hải Thanh Vân nói, Nhậm Kiệt cũng hiểu tại sao chấn hải địa tướng quân hải dương lại mạnh mẽ như vậy, nói chẳng ra, hắn có quan hệ với hoàng tộc chân chính trong biển khẳng định rất lợi hại. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với họ, cũng có ý nghĩa đại biểu. Hơn nữa nó là thứ mà Pháp thần Hải thần giáo đã bỏ mình 8.000 năm trước luyện chế ra, nghe nói nếu gom đủ Hải thần châu, sẽ mở ra được một số di tích, cho nên Hải thần châu chính là bảo tàng lớn nhất của các thế lực lớn ở trong biển. Được, thứ này chứ ngươi ra, ta khẳng định sẽ không nói với ai. Trước khoan nói cho người khác, chỉ sợ Hoàng đế biết được cũng sẽ nổi điên. Nhậm kiệt nghe thấy Hải Thanh Vân nhắc nhở thêm lần nữa, cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý thu hồi viên Hải Thần Châu này. Hải Thanh Vân và Lý Thiên Thành vừa nghe, đều nhìn không được cười ra, lúc này nhậm kiệt bay lên, ba người vừa lên trển vờ nói chuyện. Thanh Vân, trước đây cũng biết ngươi có quan hệ với thế lực trong biển, huyết thống tôn quý, không ngờ bối cảnh lại to lớn như vậy, nói như vậy ngươi còn hoạt động ở Ngọc Kinh Thành làm gì, ngươi sợ Hoàng đế cái gì chứ? Mặc dù Lý Thiên Thành là Hoàng tộc, nhưng hắn không có nhiều cảm giác với Minh Ngọc Hoàng Triều. 24. Hải thanh vân cười gượng nói Người tộc mẫu thân ta giữ vững một vài chỗ ban đầu, tuy rằng cũng có chút thế lực, nhưng tranh đấu ở trong biển hung ác hơn trên mặt đất, rối loạn hơn, hoàn toàn không có thời gian để ý đến những chuyện khác. Hơn nữa các tộc nhân khác không tiếp nhận phụ thân ta, cho nên chúng ra hầu như không giao thiệp, thậm chí phụ thân ta phải đợi rất nhiều năm mới gặp được mẫu thân ta một lần. Cha ta luôn muốn đánh thiên hải đế quốc, đoạt lại thứ thuộc về hắn, chỉ tiếc năm đó hoàng đế đồng ý, nhưng bây giờ lại không ủng hộ, cho nên phụ thân ta vẫn luôn buồn bực. Phụ tử chúng ta luôn luôn nghĩ cách khác. Ôi! Hải Thanh Vân lập tức thở dài. Phụ thân ta nói, hai đại cấm địa không phải không có cách giải quyết, cho dù không muốn đánh, cũng phải tập trung lực lượng mạnh, nếu không thiên hải đế quốc đánh tới thì coi như xong. Đáng tiếc hoàng đế vẫn không chú trọng, vẫn luôn kéo dài, trừ một vài thứ ban đầu, Trấn hải đại tướng quân giống như trâu ngồi chơi. Mỗi nhà đều có một chuyện riêng. Nhậm Kiệt nghe thế xúc động nói, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thanh Vân, có thời gian ta sang nhà ngươi một chuyến. Cũng nói chuyện với phụ thân ngươi, hoàng đế có ý nghĩ của riêng, chúng ta nên làm gì thì làm cái đó. Nhậm kiệt lười để ý hoàng đế nghĩ như thế nào, nhưng hải thanh vân nương nhờ vào mình, nhậm kiệt sẽ không mặc kệ họ. Hơn nữa, nắm giữ hải quân rất quan trọng, tuy rằng đường ven biển của thiên hải đế quốc không dài, nhưng sau này thì khó nói, hai đại cấm địa thật sự xảy ra chuyện, tầm quan trọng của hải quân liền nổi lên. Hơn nữa, hải thanh vân nhắc đến hải thần giáo, tranh đấu trong biển, nhậm kiệt cũng rất có hứng thú đối với vô thượng đại giáo ngự trị trên tông môn, nhậm kiệt càng có hứng thú. trong khi nói chuyện, rất nhanh rời khỏi mạch nước ẩm, vừa muốn trở về, đống nhiên nhậm kiệt ngừng lại. cổ ca khí tức bên trong cơ thể ngươi có thể thả ra hay không? ý của ta là để cho người khác nghĩ bởi vì ngươi kinh động cổ khí tức kia giết chết ngự thủy kim thiềm xà yêu, sau đó chúng ta giả bộ thế thảm, bằng không chuyện sau này sẽ khó xử, ít nhất sẽ không đặc sắc thú vị nữa, còn phải tổn thất một ít thứ. nhậm kiệt nhìn lý thiên thành hỏi. Tuy rằng lần này nhặt được trọng bảo, cho dù nhậm kiệt mang miễn tử ngọc bài công dụng đã không lớn dùng lại lần nữa cũng không sao, bởi vì hắn biết thứ này đã không còn giá trị, nhưng cảm giác vẫn không thích. Nếu như Lý Thiên Thành có cách, ngăn không cho chuyện giết ngự thủy kim thiềm xà yêu dính tới mình, thì chuyện này sẽ có một cách xử lý khác. Nếu trước đây chưa đột phá âm dương cảnh sẽ không được, nhưng bây giờ miễn cưỡng có thể làm được, có phải làm như một kiếm đâm xuyên qua thiên địa hay không, làm người ta cảm thấy giống như ta đang bột phát. Lý Thiên Thành lập tức hiểu ý nhậm kiệt nói, lúc trước bị nhậm kiệt bắt được, lúc ấy cảm giác sống không bằng chết, thật muốn nhậm kiệt giết hắn, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện giết hắn, uy hiếp đến tánh mạng hắn, khi đó lực lượng giấu trong cơ thể hắn sẽ bục phát. Tuy rằng nó không phải là văn năng, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn có thể cứu mạng, đây là hắn mang theo từ trong bụng mẹ. Ẩm. Lý Thiên Thành hơi cúi đầu, sau một lát trong người bùng lên một cổ khí tực trọng tiếng nổ ấm ầm, khí thế liền lao ra, có cảm giác như xuyên thấu bầu trời. Vươn tận địa phủ. Cổ khí thế này truyền ra từ bên dưới tổng đốc nha môn thủy vận, lập tức khiến người trong ngọc kinh thành vẫn đang theo dõi liền suy đoán này đoán nọ. Lý Thiên Thành hài lòng nhìn về phía nhậm kiệt nói. Lão đại, được rồi, chờ lát nữa chúng ta đi lên sẽ không có vấn đề. Nếu như muốn đối phó với chuyện này, như vậy vẫn còn chưa đủ, tình hình nhậm ra chủ ngài bây giờ thoạt nhìn bốn. Quá tốt lành. Hải Thanh Vân không giống Lý Thiên Thành, nghĩ một lát, liền đoán được nhậm kiệt muốn làm gì. Chỉ có điều cảm thấy trạng thái bây giờ của nhậm kiệt rất tốt, nhưng nghĩ lại việc trả lời chất vấn của Hoàng đế đều không nói nên lời. Tuy rằng thương gia có vấn đề, nhưng bây giờ phụ tử thương gia đều đã chết, chết không có đối chứng là một chuyện, cho dù những chuyện này đều là thật, thời gian lâu như vậy khẳng định Hoàng đế đã xử lý xong. Bởi vì chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đối với Hoàng đế, thừa cơ hội này quét sạch một chút, dọn dẹp lại thế lực của hắn cũng rất bình thường. Mà rõ ràng hắn muốn đối phó nhậm kiệt, Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nhậm Kiệt lần này. Nếu như Nhậm Kiệt vì việc này bị phế bỏ, thậm chí không sống được. Cũng may, Hải Thanh Vân muốn nói chính là hiện giờ Nhậm Kiệt mới đột phá, trạng thái quá tốt, chắc chắn hoàng đế sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện này thì đơn giản. Nhậm Kiệt cười nói, vừa rồi vận chuyển lực lượng thủy cuối cùng, đã đạt đến âm hồn tầng thứ 9 đỉnh phong, Nhậm Kiệt đã thừa dịp này ngưng tụ xong vòng tròn pháp lực âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9, chẳng qua do liên tục đột phá, về sau tiêu hao hết lực lượng thủy Nhậm Kiệt cũng không tiếp tục đánh sâu đột phá nữa. Lúc này, vừa lúc sử dụng nương tụ vòng tròn pháp lực âm dương cảnh tầng thứ 9, Nhậm Kiệt dựa theo công pháp Ngọc Hoàng Quyết âm dương cảnh tầng thứ 9, nương tụ trận pháp trong cơ thể. Veng. Vừa mới ngưng kết, Nhậm Kiệt liền cảm giác thân thể mình giống như từ trên cao vạn trượng rơi xuống mặt đất, trong tiếng nổ ầm ầm, cả người như bị trọng lực áp lực ép lại, mà loại lực lượng trì hoãn đã tăng gấp trăm lần so với ban đầu. Mặc dù với cường độ thân thể, thần hồn lực, pháp lực bây giờ lập tức đối mặt với lực lượng kinh khủng này, cả người thiếu chút nữa bị vỡ nát. vốn hắn cần một đoạn thời gian để chuẩn bị, từ từ tăng cường lực lượng này, từ từ thích ứng, chia ra ngưng kết thành trận pháp, cuối cùng tạo thành trận pháp hoàn chỉnh mới được. vang không sẽ giống như người vừa mới huấn luyện, ngay từ đầu liền mang phụ tải nặng hơn bình thường, chắc chắn sẽ không chịu được. giáp giáp, giáp giáp bịch bịch. Phụt. hậu quả lần này khá nghiêm trọng, nhậm kiệt mới này còn tinh thần đang phân chấn, lập tức vang lên tiếng xương vỡ vụn, bắp thịt xé rách. Máu trong người thấm ra, nội tạng cùng kinh mạch bị nghiền ép, cả người có xu thế tan vỡ. Một ngụm máu cũng phun ra. Một ngụm máu này giống như cột máu, nổ ầm ầm bắn ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Lao đại nhậm gia chủ Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân đều bị giật mình, quá kinh khủng. Thoáng cái, bọn họ cảm thấy khí tức của Nhậm Kiệt sắp biến mất, giống như bị người giết chết, bởi vì quá yếu ớt, yếu đến mức gần như khó có thể phát hiện, mà thân thể Nhậm Kiệt cũng ngã xuống. Lý Thiên Thành lập tức lao tới. Ôm lấy Nhậm Kiệt, lấy ra đan dược nhét vào miệng Nhậm Kiệt. Hải Thanh Vân cũng ngơ ngác, lý Chí nói cho hắn biết chuyện này nhất định là do Nhậm Kiệt làm ra, bởi vì cảnh trước mắt đã nói cho hắn. Nhưng thật sự thấy cảnh tượng này, cơ thịt trên mặt Hải Thanh Vân co rúm, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi, rốt cuộc đã làm như thế nào, lỡ như không cẩn thận một chút liền sẽ ra truy. Chơi ra mạng người thì làm sao bây giờ? Hải Thanh Vân cho rằng mình đã đoán đúng, nghĩ rằng Nhậm Kiệt sẽ làm gì, nhưng lúc này bỗng nhiên phát hiện, Mình đoán vẫn chưa đúng, hình như lúc đó Nhậm Kiệt đã nói với mình một câu, chỉ mới được một nửa mà thôi. Trường 378, tu La Sông vào Hoàng Cung. Không cần thuốc, dùng thuốc không có tác dụng. Đệ! Thần hồn lực của Nhậm Kiệt liên lạc Lý Thiên Thành, tuy rằng thần hồn lực chỉ cần ý niệm có thể truyền đạt được ý nghĩ, nhưng Nhậm Kiệt vẫn không nhịn được mắng một tiếng, bởi vì trong lúc không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp ngưng kết vòng tròn pháp lực tạo thành phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng Quyết Âm Dương Cảnh Em Hồn tầng thứ 9. Hậu quả thật là nghiêm trọng quá mức. Trước đây, điên quần đột phá, có loại ngoại lực như lực lượng thủy tầm bổ, trợ giúp nên vẫn ổn, hôm nay dùng lực lượng bản thân, không có bất kỳ chuẩn bị liền trực tiếp làm thế, suýt chút nữa đã tan vỡ mà chết. Cũng may trước kia Nhậm Kiệt cũng đã có kinh nghiệm về loại này, chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn một chút mà thôi. Cũng may bây giờ thân thể, thân hồn lực của Nhậm Kiệt mạnh hơn, sức khống chế cơ thể cũng càng mạnh hơn, tuy rằng rất thảm, nhưng không đến mức chết ngay tức khắc. Dĩ nhiên. Nếu như người khác không biết hắn tu luyện chính là Ngọc hoàn Quyết, không biết việc xảy ra với bản thân là do một loại công pháp, chỉ nhìn tình huống bây giờ của hắn, không mấy người cho rằng hắn có thể sống tiếp. Lão đại, ngài đang chơi cái gì vậy, chơi cũng quá tàn nhẫn rồi, cũng quá tàn nhẫn đối với bản thân đi chứ. Không phải là có miễn tử Ngọc bài sao, giống như lần trước, ngài liền ném một cái rồi đi, thế này. Sao phải khổ như thế này chứ? Lý Thiên Thành nhìn đến nét mép, vô cùng lo lắng nói, bởi vì hắn cũng không biết. Đây chính là một phần tu luyện của nhậm kiệt. Nếu như mập mạp ở chỗ này có lẽ sẽ tốt một chút, bằng không người khác hoàn toàn không thể biết được, tình huống của nhậm kiệt bây giờ là do công pháp tu luyện của hắn gây nên, ai có thể nghĩ tới có người tu luyện công pháp tàn nhẫn với bản thân như thế. Nhậm gia chủ, ngài thật không sao, chúng ta có cần mau trở về, chuyện khác còn dễ nói, dù sao hoàng đế cũng không đến mức công khai giết ngài. Hải Thanh Vân lo lắng nói, không sao, hai người cứ yên tâm, thiên thành ngươi nhanh ông ta. Sau đó giả bộ giống một chút, làm thế nào thì không cần ta dạy các ngươi chứ. Nhậm kiệt có thể hiểu cảm thụ của họ lúc này, nhưng cũng không thể nói cho bọn họ rằng mình tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, bởi vì việc này rất khó giải thích, dứt khoát bảo hắn làm giống như mình đã dạy. Bịnh! Bịnh! Nha môn Tổng Đốc Thủy vận chìm xuống tạo thành hồ nước, hai tiếng nổ vang lên, hai bóng người vọt lên từ phía dưới. Ai bốn? Đứng lại, không được lộn xộn, Cấm vệ quân làm việc, lập tức dừng lại. Vèo vèo vèo! nói xong, không ít vũ khí của cấm vệ quân xung quanh nhắm ngay không trung, rất nhiều pháp bảo thần thông cảnh bay ra, cũng có vài tên siêu cấp cường giả bay lên không trung, trong chớp mắt lao đến hai người, muốn khống chế bọn họ. Cút ngay, cút! Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, thiên thành đỏ mặt, giận dữ hét: Má nó kẻ nào dám làm loạn, làm trễ nãi ta cứu chữa lao đại, ta sẽ lấy mạng của các ngươi! Lực lượng lý thiên thành ầm ầm bộc phát, đánh bay tất cả những người đến gần. Ngông quang, kết trận! Có người nhìn thấy có kẻ dám ra tay với đội cấm vệ quân, liền nổi giận. Kết cái gì trận, kêu la cái gì, là Thành Vương, bài kiến Thành Vương. Nhưng có mấy người tinh mắt, đã nhận ra Thành Vương Lý Thiên Thành, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bọn họ chính là thế lực của Hoàng gia, mà Lý Thiên Thành chính là vương gia, ai dám bất kính. Bài kiến Thành Vương. Lần này, mọi người đều hành lễ. Cút, con bà nó cút hết. Lúc này Thành Vương vô cùng giận dữ, gấp đến độ không biết làm gì, chẳng qua hắn vừa động. Trận pháp bên ngoài liền khởi động. Thành vương, bệ hạ có lệnh, ngài đừng làm khó chúng ra, đừng. Mặc dù biết đó là thành vương, không lập tức ra tay, nhưng trận pháp bên ngoài đã mở, hơn nữa nhận lệnh của hoàng đế, những người này bất đắc dĩ cản lại lần nữa. Cút, toàn bộ cút, dám cản bổn vương các ngươi muốn chết. Lý Thiên Thành giống giận. Nhậm kiệt nằm trong tay Lý Thiên Thành, suýt nữa bật cười, tuy rằng Lý Thiên Thành rất kích động, bộ dáng cũng rất giống kích động. Nhưng thật ra bộ dáng này tuyệt đối không thể lừa gạt được đám già đời này, có lẽ những binh lính này nhìn không ra, nhưng chắc chắn người khác nhìn ra. Kỹ xảo biểu diễn vẫn còn kém một chút. "Hả? Lục Thúc đến đây, đúng dịp." Lục Thúc không cần biểu diễn, hiện tại hắn không khống chế nổi tính khí nóng này chính là chứng minh tốt nhất. "Ầm." Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ vang như sấm, trong nháy mắt một luồng lửa lao tới, trong ánh lửa mang theo một cảm giác âm lãnh băng hẳn, trong tiếng nổ ầm ầm xuyên qua đại trận bên ngoài của cấm vệ quân ầm ầm tới gần, giao cho lục thúc tạm thời các ngươi đi về dưỡng thương. Nhậm Kiệt bảo Lý Thiên Thành, tâm tính tiểu tử này còn quá non, để hắn đứng trước mặt của hoàng đế, rất dễ xảy ra vấn đề. Vô anh, mặc dù Lục gia Nhậm Thiên Tùng nhận được thông báo của Nhậm Kiệt chạy đến, Nhậm Kiệt cũng nói cho hắn biết tình huống, nhưng lúc thấy bộ dáng bây giờ của Nhậm Kiệt, hắn vẫn khó ức chế được lửa giận, điên cuồng tăng vọt, sát khí tràn ngập, khiến Lý Thiên Thành không nhịn được dùng mình, còn những cấm vệ quân càng không dám phát ra một âm thanh nào. Không có bất kỳ âm thanh, lực lượng lục gia nhậm thiên tùng bùng lên, ôm lấy nhậm kiệt, lướt nhìn những cấm vệ quân xung quanh, lại nhìn về phía Hoàng Cung, thân hình ẩm ẩm xuyên thủng trận pháp phòng ngự lâm thời của cấm vệ quân, trực tiếp xông vào trong Hoàng Cung. Lúc này, trong ngự thư phòng Hoàng Cung, Cao Chiến uyên Văn Dũng, Phương Thiên Ân đều ở đây, ngoài ra còn có mười mấy gia chủ các gia tộc mạnh mẽ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, lúc này đều ở chỗ này. Loại chuyện này không thể nói lúc lên triều, chân chính lên triều. Trên cơ bản đều là những chuyện đã được quyết định. Hoàng đế đang xác định một vài phương chấm lớn, có nhiều chuyện còn cần những người này ủng hộ, còn có nhiều thứ cần phải cân bằng. Động tác lần này quá lớn, gần như các đại gia tộc đều bị dính đến, nhưng đồng dạng cũng trống ra rất nhiều vị trí, cái bánh phải chia thế nào, việc này cần phải từ từ nghiên cứu. Bọn họ đã ở trong này nghiên cứu được một khoảng thời gian, mỗi người ở đây đều có tính toán, đồng thời đều suy nghĩ một chuyện, lần này chuyện nha môn Tổng đốc Thủy vận rất kỳ quái, cũng rất thần kỳ. Hiện tại nhậm kiệt như thế nào? Bởi vì chuyện Nha Môn Tổng đốc rất quỷ dị, người không biết chuyện đều không rõ, hơn nữa cuối cùng Nha Môn Tổng đốc thủy vận đột nhiên chìm xuống, biến thành một hồ nước, chuyện này rất kỳ quái, thần kỳ khiến người ta khó hiểu. Wen, Wen. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài nổ vang dữ dội, nổ vang, không ít trận pháp lập tức khởi động, nhưng trong chớp mắt đều bị phá hết. Cả ngự thư phòng cũng rung lên. Sắc mặt hoàng đế thay đổi, bởi vì đã có người báo cho hắn chuyện này ầm ầm, xông vào liên tục phá hủy trận pháp vây quanh hoàng cung, cuối cùng hoàng đế cũng không ra lệnh mở ra phòng ngự cuối cùng. Sau đó một tiếng nổ vang ầm ầm, nóc nhà ngự thư phòng liền nổ tung, một chiếc lôi hỏa thương cắm thẳng trên án rồng của hoàng đế, bên trên lớp lõe tia sét ngọn lửa. Ngay sau đó, nhậm thiên tung ngưng tụ một cỗ sát khí kinh khủng sau lưng, toàn thân kéo theo khí tức âm lãnh giống như từ u minh đi ra, ôm nhậm kiệt chậm rãi hạ xuống. Ồ, lục đệ, ngoan cái đã nhiều năm không gặp. Đệ đến hoàng cung sao không nói sớm một tiếng, đệ đây là. Thấy lục gia nhậm thiên tung đi tới, nhìn khí tức tu la trên người hắn, hoàng đế không khỏi nhớ lại cảnh năm đó tu la nổi giận. Có lẽ lúc đó lực lượng mọi người đều không mạnh, nhưng loại giết chóc này, cảnh tượng kinh khủng đó vẫn khiến hắn không bao giờ quên, giống như là ám ảnh lúc bé. Nhưng hắn liền khôi phục rất nhanh, lập tức đứng dậy lộ ra vẻ bất ngờ. Năm đó hoàng đế gọi nhậm thiên hành là đại ca, gọi lục gia nhậm thiên tung là lục đệ có thể hiểu được quan hệ của họ thân thiết như thế nào. Hừ, biết rồi con hỏi, hoàng đế bệ hạ, ta có phải hành lễ với ngài xong mới được nói chuyện? Lục gia nhậm thiên tung lạnh lùng nhìn hoàng đế. Lục đệ nói gì vậy, chẳng qua đệ trực tiếp xông vào hoàng cung, không ổn cho lắm, dù sao bây giờ không còn như lúc chúng ta đùa giỡn năm xưa, dù sao vẫn còn có quy củ. Hoàng đế đứng nhìn lục gia nhậm thiên tung, thoạt nhìn giống như nhiệt tình, nhưng lúc này lời nói vẫn kéo ra khoảng cách xong phương đồng thời ánh mắt của hắn như không nhìn thấy Nhậm Kiệt trong tay lục ra Nhậm Thiên Tung, nhưng sớm đã tra xét. khi tra xét được tình hình bây giờ của Nhậm Kiệt, khí tức đã sắp tiêu tán, trong lòng hắn vui vẻ vừa bất ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? bên phủ tổng đốc Thủy vận truyền đến tin tức, nói thành vương cứu Nhậm Kiệt ra, còn có thành vương buộc phát lực lượng trong cơ thể, chẳng qua nhìn bộ dáng tổn thương của Nhậm Kiệt đúng là rất nặng. bệ hạ muốn nói quy củ với ta cũng được, nhưng thật ra ta muốn hỏi ngài làm hoàng đế, Nhậm Kiệt nó chỉ là một đứa bé. Ngài liên tục bước bách, chẳng lẽ bước chết nó thì mới chịu bỏ qua. Lục gia nhậm thiên tung nói, bước ra một bước, chân vừa chạm đất cả căn phòng đều rung lên, ai cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của hắn. Lão sược, thò gan. Nhậm thiên tung ngươi muốn làm gì, tự tiện xông vào hoàng cung, luận tội nên chém. Bậy hạ niệm tình cảm năm đó không so đo với ngươi, ngươi thật không biết điều. Nhậm kiệt cả gan làm loạn, làm việc lớn lối, ương ảnh, chuyển phương viêm lần trước bậy hạ phạt hắn đóng cửa suy nghĩ hắn lại dám công khai gây chuyện trong ngọc kinh thành, đây chính là tội lớn. chuyện nha môn tổng đốc thủy vận, bệ hạ một mực âm thầm điều tra, đã lấy được chứng cứ, kết quả hắn tự cho là đúng nào loạn thành như vậy, khiến cho trong ngoài rối loạn, tội ác tại trời. lập tức có vài tên tướng lãnh trực tiếp cản trước người nhậm thiên tung, xung quanh cũng không ít người lên tiếng. tất nhiên những người này nói tốt cho hoàng đế, rồi rít chỉ trích những chuyện nhậm kiệt đã làm, nhậm kiệt có chết cũng không hết tội, không đủ để bình ổn dân chúng cam vỡn lúc này lục gia nhậm thiên tung sát khí tăng vọt, có ý muốn tàn sát hết bọn khốn kiếp trước mắt. lúc này quát lớn một tiếng buộc phát lực lượng, Bùm bùm. mấy tên võ tướng mạnh nhất cũng chỉ tu vi âm dương cảnh âm hồn, lúc lục gia quát một tiếng đều liên tục lùi lại, bị thương không nhẹ. càng đừng nói đến vài tên gia chủ chỉ là thần thông cảnh, bởi vì muốn biểu biện nên đến quá gần, bị lục gia nhậm thiên tung giận dữ trực tiếp đánh bay ra ngoài, thẻ lăn đằng xa. đúng lúc này một bóng người nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh hoàng đế, chính là đại cung phụng định chứ. Lực lượng của hắn ầm ầm phong ra trong nhát mắt chống cự uy áp lửa giận kinh khủng của Lục Gia Nhậm Thiên Tung. Trong thấy Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng dám lớn lối như thế trước mặt hoàng đế, đại cung phụng hít một hơi chuẩn bị ra tay đối phó Nhậm Thiên Tung. Hoàng đế nhấc tay lên, cản lại đại cung phụng đứng nhìn Nhậm Thiên Tung. Lục đệ, ngươi nói hắn vẫn là con nít, nhưng hắn là gia chủ Nhậm gia, hắn biết cách sử dụng miễn tử ngọc bài, biết được cẩn giấu thực lực, biết được giết người lập uy. Nếu như không vì đại ca, những chuyện hắn đã làm. Chấm giết hắn 10 lần cũng không đủ. Nhưng hôm nay hắn làm chuyện thật quá mức, chấm vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện thương gia, dính dáng tới mấy trăm quan viên trong nước, nhưng kết quả bây giờ hắn làm thành thế này. Chuyện này còn chưa tính, thật ra chấm rất muốn hỏi hắn, hắn có quyền gì mà làm loạn? Hiện tại hắn làm loạn dẫn đến xẹt ra chuyện, lục đệ ngươi ôm hắn đến nói với chấm những lời này, ngươi cho rằng ngươi nói xuôi được sao? Từ lần trước phát hiện ám thủ của hoàng đế âm thầm để bên người mình, cộng thêm chuyện trong hoàng lăng, nhậm kiệt đã rất cẩn thận hoàng gia cho dù với thần hồn lực bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện dò xét, chẳng qua vẫn miễn cưỡng chịu đựng nghe hoàng đế nói. Nghe được hoàng đế nói hắn bố trí rất lâu để đối phó với thương gia, điên đảo câu chuyện, nhờ. Em mở kiệt thật muốn cười. Hừ. Nhậm Thiên Tung trừng mắt nhìn hoàng đế giận dữ nói: "Nếu không phải ngài không ngừng tạo áp lực, làm sao hắn lại như thế?" "Đừng nói những lời vô dụng đó, niệm tình năm đó, ngươi còn nhớ tình thân năm đó đã không có chuyện như ngày hôm nay. Hôm nay ta đến đây nói cho ngươi biết" Nếu như nhậm kiệt có bất chắc gì, nhậm thiên tung ta sẽ không bỏ qua cho người, nhậm Gia cũng không bao giờ bỏ qua, còn có những tên bám đít cũng đều nghe kỹ cho ta, thương gia hiện tại, chính là tương lai của các ngươi. Muốn tìm chết cứ tới, nhậm Gia ta chưa bao giờ sợ bất kỳ chuyện gì. Phần đầu là nhậm thiên tung nói với hoàng đế, phần sau là nói với những người xung quanh, nhất là ngoài mười mấy người ngoài năm đại gia tộc, những gia tộc có thể tụ tập ở đây hôm nay bất kỳ nhà nào cũng có thế lực không yếu hơn thương Gia. Đồng thời là đều thế L. Xế dựa vào hoàng đế, trước đây bọn họ cũng không làm ít chuyện giống Thương Vinh đã làm. Lúc này, Nhậm Thiên Tung liền mắng không lưu tình, mắng xong, thân hình phóng lên cao, lại bay qua lỗ thủng phía trên nóc nhà, trực tiếp bay đi. Hán! hắn quá lớn lối, dám lớn lối như thế trước mặt bệ hạ. Nếu như không giết, không còn vương pháp. Lại dám uy hiếp bệ bạn, uy hiếp tất cả chúng ta, hắn tưởng hắn là cái gì, muốn tạo phản phải không? Chương 379, muốn cũng không được. Lúc nhậm thiên tung vừa đi, đến như gió lớn mưa rào, đi như nước triều lui xuống, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nói xong mười mấy câu, nhưng khiến những người trong sân mất hồi lâu mới phản ứng lại. Đợi đến phản ứng lại, liền có mấy người vô cùng tức giận bất bình nói. Mỗi người đều nói phải trị tội, muốn xử lý nhậm thiên tung. Người thấy thế nào? Hoàng đế nhìn chầm chầm về phương hướng nhậm thiên tung rời đi, hoàn toàn không để ý đến những người lòng đầy căm phẫn nói chuyện, nếu quả thật dễ dàng trị tội giống như bọn họ nói thì tốt biết mấy. Chẳng qua đám người kia nói những lời này chỉ chuyện đã rồi, nịnh hốt mà thôi. Khởi bẩm bệ hạ, bị thương rất nặng, cảm giác giống như bị một lực lượng khủng bố nào đó chen ép, nếu không phải bản thân hắn có pháp bảo hoặc bảo vật đặc biệt chống đỡ, chỉ sợ sớm đã vỡ vụ hoàn toàn, thậm chí lúc này không cảm giác được gâm hồn của hắn, dường như nó sắp biến mất. Mà thân thể, khí quan của hắn vừa nhìn là thấy, gần như đều xảy ra vấn đề, hơn nữa thần cảm nhận được khí tức của thiên đan tục mệnh trong cơ thể hắn. Nói cách khác hắn dùng thiên đan tục mệnh mới có thể duy trì được trạng thái trước mắt, cho dù hao phí lực lượng và đan dược cứu sống được thì cũng chỉ là phế nhân, cho dù không phế đi, trong thời gian ngắn không có khả năng tăng lên. Tất nhiên Đại Cung Phụng hiểu rõ câu hỏi của Hoàng đế, lúc vừa rồi hắn cũng rất chú ý tình huống của Nhậm Kiệt. Còn Nhậm Thiên Tung thì sao? Đống nhiên lúc này trong lòng Hoàng đế cảm thấy rất thư thái, rất là thoải mái. Tuy rằng hắn đã sớm tự nói với bản thân, Nhậm Kiệt chỉ là vai hề nhảy nhót Dù thế nào đi nữa hắn cũng thoát khỏi lòng bàn tay mình, chỉ có điều việc Nhậm Kiệt làm luôn khơi dậy lửa giận của hắn, mỗi khi nghĩ đến liền khiến hắn rất tức giận. Hôm nay thấy được Nhậm Kiệt bị như vậy, tất nhiên trong lòng rất thoải mái. Con trai của Nhậm Thiên Hành, hừ hừ, Nhậm Thiên Tung, đại Cung Phụng hơi trầm ngâm nói, lực lượng của hắn tăng lên quá nhanh, vốn là hắn còn có bài tẩy nào đó, hoặc là đã làm chuyện gì đặc biệt mới có thể được liệt vào vị trí cuối cùng trong Tám Đại Vương giả. Vốn thần cũng không để ý người này. Nhưng hôm nay gặp được, tốc độ tăng lên của hắn quá nhanh, quá nhanh, mạnh gấp mấy chục lần so với hai lần trước hắn ra tay. Bây giờ hắn không cần dùng bài tẩy gì, cũng có đầy đủ tư cách trở thành nhân vật cấp độ vương giả. Không biết đây là hắn tăng lên trong thời gian ngắn, hay là có vấn đề gì, bằng không hắn vẫn tăng lên như thế, vậy thì thật đáng sợ. Ha ha. Đông nhiên, Hoàng đế cất tiếng cười to, mặc dù chỉ nói chuyện với Đại Cung Phụng qua thần thức, chỉ có Đại Cung Phụng mới nghe thấy, nhưng Hoàng đế vẫn cười vô cùng vui vẻ, nói. Ngươi không hiểu, bộ mặt thật sự của Tu La, trước kia hắn nhất thiết phải áp chế lực lượng mới được, bây giờ không áp chế, xem ra là thật không còn cách nào. Trước kia dựa vào nhậm thiên hành còn tạm được, hiện tại chỉ sợ phải dựa vào chính hắn, chỉ là không áp chế lực lượng, hắn sẽ sống được bao lâu. Đại Cung Phụng vừa nghe thế liền hiểu, trong chuyện này nhất định có chuyện mà mình không biết. Chỉ có điều Hoàng đế hỏi hắn cái gì thì hắn cũng trung thực, nghiêm túc trả lời, nhưng hắn không dám tùy tiện hỏi chuyện của Hoàng đế. Nhất là sau khi trải qua chuyện ở Hoàng Lăng, gần đây biết ngày càng nhiều, hắn càng thêm cẩn thận. Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi, ta biết tính tình của lục đệ, không cần các ngươi nói thêm điều gì. Hoàng đế hoàn toàn không cần giải thích với đám người này, trực tiếp bảo bọn họ im miệng, nhưng sau đó nghĩ lại liền hạ lệnh Tuy rằng tạm thời cho qua chuyện này, nhưng chấm cho rằng nhậm kiệt không có khả năng đảm đương trọng trách. Báo cho người nhậm ra, tuy rằng chấm không quan tâm người nào là gia chủ nhậm ra, cũng không quản để nhậm ra tự giải quyết việc nhà mình, nhưng chém vẫn muốn trọng trấn hùng phong năm đó, một lần nữa xây dựng một đội quân tiền chiến, trước mắt có ý muốn xây dựng ba chi đại quân, mỗi đội quân quản lý 500.000 quân. Trong đó chấm cho rằng nên để gia chủ nhậm ra chịu trách nhiệm thống lĩnh một đội quân, chỉ có điều tính tình như nhậm kiệt không thể đảm đương trọng trách này, hy vọng nhậm gia suy xét cẩn thận. Hoàng đệ xử lý như thế cũng không khiến mọi người bất ngờ, bởi vì nếu hoàng đế thật sự xé mặt, chuyện này sẽ náo loạn thành thế nào, không ai biết được. Sở Dĩ những người này nói chuyện đã rồi như thế, chẳng qua là muốn biểu hiện trung thành mà thôi. Ai cũng biết, những chuyện giữa Hoàng Đế và Nhậm Gia không thể nói rõ ràng. Hơn nữa, Sở Dĩ Nhậm Gia mạnh mẽ như vậy, là bởi vì gia chủ Nhậm Gia đủ mạnh, nếu không sớm đã xong đời. Giống như Thương Gia, lúc không xảy ra chuyện gì cũng được xem là quái vật khổng lồ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ. Nhưng năm đại gia tộc thì khác, năm đại gia tộc khai quốc, những gia tộc khác không thể so sánh. Mấy ngàn năm này tạo thành một thói quen. Đều tranh đấu ở phạm vi nhỏ, nhưng dính đến chuyện của năm đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không thật sự xét nhà diệt tộc, bởi vì như thế ngang với chặt mất căn cơ của Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng câu nói cuối cùng của Hoàng đề, khiến mọi người không ngờ tới, so với những vị trí mà bọn họ cố gắng tranh đoạt nãy giờ, thứ này càng quý giá gấp trăm lần. Đây mới thật sự là trọng điểm, phải biết rằng, đó là đại quân 150.000 quân, ba vị đại tướng quân, bên dưới mấy chục vị tướng quân, mấy trăm vị phó tướng, kinh người như thế nào. Hơn nữa là càng kích động là quân đội thiện chiến, đây chính là quân đội dùng để chiến đấu, khác lực lượng vũ trang địa phương, hơn nữa tính cơ động mạnh, không cần đóng ở địa phương nào, đây là do năm đó Hoàng đế còn là Hoàng tử và Nhậm Thiên Hành cùng thiết lập ra. Sau đó, Hoàng đế thượng vị mười mấy năm vẫn còn tồn tại, vẫn luôn nằm trong tay Nhậm Thiên Hành, lúc đó khoảng chừng 2 triệu quân. Những quân đội này mở rộng lãnh thổ, sau đó Nhậm Thiên Hành chủ động đề xuất, trước mắt thế cục hợp định, tạm thời không thể mở rộng. Tóm lại hắn chủ động giải tán tạm thời 2 triệu quân, một bộ phận xếp vào lực lượng vũ trang địa phương, một phần nhập vào nhiều tiền tuyến, còn lại thì cởi giáp về làm ruộng. Mà bây giờ Hoàng đế nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ Hoàng đế bắt đầu muốn chinh chiến thiên hạ, phát động chiến tranh quy mô lớn. Tin tức này khiến tâm tình mọi người đều sôi trào, vì tin tức này quá kinh người. Càng kinh người, đáng sợ hơn chính là Hoàng đế nói thẳng muốn giao cho nhậm gia một đội quân. Nhìn như khó tin. Bởi vì từ trước tới nay hoàng đế đều gấp muốn điên làm suy yếu quân quyền của nhậm gia, hôm nay lai tăng lên binh quyền cho nhậm gia. Nghe được điều hoàng đế nói, những mọi người đều hiểu, độc ác, chiêu này của hoàng đế rất độc ác. Càng thêm trực tiếp hơn những ám hiệu trước đây, đây là nói cho nhậm gia và tất cả người trong thiên hạ, chấm không hài lòng vị gia chủ nhậm gia này. Nếu như các ngươi đổi gia chủ, chấm sẽ tặng một phần đại lễ, đưa tặng 500.000 quân. Nhưng nếu như nhậm gia vẫn để nhậm kiệt làm gia chủ, chấm sẽ không vừa ý. Quân đội mới sẽ không có phần của Nhậm gia. Phải biết rằng phương thức xây dựng ban đầu của Tân quân là nhất định phải chiến đấu, công lao kia, lợi ích khi mở rộng lãnh thổ, tất nhiên sẽ không có phần của Nhậm gia, điều này rõ ràng khiến nội bộ Nhậm gia tự quyết định. Mà lúc này, Cao Chiến Uyên, Phương Thiên Ân lại mừng lộ ra mặt, lần này hoàng đế muốn thúc đẩy Nhậm gia cải cách, Nhậm gia sẽ nổi đấu. Bởi vì bọn họ còn biết một chuyện, bệ hạ từng tự mình hạ chỉ, điều tây Bắc đại tướng quân Nhậm Thiên Hành Tây Nam đại tướng quân Nhậm Thiên Kỳ hồi kinh báo cáo công tác, nhưng lại đặc biệt cho họ dẫn quân hồi kinh, diễn võ cho Bệ hạ xem. Những người của mười mấy gia tộc khác nghe vậy đều kích động không thôi, thậm chí còn cẩn thận dò xét, Bệ hạ có tính toán ứng gì, có lựa chọn thích hợp hay chưa, thật ra trong lòng đều đang cân nhắc. Mà lúc này, Văn Dũng nhìn không ra tâm tình, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài, Nhậm Thiên hành ơi, Nhậm Thiên hành, chẳng lẽ ngựa hài đã sớm đoán được ngày này. Tổng bộ trưởng nhạc đốc trưởng, hôm nay dựa theo phân phó của Nhậm Thiên Xây dựng sang trọng hơn sòng bài ở Las Vegas, bởi vì có pháp lực, phù văn, cấm chế, trận pháp trợ giúp, rất nhiều kiến trúc có thể xây dựng vô cùng khéo léo, khó tin, làm được những chuyện mà đời trước rất khó có thể làm được. Nhưng quan niệm lại khác nhau, nhầm kiệt cho thường lao từ những quan niệm khác nhau, cho nên hôm nay trường nhạc đổ phường có thể chứa được mấy trăm nghìn người. Đây là tổng bộ mới được xây cách ngọc kinh thành 300 dặm, vô cùng to lớn. Hiện tại, nơi này là chỗ tụ tập ăn uống, giải trí. Đánh bạc lớn nhất Minh Ngọc Hoàng Triều, mọi điều ngươi muốn đều có chung một chỗ. Mỗi ngày vô số người ra vào, thậm chí trên bầu trời có người bay vào những chỗ bí ẩn. Hôm nay, nơi này chính là một thành thị nhỏ, chỉ cần có tiền liền có thể hưởng thụ được tất cả, có thể nói, bởi vì xây xong tổng bộ, trong Ngọc Kinh Thành lập tức liền thanh tĩnh, bởi vì tay chơi có tiền đều đến nơi này. Chỗ như thế này, trường nhạc đổ phường vẫn còn vài chỗ tương tự ở các nơi khác, có chỗ đang còn đang thi công điều khiến thường lao tứ tiếc nuối chính là lúc khai trương sư phụ không có mặt, không thể đến cắt băng. Lúc này, thường lao tứ đang đứng ở trên đỉnh trung ương kiến trúc to lớn bao trùm mười mấy dặm xung quanh. Kiến trúc này giống như con quay, bên dưới đặt lên một tảng đá nhọn cao tới trên trăm thước, bên trên có một kiến trúc rộng trừng mấy trăm thước không ngừng xoay tròn, tốc độ quay rất chậm. Đứng ở nơi này có thể thấy được toàn cảnh dãy nhà liên miên không dứt trong mười mấy dặm xung quanh. Ha ha, thường lao tứ, có phải thấy trình độ của ta tăng lên nhanh chóng? dược sáng vượt qua ngươi nên ngươi nóng nảy phong bất quy nhìn thấy thường lao tứ đứng ngồi không yên tâm tình không đúng bèn nói hắn ngồi thoải mái trên ghế uống rượu của thường lao tứ ngâm đắc ý nói từ sau khi bị thường lao tứ thuyết phục đồng ý gia nhập trường nhạc độ phường, hắn mới biết được mức độ đãi ngộ của trường nhạc độ phường, không cần quan tâm linh ngọc để tu luyện chỉ có ngươi dùng không hết không có chuyện thiếu linh ngọc tu luyện chỉ cần ngươi cần không chỉ quần quần cung cấp linh ngọc những dược phẩm cửa hàng dược cao nhân bán ra Tùy ý chọn. Tuy rằng hắn cũng biết dược phẩm cựu hàng dược cao nhân bán ra vô cùng tốt, nhưng cũng nghĩ rằng đó là đối với người bình thường. Nhưng không ngờ rằng dược phẩm cho người tu luyện dùng còn mạnh hơn cả đan dược, hiệu quả tốt đến dọa người. Cộng thêm thường Lao tứ truyền thụ một vài thứ, gần đây tốc độ tăng lên của phong bất quy cực nhanh, mặc dù gần đây thường Lao tứ cũng liên tục tăng lên, hôm đã cũng đã đến tu vi âm dương cảnh em hồn tầng thứ 9, nhưng phong bất quy lại nhanh hơn, hôm nay hắn cũng đã đạt đến tu vi âm dương cảnh em hồn tầng thứ 6. Tốc độ tăng trưởng rõ ràng nhanh hơn thường Lao Tứ. Hơn nữa rõ ràng thường Lao Tứ ăn vào dược vật đặc thù mới đạt đến bước này. Nếu như thường Lao Tứ nói thật, sư phụ của hắn thần kỳ, lợi hại đến như thế, hắc hắc, sớm hay muộn mình cũng có thể hoa lệ nghịch chuyển thường Lao Tứ, không có cách nào, đây là vấn đề thiên phú. Cút con mẹ ngươi, ngươi muốn vượt qua ta, nằm mơ đi. Nói lại, đều là người một nhà, lẽ nào ta sợ ngươi vượt qua ta, chỉ có điều bên kia một mực không có tin tức sư phụ, cũng không biết thế nào. Vốn sư phụ bảo chúng ta đi qua, sau đó lại xảy ra chuyện thương vinh. Hôm nay, hoàng đế một lòng nhắm vào sư phụ và nhậm ra, hiện tại áp lực của sư phụ rất lớn, nhất định rất lớn, ta lại không nhận được lệnh, bây giờ không biết làm gì, cho nên ta mới nóng ruột. Thường Lão tư vừa nói, vừa sốt ruột đi lòng vòng. Thằng ngốc cũng biết, đây là hoàng đế chuẩn bị ra tay với nhậm ra, ra tay với sư phụ. Thật ra ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại trường nhạc đổ phường làm được lớn như vậy. Cho dù nhậm gia có chuyện cần dùng tiền, chắc chắn sẽ liên lạc với ngươi. Mà thực lực của ngươi kém hơn năm đại gia tộc một chút, mạnh hơn gia tộc bình thường rất nhiều, nếu có chuyện, sư phụ ngươi chắc chắn sẽ nghĩ đến ngươi. Phong bất quy cảm thấy thường lao tứ buồn lo vô cớ, xã nghiệp trường nhạc đổ phường lớn như vậy, bên này đều có nhiều người mạnh mẽ, chẳng lẽ sẽ phụ hắn sẽ quên hắn, luôn có lúc sẽ dùng đến hắn. Ngươi biết cái gì, ta nói trước cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bản thân rất mạnh, chờ ngươi thấy thị vệ bên người sư phụ ta Thậm chí là người của đội cận vệ, ngươi sẽ biết mình được gọi thiên tài hoàn toàn không là gì cả. Đến lúc đó đánh ngươi hoa lệ, người như chúng ta coi là cái gì, nếu ngươi gặp được sẽ thấy. Thường Lão Tư muốn nói, không cần nói hiện tại, chỉ nói cảnh diệt trừ ngọc tuyển đạo nhân trước kia. Đại trận mấy vạn người trong thời gian qua vẫn do chiến Long Dương khẩu hiệu bảo vệ quảng mò ngọc tuyển, diệt trừ dư nghiệt của ngọc tuyển đạo nhân để đóng giữ ở đó. hắn phụ trách vận chuyển rất nhiều đồ đặc cùng tài nguyên, biết bọn họ luôn huấn luyện ở trong. Những người đó phối hợp với nhau, không biết hôm nay đã mạnh đến nhường nào, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lại càng không nói đến đội cận vệ bên cạnh sư phụ, sức chiến đấu của mỗi người đều vượt qua tưởng tượng của người khác, cũng chỉ có tạ kiếm yêu nghiệt giống như Lam Thiêm năm đó. Đã lâu như vậy, với thực lực bây giờ của hắn mà nghĩ lại, chiến đấu với những người đọc cũng vẫn không có chút tự tin nào, mà bọn họ đi theo bên cạnh sư phụ, bây giờ càng không biết đã tiến bộ đến trình độ nào. Chúng ta không tính là gì. Ta tốn sức giúp ngươi chiêu mộ 6 gã siêu cấp cường giả âm dương cảnh, cộng thêm 3 người thủ bạ của ngươi, cộng thêm 2 người chúng ta, trường nhạc đổ phường liền có 11 người siêu cấp cường giả âm dương cảnh, đừng nói ngươi bồi dưỡng chấp pháp đường liên thủ chiến lực có thể so với 3 tên cường giả âm dương cảnh bình thường, trong mấy trăm chi nhánh trên toàn quốc còn có 300 người tu vi thần thông cảnh, đội hình như thế này bấy kỳ gia tộc nào cũng sẽ động. Tâm, nếu như chúng ta có thể đột phá đến cảnh giới âm dương cảnh dương hồn, cộng thêm tài lực khổng lồ, cho dù thành lập một cái thế lực cũng dư giả. Phong bất quy vừa nghe trưởng lao nói như thế, hơn nữa đây đã phải là lần đầu, vẫn cảm thấy thường lao tứ quá khoa trương, không nhịn được nói. Ẩm. Thường lao tứ vừa nghe xong phong bất quy nói những lời này, pháp lực cầm ẩm bùng lên, sát khí sôi trào, không nói hai lời lao tới. Bùng bùm. Vânh. Nhất thời, nơi trọng yếu của trường nhạc đổ phường nổ vang chấn động, nếu không phải có nhiều trận pháp, cấm chế bảo vệ, bằng không đã sụp đổ. A con mẹ nó ta chỉ nói mà thôi tên khốn nhà ngươi lại ra tay nặng như vậy, ngươi chờ ta vượt qua ngươi. Không tới nửa khắc, phong bất quy bị đánh thê thảm, tiêu thảm đầu hàng. Có mấy lời, không thể nói, cũng không được nghĩ, đây là ta biết tính cách của ngươi hay nói bậy bạn, nếu không, ngươi chết chắc rồi. Ta thay mặt sư phụ quản lý trường nhạc đổ phường, cho đến bây giờ, còn chưa đạt tới một phần vạn của cờ bạc trung cực mà sư phụ nói. Không được, ta phải đi ngọc kinh thành, ngươi chấn giữ chỗ này. Lần sau còn nói lung tung, xem ta xử lý ngươi thế nào. ầm Thường Lao Tư nói xong, trong nháy mắt thân hình phóng lên cao, đạt đến âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9, khí âm sát đều thu hết vào cơ thể, tốc độ phi hành bây giờ vượt qua linh thú bình thường, trong nháy mắt bay về phía bầu trời ngọc kinh thành. Trường 380, ý định của Hoàng đế. Tuy rằng nhậm gia không gần Hoàng cung, nhưng đối với nhậm thiên tung thì khoảng cách này không đáng kể chút bày hết tốc lực từ Hoàng cung về đến nhà không tới một khắc. Lúc nhậm thiên tung ôm nhậm kiệt trở về, Vân Phượng Nhi bị dọa Nước mắt không nhịn được rơi ra, tay run rẩy sờ mặt nhậm kiệt, trong mắt không khống chế trào ra sát khí. Bọn họ muốn làm cái gì, không nhờ đại ca thì bọn họ làm gì có ngày hôm nay, chúng ta đưa nhậm kiệt đi, liều mạng với chúng. Vân Phượng Nhi hôn mê nhiều năm như vậy, tuy rằng số lần gặp gỡ không nhiều, nhưng xem nhậm kiệt như con của mình. Hôm nay nhìn thấy nhậm kiệt bị thương nặng như vậy, sát khí của nàng cũng không kém hơn tu la. Lục thẩm, lục thúc đừng nóng nổi, đừng có gấp, cháu không sao. Thương thế này là do cháu gây nên. Lần này bọn họ muốn hại cháu, chỉ có điều cháu của ngài không dễ dàng bị hại như thế. Bọn họ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ta chỉ để bọn họ cảm thấy thành công, đồng thời cũng muốn lôi ra một số người dọn dẹp lại nhầm ra, vì chuẩn bị làm chuyện tiếp theo. Hoàng gia mạnh mẽ và kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm, cho nên tạm thời không cụ ở hành động. Thân hồn lực nhậm kiệt vừa động, vội vàng khuyên lục thẩm. đứa nhỏ này ngươi điên rồi. Tự làm như thế, người muốn liều mạng hả? Bọn họ biết thì sao, trời sập có lục thúc lục thẩm đến trống, ta không sợ bọn họ. Nghe Nhậm Kiệt nói do tự mình gây nên, Vân Phượng Nghi càng khóc dữ hơn. Bởi vì nàng thấy, nhất định là do Nhậm Kiệt bị ép bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Lục thẩm, thật không nghiêm trọng như thế, thẩm không biết ý thuật của cháu sao, ngay cả độc trên người thẩm cháu đều giải được, huống chi chuyện này. Đây chỉ là bộ dáng bên ngoài thôi, thật ra là nguyên nhân do cháu tu luyện đột phá không giống như Thẩm thấy nghiêm trọng như thế. Thật đấy, cháu nói đều thật, nhìn cháu thoải mái trao đổi với Thẩm như vậy liền biết ngay. Nhậm Kiệt không sợ chiến đấu với yêu thú, không sợ hoàng đế tính toán, nhưng Lục Thẩm lo lắng cho mình nên mới khóc, Nhậm Kiệt liền không chịu được, vội vàng nghĩ mọi cách an ủi. Dù sao thần hồn lực trao đổi cũng nhanh, không ngừng an ủi, thực tế cả một đường hắn cũng phải an ủi lục thúc, nếu không lục thức xông vào hoàng cung sẽ không nói mấy câu đơn giản như thế. Nói hồi lâu, tâm tình Vân Phượng Nhi mới dịu xuống nhưng tiếp theo lại quay sang trách mắng nhậm thiên tung. Kiệt nhi bị bắt nạt thành như vậy, người xông vào hoàng cung, chỉ nói có mấy câu, vậy còn không bằng không đi. Không nói giết máu chảy thành sông, cũng phải cho hoàng đế biết, kẻ nào dám làm loạn, chúng ta liền không khách khí, không bằng thế này, lát nữa trời tối chúng ta đi thăm vị hoàng đế kia. Tâm tình Vân Phượng Nhi hơi bình tĩnh lại, lập tức không vừa lòng cách làm của nhậm thiên tung, tức giận nói. Nhậm thiên tình bị Vân Phượng Nhi nói, cũng không biết phải nói sao. Bởi vì chuyện này vẫn do Nhậm Kiệt chủ đạo không chế, bằng không hắn làm sao có thể nhịn xuống. Bây giờ, Nhậm Kiệt mới phát hiện, sau khi lục thẩm thanh tỉnh, khiến người ta cảm thấy dịu dàng hiền thủ, ít nói, nhưng lúc này mới thể hiện ra, khó trách lục thẩm và lục thúc có thể sống với nhau, lục thẩm thật sự nổi giận lên, vậy thì người bình thường không thể chịu được. Lục thẩm, lúc đó cháu bảo lục thúc làm như vậy, bây giờ không phải lúc sống mãi với nhau, hiện nhiên hoàng đế đang đợi, chúng ta cần gì phải gấp gáp chứ. Trước đây. Ta làm thế nào cũng không sao, nhưng một khi lục thúc ra tay sẽ không dễ xử lý. Để lục thúc đi hoàng cung là muốn cho hoàng đế nhìn thương thế của ta, khiến hắn yên tâm một chút, tranh thủ thời gian, đồng thời để cho hoàng đế nhìn tình huống của lục thúc. Hoàng đế biết chuyện của lục thúc, thấy được hôm nay lực lượng của lục thúc tăng vọt, có dấu hiệu nhập ma, khẳng định vui vẻ, như vậy đủ rồi. Lúc này thân thể nhậm kiệt không thể động, nhưng thần thức có thể nói chuyện với nhậm thiên tung và vân phượng nhi. 5 đại gia tộc chống đỡ minh ngọc hoàng triều. Mặc dù tồn tại với phương thức hoàng triều, nhưng có thể chống lại thế lực tông môn mạnh mẽ như thiên hải tông, thánh đan tông, năm đó đều có thái cực cảnh mới có thể duy trì đến bây giờ. Cho nên dù bình thường xảy ra náo loạn thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện quá lớn, chạm đến giới hạn, chính là bởi vì có những tồn tại này chấn giữ. Bọn họ không nhúng tay vào chuyện bình thường, thường thì các tông phái cũng vậy. Đây là quy củ khuôn phép trước mắt, ta có náo loạn thế nào cũng không vượt qua, cho nên tạm thời không sao. Nói thì nói như thế. Nhưng tình hình thật như cháu nói, chỉ sợ hoàng gia mưu đồ không đơn giản như vậy. Dù sao đã qua nhiều năm, bây giờ thái cực cảnh chấn giữ các đại gia tộc ra sao cũng không rõ. Có thể một số đã không còn ở đây, hiện tại nhất định còn một số lao già từ thời bắt đầu khai quốc vẫn còn sống đến nay, cũng chỉ lao thái giám trong hoàng cung, những gia tộc khác thì khó nói được. Nhậm gia ta mấy trăm năm không xong, là bởi vì hai nghìn năm trước nhậm gia xuất hiện hai vị tiền bối thái cực cảnh, nhưng đều ra ngoài sông sao đến giờ vẫn không có tin tức. Mấy trăm năm trước cũng xuất hiện một tiền bối thái cực cảnh, nhưng hắn chỉ trở về một lần liền rời đi, ngay cả con cháu nhậm gia cũng không thể liên lạc. Nói đến đây, Nhậm Thiên Tung cũng rất bất đắc dĩ nói: "Thằng đến phụ thân ngươi quật khởi, lúc này tình hình của nhậm gia mới thay đổi, gia tộc bình thường chỉ mấy trăm năm có một thái cực cảnh ra đời, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục thúc, Lao Thái giám kia là chuyện gì? Chuyện khác Nhậm Kiệt đều biết, nhưng nghe Lục thúc nói Lao Thái giám, Nhậm Kiệt liền sững sốt. Đương nhiên hắn nhớ lại Lúc tại thương gia, tuy rằng hắn đoán được hoàng đế sẽ phái người đến, nhưng đến khi thương trung bị giết, Nhậm Kiệt mới cảm thấy một cỗ khí tức cấm lãnh, biến mất rất nhanh. Lúc đó, Nhậm Kiệt cũng không chú ý, nhưng lúc này bỗng nhiên nhớ lại, cảm giác cỗ khí tức kia rất quỷ dị. Đây là đại ca nói, nếu không chúng ta cũng không biết, đại ca nói một lần hắn cứu hoàng đế bị người đổi giết, lúc đó vì tiêu trừ một vài giáo phái, sơn trang loại nhỏ, cũng kinh động một vài người. Trên thực tế như thế lực ngọc tuyển giáo, lúc đó cũng có thái cực cảnh chỉ có điều mới đột phá thái cực cảnh, không đủ mạnh nên không dám khai tông lập phái, bằng không sẽ dẫn điển dắt rồi. Tựa như người đột phá thái cực cảnh trong phạm vi thế lực của Minh Ngọc hoàng triều, vậy chỉ có hai loại kết quả. Một loại chính là quy thuận triều đình, một loại khác chính là chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Minh Ngọc hoàng triều, nếu không thái cực cảnh ảnh hưởng quá lớn, một mình tiêu hao linh khí ảnh hưởng ngự tu luyện trong mấy vạn dặm xung quanh, hoàng gia sẽ không để chuyện này xảy ra, cũng sợ sau này người đó mạnh lên xảy ra vấn đề. Không thể dùng tài nguyên của mình bồi dưỡng kẻ địch. Lúc đó, mấy người đại ca bị một thái cực cảnh đuổi giết. Đại ca nói vào lúc nguy hiểm nhất, có người ra tay tiêu diệt tên kia. Người đó không ở hiện trường, chỉ thông qua một tín vật trên người hoàng đế diệt sát tên này. Vì thế đại ca đã nghĩ đến một người. Nhâm Thiên tung trầm giọng nói, tục truyền thánh tổ khai sáng minh ngọc hoàng triều vì đột phá nên bỏ mình. Bên cạnh hắn có một thái giám. Trước khi thánh tổ đột phá, tên thái giám này đã đạt đến thái cực cảnh. Trong chớp mắt thánh tổ đột phá thất bại đã mang cẳng ngộ của mình chia cho hắn nhờ hắn che chở hậu nhân lý ra. Đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng đại ca nói chỉ có lao thái giám đi theo thánh tổ mới có thể làm được như thế. Hiện tại, nhậm gia ta có tồn tại thái cực cảnh không? Mặc dù nhậm kiệt là gia chủ, nhưng phương diện này lại không hề biết. Hôm nay nói chuyện, nhậm kiệt nhịn không được hỏi. Không biết. nhắc đến chuyện này nhậm thiên tung cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bất luận người gia tộc nào đạt đến thái cực cảnh, hầu như họ đều không nhúng tay vào chuyện thế tục. Bọn họ sẽ bước vào một thiên địa rộng lớn hơn, năm đó ta hỏi đại ca sau khi đi vào thái cực cảnh, rốt cuộc lại là đi làm cái gì, đại ca cũng chỉ nói với ta, chờ ta đạt đến rồi sẽ biết. Về phần thái cực cảnh trong gia tộc, trừ bỏ vài người sẽ chấn giữ gia tộc một khoảng thời gian, đa số đều rời đi, trừ khi có biến cố trọng đại, bằng không bọn họ sẽ không quay về, bởi vì bản thân họ sẽ không lại nhúng tay vào thế tục, đây là thiết luật. Vậy nếu giống như Hải Vương, sau khi đạt đến thái cực cảnh muốn đối phó ai thì làm sao? Nhậm Kiệt biết rất ít về thái cực cảnh, tuy rằng lục thúc cũng biết không nhiều, chẳng qua lục thúc cũng biết đôi chút. Cũng không phải không có thể, chỉ là... Ngay tại Nhậm Thiên Tung tạm thời không thể trả lời, Vân Phượng Nhi đứng bên cạnh nói: Kỳ thật là thế này, cái gọi là thái cực cảnh không thể nhúng tay vào thế tục, bởi vì thái cực cảnh quá mạnh mẽ, bọn họ đối với người thế tục chính là tồn tại hủy diệt, cho nên có người dựng lên quy định này. Nếu như âm dương cảnh, tham gia chiến đấu trong thế tục sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì đại quân ngưng tụ lại cũng có thể đánh chết, còn thái cực cảnh thì khác, về phần quy định này, hình như do một thế lực mạnh mẽ nào đó đưa ra, tránh chuyện thái cực cảnh tàn sát chúng sinh. Đương nhiên, nếu như giết chóc quá nặng, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện, bình thường sẽ không sao. Nhưng không thể nói thái cực cảnh không thể ra tay, hắn chỉ giết một người thì sẽ không có người ngăn cản, ngoài ra thì phải xem người này có bối cảnh hay không, nếu như không có bối cảnh, giết thì cứ giết khẳng định Hải Vương không dám xông vào tùy tiện giết người trong Ngọc Kinh Thành, nhưng nếu ở bên ngoài thì khó nói, hoặc hắn tìm lý do khác. Về phương diện này, hiển nhiên Vân Phượng Nhi hiểu rất rõ. Vân Phượng Nhi vừa nói xong, nhậm kiệt liền hiểu rõ, cười nói. Nói trắng ra, cái gọi là thiết luật cũng chỉ giống như pháp luật, số ít người bắt số đông người tuân thủ. Sở dĩ ta hỏi nhiều chuyện thái cực cảnh như vậy, là muốn cho lục thúc lục thẩm chuẩn bị, nếu như hai ngươi cùng đột phá, vậy thì tốt nhất. Mặc dù bây giờ Lao Đan Vương Ngọc Tường đang bế quan, Kiếm Vương Long Nạo đang bế quan, bởi vì có nhậm kiện rút, nên bọn họ có cơ hội đột phá rất lớn, sau khi đột phá đều là người một nhà, nhưng dù sao vẫn kém một tầng quan hệ. Chúng ta, tuy rằng, lục gia nhậm Thiên Tung và Vân Phượng Nhi đều sắp chạm đến âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, nhưng bọn họ hiểu rằng, khoảng cách đột phá thái cực cảnh vẫn còn kém rất nhiều. Nếu không, tồn tại như Lao Đan Vương cũng không có khả năng đạt đến âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong qua trăm năm vẫn còn bị vây khốn thậm chí đến khi chết già đều không có cơ hội thử đột phá người thử lại còn thành công sống được lại càng ít có thể hiểu được độ khó khăn thái cực cảnh tồn tại có lực lượng vượt qua thế tục tuyệt đối cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh lục thức lục thẩm hai người đừng quên trong cơ thể lục thẩm tồn trữ lực lượng cùng huyết mạch mà năm đó lục thúc chiếm được cơ duyên tuy rằng một mực quấy nhiều thuốc thậm chí thuốc không dám bạo phát tăng lên nhanh chóng nếu như có thể nắm giữ lực lượng này, vậy sẽ là nhân họa đắc phúc. Tình huống của Lục thúc và Lục thẩm không tầm thường, Nhậm Kiệt vẫn đang suy xét. cháu có biện pháp, thật sự làm được. Lục gia Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi đồng thời kinh hô, bởi vì Thái Cực Cảnh, đó là bước mấu chốt, không bước ra bước này, Vĩnh Viễn chỉ là người tu luyện cấp thấp. Nhậm Thiên Tung còn nhớ rõ, Đại ca đã từng nói, chỉ có đạt đến Thái Cực Cảnh, mới thấy được đất trời rộng mênh mông, mới thấy được cuộc sống nhiều màu sắc, mới có thể thật sự thấy được bản thân theo đuổi sinh mạng chân chính, cơ hội rất lớn. Cháu luôn nghĩ vấn đề này, cho nên đã thêm vài thứ vào công pháp của lục thúc và lục thẩm, nhưng muốn hoàn chỉnh thì cần một ít thời gian. Hai người đừng có gấp, trước tiên cháu dưỡng thương xong, hai người yên tâm tu luyện công pháp cháu đã đưa cho. Mặc kệ tổ tiên nhậm gia có thái cực cảnh còn sống hay không, bản thân có được lực lượng mới là lực lượng chân chính. Nhậm Kiệt đã sớm có ý nghĩ về chuyện này, thuận tiện nói với lục thúc, lục thẩm cũng làm họ yên tâm, đồng thời chuyển chú ý của họ. Về phần Nhậm Kiệt, hắn đã từng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Lần này tạm thời qua được, mượn chuyện này sẽ giảm đi rất nhiều áp lực bên ngoài cho Nhậm gia, chỉ có điều phiền phức nội bộ sẽ xảy ra, hoàng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Quả nhiên như Nhậm Kiệt dự đoán, lời của hoàng đế nhanh chóng truyền đến, cũng truyền khắp Ngọc Kinh thành, mọi người đều biết. Chương 381: Đại trưởng lão Nhậm hùng Đồ. Trong bóng tối, người tuần tra chung quanh phòng giam Nhậm Quân Dương bọn họ đột nhiên đều đứng sừng ở đó. Trong nháy mắt tất cả đều mất đi ý thức, ngay sau đó một thân ảnh vô cùng cao lớn cất bước đi vào bên trong. Ôi! Cái này còn phải chờ bao lâu nữa đây? Nhầm Hàn Lâm đã vô cùng nôn nóng, chứ ngay từ đầu còn có chút tin tức, đã bị nhốt lâu như vậy một chút phong thanh cũng không có. Chờ thêm một chút đi, hẳn lập tức sẽ có tin tức. Hiện tại có một người của chúng ta đang tuần tra bên ngoài, mỗi ngày đều có tin tức truyền vào đây. Nhầm Văn Húc cũng bất đắc dĩ nói. Nhầm Quân Dương không có lên tiếng, trong tay cầm một quyển sách. Trong sách vẽ rất nhiều thứ gì đó chỉ có hắn đọc được. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có nhàn rỗi, luôn luôn vẽ ra kế hoạch sau này, lần này vì tuyệt đối không thể sai sót, hắn phải suy tính đến từng chi tiết từng vấn đề một. Mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm rộn ràng, điết thai, ba người đều giật mình một cái. Nhậm quân dương lại giơ tay lên định hủy quyển sách trên tay, nhưng lập tức ba người chợt ý thức được điều gì, đều quay đầu nhìn, liền thấy một thân ảnh cao lớn từ cửa đi vào. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, liếc mắt một cái liền thấy rõ người này, thân thể cao lớn, lưng hùn vai gấu, hùng tráng hơn rất nhiều so với người bình thường. Đại! Đại trưởng lão! Ba người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó cảm giác trong mắt đều ướt nước. Xem bộ dáng các ngươi thật không có chút tiền đồ, làm ta cảm thấy mất mặt xấu hổ. Ta mới bê quan có mấy năm, kết quả các ngươi để cho một thằng nhỏ nhốt lại, còn có mặt mũi kêu khổ, còn có mặt mũi khóc lóc. Người tới chính là Nhậm Hùng Đồ đại trưởng lão Nhậm gia, bối phận của lão còn cao hơn một bậc so với phụ thân Nhậm Kiệt. Vốn bình thường ở gia tộc như Nhậm gia, người đạt tới âm dương cảnh đều sẽ trở thành thái thượng trưởng lão đi tu luyện, nhưng Nhậm Hùng Đồ lại là ngoại lệ, bởi vì cho dù lúc Nhậm Thiên Hành còn tại vị, lão đều có ảnh hưởng nhất định trong trường lão, thái thượng trưởng lão Nhậm gia. Điều này nguyên nhân chủ yếu là tổ gia gia của lão chính là ở Nhậm gia trước Nhậm Thiên Hành mấy trăm năm, đã đạt tới thái cực cảnh. Tuy rằng đều nói lão đã bỏ mình Nhưng năm đó Nhậm Hùng Đồ cũng nhờ có thừa kế công pháp của vị Thái cực cảnh này, cho nên được gia tộc coi trọng. Chỉ tiếc năm đó Lão Ra ngoài lịch lãm bị thương nặng, bị phụ thân Nhậm Thiên Hành lên làm gia chủ, lão một mực không phục. Nhưng từ đó Lão luôn nắm trong tay trưởng lão hội đối phó cùng phụ thân Nhậm Thiên Hành. Khi đó quyền lợi của trưởng lão hội Nhậm Ra rất lớn. Chỉ có điều sau đó Nhậm Thiên Hành lên nhậm chức gia chủ, ngang trời quật khởi vô cùng cường thế. Nghe nói từng đấu với Nhậm Hùng Đồ mấy lần, từ đó về sau Nhậm Hùng Đồ luôn luôn bế quan tu luyện. Nghe nói mục tiêu chính là muốn đột phá vào thái cực cảnh, trở thành nhân vật cấp lão tổ. Cho nên nhậm hùng đồ một mực chiếm giữ trước đại trưởng lão, cũng không có người nào nói gì, mà nhậm thiên hành ở thời kỳ toàn thịnh, lao không quấy loạn, nhậm thiên hành cũng không để ý tới lão, cứ như vậy kéo dài đến nay. Đại trưởng lão, ngài xuất quan rồi ư, rốt cục cũng xuất quan. Nhậm hàn lâm trong mắt còn ưa nước, vội vàng đi tới hành lễ. Nhậm văn húc cũng vội vàng nói, không có ngài chấn giữ, chúng ta không có biện pháp đối phó với nhậm thiên tung kia Ngài cũng biết hắn căn bản không nói đạo lý. Đại trưởng lão, ngài phải làm chủ cho chúng ta, nhậm gia không thể để mặc cho bọn họ làm liệu nữa. Đại trưởng lão ngài xuất quan, chẳng lẽ đã đột phá. Nhậm quân dương cũng đến hành lễ ra mắt. Vị đại trưởng lão này còn đáng sợ hơn so với thái thượng trưởng lão, mà đã nhiều năm nay nhậm gia có chuyện gì, đại trưởng lão đều không cần tự mình xử lý, vẫn luôn bế quan, nghe nói chính là để đột phá thái cực cảnh. Mà giờ này nhậm hùng đô đứng ở đó liên tạo cho bọn họ cảm giác sâu không lường được như ngọn núi cao khó có thể nhìn thấu sâu cạn. Nhậm Quân Dương lập tức nhớ lại truyền thuyết nhòm ra, chẳng lẽ đại trưởng lao thật thật sự? Thái cực cảnh đâu có dễ dàng như vậy. nhắc tới vấn đề này, Nhậm Hùng Đồ khen nhĩ mày có vẻ tiết đối. Dù sao nếu như thật sự đột phá Thái cực cảnh, hết thề đều không có bất kỳ chắc trở gì. Thái cực cảnh là cao cao tại thượng. Nhậm Hùng Đồ ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ ở trên mái nhà, nhìn lên bầu trời, rất cảm khái nói, đó là một con đường nối lên trời. Đâu có dễ dàng trèo lên như vậy. Hơn nữa không cho phép thất bại, cho nên ta chần chừ không có đi một bước cuối cùng kia, chỉ sợ nhậm ra sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại quả nhiên như thế, đợi hoàn toàn xử lý xong chuyện nhậm ra, ta sẽ an tâm không trùn bước bước lên con đường kia. Nói như vậy, chẳng phải là đại trưởng lão đã có lực lượng sánh ngang cùng tám đại vương giả. Nhậm Hung đầu ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng Nhậm Hàn Lâm thật ra không cảm thấy, lập tức ý thức được, nếu đại trưởng lão đã nói tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng kia Chẳng phải là nói lão có lực lượng sánh ngang cùng tám đại vương giả hay sao? Nhậm hùng đồ hơi tỏ ra khó chịu, bởi vì nhậm hàn Lâm cũng không có nói đến điểm mấu chốt, lần nữa nhìn hắn nói, ngươi thật không có chút tiền đồ. Cái gì tám đại vương giả, ngươi nghĩ bọn họ đã là người lợi hại nhất sao? Tuy rằng đồng dạng là tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong, nhưng tranh lệch rất lớn, ai có thể càng đến gần thái cực cảnh người đó mới lợi hại hơn. Chứ hải vương gia, cái gọi là tám đại vương giả khác đều không đáng nhắc tới. Hết thề sở học của bổn đại trưởng lão đều là của thái cực cảnh tổ tiên ta tự mình lưu lại, mấy trăm năm chỉ có một mình ta được thừa kế. Đúng, đúng, đúng. Bọn họ làm sao có thể so sánh với đại trưởng lão chứ? Còn là nhậm quân dương phản ứng nhanh, vội vã nói, giờ có đại trưởng lão ra mặt, cũng không sợ nhậm thiên tung kia ngang ngược không giảng đạo lý nữa. Đúng, đúng. Có đại trưởng lão ở đây, rốt cục chúng ta có thể ngẩng cao đầu thống khoái rồi. Há chỉ là ngẩng cao đầu thống khoái chúng ta nên suy tính vì tương lai của nhậm gia không thể để nhậm gia bị mấy người như nhậm kiệt bọn họ gây họa không sai tên lười biếng vô tích sự quần áo lụi là như hắn dứt khoát không xứng làm gia chủ nhậm quân dương vừa nói như vậy nhậm hàn lâm nhậm văn húc vội vàng kiềm phản ứng vội vàng nói hôm nay nhậm hùng đồ chính là hy vọng của họ ừm nhậm hùng đồ bế quan nhiều năm nghe ba người bọn hắn nói ra tâm tình cùng ý niệm trong đầu còn là rất trôi chảy cảm giác bọn họ nói rất có đạo lý gật gật đầu nói Năm đó nhậm thiên hành dù sao cũng có chút năng lực, chỉ cần là làm chuyện tốt cho nhậm ra, ta cũng không để ý tới. Thế nhưng hôm nay hắn muốn dựa vào công lao của mình, không để ý tới cảm nghĩ của người khác, đã giao gia tộc cho con trai quần áo lũa là của hắn như vậy, điều này khẳng định không được. Như vậy đi, ba người các ngươi nhẫn mại ở lại chỗ này thêm một vài ngày, quá ít ngày nữa là thiên hạ Thái Bình rồi. Còn... còn phải ở lại mấy ngày ư? Vừa nghe còn phải ở lại, nhậm hàn lâm lập tức sụ mặt xuống chưa từng bị nhốt như vậy hắn một khắc cũng không muốn ở lại thêm nhậm quân dương nhưng thật ra thông minh hết thể nghe theo đại trưởng lão tuy nhiên tên nhậm kiệt kia cũng đã bồi dưỡng một chút thế lực của mình nhất là nhậm thiên hành lưu lại một số người hắn còn có quan hệ mật thiết với lao đan vương ngọc trường không kiếm vương long nạo, ngay cả sát thủ vương cũng từng giúp hắn cộng thêm tu la nhậm thiên tung còn có hiện tại ở ngọc tuyển sơn hắn cho chiến thiên long chỉ huy mấy vạn nhân mã những thứ này đại trưởng lão cũng phải có chuẩn bị cho tốt hừ Nhậm hung đầu ngạo nghẽ nhìn lên bầu trời, tự tin, khí phách nói, đây là chuyện nhà của nhậm gia chúng ta, Ngọc Trương không, Long ngạo bọn họ nếu dám núng tay chính là muốn chết. Về phần nhậm thiên tung cũng không đáng để lo, chiến thiên long cùng những người khác càng không cần phải sợ, ta đã nói với hoàng đế, hắn đã lệnh cho nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ hồi kinh báo cáo công tác, đồng thời cho phép mang theo nhân mã, mỗi người mang theo 5 vạn nhân mã. Có 10 vạn đại quân này là đủ rồi. Hơn nữa hoàng đế vừa mới tuyên bố. Chỉ cần Nhậm Kiệt không làm gia chủ nhậm gia, hoàng đế sẽ phân cho Nhậm gia chúng ta nắm quân quyền một chi quân đội 50 vạn đại quân mới thành lập. Điều này đủ để mọi người trong gia tộc biết, Nhậm Kiệt hoàn toàn không xứng làm chức gia chủ N. Ý thì Được rồi. Lúc này các ngươi yên tâm rồi chứ? Các ngươi thông báo cho những người khác đều chuẩn bị sẵn đi. Nhậm Hung Đồ nói xong, cất bước đi ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Lao vừa rời đi, những người tuần tra bên ngoài lập tức có thể nhích động, đều cảm giác hơi mơ hồ một chút. Nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục tuần tra. Thật vậy chăng? Ta không nghe lầm chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá. Hạ bệ tên nhậm kiệt kia, nhậm thiên tung bọn họ chết chắc rồi. Ha ha. Mười vạn đại quân, quân quyền của năm mươi vạn đại quân. nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ trở về đây, thật tốt quá. Rốt cục, rốt cục có thể xả ra được quất ngẹn rồi. nhậm kiệt. Người hãy chờ xem. nhậm hung đồ rời đi một hồi lâu, ba người còn chưa hết hưng phấn thật tốt quá. Hơn nữa biết đại trưởng lão đạt thành hiệp nghị cùng hoàng đế, ngay cả hoàng đế đều ủng hộ, còn có đại trưởng lão, nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ mười vạn đại quân trở về đây, lần này nhậm kiệt muốn xoay người cũng khó, đồ lớn lối, để xem hắn còn làm thế nào lừa lối. Nhậm kiệt ở lại chỗ lục thúc nơi đó thật lâu, thẳng đến khi hắn có thể ngồi dậy, xem ra cũng không đến mức tùy thời tắc thở. Lúc đó nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi mới đồng ý cho hắn trở về phòng của mình, còn đích thân đưa hắn về, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt. Nhậm Kiên cũng không làm sao được. Sau khi Lục Thúc cùng Lục Thẩm rời đi, hắn liền kiên trì dùng hết khí lực giót nước. Sau khi uống nước mồ hôi trên người tuôn ra còn nhiều hơn trước. Không có biện pháp. Tuy rằng hắn không có chuyện gì, nhưng cũng không hẳn hắn không đau đớn. Trước đó vì để Lục Thúc cùng Lục Thẩm yên tâm, nên luôn cố chịu được. Trên thực tế tu luyện Ngọc Hoàng Quyết lâu như vậy tới nay, hắn sớm đã thành thói quen kiên trì. Ở lúc cực đoan nhất thống khổ nhất, ở lúc sắp ngã gục, tiếp tục làm chuyện nhỏ nhất, từ từ quen với trọng lượng. Áp lực của lực lượng trong cơ thể lại chậm rãi vận chuyển mấy lần ngọc hoàng quyết. Tuy rằng quá trình vận chuyển đau khổ ngàn vạn lần so với luyện thể cảnh rèn luyện thân thể, nhưng Nhậm Kiệt cũng từ từ quen dần. Sau khi hoàn thành tu luyện mấy lần ngọc hoàng quyết, Nhậm Kiệt mới cảm giác khí tức ổn định một chút, không đến mức ở trạng thái không nhích động giống như trước. Theo sau Nhậm Kiệt bắt đầu chậm rãi làm một vài động tác đơn giản, vươn eo thắt lưng, giơ tay, nhấc chân, đi vài vòng trong phòng, giống như một bệnh nhân đang vận động tập thể dục buổi sáng. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới đây là hắn tiến hành luyện thể kinh khủng, nén ép hoạt động pháp lực mà tồn tại âm dương cảnh dương hồn cũng khó mà chịu được nổi. Một mặt vừa làm động tác đơn giản, một mặt Nhậm Kiệt cũng suy nghĩ những chuyện nói với Lục thúc, Lục thẩm kia. Hiện tại Hoàng Đế càng ngày càng trực tiếp, càng ngày càng công khai, đây là muốn những người Nhậm gia kia trực tiếp hạ bệ chức gia chủ của hắn, châm ngòi cho Nhậm gia nội đấu, không tiếc hết thể giao quân quyền 50 vạn đại quân, số lượng thật to nha. Đúng như nguyện vọng của một ít người Nhậm gia như thế. Tuy nhiên nếu hoàng đế biết mình chiếm được hải thần châu ở dưới đáy nước thương gia, chỉ sợ hắn sẽ không có tâm tình làm những chuyện này, chỉ sợ sẽ phẫn nộ muốn giết mình ngay. Lục thúc, lục thẩm đều có nội tình có cơ hội đột phá thái cực cảnh, chỉ có điều phải cần một phương án chuyên môn cùng một chút ngoại lực tương trợ. Nhậm gia bên này cứ chờ những người đó lật đổ mình, múc một thìa là giải quyết, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với chuyện bên ngoài. Cũng không biết sát thủ vương hiện tại thế nào, lão già này giống như nổi điên bỏ chạy mất, bây giờ không tìm được lão. Mình bảo thử ra khi nào phát hiện tin tức phó đường chủ kiệt thì liên lạc với mình, có lẽ thông qua đó có thể tìm được lao nhân mặt gửi. Trường 382, song bạc, có mặt khắp nơi. Cũng không biết mập mạp bọn họ hiện tại thế nào, xem ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Với tốc độ của bọn họ hiện tại trở về Minh Ngọc Sơn trang hẳn rất nhanh, vấn đề chủ yếu là mấy ngày. Nghĩ tới chuyện này, trong đầu nhậm kiệt không khỏi hiện lên cảnh tượng cuối cùng khi Ngọc Nhân Long chết đi. Đang lúc trong đầu nhậm kiệt nghĩ đến đủ các chuyện hỗn loạn phía dưới đột nhiên có người bẩm báo, nói thường lao tứ đang ở bên ngoài cầu kiến, đúng là bận rộn đã quên mất hắn. Chuẩn bị linh thú tỏa giá, bảo hắn lên linh thú tỏa giá chờ đi. Nhậm Kiệt nói xong, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này khí sắc hắn đã tốt một chút có thể nhích động, nhưng bộ dáng vẫn tạo cho người ta có cảm giác dường như tùy thời ngã gục. Hơn nữa ở vào trạng thái này còn tự mình đi bộ, khiến người ta thoạt nhìn càng thêm sợ. Tuy nhiên với Nhậm Kiệt vốn đã thành thói quen. Nói gì thì nói cũng phải đi tổng bộ mới của trường nhạc đỗ trường nhìn qua một chút, từ khi xây dựng đến giờ còn chưa qua đó, hiện tại vừa lúc đi nhìn thử xem. Sư phụ! Đỗ Nhi không có nghe lệnh ngài chờ ở trường nhạc đỗ trường. Sư phụ, ngài ngài làm sao vậy, đây là... Đối với nhậm kiệt lúc này, chỉ đi từ trong phòng lên tới linh thú tỏa giá đã là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên hắn đi một hồi lâu mới lên linh thú tỏa giá. Nhậm kiệt vừa lên linh thú tỏa giá... Thường Lão Tư sớm đã chờ ở trong linh thú toả giá lập tức không người thi lễ, nhưng mới nói được một nửa ngẩng đầu đúng dịp thấy bộ dáng của Nhậm Kiệt, thấy sắc mặt của Nhậm Kiệt, lập tức hắn hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy tới đỡ Nhậm Kiệt ngồi xuống. Đừng kinh hãi, cũng không phải ngươi chưa từng thấy bộ dáng này của ta. Phu, Nhậm Kiệt nói, cũng không cản để mặc Thường Lão Tư dịu đỡ ngồi xuống, thở phào một cái. Đây cũng chính là trước đó thần hồn lực cùng cường độ thân thể hắn tăng lên trên diện rộng. Nếu không chỉ có trình độ thân thể là âm dương cảnh âm hồn, mà không có thần hồn lực, chỉ với thần thức của âm dương cảnh âm hồn, nhậm kiệt cũng không dám tưởng tượng làm sao tu luyện được ngọc hoáng quyết này. Dạ đã thấy qua. Nhưng thương thế của sư phụ ngài lúc này cũng quá nặng đi. Tin tình báo của thường Lao Tư tuy rằng cũng rất linh thông, nhưng chuyện sau đó nhậm thiên tung ôm nhậm kiệt sông hoàng cung hắn cũng không rõ lắm, càng không biết rõ chuyện nhậm kiệt ở bên trong thương ra, cho nên lúc này nhìn thấy thương thế của nhậm kiệt, hắn cũng vô cùng lo lắng. Không đề cập chuyện này nữa. Chuyện ta bên này ngươi không cần lo lắng, ngươi cứ quản tốt trường nhạc đổ trường cùng cửa hàng dược cao nhân là được rồi. Hiện tại trường nhạc đổ trường thế nào, tổng bộ mới ta còn chưa tới lần nào. Lần này vừa lúc đi xem thử xem ngươi làm ra sao. Nhậm Kiệt phất tay háo, chuyện phương diện này dính tới nhiều lắm, không phải Nhậm Kiệt không tín nhiệm Thường Lão tứ, mà mỗi người phụ trách một chuyện. Hiện tại không nên để hắn tham gia vào chuyện phương diện này tốt hơn. Bất luận là tranh đấu cùng hoàng gia hay là tranh đấu nội bộ nhậm gia đều không cần hắn tham dự. Chuyện hắn cần làm chính là kinh doanh trường nhạc đổ trường cho mình là được. Khống chế tốt lực lượng thế tục giang hồ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, nắm trong tay tuyệt đối thế lực trong phạm vi hạ tầng là tốt rồi. Dạ. Thường Lão tứ vội vàng đáp một tiếng, nói: Trường nhạc đổ trường hiện tại đã hoàn toàn khống chế toàn bộ sòng bạc ở cảnh nội Minh Ngọc Hoàng Triều. Đồng thời ở một vài địa phương không tiện tới đây, cũng tại phạm vi biên giới mở rất nhiều sòng bạc hấp dẫn người khác tới đánh bạc. Ngoài ra. Với loại hình song bạc toàn thành còn có vài địa phương đang cùng lúc xây dựng. Trước mắt tổng bộ mới đã xây xong, hiện tại lợi nhuận tăng gấp mấy chục lần. Tuy rằng hiện nay quy mô đang không ngừng mở lớn, nhưng bởi vì có mấy lần thu lợi tiền đặt cuộc đại quy mô, đã bắt đầu không cần đầu tư thêm vào. Hôm nay chỉ riêng tiền bạc lưu động của chúng ta cũng đã rất kinh khủng, ngoài ra đổ nhi còn cố ý giữ lại một khoản. Thường Lão Tứ vừa nói tới đây liền lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật hai tay cung kính đưa cho nhậm kiệt. Trong này là 20 vạn khối linh ngọc trung phẩm cùng 400 vạn khối linh ngọc hạ phẩm, tổng cộng linh ngọc giá trị 6 ước tiền ngọc là đồ nhi cố ý giữ lại với điều kiện tiên quyết là không để ảnh hưởng tới phát triển của trường nhạc đổ trường, cửa hàng dược cao nhân. Cho tới nay, tuy rằng trường nhạc đổ trường không ngừng thu lợi, nhậm kiệt cũng đầu tư vào không ít, bất luận là chính hắn đầu tư vào tiền, hay là tiền lợi trường nhạc đổ trường kiếm được đầu tư tiếp vào, hay là tiền từ cửa hàng dược cao nhân đều là một con số khủng bố. Nhậm Kiệt thà rằng trong thời gian ngắn không lấy gì từ trường nhạc đổ trường, cũng không muốn ảnh hưởng tới phát triển của trường nhạc đổ trường. Đây là số tiền kiếm được đầu tiên từ trường nhạc đổ trường. Thường Lão tư giao vật này cho Nhậm Kiệt, vừa kích động, lại có chút bận tâm, lo lắng Nhậm Kiệt nói hắn, bởi vì cho tới nay Nhậm Kiệt để hắn làm chủ phát triển trường nhạc đổ trường. Hơn nữa căn cứ theo quy hoạch Nhậm Kiệt nói, trường nhạc đổ trường hôm nay chẳng qua chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Được. Cuối cùng cũng có thu hoạch. Ta cũng sẽ không tán thưởng ngươi. Vẫn là câu nói kia, cho ngươi quyền hạn lớn nhất, hết thảy chi phí cùng nhu cầu cần thiết, chính mình trực tiếp quyết định là được. Trên mình nhậm kiệt hiện giờ đúng là một linh ngọc cũng không có, hơn nữa vốn hắn lập ra trường nhạc đổ trưởng cùng cửa hàng dược cao nhân chính là để thu hoạch, chỉ có điều trước kia hắn cho rằng chưa tới lúc cần thiết mà thôi, hiện tại tự nhiên sẽ không nói thêm gì, trực tiếp thu hồi. Thấy nhậm kiệt thu lấy, thường lao tứ gật đầu, đồng thời cũng vô cùng vui vẻ, đây là một loại chấp nhận. Thời gian dài mình nỗ lực như vậy, rốt cục có thể hồi báo một chút cho sư phụ. Ta bên này cho tới bây giờ không có thua lỗ, cái gì cũng không thiếu. Thường Lao Tứ liền vội nói tiếp, quy mô cùng phương thức sòng bạc ở dưới thế tục cơ bản hoàn thiện, còn lại chính là làm thế nào chiếm lĩnh những địa phương khác, phương diện chi tiết cùng những thứ phát triển khác cần thời gian, cái này cần phải từ từ làm. Chỉ có điều trước đây sư phụ đề cập sòng bạc chuyên dành cho tu luyện giả, ta đã thử một cái trong phạm vi nhỏ nhưng hiệu quả không lớn. Tu luyện giả đều với tu luyện là chính, ngẫu nhiên có người ưa thích đánh bạc, nhưng số lượng rất ít. Tu luyện giả vốn số lượng đã ít, nếu muốn cho toàn bộ tu luyện giả đều tham gia, hoàn toàn với phương thức dùng Linh Ngọc làm tiền đặt cược thì quá khó khăn. Nhậm Kiệt từ lâu đã nói với Thường Lão Tứ, làm sòng bạc cho người thế tục bình thường đánh bạc thì dễ dàng, nhưng chẳng qua đây là bước khởi đầu, chờ sau này phải tiến tới tu luyện giả đều có thể tham gia sòng bạc, lúc đó mới thực sự là sòng bạc đỉnh cao. Chuyện này Thường Lão tứ cảm giác căn bản không có khả năng lắm. Hôm nay rất nhanh sòng bạc thế tục phát triển tới trình độ này, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ tới chuyện đó. Tuy nhiên hắn thử mấy lần đều cảm thấy độ khó tầng tầng lớp lớp. Đó là vì tầm nhìn của ngươi còn chưa đủ rộng, ý nghĩ còn quá đơn giản, làm chuyện, suy nghĩ còn nhìn ở góc độ người bình thường. Lúc đầu khi Nhậm Kiệt nói với Thường Lão tứ chuyện này, đề cập khi sòng bạc đạt tới trình độ nhất định nào đó thì mới có thể xây dựng chô đánh bạc chuyên dành cho tu luyện giả thần thông cảnh trở lên, thậm chí là chô đánh bạc dành cho cường giả siêu cấp âm dương cảnh. Chỉ có điều lúc đó nhậm kiệt nói về phương diện này cũng không nhiều, chỉ là nói đại khái mà thôi. Nhưng, thường lao tứ khổ sở nói, đồ nhi đã hao phí rất lớn, trên cơ bản là liên lạc một nhóm thần thông cảnh vốn đã ưa thích đánh bạc ở trường nhạc đổ trường chúng ta, cộng thêm một đám người bên ngoài. Cũng từng gom góp gần trăm thần thông cảnh kết quả những người vốn đã vui thích đánh bạc ở trường nhạc đổ trường thì nói ngược lại không bằng đánh bạc ở trường nhạc đổ trường vui thích hơn. Ngày đó Đồ Nhi còn trước cố ý cho người bung ra ngoài đến hơn một ngàn vạn tiền ngọc, kết quả vẫn không hiệu quả gì. Vấn đề không phải ở điểm này. Ngươi ngồi xuống đây, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Nhâm Kiệt cầm cái đệm tựa lưng, chậm rãi nhắm mắt lại nói. Thật ra ban đầu ngươi đã sai rồi, loại địa phương này vốn không thể giống như sòng bạc thế tục Bao gồm ngươi cũng không cần thiết chuyên môn liên lạc những thần thông cảnh thích đánh bạc ở sòng bạc thế tục kia. Những người đó bản thân thích đánh bạc, đã nói lên bọn họ thích loại không khí của sòng bạc thế tục, mà lúc đầu sòng bạc thế tục phân phối các loại cấp bậc, các loại hưởng lạc, các loại nhu cầu cần thiết đều đã hoàn thiện. Những người này muốn chính là những thứ đó, nhưng chân chính địa phương dành cho tu luyện giả đánh bạc thì không thể làm theo kiểu đó. Nhâm Kiệt bảo ngồi, thường lao tứ liền thành thật ngồi xuống, giống như nghe giảng đạo. Lắng nghe Nhậm Kiệt nói phương diện này còn nghiêm túc hơn so với học công pháp. Nhậm Kiệt tiếp tục nói. Ta nói đơn giản cách làm một chút, sau đó lúc ngươi cụ thể áp dụng hãy nhìn tình huống mà điều chỉnh, nói là song bạc dành cho tu luyện giả đánh bạc, nhưng đầu tiên về cái tên cùng định vị thì ngươi không thể gọi như vậy, nếu không cùng một dạng cấp bậc, sẽ có một số người cho rằng ngươi sẽ làm không ra sao. Hay có một số thần thông cảnh vẫn thích đánh bạc, nhưng những người đó không phải dựa vào dự vật. Thì chính là dựa vào gia tộc hoặc là đạt tới trình độ nhất định nào đó, cả đời cũng không nghĩ tăng lên. Mà đa số tu luyện giả thần thông cảnh trở lên mục đích lớn nhất chính là tu luyện, tăng lên, muốn đạt tới âm dương cảnh. Một khi đã như vậy, về định vị thì ngươi không thể kêu là sòng bạc, mục đích cùng tính chất của nó có thể giống nhau, cách gọi cứ tùy tiện. Địa phương thì sao? Tận lực tìm chỗ vắng vẻ một chút, bởi vì thần thông cảnh thì không sợ vấn đề xa xôi. Loại song bạc này giai đoạn đầu chủ yếu là chung quanh ngọc kinh thành một cái, sau này trong mấy hành tỉnh chọn thêm một cái là được rồi, tương lai mới phát triển đến mỗi địa phương đều có, không cần nôn nóng. Đến nơi đó đầu tiên chính là linh khí, nếu so với bình thường đầy đủ hơn nhiều, mỗi một phòng thậm chí mỗi một địa phương đều dùng linh ngọc bố trí tụ linh trận, sau đó có các loại công pháp có thể nghiên cứu, học tập. Ngoài ra, còn tổ chức so tài, phần thưởng so tài nhất định phải phong phú, thậm chí hạng nhất có thể trực tiếp nhận được linh khí thượng phẩm ngươi cứ nghĩ thử xem, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đi lên. Hoặc có thể trợ giúp bọn họ đạt tới âm dương cảnh, hay là cấp cho họ đan dược, bảo vật gì đó. Tóm lại những thứ này phải có vô số. Tiếp đó là các loại chiến đấu lôi đài tỷ thí. Phương thức kiếm tiền của loại hình này chính là, muốn đi vào tham gia phải đóng tiền, ở bên trong phải giao tiền, ở bên ngoài phải giao tiền, tham gia so tài phải giao tiền, nhưng chỗ tốt lại nhiều không kể xiết nhiều đến mức khiến người ta dù biết mình hy vọng không lớn cũng muốn liều thử một phen. nghe nhậm kiệt vừa nói như vậy, thường lao tứ lập tức vô cùng kích động, gật gật đầu lia lịa. thời khắc này rốt cuộc hắn mới hiểu rõ, sư phụ nói cái gì tầm nhìn bố cục của mình nhỏ, trực tiếp trợ giúp người ta tăng lên tới âm dương cảnh, trực tiếp cấp cho linh khí thượng phẩm xem như tiền thưởng cái này cũng quá khoa trương đi. hơn nữa đây chỉ là khởi đầu, sư phụ mới chỉ nói là ý nghĩ, nếu như kéo dài thời gian về sau, nhậm kiệt nhắm mắt tiếp tục nói. Các loại tỉ thí lôi đài nhiều vô số, còn có thể lấy đề tài âm dương cảnh để giảng giải, truyền thụ, có thể truyền thụ riêng lẻ. Những thứ này đều không thành vấn đề, sau này ngươi có thể nghĩ tới đều có thể dùng. Tóm lại chính là thần thông cảnh cần gì, cái gì có thể làm cho bọn họ động tâm chúng ta sẽ dùng cái đó. Có phải ngươi nghĩ đến, ta vừa nói tầm nhìn của ngươi nhỏ, đúng là nói cái này hay không? Ái trà! a dạ đúng! Thường Lao Tứ vừa nghe nói sững sốt một chút, lập tức lúng túng cười nói. Chẳng chẳng lẽ sư phụ nói không phải. Cái này nếu để cho chính ngươi suy nghĩ, sớm muộn gì có thể nghĩ ra một chút đầu mối, mặc dù sẽ hao phí một ít thời gian, dù sao trước đây ta nói với ngươi quá đơn giản. Sau này thật sự phải làm chính là địa phương cường giả siêu cấp thâm dương cảnh âm hồn, thậm chí là dương hồn đều sẽ tới. Song bạc chỉ là một loại khái niệm. Đến lúc đó ngươi xưng là thánh địa cũng đều được. Cũng như có một số tông môn hoặc là địa phương nào đó muốn hấp dẫn người khác nếu như ngươi trực tiếp dùng một tòa mạch khoáng linh ngọc bố trí thành đại trận cự linh bên trong linh khí đầy đủ gấp trăm lần có thái cực cảnh chấn giữ truyền thụ mỗi ngày có các loại lôi đài mỗi tháng có các loại so tài cuối cùng người thắng trận mỗi giai đoạn có thể được giúp đột phá đến dương hồn thậm chí là thái cực cảnh phần thưởng gì đó là lăng thiên bảo khí thiên đan một vài tàng bảo đồ trong di tích truyền thuyết nói là phần thưởng cũng được tranh đoạt cũng được cái tên cứ gọi không sao cả lần này thường lao tứ là thật nghe nói mà trận tròn mắt Cái này không phải xây sòng bắt đâu, Không trách được lúc đó sư phụ chỉ nói trước một phần, nói sau này đợi đến lúc thích hợp sẽ nói tiếp. Chính như sư phụ nói, cái này gọi là thánh địa đều được, loại địa phương này mới nghe nói đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhậm kiệt nói đến đây từ từ mở mắt, cười cười nhìn thường Lão tư đang khiếp sợ đến nói không ra lời, nói tiếp. Cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, ta đơn giản nói cho ngươi ý nghĩ cùng phương hướng này để ngươi biết, đường đi tới còn rất dài. Biết tại sao ta nói với ngươi, hiện tại chỉ là mới khởi đầu rồi chứ. Về sau có vài thứ, chỉ dựa vào chính ngươi là không được, cho nên lần này ta muốn đi thăm tổng bộ của ngươi, làm một vài bố trí. Loại địa phương này trừ có thể kiếm được danh tiếng ra, còn có thể hấp dẫn nhân tài, thiên tài, tạo thành một thế lực có lực ngưng tụ độc đáo, đây mới là điểm mấu chốt. song bạc, có mặt khắp nơi, chỉ là nhìn phương thức mà thôi, cách gọi, tên cứ gọi những thứ này đều không cần câu nệ tiểu tiết. Về phần dành cho thần thông cảnh kia bây giờ ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, còn về âm dương cảnh thì ngươi suy nghĩ trước đi, vì làm mà không đạt được điều kiện, còn không bằng không làm. Về thần thông cảnh kia ta trợ giúp ngươi một chút còn không thành vấn đề, tuy nhiên muốn làm được, thoát khỏi loại hình song bạc, chính ngươi hiểu rõ mình phải làm gì là được rồi. Song bạc cảnh giới cao hơn không chỉ để cho người khác nghĩ rằng đây là nơi vui chơi, thật vui vẻ mà còn có thể kiếm được, nhận được các thứ mình cần thiết. Dạ. Dạ. Dạ. Thường lao tư liên tục gật đầu, một vài vấn đề đọng lại ở trong lòng nhiều ngày, chỉ một lần nói chuyện này đều được giải quyết. Mà trọng yếu hơn là, một lần nữa hắn nhìn thấy con đường phía trước là rộng lớn như vậy, cả người hắn đều lên tinh thần. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn hiểu do ý nhậm kiệt nói tầm nhìn của hắn còn chưa đủ, còn kém nhiều lắm, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hiện tại sư phụ cũng chỉ là thuận miệng nói, nếu như muốn làm thật sự, các thứ trong đó hiển nhiên không phải chuyện đùa. Nhất là Sư phụ để lộ ra câu thánh địa kia, cũng làm hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ sau này có lẽ thật có thể. Trường 383, gom góp thân pháp giác rưỡi. Thường lao tứ rất tinh thông đạo này, còn liên quan tới cảnh giới và công pháp cả đời. Nhâm kiệt chỉ chỉ sơ qua là gã đạo biết được tình huống đại khái, chi tiết cụ thể tự gã hoàn thiện. Nếu muốn nói tỉ mỉ thì nhiều không kể xiết, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhâm kiệt nêu ý tưởng mở song bạc thần thông cảnh, chỉ là tới lúc đó cũng không gọi là song bạc mà là một phương thức khác kiếm tiền, thu nạp lòng người thu được chỗ tốt. Nếu gọi là sòng bạc thì có vẻ tục kiêu, về phần gọi là gì nhậm kiệt cũng không quản, để thường lao tứ tử từ, từ đặt là được. Sư phụ, tình huống cơ bản của sòng bạc ta đã nói với ngài. Cương giả siêu cấp âm dương cảnh cũng có không ít, có tiền đồ nhất chính là tên Phong Bất Quy. Chỉ là người này có chút biến thái luyến ái, tự cao tự đại. Hắn cho rằng hiện tại trường nhạc đổ trường đã rất mạnh, nhưng mà bất luận mạnh bao nhiêu cũng là chuyện của sư phụ. Ta chỉ quản lý thay sư phụ mà thôi." Ta có chút nghi ngờ, không biết hắn có thành tâm làm việc không nữa. Thường lão tư thật lòng thật dạ nghĩ cho Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt dẫn hắn một đường đi tới hôm nay, hoàn thành mộng tưởng của hắn, cho nên bất kỳ nhân tố nào bất lợi cho Nhậm Kiệt hắn đều phải cân nhắc, ngay cả những lời nói với Phong Bất Quy lúc trước cũng nói ra cho Nhậm Kiệt biết. Hẳn là hưu khẩu vô tâm, có lòng mà không nói ra. Ít nhất trước mắt khả năng này lớn hơn một chút. Nhậm Kiệt chậm rãi đứng dậy, phất tay áo không để Thường lão tứ đỡ mình. Giống như mắc bệnh nặng từ từ đi xuống dưới. Vừa đi vừa nói: "Sau này không cần lo lắng thủ hạ mạnh hơn mình, bởi vì chúng ta còn càng mạnh hơn. Thiên phú có lẽ có chút khác biệt, có lẽ có người vượt qua sang ngươi, nhưng ngươi sẽ phát hiện ra, thời khắc mấu chốt, một câu nói, một pháp bảo sẽ giúp ngươi bù đắp, ngươi cũng sẽ không bị tụt lại. Chỉ là phải tự mình cố gắng, từng bước tiến lên là được." Tuy rằng Thu Thường lão tứ làm đệ tử chỉ vì nhìn ra gã tinh thông đánh bạc, nhậm kiệt muốn gã giúp mình làm việc, nhưng Nhậm Kiệt cũng làm tròn trách nhiệm, mỗi khi gặp thường lao tứ có thời gian, thứ nên dạy đều dạy, có thứ tốt cũng không thiếu phần gã. Cho dù hắn không tới, mập mạp làm xong cũng chia cho gã một phần. lo lắng Phong bất quy về sau xảy ra vấn đề là một mặt, nói trong dạ có lo lắng khác cũng là bình thường, chỉ có điều thường lao tứ cũng không chú ý tới vấn đề này. Nhậm Kiệt đề cập tới chuyện này cũng khiến gã yên tâm một phần nào. lời này khiến gã ánh mắt tuôn nước, thiếu chút nữa cảm động muốn khóc. gã nhanh tiến lên đỡ Nhậm Kiệt đi xuống. Nhậm Kiệt cười cười, cũng không ngăn cản gã. Sau khi tổng bộ trường nhạc đồ trường xây xong, ngay cả lúc cắt băng cũng không mở ra cửa chính, mà lúc này đã hoàn toàn mở ra. Một tên thủ hạ âm dương cảnh dẫn đầu một đám thần thông cảnh xếp thành hàng nên tiếp Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt đi xuống nhìn con quái vật lớn hơn cả quán rượu xa hoa nhất đời trước, trong lòng rất cảm khái. Từ khi thần hồn lực xuyên qua tầng chất lòng đặc thù của di tích vô song nhìn thấy hai đạo thân ảnh trên viên tinh cầu kia khiến nhãn giới, cảnh giới của hắn tăng mạnh. Hơn nữa thường tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, tư duy của hắn cũng từ từ gia tăng. Chắc cái tinh cầu bé hơn hai người kia cho nên nhìn thấy. Vãi cả tác giả, dĩ nhiên nhìn thấy quy mô sòng bạc của mình như thế gã rất là vui vẻ. Hơn nữa thường lao tứ chỉ dựa vào sòng bạc mà thành lập được gia thế lực như thế này, nếu đổi thành gia tộc khác, thế lực như vậy đủ để ảnh hưởng tới quyết sách của gia tộc. Nhưng nhầm cái thế, những người này còn chưa đủ để cho cận vệ đội giải quyết trong nửa giờ. Nhưng cũng là chuyện tốt bởi vì bản thân trường nhạc đồ trường cũng không phải tốn quá nhiều công sức mà ngưng tụ được võ lực chân chính ngoài lực lượng do mình bồi dưỡng nhậm kiệt đã hài lòng với cô võ lực này ít nhất cũng phải đợi sòng bạc thần thông cảnh hoặc là âm dương cảnh mở mới có thể bắt đầu kế hoạch nhìn thường lao tứ đỡ nhậm kiệt đi tới mỗi một người đều tò mò nhìn trải qua trận đánh với ngọc tuyên đạo nhân hạch tâm trường nhạc đồ trường đã ổn định lại tuy rằng sau đó nhiều người gia nhập nhưng thường lao tứ khống chế rất tốt không ai dám nhiều lời nghiêm chính tới nên đón lao đại chân chính nhậm kiệt dĩ nhiên dù có biết bọn họ cũng không dám biểu hiện gì đại danh của nhậm đại gia chủ cũng không phải thổi phồng ở trước mặt hoàng đế và mấy vạn cấm quân giết chết quốc trượng. là thủ hạ của hắn nào dám không thành thật nghe nói gia chủ đối xử rất tốt với thủ hạ nhưng thủ hạ cũng phải tuân theo quy củ đây chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi nhậm kiệt cũng không quá để ý chỉ để cho thượng lão tư yên tâm hơn cũng để cho trường nhạc đồ trưởng càng thêm nương tựu Dù sao rất nhiều người đầu phục chiếm chỗ tốt là một mặt, một mặt là vì sau lưng có Nhậm Kiệt, có Nhậm Gia, không ai dám hỏi. Trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Nhậm Kiệt không nhanh không chậm đi một vòng, đi mấy canh giờ mới tới tổng bộ. Phong Bất Quy gặp qua Nhậm Gia chủ, Phong Bất Quy thi lễ. Tuy Gã cũng rất tự tin, nhưng Gã cũng biết rất nhiều chuyện về Nhậm Kiệt, không dám quá tự phụ. Nhưng mà có thể nhìn ra hắn vẫn có chút nạo khí, tự tin mơ hồ. Lúc mới tới, Nhậm Kiệt đã dùng thần hồn lực dò xét từng người. Phong bất quy tự nhiên là đối tượng trọng điểm. Lúc này nhậm kiệt đã tốt hơn rất nhiều, dù sao được lượng lớn lực lượng thủy hệ rèn luyện, lại phục dụng thiên đan tục mệnh, thân thể đã từ từ thích ứng trọng lực và áp lực do Ngọc Hoàng quyết âm dương cảnh em hồn tầng thứ 9 mang đến. Vận chuyển công pháp của ngươi, thi triển ra sở trường nhất đi. Không nói nhảm, vừa tiến vào tổng bộ, nhậm kiệt nhìn qua cửa sổ trong suốt do pháp lực ngưng tụ thành, thuận miệng nói. Được. Nhậm gia chủ. Nhìn kỹ đây. Phong Bất Quy cũng nghe qua đủ loại truyền thuyết về Nhậm Kiệt, có vẻ rất thần kỳ, nhưng mà đây đều là do Thường lão tứ nói. Gã vẫn có cảm giác Thường lão tứ nói có chút phóng đại, nếu đúng thế, chẳng phải Nhậm Kiệt còn yêu nghiệt hơn cả tên Lam Thiên kia sao? Còn lợi hại hơn cả cha hắn rồi. Dù biết Nhậm Kiệt cũng có tu vi âm dương cảnh, nhưng gã cũng tràn đầy tự tin, trong nháy mắt gã phi hành lơ lửng cách mặt đất nửa thước vòng quanh tổng bộ to lớn một vòng. Chỉ trong chớp mắt, Một vòng này phong bất quy dùng 168 loại thân pháp biến đổi sau đó trở về. Thân hình chậm rãi đắp xuống, nhưng mà mũi chân vẫn không chạm đất. Đây là thói quen của gã, từ lúc còn là thần thông cảnh đã như thế. Sau khi chấm dứt, gã xoay người cười thản nhiên nhìn nhậm kiệt. Gã muốn biết rốt cuộc nhậm kiệt có thể nhìn thấu cái gì đây? Đồ tốt như vậy mà ngươi lại biến nó thành thất linh bắt lạc, thứ rác rưởi Cái chính thì chưa học hết, không học cho hoàn mỹ, lại còn đi gom góp những thứ rác rưởi này. Có nhiều hơn nữa thì cũng đều là rác rưởi. Nhậm kiệt căn bản không cần nhìn, gã đưa mắt nhìn toàn trường to lớn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gì? Trong lòng vốn tràn đầy tự tin, còn vẻ đắc ý phong bất quy lại không nghĩ tới nhậm kiệt lại nói vậy. Giống như mẹo bị dâm đuôi, thiếu chút nữa nhảy lên không trùng, cơ mặt co rúm, tay run run. Nếu không phải thường lao tứ ở một bên nhìn chằm chằm, không phải nhậm kiệt là lao bản của mình thì gã đã. Phong bất quy hận không thể hành hung tên này một trận. Cho hắn biết không biết thì đừng có mà nói lung tung. Gom góc rác rưỡi. Đây là công pháp do ta dung hợp 168 loại thân pháp sáng tạo ra. Ngươi có biết những công pháp kia đều là thứ gì hay không? Không phải ta khoe khoang, cho dù đại gia đại nghiệp như nhâm gia ngươi cũng không có khả năng lấy được những thứ tốt kia. Phương diện này ta tuyệt đối tự tin. Phong bất quy muốn bạo nộ xông lên, gã nén giận nói. Buồn gia chủ đã nói, công pháp ngươi học không hoàn chỉnh kia rất không tồi. Chỉ là ngươi lại sửa cho không biết trời trăng gì nữa. Biến thứ tốt thành thứ rác rưởi, Thứ đó cũng không tệ, chỉ tiếc ngươi chỉ học được hình mà không học được ý, sửa soạn lung tung, tự cho là lợi hại. Thật ra ngay cả rác rưởi cũng không phải. Nhậm kiệt một lời đi vào trọng tâm. Ngươi ngươi, không hiểu thì không nên nói lung tung, cho dù ngươi là gia chủ nhậm gia, ngươi cũng không có tư cách nói những lời này, hừ, Phong bất quy tức giận hừ một tiếng, lập tức khó chịu trừng mắt nhìn thường lao tứ một cái minh hoàn thiện công pháp không toàn vẹn, chuyện này cũng chỉ lúc uống say với thường lao tứ mình vô tình tiết lộ. Nhất định là gã nói cho nhậm kiệt biết, cho nên nhậm kiệt nói lại với mình. Nhìn phong bất quy chừng mắt nhìn mình, thường lao tứ chừng mắt nhìn lại. Thầm nghĩ, con mẹ ngươi nhìn lao tử làm cái gì, cũng không phải lao tử nói à nếu không phải sư phụ ở đây, lao tử đã sớm lên đập cho ngươi một trận rồi. Xem ra ngươi rất tự tin với thân pháp của mình. Nhậm kiệt cười nói, đó là tất nhiên. Hôm nay ngươi chỉ có cơ hội nhìn thấy một, hai trong trăm thân pháp hoa lệ của ta. Cho dù tồn tại âm dương cảnh dương hồn cũng không thể khiến ta toàn lực thi triển ra thân pháp chân chính. Phong Bất Quy ngước đầu lên đắc ý nói. Trường 384, chạm vào ta coi như ngươi thắng. Ồ, thực sự lợi hại như vậy sao? Nhưng sao ta cứ có cảm giác cái đồ chơi này quá kém? Gặp phải kẻ lợi hại sẽ bị chơi cho thê thảm đấy. Hừ. Phong Bất Quy ngửa đầu hừ nói, nếu không phải người trong tám đại vương, giả. Hay kẻ có thực lực áp đảo ta mười mấy lần, hoặc có pháp bảo đặc thù thì ta đúng là không làm gì được. Nhưng nếu chỉ so thân pháp, phong bất quy ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Thường lao tứ ở một bên nghe phong bất quy càng đi càng xa, trong lòng tức giận thầm nghĩ. Ngươi cứ nhảy đi, nhảy nhóc đi, một hồi nữa xem ngươi chết như thế nào. Còn chưa thấy kẻ nào ở trước mặt sư phụ lớn lối, đắc ý mà có kết quả tốt đấy. Cho tới bây giờ chỉ có sư phụ lớn lối ở trước mặt người khác đấy, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ồ. Tự tin là chuyện tốt. Buồn ra chủ thích nhất kẻ tự tin. Nếu như ngươi đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Nhậm kiệt không nhanh không chậm nói. Có thuộc hạ cá tính là chuyện tốt, có tự tin, có thiên phú càng không có vấn đề. Nhưng nếu như không thu thập đàng hoàng thì sẽ phiền toái. Chắc không được thường lao tứ lại bận tâm về hắn đấy. Người này nếu không quản không xong. Hiện tại thường lao tứ có thể chấn áp được hắn, nhưng mà về sau thì không dễ làm. Đánh cuộc. Đánh cược cái gì? Phong bất quy kinh ngạc nhìn nhậm kiệt. Rất đơn giản, ta chỉ dùng pháp lực âm dương cảnh ẩm hồn tầng 3, ngươi có thể dùng bất kỳ thân pháp hay phương pháp nào, chỉ cần chạm được vào ta thì ngươi thắng. Ngược lại thì ngươi thua. Bên thua phải cởi hết quần áo chạy vòng quanh kinh thành một vòng. Nếu ta thua ta còn tặng cho ngươi một kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Hơn nữa còn dựa theo ngươi yêu cầu mà làm. Thế nào, dám đánh cực không? Thu thập loại thủ hạ này, nhậm kiệt có 100 biện pháp. Nhậm Kiệt vẫn một mực chìm trong lĩnh nội pháp tắc không gian, không ngừng dung hợp với thân pháp, công pháp bản thân. Lĩnh vực có thể vận dụng pháp tắc không gian nhiều không kể xiết, trận pháp, cấm chế, tu luyện, công pháp, luyện khí, vô số lĩnh vực. Nhưng trước mắt vận dụng pháp tắc không gian dung hợp vào thân pháp đối với Nhậm Kiệt là rất cấp bách, bởi vì ngày sau chém giết sẽ càng ngày càng nhiều. Gã có ngọc hoàng quyết, ngọc hoàng lớn, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng thân pháp lại không có bộ nào ra hồn, trong đầu không ngừng dung hợp pháp tắc nhìn phong bất quy biến đổi trên trăm loại thân pháp nhậm kiệt cảm thấy hứng thú tuy thân pháp của gã còn kém tề thiên mập mạp xa nhưng bộ công pháp không trọn vẹn của gã không tệ nhậm kiệt cũng cảm thấy hứng thú vui lùa một chút Khu! phong bất quy nghe vậy như muốn sốc liên tiếp ho sù lên nhậm kiệt đánh cược quá mới lạ cũng quá lớn gã không khỏi hoảng hốt thường lao tứ cũng hoàng sự, cơ mặt rung lên muốn ngăn lại nhưng mà đã muộn rồi thường lao tứ phức tạp nhìn sư phụ tuy tên phong bất quy này rất chán ghét Nhưng thân pháp của gã đúng là rất trâu. Với thực lực và thân pháp của gã bây giờ, cho dù cường giả dương hồn tầng 5 cũng không làm gì được gã. Về mặt này tên khốn này đúng là có bản lĩnh để tiêu ngạo. Nếu mình không đột nhiên tập kích trong phạm vi nhỏ, thì rất khó bắt được gã. Thường lao tư biết sư phụ lợi hại, nếu chiến đấu thì gã có lòng tin với sư phụ. Nhưng nếu so thân pháp thì... Nhưng vấn đề là sư phụ chỉ dùng pháp lực âm dương cảnh em hồn tầng 3, mà đối phương chỉ cần chạm vào được người là thắng như vậy cũng quá khó khăn đi nhậm gia chủ ngươi ngươi xác định không nói sai chứ phong bất quy lại lần nữa nhìn nhậm kiệt thầm nghĩ tên này không nói ngược đấy chứ nhậm kiệt bình tĩnh nói khít hà nửa ngày tự tin nửa ngày điều kiện như vậy mà không có dũng khí đánh cược một phen Ngươi như vậy muốn làm thủ hạ của ta ta cũng không thu nhậm kiệt ta không có loại thủ hạ khoác lác không có khí phách với phong bất quy giữ tọt nhìn nhậm kiệt pháp lực cuồn cuộn tràn ra phát ra tiếng nổ ầm ầm Gã đột nhiên xông về phía Nhậm Kiệt, tay vươn ra chụp lấy hắn. Lúc này trong lòng Phong Bất Quy chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử, ngươi kêu ta giả bộ, ngươi còn non lắm. Trong chớp nhoáng, thân hình gã giống như đạn pháp ầm ầm mà tới, giống như cuồng phong báo tô ầm ầm cuốn tới, chỉ trong nháy mắt, tay gã cách Nhậm Kiệt không tới nửa thước. Thường lao tứ thấy vậy tim đập rộn lên. Khoảng cách này cho dù cường giả âm dương cảnh đỉnh phong cũng không thể tránh được Phong Bất Quy. Có lẽ có thể phản kích, có thể đánh, có vô số biện pháp ngăn cản nhưng tuyệt đối không thể không tiếp xúc với gã. Nhưng ngay sau đó thân thể Nhậm Kiệt giống như lá trong gió, bị cỗ lực lượng cường đại của Phong Bất Quy thổi bay. "Này!" Phong Bất Quy không hiểu, gã có cảm giác Nhậm Kiệt giống như lá cây, cuốn phong bạo vũ của mình cuốn qua, cho dù gió có mạnh mấy đi nữa cũng rất khó bắt được lá cây. Thân hình gã lại lần nữa biến hóa, trong nháy mắt xuất hiện 6, 7 thân ảnh tạo thành một cô long quyển vây nhậm Kiệt vào trong. "6, 7 thân ảnh đồng thời vươn tay chụp tới Nhậm Kiệt. Trong lúc gần tiếp xúc, Cảm giác kia lại lần nữa xuất hiện. Sáu, bảy thân ảnh xoay tròn tạo thành lớp xoáy, mà nhậm kiệt lại giống như lá cây bị thổi đi. Nếu vừa rồi còn không giải thích được, thì lần này phong bất quy biết không thích hợp. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Nhưng nhậm kiệt làm sao làm được như vậy, gã nghi mãi không thông. Gã không cam lòng, thân hình nhanh chóng chớp động, lại lần nữa biến hóa. Liên tiếp thay đổi mười mấy loại thân pháp. Ta xem ngươi còn lẽ thế nào? Đột nhiên thân ảnh phong bất quy quỷ mị như bóng ma phiêu động. Không phát ra bất kỳ lực lượng, hơi thở nào. Thường lao tứ nhìn mà ngây ra, càng xem gã càng không giải thích được. Rốt cuộc sư phụ làm sao tránh được. Nhìn qua giống như sư phụ không dùng lực lượng, tốc độ rất chậm, mỗi lần giống như mượn lực lượng phong bất quy thối lui vậy. Mặc dù nhậm kiệt chưa tạo thành chiêu thức thân pháp khiến gã hài lòng, nhưng với cảnh giới của gã, thân pháp gã tùy ý biến ảo đều không phải là chuyện đùa. Húng chi gã còn dung hợp thân pháp của mập mạc, thế thiên. Còn lĩnh ngộ thân pháp chiến đấu của hai thân ảnh quỷ dị trong di tích vô song Hoàng Phi. Tùy tiện đem chúng ra dùng đều không phải phong bất quy có thể sánh được. Lúc này gã chăm chìm vào trong lĩnh ngộ thân pháp. Đem thân pháp sắp nhập vào trong pháp tắc không gian. Nếu lúc này lão nhân mặt cười, hay người trong tám đại vương giả ở đây sẽ nhìn ra chuyện gì, mà đám người phong bất quy lại không được. Nhưng cho dù đám cường giả kia nhìn thấy nhậm kiệt sử dụng chiêu thức này cũng sẽ giật mình bởi vì Nhậm Kiệt chỉ là âm dương cảnh ngậm hồn lại có thể bắt đầu lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Thế còn không nói, gã lại còn bắt đầu sáp nhập vào trong thân pháp của mình. Thật là khó tin. Mà lúc này khi Phong Bất Quy lần nữa tiếp cận Nhậm Kiệt, lại phát hiện Nhậm Kiệt từ lá cây biến thành cái bóng. Nếu nói thân pháp Phong Bất Quy quỷ mị, vậy Nhậm Kiệt là cái bóng của quỷ mị kia. Bất kể gã quỷ mị thế nào, cũng không thể chụp được cái bóng của mình. Động tác của Nhậm Kiệt rất nhẹ nhàng, lúc thì nhẹ nhàng như người, lúc thì lách sang một bên. Phong bất quy luôn luôn vùa hôn, giống như tự mình bắt bóng mình vậy. Cảnh này càng nhìn lại càng quỷ dị. Phong bất quy bằng cách nào cũng không chụp được Nhậm Kiệt. Đầu óc đã có chút mơ hồ. Mỗi lần gã có cảm giác chỉ cần mình duỗi tay một cái, hoặc tiện tay xoay người là có thể hiểu rõ hết thảy, nhưng mà tình huống lại luôn đảo lộn. Gã càng lúc càng nóng nảy, cảm giác ngực đầy lửa muốn phun ra ngoài, rất là buồn bực. Mình tập kích như cuồng phong bạo vũ, Nhậm Kiệt lại như lá cây lưng lửng, mình biến áo thân pháp lặng lẽ tiếp cận. Nhậm kiệt lại càng thêm kỳ quái, bất kể ra sao mình cũng không bắt được. Hống. Gầm lên một tiếng, phong bất quy bay lên, thân pháp biến ảo ra những thủ đoạn bất đồng. Gã không tin đối phương dùng lực lượng kém như vậy lại có thể khiến mình không ban nở dê được tới cả vật áo. Chẳng lẽ thân pháp, công pháp mình học nhiều năm như vậy đều bỏ đi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phong bất quy giống như điên như cuồng, dùng tất cả biện pháp, sử toàn bộ thân pháp mình đã học qua, lại thúc giục lực lượng tới cực hạn nhưng mà vẫn không chạm được góc áo của nhậm kiệt tuy nhậm kiệt mới bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian nhưng cũng vượt xa khỏi phạm vi nhận chi của nhậm kiệt gã lại dung hợp vào thân pháp bất luận phong bất quy làm gì cũng đều thất bại chơi đùa hồi lâu rốt cuộc phong bất quy gặp đầu thở hồn hà hồn hện lơ lửng trên không trung lại không dám nhìn nhậm kiệt thất bại thất bại thật rồi vừa rồi gã không nghĩ tới mình sẽ bị đánh bại lại không nghĩ tới kết quả thế này đột nhiên gã nghĩ tới đề nghị đánh cược nhậm kiệt đã nói Trường 385, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thiên hải đế quốc. Đừng nói là hắn, ngay cả Thường Lao Tứ cũng nghĩ tới kết quả đánh cược Lột chân chuồng chạy một vòng quanh kinh thành. Nghĩ vậy, cơ mặt Thường Lao Tứ co rúm lại. Tuy ga đã tận lực nhịn cười, nhưng mà cảm giác mình sắp không nhịn được nữa rồi. Đánh lén cũng được. Chỉ cần ta chưa rời khỏi trường nhạc độ trường, ngươi chạm được vào ta đều được tính. Nhâm Kiệt nói với Phong Bất Quy, nói xong cất bước đi tới bên cạnh một cái bàn lớn đọc sách, tiện tay lấy ra giấy bút Nhìn nhậm kiệt viết chữ là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Nhưng mà Phong Bất Quy lại ngượng ngùng không xuất thủ nữa. Hắn càng tự tin tự đại, hắn sẽ càng không làm ra loại chuyện như vậy. Ta thua. Ngươi yên tâm, Phong Bất Quy ta dù có chết cũng sẽ. Cũng sẽ. Nói tới đây, Phong Bất Quy muốn há miệng nói nhưng không được. Phải cởi trần chuồng chạy một vòng quanh ngọc kinh thành sao. Nhìn bộ dáng của gã, thường Lão tư có chút cảm giác chuyện không được tốt lắm. Dù sao tới trình độ như Phong Bất Quy. Nếu bị suy sụp thì rất có thể sẽ. Thường Lao Tư muốn lôi kéo cho sư phụ một trợ thủ cường đại, có lẽ sau này Phong Bất quy còn mạnh hơn mình, ít nhất về phương diện chiến đấu. Nhưng nếu cứ vậy mà mất gã thì quá đáng tiếc. Nhưng Thường Lao Tư là người sống vì cơ bạc, đánh bạc nhận thua là điều cơ bản nhất, cho dù gã nghĩ vậy, nhưng mà cũng không có khả năng nói với Nhậm Kiệt. Nhậm gia chủ, Thường bang chủ, thiếu bạc ta sẽ trả, nợ trường nhạc đồ trường ta sẽ trả, sau này gặp lại. Phong Bất Quỷ ôm quyền chuẩn bị rời đi. Quả nhiên, thường Lão tứ trong lòng âm thầm thở dài, tuy rằng sư phụ có không ít thủ hạ, nhưng phong bất quy cũng là kẻ tài hiếm có. Nếu như bồi dưỡng, tương lai rất có thể trở thành tồn tại ngang ngửa tám đại vương giả. Cứ như vậy mà đi, thật là đáng tiếc. Nhưng chuyện này, thường Lão tứ không thể nói ra. Thế nào, chuẩn bị đi. Nhâm kiệt tiếp tục viết, cũng không ngừng đầu nói, cứ như vậy mà đi. Có phải cảm thấy ủy khuất, khuất nhục và mất mặt. Nơi này là xong bạc, nếu ngay cả thua bạc cũng không chịu nhận. Thì ngươi xem như hưởng công gia nhập trường nhạc đồ trường rồi. Ta thua, ta tự nhiên nhận. Phong bất quy dừng chân lại, giọng kiên định nói. Ôi! Nhậm kiệt cười nói, như ngươi mà là nhận sao? Trường nhạc đồ trường ta tuy rằng không phải tổ chức sát thủ, cũng không phải tồn tại nếu ngươi rời bỏ sẽ diệt cả nhà ngươi. Nhưng cũng có quy củ. Dĩ nhiên, muốn rời đi không thành vấn đề, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể bình thường mà rời đi sao? Cái gọi là dám chơi dám chịu ngươi không biết sao? Ngươi không phải là con nít Không ai có thể quản được ngươi. Nhưng chính vì vậy, ngươi càng phải hiểu mình đang làm cái gì, hiểu cái gì là có gan chịu thua. Ngươi có tự tin, cũng nhìn thấy lợi ích, nhưng ngươi lại không nghĩ tới hậu quả sau khi thua, thua thì phải gánh chịu hậu quả. Nếu như ta dám đánh bạc, ta thua ta cũng cười. Thời hết quần áo chạy một vòng thì thế nào, với tốc độ của ngươi bao nhiêu người trong kinh thành có thể thấy được, hoặc là nói, ngươi cứ chạy bình thường thì ai biết ngươi là ai. Đừng tưởng xong chuyện nhận thua là được. Nơi này không phải là khách điểm, ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nếu không có chi khí, nghĩ biện pháp thắng lại, thực tế vừa rồi không phải ngươi không có cơ hội. Chỉ có điều ngươi không nghiêm túc, không dùng toàn lực. Mà thôi. Nhậm kiệt nói xong đã viết xong ba trang giấy, nhẹ nhàng chuyển bút, gã xoay người nhìn về phía phong bất quy. Cơ hội. Phong bất quy khó hiểu nhìn nhậm kiệt, vừa rồi gã đã dùng tất cả biện pháp, có dùng toàn lực hay không tự gã cũng biết. Nếu như ngươi từ đầu chấn nát quần áo bao trùm xung quanh thì cơ hội chạm được vào ta gia tăng rất nhiều. Đừng nói với ta là ngươi không hiểu chút thủ đoạn đặc thủ, đừng nói cho ta là ngươi cái gì cũng không được dùng, phát bảo, vũ khí. Bản thân ngươi không có khát vọng thắng lợi, nguyện thua người nào. Buồn ra chủ giới hạn lực lượng, lại bị thương nặng, không phải là tất thằng ngươi. Nhưng cái gì ngươi cũng không dám làm, kết quả làm ra bực này. Ngươi nói ngươi có phải rất ngu hay không? Còn đoán được người khác sao? Còn có, lao tứ cũng phải học hỏi một chút. Cái gọi là dám đánh dám chịu, lời này ngươi cũng không hiểu. Nhậm kiệt nói xong bước ra ngoài, đồng thời còn dùng thần thức truyền âm cho thường Lão tứ. Nếu như hắn nguyện ý ở lại, vậy chờ sau khi hắn chạy quanh kinh thành một vòng thì đưa những tờ giấy kia cho hắn, nếu không thì cứ mặc kệ hắn. Vâng. Thường Lão tứ vội vàng vâng lời. Thu lại mấy tờ giấy trên bàn, hắn biết nó rất trọng yếu cho nên giấu đi, vội vàng đi theo. Ngươi ở đó đi, ta tạm thời không rời khỏi trường nhạc đồ trường đâu. Ngươi cũng không cần phải lúc nào cũng đi theo ta, không phải ngươi nói bên trong thung lũng còn có nơi dành riêng cho ta sao? Vậy ta sẽ ở đó. Nhậm kiệt dùng thần hồn lực khuyên gã ở lại. Vâng thưa sư phụ. Sư phụ, nếu vừa rồi phong bất quy làm như vậy thì chẳng phải ngài sẽ thua sao? Thường Lão tứ hỏi. Đánh cược tất nhiên có thắng có thua, đây là chuyện rất bình thường. Ta thua cũng không có gì quan trọng, nếu hắn làm được như vậy, thua thì thua thôi. Lại nói. Ta chỉ nói như vậy cũng không phải là không có biện pháp ứng phó, Tóm lại đến lúc đó phải xem ai ứng biến tốt hơn. Ta cũng không tính toán hắn, khiến hắn không có cơ hội thắng, dù sao hắn không phải là địch nhân. Lại nói, bây giờ với bổn gia chủ, một kiên lăng thiên bảo khí hạ phẩm cũng chẳng là gì, huống chi còn cho người của mình, về phần chạy vòng quanh kinh thành một vòng là chuyện nhỏ. Không có gì đặc biệt. Nhậm Kiệt nói. Á, thường Lão tứ nghe xong há to mồm nhìn Nhậm Kiệt rời đi. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Sư phụ cũng quá chịu chơi đi. Mà phong bất quy đứng ngây ra đó. Nếu như lúc trước hắn thua không cam lòng, tức giận, buồn bực, thì lúc này lại cảm thấy mất mát, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Đúng là mình không có ý nghĩ nhất định phải thắng, không phải không có cơ hội. Dù thân pháp của nhậm kiệt có huyền diệu hơn nữa thì lực lượng mình cũng mạnh hơn rất nhiều. huống chi mình còn sông lên trước. Thua không thể trách ai, mình không chịu nổi thua muốn rời đi sao. Con bà nó, cùng làm thì. Phong bất quy ta sợ cái quái gì. Đứng ngây ra khoảng 3 canh giờ, đột nhiên phong bất quy như nghị thông, pháp lực cầm ẩm thúc rủ, trong nháy mắt thân thể nổ nát, cả người phóng lên cao, gã xông ra khỏi tổng bộ trường nhạc đồ trưởng, trực tiếp xông về phía kinh thành. Vãi, tên hôn đản này. Ha ha ha. Thường lao tứ bị dọa sợ, nhìn thấy thường lao tứ 3NZ nát nóc phòng, gã tức giận mắng một câu. Nhưng nhìn quần áo của phong bất quy giải rác khắp phòng, gã không nhịn được cười ha ha, cả người cũng phóng lên cao theo sát. Không được. Một màn vui như vậy nhất định không được bỏ lỡ. 12. Thiên Hải Đế Quốc Trong đế cung đang diễn ra buổi lễ lên ngôi của đế vương thiên hải đế quốc. Chỉ có điều lúc này biến thành một tràng giết chóc. Giết, giết giết hắn, giết chết hắn. Đêm đã tối, nhưng trung quanh huyết quang ngất trời, ảnh lửa sáng rực, trên không trung có rất nhiều người bay lượn, chém giết nhau. Dưới mặt đất, binh lính cũng đang chém giết, cả đế đô thiên hải đế quốc chìm trong giết chóc điên cuồng. Nhưng dần dần có thể thấy rõ Một phương thế lực đang sắp không xong, dần dần bị dồn ép, dần dần bị đám người kia ép vào trong quảng trường. Mà lúc này hải lượng mặc đế vương bảo ngồi trên vị trí đế vương cao nhất đang nhìn xuống dưới. Bên cạnh hắn là mấy ngàn tên thị vệ cường đại, còn có mặc xanh, và mấy tên đệ tử thiên hải tông. Mỗi người tu vi sâu không lường được, trong sân cựu đầu long vương và hắc quả phụ đang điên cuồng chém giết. Ha ha, tới đây. Đệ buồn vương ăn cho đã quyển. Liên tiếp diệt sát mười mấy người tu vi âm dương cảnh. Cửu đầu Long Vương đã hết buồn bực, gã hưng phấn gào lên, há miệng nuốt đám người này vào. Lực lượng những người này có trợ giúp rất lớn với nó. Hắc quả phụ cũng rất nỗ lực, Hải Vương đích thân mời bọn họ. Hải Vương bây giờ đã là thái cực cảnh khiến bọn họ sợ hãi, huống chi còn có nhiều chỗ tốt, bọn họ tự nhiên dẫn thủ hạ xông phá. Cục diện thu được thắng lợi nhanh như vậy cũng là có hai tồn tại cấp vương giả bọn họ, ngoài ra còn có rất nhiều đại yêu thú hóa hình tới tham chiến. Hải Vy Trâm đã biết là ngươi có vấn đề. Sở dĩ trước không thu thập các ngươi là để các ngươi mất cảnh giác, tập trung toàn bộ kẻ phản loạn dọn dẹp một lần. Trải qua lần này, chấm tin ngươi sẽ không dám đối nghịch với chấm nữa. Hải Lượng dựa trên long ủy, vui sướng nhìn phía dưới. Giống như đang nắm tất cả trong tay vậy. Hải Huy là đệ đệ của hắn, trước kia vẫn ẩn nút, nhưng Hải Lượng biết người này có vấn đề, hôm nay mới phát hiện hắn đích xác đủ mạnh. Nhỏ hơn mình mấy tuổi lại đạt tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Giờ khắc này bị cường giả âm dương cảnh và đại yêu hóa hình vây công mà vẫn kiên trì được. Bỉnh Hải Huy phẫn nộ chấn khai một gã đại yêu hóa hình nói: Hải Lượng, ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi nốt phụ hoàng, trực tiếp kế vị, danh không tránh, nôn không thuận. Nhiều năm qua ngươi luôn dựa vào Thiên Hải Tông úy hiếp Thiên Hải Đế quốc ta, ngươi không được chết tử tế, ngươi giết vô số đồng tông, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi Thiên Hải Đế quốc ta sẽ không thần phục người như ngươi, ngươi không xứng làm Thiên Hải Đại đế. Ha ha. Hải lượng đột nhiên cười to, đáp ý nói, chắc không được Lão già kia vẫn chậm chạp không chịu chuyển đế vị cho ta. Thì ra đang âm thầm bồi dưỡng ngươi. Chuyển giao thế lực cho ngươi. May mà chấm đã có chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ bị ngươi ám toán. Nhưng giết chóc đồng tông, ta cũng không chấp nhận các ngươi là đồng tông thiên hải đại đế ta. Hải uy tức giận giọng run run nói, ngươi, ngươi tên hôn đản này, các ngươi không chết tử tế. Mặc dù thiên hải đế quốc ta là con cờ của thiên hải tông nhưng cũng có lao tổ ở trong thiên hải tông. Cũng có lao tổ trấn giữ, ước vạn con dân thiên hải đế quốc sẽ không để thiên hải đế vị rơi vào loại người như ngươi. Sẽ không, tuyệt đối không. Với thiên phú và thực lực của hải huy, 10 năm nữa rất có thể đánh sâu vào thái cực cảnh được. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Không nghĩ tới hải lượng lại dám trực tiếp khống chế phụ hoàng, trực tiếp xưng đế, đồng thời tàn sát thiên hải đế quốc. Ha ha. Lao tổ. Ngươi cho rằng lần này lão tổ nhất hệ các ngươi còn có thể sống nổi sao. Có biết tại sao hắn không xuất hiện không? Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Ha ha! Hải uy à hải uy! Ta còn kỳ quái vì sao lão già này cho ta lên làm thái tử, lại một mực không chịu giao đế vị, thì ra là kéo dài thời gian cho ngươi. Chỉ tiếc là các ngươi tính không bằng châm tính. Giết hắn! Trong mắt hải lượng lóe lên vẻ tàn độc. Hải uy vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hải lượng ra lệnh một tiếng trong nháy mắt mấy người đồng thời xuất thủ, hai cha con các ngươi không chết tử tứ được. với anh, hải uy không cam lòng, gầm lên, gã không muốn bị người giết chết, âm âm tự bạo, uy lực tự bạo kinh người, trực tiếp cuốn hai gã đại yêu và ba gã âm dương cảnh dương hồn vào trong. giang quang một ngày một đêm, rất nhanh giết chóc tới thời khắc cuối cùng, cả thiên hải đế quốc đã chết mấy chục và người. bên trong đế đô thiên hải đế quốc tràn ngập mùi máu tanh, sát khí phóng lên cao, mau tanh nồng đậm. đúng lúc này. Tại một chỗ trên bầu trời cách mặt đất vạn trượng, một đoàn âm phủ bảy màu đông nhiên bao phủ toàn trường. Trong tiếng âm thanh cực lạc phiêu đáng, một con quái vật lớn bước qua không trung. Mỗi một bước bước ra mời mấy giảm. Mà lúc này vừa đi qua bầu trời đế đô, mấy chục vạn người bên trong đế đô đang chém chém giết giết đông dưng ngừng lại. Trường 386, Thú Nhiêu. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy quái vật lớn rào qua, cựu đầu Long Vương đang hưng phấn chém giết đông nhiên run lên, lực lượng trong cơ thể không ổn định được Gã vội vàng thu liếm khí tức nhìn về phía bầu trời. Hả? Đây là... Mà đám người mặc xanh cũng kinh hãi đưa mắt nhìn lên. Không biết là cao nhân phương nào đi ngang qua đây. Thiên Hải Tông chúng ta đang dọn dẹp nội loạn, cho nên chiêu đại không chu toàn. Xin thứ lỗi. Thứ lỗi. Quốc sư mặc xanh lên tiếng hỏi. Cố khí tức kia quá khủng bố, khiến cho hắn cũng kinh hãi. Nhưng mà lần này bọn họ chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa Hải Vương cũng đang ở gần đây, cho nên hắn cũng không e ngại. Trải qua nhiều lần ma luyện, sau khi chia tay di tích vô song, Hải Vương đã giúp hắn để thăng cảnh giới. Hôm nay đã bước vào âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong, cho nên lúc này gã cũng khí thế mười phần. Ó, Ó. Đúng lúc này trong bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng bò giống, lại giống như giống ngâm thanh âm truyền tới, đại yêu hóa hình, thậm chí cựu đầu long vương đều rung động. Trong tiếng giống, trong bầu trời có thể mơ hồ thấy được một cái sừng bò to lớn, nhưng thân thể lại khác với trâu, thân hình dài lớn. Trên bốn vo có tia sáng chớp động, trên lưng lại có một ít người đang ngồi. Đứng đầu tiên là một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu cách thượng cổ, cả người thon gọn, khuôn mặt tuấn tú, đứng trên nhìn đế đô tràn ngập máu tanh, vẻ mặt có chút khinh thường. Nếu không phải cảm nhận được mấy cố khí tức thái cực cảnh đang chiến đấu thì hắn cũng không cho tù ngưu chậm lại nhìn một chút đâu. Thiên ca, chúng ta đã đến đế đô thiên hải đế quốc, không nghĩ tới lại gặp một màn này. Không biết Minh Ngọc Hoàng Triều chúng ta có nhân cơ hội này làm chút chuyện gì đó hay không? Bên cạnh gã là một nữ nhân xinh đẹp, người mặc y bảo tôn lên dáng vẻ thước tha nhìn người thanh niên nói. Thị chính là Phương Kỳ. Mà Thiên Ca chính là Lam Thiên, gã chắp tay sau lưng lặng lặng nhìn phía dưới. Thiên Hải Đế Quốc chính là ví dụ. Người cao cao tại thượng quyết định hết thảy, quyết định vận mạng. Còn kiến dây rùa thế nào đi nữa cũng vô ích. Chúng ta phải khai tông lập phủ, cho dù thế tục chém giết chết ước vạn người thì thế nào. Hải vương Thiên Hải Tông lại đột phá tới thái cực cảnh, hơn nữa lực lượng cũng không quá yếu Chúng ta đi thôi. Lam Thiên nói xong xoay người đi vào trong cung điện bên trên lưng Tú Nghiu, không để ý chuyện bên ngoài nữa. Phương Kỳ gật đầu đi theo Lam Thiên đi vào trong. Ma Tú Nghiu khổng lồ nghe lệnh Lam Thiên cả người lại bao phủ ánh sáng, tốc độ đống nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi đế đô. Quốc sư. Hải lượng lo lắng nhìn Mặc Thiên xinh nói. Bệ hạ xin yên tâm, chỉ là một nhân vật đi ngang qua. Bọn họ cũng đã rời đi rồi. Mặc xanh cung kính nói. Hải lượng cũng yên tâm tiếp tục xử lý. Mặc xanh lại âm thầm buông thần thức do xét, chuyện này phải bẩm báo cho sư huynh. Không biết là tồn tại cường đại nơi nào, tòa giá kia hình như là tù nưu trong lòng cựu tử thời thượng cổ thì phải. Cho dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng cũng là hậu duệ thần thú. Tòa giá bậc này, vậy người kia không phải tầm thường. 6. Cuối cùng Phong Bất Quy cũng nghĩ thông suốt, chịu thua, cũng chịu trần chùi chạy khắp đường cái kinh thành. Hắn dùng tốc độ cao nhất băng băng chạy đi, người bình thường rất khó nhìn thấy. Hơn nữa hắn còn sử dụng pháp lực xoay tròn quanh thân thể, trừ phi là người có thần thức cường đại hơn hắn nhiều rõ xét, nếu không không ai biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa với tốc độ của hắn, chạy một vòng quanh kinh thành cũng không phải việc khó gì, sau khi làm xong lập tức thay y phục. Dù vậy gã vẫn xấu hổ cả người đỏ như hòn than. Còn muốn đi theo ta sao? Có phải thấy thân thể hoa lệ của ta khiến ngươi động tâm? Chẳng lẽ ngươi không thích nương môn mà lại thích gia môn? Thay y phục xong. Phong bất quy thấy thường lao tư từ xa theo mình trở về trường nhạc đổ trường, gần về tới tổng bộ gã dừng lại cắn răng nói. Hắn vừa dừng lại, thường lao tư cách đó mười mấy dặm cũng rất nhanh vào tới. Ha ha! Thường lao tư cùng thiếu, ta đi theo ngươi chỉ là sợ ngươi bị cấm quân kinh thành bắt lại, bảo ngươi bị điên, cho nên ta tới bảo lãnh ngươi trở về thôi. Ha ha! Càng nói, thường lao tư lại càng không nhịn được cười, gã cười lớn lên, không chút khách khí. Cái này cho ngươi! Ta trở về từ từ thưởng thức. Nếu không phải sư phụ tới đây, ta thật muốn mời ngươi uống một ly, chúc mừng hành vi to gan lớn mật của ngươi. Cầm lấy. Thường lao tư ném mấy tờ giấy nhậm kiệt viết lúc trước cho gã, trong tiếng cười vang, thân hình đã nhanh chóng rời xa. Phong bất quy ha húp miệng, cuối cùng chỉ biết thở dài, chụp lấy mấy tờ giấy thường lao tư ném qua, đảo mắt nhìn lướt qua. Chỉ là vừa nhìn vào, ánh mắt của hắn không rời đi được, ngay sau đó gã như hồn phi phách lạc, qua một hồi lâu, gã cẩn thận nhìn xung quanh. Cả người vọt đi xông trở về trường nhạc độ trường. Trở về bí mật bế quan, thâm sợ người khác phát hiện. Trời ạ! Phong bất quy tay cầm mấy tờ giấy kia mà run run. Năm đó mình chiếm được tàn quyển kia, bằng vào nó mới có thân pháp ngày hôm nay. Đây chính là bí mật lớn nhất đời gã. Lúc trước nhậm kiếm nói, gã còn cho rằng hắn ăn nói lung tung. Mà hiện giờ nhìn thấy những dòng chữ này. Không ngờ lại là khẩu quyết hoàn thiện tàn quyển thân pháp của mình năm đó. Phong bất quy bị dọa cho sợ ngây người. Hắn có chút hoài nghi, chẳng lẽ nhậm kiệt biết công pháp kia của hắn, biết bảo vật chấn tông của ngự phong tông. Chính xác chỗ, so với hắn thấy được tàn phế tê không thể nào, sao có thể, nhưng gã cho mình cái gì đây? Nghĩ không ra, cuối cùng phong bất quy vẫn bị công pháp này hấp dẫn. Chuyện này trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành hiện thực. Lúc này những chữ kia còn khiến hắn chấn kinh, tò mò hơn cả lăng thiên bảo khí, hắn phải tập luyện, lập tức, lập tức tập luyện. Thường Lao Tư tới bồi nhậm Kiệt một phen rồi rời đi, hiện tại không có đám người mập mạp ở đây, Nhậm Kiệt cũng tạm thời không tính trở về. Nhậm Kiệt lấy ra chiến lợi phẩm lấy được từ Ngự Thủy Kim Tiềm Xà Yêu. Con Ngự Thủy Kim Tiềm Xà Yêu này là hậu duệ hai đại thiên yêu, lại được Hải Thần Châu tẩm bổ mấy trăm năm, nếu không phải bị người thương gia hạn chế mấy trăm năm thì nó đã sớm đột phá thái cực cảnh rồi. Cả người nó đều là bảo vật, huống chi nó bị giết chết lúc còn chưa liều mạng. Ngay cả yêu đan cũng khó hoàn chỉnh, nhưng mà cũng quá nhiều rồi. Nhậm Kiệt lọc ra một lượng thịt lớn, thứ này tuy rằng cũng không tồi, nhưng tác dụng không lớn với người cận vệ đội. Cho nên Nhậm Kiệt phái thường lão tứ đưa tới chỗ cửa hàng dược của cao nhân. Bên cửa hàng dược của cao nhân đang bồi dưỡng một nhóm rượu dược sư đỉnh cấp. Bọn họ tuy không bằng linh đàn sư trung cấp, nhưng năng lực phối trí dược vật Nhậm Kiệt phối trí lại rất mạnh. Dược phẩm đưa tới cho đám người chiến thiên long đều do bọn họ phối trí. Lần này Nhậm Kiệt cũng cho bọn họ một ít phương thuốc, dùng thịt ngựa thủy kim tiềm xà yêu làm thuốc dẫn, hiệu quả sẽ rất tốt. Nhậm kiệt lại dùng tinh huyết của ngự thủy kim thiềm xài yêu luyện chế dược phẩm cho cận vệ đội. Sở dĩ gã luyện chế cho cận vệ đội, bởi vì công pháp mỗi một người gã đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hiểu rõ lực lượng của bọn họ.